Trước vi viễn ô cổ t h ả i qua n một một trăm linh năm năm trời giáng tường thụy nhất đại nhân hoàng phục hy đột nhiên xuất hiện dẫn dắt nhân tộc ta trinh chiến trăm năm t h ả m sát dị tộc vô số kinh sợ vạn tộc khiến cho được nhân tộc nhảy ra tộc yếu nhóm vì hàng tỷ nhân tộc sở kính ngưỡng nhân hoàng phục hy niên hiệu thái hạo đại đế Từ đó, nơi h â n tộc ta b lớp lớp, này lúc dân tộc bên trong tái hiện cường giả vô địch thần nông dẫn dắt dân tộc chung quanh chinh chiến thảo phạt bất công chém chết một số tộc lần thứ hai chấn động vạn tộc thần nông niên hiệu viên đế cũng bởi vậy khai sáng đan dược một đường gia tốc nhân tộc tốc độ tu luyện tăng cường thật nhiều dân tộc ta thực lực viêm cổ trải qua 2.108 n ă m n ă m viêm đế tọa hóa chư tộc lần thứ hai dục dịch m u ố n liên hợp tiêu diệt giết nhân tộc họa di tộc gần ngay trước mắt nhưng viêm đế tọa hóa một chuyện chính là hư cấu thật thì là cảm ứng được tự thân thọ mệnh sắp xỉ vì trôn giết dị tộc cường giả mà bảy cái trọng dùng cái này kinh sợ chư tộc là dịch lúc tuổi già viêm đế nên chiến dị tộc mười vị cầm trong tay đế binh chuẩn đế lấy một đ ị c h mười thiêu đốt đế hồn t i n h phách cực điểm thăng hoa chu diệt dị tộc chuẩn đế thập tôn càng đem bên ngoài mãn tộc gần như chu diện trong lúc nhất thời vạn tộc nghe thấy viêm đế tên đều là cả người run, run d viễn cổ trải qua 2.112-6 n ă m m a tộc ra cái thế chuẩn đế siêu chung quanh t r i n h phạt chấn áp đương đại vạn tộc đều là p h ụ n h â n tộc lần thứ hai rơi vào náo động bên trong nơi này lúc nhân tộc tái hiện đại đế h i ê n viên lực gánh ma tộc cuối cùng chấn áp thôi này t ồ n cái thế chuẩn đế vì nhân tộc lại đoạt khí vợt từ nay về sau nhân tộc cường tộc danh xưng là lại không nghi vấn thẳng tiến vạn tộc mười vị trí đầu nhóm vì trừ tộc sở kính ngưỡng từ nay về sau tộc khác thành công đế giả cũng không dám đối với nhân tộc ta chém tận giết tuyệt chỉ biết âm thầm chết ép có thể nhân tộc ta Tự cường bất thức, từ xuất một cường càng cường cùng chân lưu nay hiện phần phần giá sau về vô quý là lớp lớp, lại đây ạ o thống, lấy cung hậu h cung n lấy n học tập. đ â cũng là nhân tộc mười nhị thánh căn nguyên là nhân tộc vì sinh tồn vì kéo dài nhân tộc mà làm nỗ lực Nay chư tộc không đại đế, nhân tộc ta cũng không đại đế, nhưng bất luận cái gì bộ tộc người thành nhân đang chén nhóm, đoạn tanh chuyện lần thứ hai tái diễn.、Cái、này, liền là chúng ta tu luyện liền chúng nên n ta ta hai ta ta chư tộc tộc cái tộc tộc cám cũ, Cái mục đích, phải hát thứ bất tất một tái tu trở bộ gì giả, đại đế, đại đế, đế đem lại bị là là máu ép Tiêu phàm chậm dãi phàm khép chậm l ạ i tay b ê n tiêu r o n g l n q a kia n nhân trong lên không tới tộc mắt một sách lịch Đây sắc. sử, trong mắt lóe lên một mở mịt màu phàm ả i l hắn quen thuộc cái thế giới kia, nơi này lịch sử, hoàn toàn cùng hắn thế giới đang ở không h quen nơi này toàn cùng đang giống、với. Liên tiêu cái giới kia, giới với. sử, ở p quen thuộc quốc gia cũng đều từng cái biến mất tìm không thấy thậm chí viên tinh cầu này cũng so với nguyên bản trái đất lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần nơi đây không có điện thoại di động không có máy tính không có bất kỳ sản phẩm điện tử có chỉ là bay lên trời chui xuống đất cường giả vô địch có chỉ là vạn tộc săn sát nhân tộc sự suy thoái cả thế giới đơn giản mà nói chia làm dân tộc cùng dị tộc n là là mỗi một ngày bên trong nhân tộc các tu sĩ đều ở đây cùng các dị tộc đại chiến huyết sái cắt vàng đúng lúc này tường đạo hình bóng từ não hải bên trong hiện lên đây là trí nhớ của cổ thân thể này từ sinh ra đến bây giờ ký ức tiêu phạm bình phục một hạ tâm tình hít sâu một hơi lúc này mới tiếp nhận rồi chính mình xuyên việt sự thực thân phận của hắn bây giờ chính là đ ô n g v ự c nói ban đầu thánh địa một gã ngoại môn đệ tử mới mới vừa tiến vào ngoại môn không lâu sau ta nên làm cái gì bây giờ tiêu phạm có chút mê mang kiếp trước bên trong hắn bất quá là một không cha không mẹ liệu vô khiên q u o ả i phổ thông dân đi làm duy nhất lạc thú cũng chính là du hy cùng tiểu thuyết xuyên việt đến tận đây ngược lại cũng không sao cả nhưng là thế giới này nguy hiểm như vậy tàn khốc như vậy kiếp trước vẹn vẹn chính là một cái bình thường nhật hắn nên như thế nào ở nơi này nguy hiểm thế giới tàn khốc còn sống nhưng mà vừa lúc đó một đạo thanh âm giống như máy móc ở bên ngoài náo hải bên trong vang lên tích tích tích vô song rút thưởng hệ thống trói chặt thành công chương hai thôn thiên m a công vô song rút thưởng hệ thống thành công trói chặt tiêu p h à m nghe vậy thân thể chấn động tìm kiếm thanh âm khởi n g u ồ n lại phát hiện bốn phía không một người xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá tâm tình phập phồng dưới sinh ra hảo giác tiêu p h à m lắc đầu khoe miệm nổi lên vẻ cười khổ màu sắc nhưng mà nụ cười của hắn còn chưa đánh tan đạo t i ê thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên vô song rút thưởng hệ thống đã dung hợp số liệu đang dẹt sát số liệu mở lại đã hoàn thành số liệu đang loạt số liệu gia trì đã hoàn thành số liệu sinh thành đã hoàn thành tiêu phàm thân thể vừa dừng lại một lần còn có thể là ảo giác nhưng lần thứ hai lần thứ ba vậy thì không phải là ảo giác người là ai ta là vô song rút thưởng hệ thống cơ giới mà không mang chút nào tình cảm thanh âm ở tiêu phàm náo hải bên trong văng lên vô song rút thưởng hệ thống hệ thống n g ư ơ i có thứ gì công năng tiêu phàm tỉnh táo hỏi vô song rút thưởng hệ thống sở hữu vạn giới bên trong tất cả nhân vật vũ kỹ Công p hệ á thống, thống thanh í âm lạnh như băng ở tiêu phàm não hải bên trong vang lên kèm theo hệ thống thanh âm lạnh như băng hạ xuống ở tiêu phàm não hải bên trong từng đường cái thế tuyệt luân thân ảnh hiện lên có thế giới thần thoại trong yêu tộc trí tôn đế tuấn cùng với nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn các loại chờ Thánh nhân. Không chứng ỉ có như vậy, còn có các c như trong diệp thiên đế, hoang thiên đế, ngoan nhân thuyết thế thủy h vậy, vô tiểu trở, giới diệp đại đại loại. đế, đế, đế, đế kiến những thứ này cái thế tuyệt luân thân ảnh may là tiêu phàm cũng ức chế không được tìm kinh hoàng không hổ là vô song hệ thống thật là thiên hạ vô song chờ một chút kính ngưỡng giá trị cùng cửu hận giá trị là cái gì cần bao nhiêu kính ngưỡng giá trị cùng cửu hận giá trị mới vừa rồi có thể hối đoái rút thưởng cơ hội tiêu phàm tỉnh táo lại hỏi tới làm có nhân tộc kính ngưỡng ký chủ lúc có thể được kính ngưỡng giá trị làm dị tộc cửu hận căm hận ký chủ lúc có thể được cửu hận giá trị mỗi mười vạn kính ngưỡng giá trị hoặc cừu hận giá trị có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội làm ký chủ thu vi mỗi vượt qua một đại cảnh giới lúc hối đoái rút thưởng cơ hội kính ngưỡng giá trị hoặc cừu hận giá trị đem lật tập h bội cho đến ký chủ t ấ n chức đến chuẩn đế cảnh hệ thống trả lời làm cho tiêu p h ả m trong lòng nóng lên ý tứ này rất rõ ràng chỉ cần có người kính ngưỡng cho hắn hoặc là dị tộc người cừu hận cho hắn hắn đều đem đạt được lợi ích tiêu phản nếu có điều tư gian gợi ý của hệ thống tiếng nhất thời làm cho tinh thần hắn vì đó dùng một cái vô song rút thưởng hệ thống lần đầu trói chặt ký chủ thu mạnh mẽ k i ể m chế chủ kích động trong lòng tiêu phàm thản nhiên nói mở ra chúc mừng ký chủ thu được ký chủ thu được n g o a n nhân đại đế chi truyền thừa thôn t i ê n ma công hệ thống tiếng nhắc nhở nhất thời làm cho tiêu phàm rung động mở ra vô song gói q u ả lớn lại thu được cường hãn như vậy chi truyền thừa quật khởi có hy vọng a ngoan nhân đại đế lấy nhất giới phàm thể lực gáp một đời thiên tiêu bất kỳ cái gì t h ầ n thể thể chất đặc thủ cái thế thiên tiêu đều ở trước mặt của nàng ảm đạm phai m ở trong này nàng sáng tạo thôn thiên ma công có thể nuốt vệ thiên hạ tất cả không có gì không phải nuốt không có gì không thay đổi đều có trong h ể đ e nháy mắt tiêu phạm chỉ cảm thấy não hải bên trong tuân ra một cỗ khổng lồ tin tức lưu như muốn đem hắn đại não nhồi vào vô số huyền não kinh văn dường như ở hắn não hải bên trong tụng nghệ một dạng khiến cho hắn thống khổ bất kham thần tình dữ tợn thoát thai hoa cốt cực điểm thăng hoa ngoan nhân đại đế truyền thừa có nhiều loại huyền diệu như thế gian mọi loại pháp vẹn vẹn chỉ là thu được tiêu phàm chính là cảm thấy tự thân từ trong tới ngoài đều thăng hoa một phen đây chính là thôn thiên ma công sao ngoan nhân đại đế thật là kinh tài diễm diễm huyền diệu như vậy tuyệt luân không thể tưởng tượng nổi công pháp thảo nào chấn áp đương đại không người có thể đụng tiêu phàm rung động đầu óc của hắn bên trong có nói ban đầu thánh địa công pháp nhưng cùng cái này thôn thiên ma công vừa so sánh với do nhược đom đóm so với t r ă n g sáng không đáng giá nhắc tới thôn thiên ma công tiến hành tu hành lại là đơn giản như thế như vậy thô bạo thiên tư không được liền đi cấp đoạt người khác thiên tư phàm thể không mạnh liền đi cấp đoạt người khác thân thể áo nghĩa không rõ liền đi cướp đoạt người khác áo nghĩa luyện thế gian văn pháp thôn vệ chư thiên văn vật độc chiếm ta chi đạo thành tựu thân mình cái này mới là thôn thiên ma công chân chính áo nghĩa vị trí tiêu p h ả m con người bên trong lóe ra không rõ sáng bóng đó là hưng phấn đó là một loại tên là dã tâm mầm móng ở đỉnh mầm hay là trước đi tu luyện a tất cả vừa mới bắt đầu tiêu p h ả m tập trung ý chí yên lặng vận chuyển thôn thiên ma công nhanh chóng cắn nuốt linh khí trong trời đất hắn bây giờ bất quá mới vừa tấn trước siêu phàm cảnh nhất trọng tiên ở tại phía sau còn có linh động cảnh thần thống cảnh trường sinh cảnh thánh nhân cảnh chuần đế cảnh cùng với đại đế lui về phía sau nữa liền là không thể khảo cứu bất quá rất nhiều cường giả đều tin tưởng vững chắc sau đó tất nhiên còn có cảnh giới cao hơn siêu phàm cảnh lấy từ siêu việt phàm nhân ý chính là tu luyện giả nhập môn cảnh giới thứ nhất mỗi cái cảnh giới đều có thập trọng nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ siêu phàm thập trọng mỗi một trọng đều sẽ tăng một thất liệt mã chi lực tu luyện đến thập trọng giả ước chừng nhưng có mười thất liệt mã chi lực đây là cực kỳ kinh người một con số một thất liệt mã chi lực có chừng một kg nói cách khác ở một vị siêu phàm thập trọng tu luyện giả trước mặt một máy xe con có thể đơn giản đem ném môn đẩy tạ một dàn ném đương nhiên cũng có hay là thiên tài tu luyện nữa đến siêu phàm thập trọng lúc có viễn siêu mười thất liệt mã chi lực siêu phàm cảnh là vì đặt nền móng củng cố c ă n cơ ở tại đại viên mãn phía sau chính là dẫn linh nhập thể tẩy kinh phát tủy linh động thập trọng phía sau nhục thân tinh thần đôi viên mãn pháp lực hiện lên thần thông tự sinh có thể vì thường nhân chi không thể là vì thần thông cảnh cũ mà ở sau đó cảnh giới tiêu phàm cũng không rõ ràng chỉ có thể tạm gác lại sau này sẽ đi lục l ộ i làm tiêu phàm lại một lần nữa mở mắt thời điểm thân thể của hắn trợt phát sinh hào quang l o ánh khi tức quanh người thay đổi không hiệu tối nghĩa đứng lên đây cũng là tu luyện thành công sao xem ra lúc này ta có thể cần đại lượng tài nguyên để cầu nhanh chóng tiến ra i cảnh giới cao t h â m hơn vẹn vẹn chỉ là sơ bộ tu luyện tiêu p h à m tiến bộ liền là vượt qua phía trước mấy tháng công nhưng tiêu p h à m vẫn chưa từ đó thỏa mãn cái này màu sắc sạc sỡ thế giới cường giả vô số vạn tộc mơ ước không có thực lực cường đại khó có thể đặt chân bất quá ta nên như thế nào đi thu hoạch tài nguyên đâu chương b siêu phạm nhị trọng ký chủ tiêu phạm chủng tộc nhân tộc tu vi siêu p h à m nhị trọng công pháp thôn tiên má công vũ kỹ tín h ngưỡng giá trị không t i ê u hận giá trị không tiêu phàm nhìn hệ thống trong bảng sở kỳ hiệu nhịn không được sở lô múi một cái siêu phàm nhị trọng ở tu luyện giới bên trong không thể nghi ngờ không phải nhất lót đẫy tồn tại ở trung thổ biên giới trên chiến trường cũng phá o hôi một dạng tu luyện phải tu luyện rất nhanh tiến giai cái này mới có thể ở nơi này nguy hiểm thế giới tàn khốc đặt chân thông tin ê ma công có thể nuốt vệ tất cả luyện hóa tất cả đối với tư nguyên nhu cầu khá lớn nếu muốn rất nhanh tiến giai tư nguyên tầm quan trọng không thể giải thích chỉ là lúc này hắn mất quá mới vừa nhập đạo ban đầu thánh địa liền nội môn đệ tử đều không phải là mỗi tháng có khả năng nhận đồng l ậ u bất quá mới chính là một trăm l i n g linh thạch hạ phẩm hoàn toàn không đủ dùng mới vừa hắn tu luyện thôn thiên ma công lúc vẹn vẹn chỉ là một lát sau c á i k i a u một trăm i miếng mới lánh linh thạch hạ phẩm chính là bị hấp thu không còn hóa thành một đống bột màu trắng đúng lúc này một đạo thanh â m hùng hậu vang lên đem trong trầm tư tiêu phàm thức dậy tiêu phàm tiêu phàm vừa dứt lời bên ngoài lúc này mới vang lên tiếng đập cửa tiêu phàm trong mắt k h ẽ động não hải bên trong hiện lên một đạo hàm hậu đảng hoàng thân ảnh cùng mới vừa thanh em đối mặt hảo người này danh viết lý hoa chính là thế tục phảm trần nào đó vương quốc hoàng Tử, một thân hàm hậu. Tiến đến. tiêu ế đến. n t i phàm theo tay vung lên đống tia bột màu trắng tùy phong biến mất kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở rộng ra một cái bên hông đeo một bả vàng lóng lánh bảo kiếm khuôn mặt h à n hậu a n mặc nói ban đầu thánh địa pháp ý vì i ề n nam từ trẻ tuổi đi đến đang là trước kia tiêu phàm ở ngoại môn đệ tử khảo hạch lúc làm quen lý hoa di tiêu phàm người rốt cuộc lại có đột phá lý hoa khuôn mặt h à n hậu bên ngoài nhãn quang cũng là cực kỳ sắc bén liết mắt liền nhìn ra tiêu phàm tu vi biến hóa hậu tích bạc phát mà thôi c ộ n thêm hôm nay trưởng lão rong g i c diễn thuyết hơi có tiểu tiến tiêu phàm thản như nói đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? thôn thiên ma công là bí mật của hắn đối với bất kỳ người nào sẽ không đề cập bí mật s ắ p trời đã tối nhìn ngươi còn chưa đi linh thiện phương ăn liền muốn kêu lên ngươi cùng nhau lý hoa sờ lỗ mũi một cái thật thà cười tiêu phàm cười cười thản nhiên nói chỉ sợ không chỉ như vậy chứ lý hoa ngượng ngùng cười cười giải thích mấy ngày nữa thánh đ i ệ u chính là sẽ phái khiến môn phái nhiệm vụ xuống tới ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngày đó trong khảo hạch tiêu phàm thực lực mặc dù không phải tối cao nhưng sức chiến đấu cũng là viễn siêu thường nhân hắn từ lâu đã có kết giao ý môn phái nhiệm vụ tiêu phàm nháy mắt một cái trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu、sắc. ngươi không biết sao từng cái bái nhập thánh địa đệ tử hàng năm đều sẽ nhất định có môn phái nhiệm vụ ý nghĩa chính là không cho bọn ta chỉ biết khổ tu mà không trải qua thực chiến chưa từng thấy qua máu và l ử a tu lựa giả đúng là vẫn còn khó thành đại khí bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá giống như chúng ta đệ tử ngoại môn môn phái nhiệm vụ hơn phân nửa chỉ là đi một chút nguy hiểm độ không cao địa phương c h ẳ n g yêu trừ ma mà thôi tựa hồ là nhìn ra tiêu phàng khó hiểu lý hoa đem những gì mình biết gì đó nói liên tục thì ra là thế đi thôi còn chưa có thử quá nơi này thức ăn như thế nào đây tiêu p h à n gật đầu cảm thấy cái bụng cũng có chút đói Nơi này tương h thể nói cử thế h ứ c có cử ăn, nói song, ở bên ngoài n vô ở n muốn ăn đều khó khăn.、Có、người nói, nói ban đầu thánh địa có một đạo khí, danh viết ngũ、cốc、đỉnh, toàn bộ nói ban đầu thánh địa thức ăn, đều là xuất từ đỉnh này. g là là một đều đầu đầu đều suất địa đạo địa khó khí, thức Có có cấp ư viết bộ tử t truyền cái này đạo khí chủ nhân trước khi tu luyện chính là phạm trần một gã đầu bếp phía sau d ư ớ i cơ duyên xào hợp bước trên con đường tu luyện một thân không nóng lòng với giết chóc nhưng là đối với thức ăn yêu tha thiết có thừa lúc này mới có cái này trên đời tuyệt vô cận hữu đạo khí ngũ cốc đình bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào khi tiến vào cái này đại đỉnh bên trong đều sẽ tiêu phàm ngăn chặn trong lòng rung động theo miệng hỏi bởi vì đại ca của ta cũng là nói ban đầu thánh địa đệ tử sau lại ở chấp hành trong nhiệm vụ hy sinh ta tiến nhập nói ban đầu thánh địa chính cảnh, thần thông thủ. Hoa muốn luyện trong là Lý lộ mắt một tu tới tiên vì đó bảo thủ. Lý hoa trong mắt lộ ra sau c cũng là không có lên tiếng. Rất nhiều chuyện không cách nào cảm chính mặc. khí. không không Phạm nhiều nhất thoải Tiêu gật tiếng. Rất tốt trầm mái lên đầu, động nào là lây, là s đó tiêu phạm lại hỏi không ít vấn đề lý hoa cảm xúc cũng khôi phục bình tĩnh từng cái vì đó giải đáp hai người vừa đi vừa vừa nói chuyện chỉ chốc lát chính là đi tới một tòa nguy nga núi lớn trước ngọn núi lớn này có vô số cửa ra vào ở tại đỉnh núi chỗ mây mù lượn quanh g i a n hiện hiện lấy vàng lóng lánh ba chữ to linh t i ệ t p ư ờ n g nơi đây chính là nói ban đầu thánh địa mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử còn có nội môn đệ tử ăn ăn uống địa phương cực kỳ khiến người ta chấn động theo lý hoa theo như lời ở tại thừa mười một cái thánh địa trong cũng có tương tự địa phương chỉ là thủ đoạn của bọn họ cùng nói ban đầu thánh địa bất đồng dù sao không phải từng cái thánh địa trong đều gặp phải vậy kỳ lạ tồn tại chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở chân núi ăn đi lên nữa chính là nội môn đệ tử chỗ ăn cơm đi lên nữa chính là đệ tử nòng cốt chỗ ăn cơm còn như đỉnh núi cái kia một chỗ cung điện chính là trưởng lao và các đệ tử trọng yếu mới có tư cách đi vào có người nói đỉnh núi tòa cung điện kia trong lầm thực đều là thiên tài địa bảo b ắ dưỡng linh hồn cùng một thân vẹn vẹn chỉ là bên ngoài hương khí đều không phải là chúng ta những thứ này siêu phảm cảnh người có thể nghe một không phải cẩn thận chính là biết khí huyết h ố n loạn gây thành đại hoa lý hoa đang khi nói chuyện hiện ra ước ao rất nhanh hai người chính là đi vào chân núi một tòa cung điện bên trong nơi đây đèn huy hoàng tia sáng lưu h ò a nhìn qua cảnh đẹp ý vui may là tiêu phàm kiếp trước xem qua không ít cấp năm sao đại tiểu điểm ảnh t r ụ cũng chưa từng thấy qua như vậy tráng lệ vị trí ở cung điện bên trong vô số rộng rãi chỗ ngồi có chừng mấy văn toạ vô số ngoại môn đệ tử xuyên toa trong đó cũng không ít người vùi đầu ăn nhiều hoặc là vừa ăn vừa cùng người nói chuyện với nhau nhưng kỳ quái là nhiều người như vậy ở trong đó chút nào không có nửa điểm tạm tâm cùng ồn ào náo động nói vậy cung điện này cũng là bị làm pháp thuật như vậy nguy nga nuôi lớn như vậy nguy nga lộng lấy cung điện có thể dùng tiêu phạm tâm linh sinh ra rung động thật lớn cái này liền là lúc sau ta sắp sửa sinh hoạt thế giới sao Đợt, đó, đều đầu động, đối với tác giả mà nói, đều thích, cất một chút, tươi tháng một bất một tác như vọng người cũng người luận nào nói, lớn hy hoa ưa là loại là la mà cái. Các cử vé với mọi giữ gì gì giả cái b à n tứ tứ phương phương g á n g dấp gỗ cũng không phải gỗ đá cũng không phải đá mặt trên điêu có hoa văn nhìn qua cảnh đẹp y vui còn có một mùi thơm khí độ đánh tới làm cho tâm thần người an bình trên bàn cơm cũng không cái gì bộ đồ ăn chỉ có mấy tờ tấm bảng gỗ mặt trên viết có bao nhiêu c h ủ n g cơm nước tên nơi đây ăn ngon nhất vẫn phải là một số ngưng thần tử ngọc cơm đang khi nói chuyện lý hoa thuận tay đẻ ở một tấm bảng bên trên sau đó bài tử bên trên liền hiện lên một quan mang lập tức cảm đ ạ m xuống ngưng thần tử ngọc cơm bên trong có nhiều loại dược liệu cùng tử ngọc linh mễ đối với chúng ta siêu phàm cảnh võ giả mà nói đúng là đại bồ l không đến ba phút một con hạc giấy từ không trung bay qua chuẩn xác không có lầm đem một chậu thức ăn nóng hổi đặt ở trên mặt bàn siêu p h à m cảnh tu luyện giả chính là đánh bóng thân thể tăng cường khí huyết thời điểm thường thực những thứ này trả ngập linh khí cơm nước rất có ích lợi nhìn trước mắt thức ăn nóng hổi tiêu p h à m cũng không tự chủ nuốt một mụn nước bọt nặng nề ấn xuống một cái khối kia tấm bạng gỗ một lát sau lại là một con hạc giấy bay tới một chậu nóng hôi hổi hạt gạo thành đá quý màu tím ngưng thần từ ngọc cơm liền la xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt tiêu phàm ăn một miếng chợt cảm thấy gắn bó lưu hương không khỏi ăn n ấ u nghiến quả nhiên cái này phần cơm đồ ăn bên trong linh khí mười phần ăn với khí huyết đại b ổ đúng là đánh bóng nhục thân cực kỳ phẩm thuốc cảm thụ được trong cơ thể ấm áp tuyệt vời tiêu phàm nhịn không được cảm khái nói âm thầm vận chuyển thôn thiên ma công càng là vô cùng sự nhanh chóng đem tiêu h ó a xong thuận tay lại đẻ xuống đây là tự nhiên thánh địa thực đơn cộng thêm chiếc tiêu đạo khí nấu nướng trong thức ăn tạp chất hoàn toàn không có càng đem Lý h đúng n t lúc này có một người vội vã chạy tới chắn đoan trên mặt hiện lên một hồng luận người này tên gọi là trương trần chính là lý hoa bản thân kỳ phụ chính là đương triều công tước thân phận hiền quý nhìn người gấp đã xảy ra chuyện gì lý hoa hướng một bên xê dịch hỏi t r ư ơ n g trần nhìn t h o á n g qua b ố i phía túi đầu nhỏ giọng nói ta tới tìm các người là bởi vì chiếm được một tin tức có người nói lần này môn phái nhiệm vụ chính là đi trước đất t h ủ kiếm các phế tích tin tức có thể tin được không lý hoa dừng động tác trong tay lại trong mắt l ó e lên một tia ý mừng thiên chân vạn s á t đây là mấy cái nội môn sư h u n h trong lúc vô tình nói lộ ra miệng cần phải không giả t r ư ơ n g trần nhỏ giọng giải ọ n g g i thích kiếm các phế tích tiêu phàm có chút mê võng hắn xuyên việt đến tận đây vẫn chưa tới thời gian một ngày rất nhiều thứ cũng không phải rất rõ kiếm các phế tích từng là đất thục một kiếm nói đại phái chi sơn môn phía sau lọt vào huyết ma tộc chi tập kích trong một đêm bị hủy trở thành phế tích mấy trăm năm trước nói ban đầu thánh địa c h i chủ ở trung thổ biên giới tọa chân lúc có huyết ma tộc cường g i ả đ ộ t kích một phen đại chiến phía sau tương lai tập kích huyết ma tộc đều bắt giam giữ ở đất thục kiếm các phế tích bên trong cũng đem kiếm các phế tích làm môn hạ đệ tử thí luyện c h i đ ị a dùng cái này tế điện chết đi vong hồn ở kiếm các phế tích bên trong nói ban đầu thánh chủ đem phong ấn số lượng cái khu vực nói vậy chúng ta phải đi vẹn vẹn chỉ là khu vực bên ngoài nói tới đây lý hoa thần tình có chút không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy dĩ nhiên là đi trước kiếm các phế tích có người nói đánh chết huyết ma tộc những người đó nên huyết nguyên châu đây chính là đánh bóng l ụ c thân v ư ơ n g chắc cảnh giới cực phẩm đâu không sai huyết nguyên châu đối với linh động cảnh tu luyện giả đều rất có ích lợi một viên huyết nguyên châu là đủ đổi mười miếng linh thạch hạ phẩm trương trần tiếp lời cha trong mắt lộ ra một hướng tới ý có người nói năm đó tập kích kiếm các lúc kiếm các bên trong trường mi chân nhân nhiều lần khổ chiến phía sau lực kiệt mà chết truyền thừa cùng với đạo khí hạ thiên kiếm đều lưu tại kiếm các bên trong nếu có thể đạt được một thì tốt rồi lý hoa lắc đầu cười nói đừng có làm tiếp mộng tưởng háo huyền đạo khí vậy chờ thần vật ngay cả là đã được ngươi cũng không có pháp lực thôi động còn không bằng nhiều chạm sát chút huyết ma săn bắt huyết nguyên châu đạo khí cái này đã tiêu phàm n g h e lần thứ hai đến cái danh từ này nhịn không được nhìn về phía lý hoa tu luyện người tùy thân pháp bảo chia làm pháp khí linh khí bảo khí đạo khí thánh khí đế binh lý hoa cười cười vì tiêu phàm giải thích nghi hoặc đứng lên pháp khí chính là hùng có một k i a pháp lực có thể tùy ý khiến người ta vận dụng như trước mắt trên bàn ăn tấm bằng gỗ mới vừa bay tới hạt giấy trên thực tế liền là một loại pháp khí, pháp khí. chỉ cần là tu luyện tới thần thông bí cảnh cao thủ cũng có thể quán t r ú pháp lực luyện được pháp khí tới nói thí dụ như chúng ta ngoại môn đệ tử yêu bài mới vừa hạt giấy t h ờ các loại đều là do thánh địa luyện khí đường đại lượng l u y ệ n chế mà linh khí thì là chí ít thần thông ngũ trọng tiên nhân phương có thể tiến hành l u y ệ n chế pháp lực cấu tạo thành các loại đại trợn giá trị ở đồ vật chí ít có phi p h à m linh tính bảo khí thì càng không bình thường uy lực so với linh khí còn lớn hơn bằng không cũng không cứ gọi được cái này bảo chữ còn như đạo khí chính là trong truyền thuyết bảo bối đắc đạo có thể tự mình tu luyện không ngừng trưởng thành nói thí dụ như linh thiện trong phường trước kia ngũ cốc đ ỉ n h chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta ăn cơm đều là do đệ tử gói xong lại do hạt giấy chuyển tới sao trên thực tế quản lý linh thiện phường nhân chỉ cần mỗi ngày kiểm tra hạt giấy số lượng cùng t ấ t xấu cùng với hướng khoang kho bên trong chứa đựng đầy đủ thức ăn còn lại tất cả sự vụ đều là có ngũ cốc đ ỉ n h tự hành hoàn thành t h á n h khí thì là so với đạo khí càng cao hơn một tầng thần uy vô cùng vì thánh nhân hết thảy mà cái kia đế binh thì là rất nhiều năm đều chưa từng ra khỏi người bình thường sống cả đời cùng không thể có thể nhìn thấy mỗi một lần đế binh xuất hiện đều ý nghĩa tinh phong huyết vũ sinh linh đồ thán một hơi thở nói nhiều như vậy lý hoa đều cảm thấy có chút khô miệng khô lưới vội vã lại điểm tới một phần nước canh đa tạ lý huynh giải thích nghi hoặc để cho ta mở rộng tầm mắt tiêu phàm ô m quyền nói cảm ơn không cần k h á c h khí chúng ta đều là bằng h ư u chính là việc nhỏ không đáng nhắc tới bất quá tiêu phàm lần này môn phái nhiệm vụ chúng ta có muốn hay không cùng nhau lý hoa khoát tay á o vẻ mặt thành thật nhìn về phía tiêu phàm t r ư ơ n g năm thánh địa trong không phải nuôi người rảnh rỗi đối mặt lý hoa thịnh tình mời tiêu phàm rơi vào trầm từ bên trong mới vừa chỉ là mấy chậu ngưng thần từ ngọc cơm để tiêu phàm công lực đại tiến nếu như mỗi ngày đều tới đây ăn nên làm ra chỉ sợ tu vi nhất định là tiến triển tần h tốc chỉ là nghe hai bọn họ nói kiếm các phế tích trong huyết nguyên châu hiệu quả thật tốt hắn cũng, cũng không muốn bỏ qua lập tức tiêu p h ả m trầm rãi mở miệng nói không biết cái kêu môn phái nhiệm vụ chúng ta nếu làm u ố n đi mấy ngày phía sau đi trước lý hoa trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng giải thích cái này đúng vậy nhưng ở trong vòng nửa tháng tất nhiên là biết lên đường dù sao chúng ta n g o ạ i môn đệ tử có mấy trăm ngàn cũng không phải là mỗi một người học trò đều sẽ đi trước kiếm các phế tích nếu như tấn thăng làm nội môn đệ tử thì tốt rồi môn phái nhiệm vụ có thể tùy tâm lĩnh căn bản không cần nghe theo nhiệm vụ điện an bài tiêu phàng gật đầu nói ban đầu thánh địa tọa hùng đệ tử mấy trăm ngàn trong đó đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chỉ có hơn năm sáu ngàn người mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử cuối cùng trở thành nội môn đệ tử gần có hơn mấy ngàn người trong trăm có một khó khăn kia không thể bảo là không cao đệ tử nòng cốt càng là chỉ có mấy trăm người đi lên n ử a chân truyền đệ tử thì càng ít chỉ có một trăm linh sáu người có người nói vốn là một trăm linh tám người nhưng ở mấy năm trước trạm yêu trừ ma bên trong chết trận bên ngoài vị trí vẫn g â trống mà chân truyền đệ tử bên trên chính là thánh địa thánh tử đây chính là toàn bộ nói ban đầu thánh địa cao cấp nhất tôn quý nhất người một trong hiện nay toàn bộ nói ban đầu trong thánh địa chỉ có ba gã thánh tử theo thứ tự là nói một thánh tử đạo hoa thánh tử cùng với nói nguyệt thánh tử ở thánh địa trong đẳng cấp sâm nghiêm tôn ti có thứ tự giữa người và người cạnh tranh không thể so bên ngoài kém tài nguyên là có hạn tự nhiên là muốn phân cho những cái này nỗ lực thêm có thiên tư người những cái này không phải nỗ lực thiên tư lại không được người chính là bị đào thải ra khỏi đi nói ban đầu thánh địa mỗi m ư ơ i năm tổ chức cùng nhau thu đồ đệ đại hội trong m ư ơ i năm nếu như còn chưa từng tấn thăng làm nội môn đệ tử sẽ gặp bị trục xuất ra sân môn vinh bất tái mớ người mà nội môn đệ tử cũng là có tương tự đấu loại cơ chế vì chính là dùng hết khả năng bảo trì màu mới sàng lọc chọn lựa thiên tài xuất sắc nhất đem tài nguyên dùng ở người thích hợp trên người thánh địa trong không phải nuôi người rảnh rỗi đương nhiên cố gắng như vậy tu hành không có khả năng không có lợi trở thành nội môn đệ tử nói ban đầu thánh địa trong tất cả võ học đều có thể nhìn liền nói ban đầu thánh địa bát đại t u y ệ t học cũng có thể tuyển chọn một cửa trong đó mặt khác còn có thể phân phối phòng ngự linh khí nhất hiện công kích linh khí nhất hiện mỗi tháng có thể lĩnh ước chừng một trăm mai trung phẩm linh thạch phải biết một viên trung phẩm linh thạch ước chừng có thể hối đoái một mươi miếng linh thạch hạ phẩm đâu nếu như tiến giai thành đệ tử nòng cốt đó chính là càng n g uy không chỉ có mỗi tháng có thể lĩnh một miếng linh thạch thượng phẩm đồng lộc còn có tông môn trang bị phòng ngự cùng công kích bảo khí mỗi bên nhất kiện bắt đại tuyệt học càng là có thể tùy ý học tập phải biết rằng một viên linh thạch thượng phẩm ước chừng có thể hối đoái một mươi miếng linh thạch hạ phẩm Còn như, chân tử tại địa vị bên trên, hầu như, truyền đệ kéo bẹ kết phái vì đó chủ kéo tài nguyên có thể nói ở tại bọn hắn đỉnh núi bên trong bọn họ chính là vương một dạng tồn tại liền tông môn đối với lần này đều không thế nào quản nói ban đầu thánh địa cũng không sợ bọn họ sẽ phản bội từ lúc tấn thăng làm nội môn đệ tử lúc đã đem bên ngoài bối cảnh điều tra nhất thanh nhị sở tổ tiên tám đời đều sẽ t r a t r a ra manh mối có người nói chi như vậy là là năm đó có một dị tộc thay hình đ ổ i dạng bãi sư vào một thánh địa còn tấn thăng làm chân truyền đệ tử đối với thánh địa tạo thành tổn thương cực lớn từ đó sau đó mười nhị thánh đối với với môn hạ đệ tử lai lịch thân phận đều khá trọng thị phải ngược dòng bên ngoài bồ kể từ đó còn thật sự phát hiện không ít dị tộc người xem như là miễn đi một ít t a i hoạn mà ở nói ban đầu thánh địa trong muốn tân chức đẳng cấp cũng cực kỳ không đơn giản ngoại môn đệ tử muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử linh động cảnh tu vi là cơ bản thêm vào còn cần mười nghìn điểm điểm cống hiến lại có thể điểm cống hiến có thể thông qua hết thành môn phái nhiệm vụ nộp lên thiên tài địa b ả o cùng với ở trung thổ biên giới chạm sát dị tộc tới thu hoạch nội môn đệ tử tấn thăng làm đệ tử nòng cốt tu vi cần đạt được thần thống cảnh lại có thể cốt linh không thể vượt lên trước năm mươi năm điểm cống hiến cần ước chừng một trăm nghìn điểm mà đệ tử nòng cốt tấn thăng làm chân chuyên đệ tử tu vi cần đạt được trường sinh cảnh cốt linh không thể vượt lên trước trăm năm điểm cống hiến càng là cần ước chừng một trăm nghìn không điểm còn như thánh tử vậy không phải vẹn vẹn chỉ là tu vi cùng điểm cống hiến vấn đề nhưng lại ngoài định mức yêu cầu cơ thể chất không phải tầm thường ở trong cái thế giới này có một loại người sinh nhi không giống người thường có không thể tầm thường so sánh thể chất đặc thù loại này thượng thiên ban cho thể chất đặc thù có các loại bất khả tư nghị khả năng cho nên lại được gọi là trời ban chi tử bọn họ bên trong có tu hành tốc độ cực nhanh người bình thường cần một trăm năm mới có thể tu đến trường sinh cảnh đối với, với hắn mà nói khả năng chỉ cần hai mươi năm là có thể có thì là đối với nào đó loại công pháp có đặc thù thêm được hiệu quả có người nói ở huyền băng thánh địa trong huyền dịch thánh tử chính là huyền âm thần thể tu luyện huyền băng thánh địa đ ế kinh có thể lấy trường sinh cựu trọng tiên tu vi đối kháng thánh nhân cảnh huyền băng thánh chủ mười chiêu chưa từng bị thua đủ có thể thấy loại này thể chất đặc thù đáng sợ nghĩ được như vậy tiêu phàm trong lòng có liền quyết nghị chậm rãi nói lần này môn phái nhiệm vụ sợ rằng không thể cùng các ngươi cùng nhau lý hoa sắc mặt trở nên cứng đờ hỏi tới vì sao chẳng lẽ ngươi là trướng mắt chúng ta một bên chương trần sắc mặt cũng là vì đó lạnh lẽo cảm thấy tiêu phàm đây là có chút không tán thưởng tiêu phàm lắc đầu nói ta muốn một thân một mình đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy đối với tự thân tôi luyện hiệu quả cao hơn trên thực tế cái này vẹn vẹn chỉ là của hắn tìm cớ nguyên nhân chân chính vẫn là xuất xứ từ với thôn tiên ma công thôn tiên ma công có thể nuốt vệ tất cả luyện hóa tất cả đối với tư nguyên nhu cầu khá lớn nếu muốn rất nhanh tiền đến dai tư nguyên tầm quan trọng không thể giải thích kiếm các phế tích bên trong nuốt vô số huyết ma thuộc người ở tiêu phàm trong mắt đó chính là hắn lên cấp tài nguyên nếu là có người bên ngoài ở đây hắn còn như thế nào dám không kiêng n g gì cả thi triển thôn tiên ma công một phần bạn bị người trở thành là tà ma ngoại đạo chuyện kia có thể to lắm ngay cả là không phải bị coi thành tà ma ngoại đạo bên trong tông môn cũng có người hướng hắn mạnh mẽ tầm thôn tiên ma công hắn cho còn chưa phải là cho tổng hợp lại suy nghĩ phía dưới hắn cũng chỉ có thể b u ô n g tha cùng lý hoa đám người đồng hành lý hoa cười cười xấu hổ gật đầu nói không nghĩ tới chi hướng của người đúng là làm một cái khổ tu sĩ thảo nào phía trước biểu hiện vậy cường hãn nghĩ đến cũng không phải không có đạo lý khổ tu sĩ chính là tu luyện giả bên trong tương đối loại khác một loại người hắn chúng ta đối với tự thân t u luyện có thể nói là đang hành hạ chính mình còn luôn luôn độc lai độc vãng tính khí quái Tiêu gật tiếng tiếng im miệng lên lên đầu, Phạm không không Hoa lặng lớn Lý ăn, nữa. chương ù n g t Trần nhau, sáu ta vì sao phải nói xin lỗi lý hoa cùng trương trần sau khi rời đi tiêu phàm tiếp tục tại linh thiện phường bên trong đại c ậ t đặc cật lấy t h ầ n vận thôn thiên ma công tiêu hóa ngưng thần tử ngọc trong cơm linh khí những thứ này linh thiện trong linh khí tất nhiên là không sánh bằng linh thạch cũng may nói ban đầu thánh địa không phải hạn chế lượng cơm ăn ngược lại là dễ dàng tiêu phảm vì ngăn ngừa làm người khác chú ý tiêu phảm ở mỗi một tòa cung điện bên trong vẹn vẹn chỉ là dừng lại nửa canh giờ sau đó chính là phản hồi quay về chỗ ở toàn lực luyện hóa đợi đến luyện hóa xong toàn hậu tiêu phảm sẽ gặp lần thứ hai đi trước linh thiện phường đại c ậ t đặc c ậ t từ nay về sau hơn mười ngày h ắ n h ầ u như đi qua linh thiện phường tất cả cung điện thu hoạch tương đối khá thôn t i ê n ma công quả thực bất phảm vẹn vẹn chỉ là hơn mười ngày liền để cho tu vi của ta đột phá tới siêu phảm ngũ trọng tiên có ba mươi thất liệt mã chi lực tiêu phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt ra trong mắt đột nhiên hiện lên một tinh mang chỉ là đáng tiếc lại tiến giai cần linh khí đã không phải đệ tử ngoại môn linh thiện có thể cung cấp hy vọng lần này kiếm các phế tích hành trình sẽ không khiến ta thất vọng hắn tuy không thể chất đặc thù nhưng t h ô n thiên ma công đặc thù không thể nghi ngờ không phải làm cho thân thể hắn trở nên so với người tầm thường càng cường hắn hơn bình thường siêu phàm ngũ trọng tiên tu lượn giả bình thường đều chỉ có thể sở hữu ngũ thất liệt mã chi lực tiêu phàm ước chừng là bọn hắn gấp sáu lần có thừa bất quá có người nói thần thông cảnh cương giả vẹn vẹn vạn liền trừng chỉ lực, có pháp là một tiêu đây n lực, liền có trừng vạn quân lực dù cho siêu phàm thập trọng ệ n giả, cũng là khó ngăn cản mỗi bên đại thánh địa áp dụng đào thải tàn khốc chế độ một trong những nguyên nhân ngang hàng tài nguyên dùng tại thiên tài cùng người bình thường trên người có tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau đảm nhiệm ai cũng biết tuyển trạch khuynh lực tương trợ người trước đúng lúc này một con hạt giấy bay vào tiêu phàm căn phòng đến trước người hắn ba mét lúc đột nhiên bốc cháy lên hình thành một nhóm h ỏ a diễm đại t ử ngoại môn đệ tử diễn võ tràng tập hợp môn phái nhiệm vụ rốt cuộc đã tới sao tiêu phàm khuôn mặt hiện lên một nụ cười ý phục một phi đi nhanh bước ra gian phòng nói ban đầu thánh địa diễn võ tràng tiêu phàm đến diễn võ trắng lúc trước mắt trắng l o á như tuyết tất cả đều là những cái này bạch bảo ngoại môn đệ tử lúc này mọi người đang dựa theo mỗi người thuộc tiểu viện tiến hành cả đội sắp xếp thứ tự nói ban đầu thánh địa mấy trăm ngàn ngoại môn đệ tử vì dễ quản lý liền đem bên ngoài chia làm mấy chục cái tiểu viện tiến hành ở lại quản lý tiêu phàm cùng lý hoa đám người lệ thuộc t ử đ i ệ n viện đội ngũ ở góc đông nam một chỗ làm tiêu phàm đi tới lúc mọi người đều đã tới đủ trên bầu trời nhiệm vụ điện trưởng lão đem từng cái tiểu viện đệ tử ngoại môn nhiệm vụ một nhất tuyết minh sau đó chính là đáp mây bay rời đi đúng lúc này hồi lâu không thấy lý hoa trực tiếp đi hướng tiêu phàm nhãn thần chân thành không gì sánh được nhìn tiêu phàm tiêu phàm người thực sự không tính cùng chúng ta đồng hành kiếm các phế tích bên trong huyết ma tộc người vô số kể tu vi tuy chỉ có siêu phản cảnh có thể một khi bị vây lại đơn đả độc đấu nhưng là sẽ chết người đấy tiêu phàm lắc đầu hãy nay nói xin lỗi ta người này độc lai、like、độc vẫn quen bất quá vẫn là đa tạ lý huynh có hảo ý lúc này lý hoa phía sau một nam tử trẻ tuổi phủi tiêu phàm liếc mắt thản nhiên nói lý hoa đây chính là ngươi muốn mời giúp đỡ tu vi một dạng còn như vậy ngạo khí chỉ sợ theo chúng ta cũng chỉ là cản trở tiêu phàm chân mày hơi nhữ lại trong lòng có chút không quá thoải mái lý hoa thấy tình hình này cười cười xấu hổ giải thích tiêu phàm có khổ tu sĩ ý、chí. tập quán độc lai độc vãng cũng không kỳ quái chư vị trớn nên hiểu lầm cái kia thanh niên nhân lạnh rên một tiếng nói hai anh khổ tu sĩ ý chí là hắn như vậy xứng s a o nói khổ tu sĩ ngươi nói cái gì tiêu phàm chân mày cao lại trong mắt lõe lên một sắc khí ngươi thật giống như rất là bất mãn bất quá chính là siêu phàm ngũ trọng thiên tu vi mà thôi ở phàm trần thế tục có thể cực kỳ yêu thích nhưng ở nói ban đầu thánh địa cũng là vừa nắm một bọ to ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì bất mãn chỗ vừa dứt lời cái kia thanh niên nhân chính là nhảy lên một cái như đại bàng dương cánh m ộ dạng đột nhiên xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt nói ban đầu thánh địa trong đối với các loại tranh đấu khiêu chiến đều không bị giới hạn nhưng chỉ có thể điểm đến thì ngưng nghiêm cấm trọng thương hoặc là đánh chết đồng môn bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào đệ tử bình thường nếu như đệ tử nắm cốt hoặc là chân truyền đệ tử chạm sát vài cái ngoại môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử trên cơ bản đều là cũng không có chuyện gì nhiều lắm cũng chính là phạt một phạt đ ộ n g lộc mà thôi nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi nhảy ra ngoài lý hoa vội vã khuyên nói ra đạo nhĩ hoàng tử đừng nổi giận hơn tiêu phản cũng không có khiêu khích lý tứ của ngươi còn xin bất giận nghe được lý hoa lời nói bốn phía nhất thời có người điểm ra cái này thân phận của người trẻ tuổi tới có người nói vị này đạo nhĩ hoàng tử là thế tục một hoàng triều hoàng tử mang nghệ bại sư tu vi từ lúc nhập môn lúc liền đã siêu phảm cựu trọng tiên bây giờ chỉ sợ là còn kém điểm cống hiến là có thể vào nội môn không sai có người nói hắn ở ngoại môn bên trong đã đợi có năm năm thực lực vô cùng đáng sợ có người nói lần trước côn lôn sơn trong nhiệm vụ hắn còn từng chạm sát một đầu siêu phàm thập trọng dị ma xác thực là cực kỳ lợi hại tiểu tử kia vận khí không tốt có người nói hắn bên trên một cái môn phái nhiệm vụ thất bại còn tổn thất ba cái siêu phàm thất trọng tiên h thủ hạng cũng khó trách lúc này tình khí bốc lửa xem ra tiểu tử này hôm nay là phải xui xẻo nói không chính xác chờ chút môn phái nhiệm vụ đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghe được mọi người nghị luận lý hoa trong lòng căng thẳng hơi một tia hãy náy nhìn tiêu phàm nước mắt nói ban đầu thánh địa hưu giáo vô loại, đối với các loại mang sư học n g h ệ người cũng đều ai đến cũng không tự tuyển cho nên không ít siêu phàm thập trọng nhân cũng ở ngoại môn bên trong trước mắt cái này đạo nhĩ hoàng tử chính là loại này người trong trong tay những người này ít nhiều đều có chút võ học thực lực mạnh mẽ ở ngoại môn bên trong bá đạo quen hắn vốn chỉ là muốn tìm vài cái thực lực không tệ nhân cùng nhau hoàn thành môn phái nhiệm vụ cũng là không nghĩ tới đạo nhĩ hoàng tử cái này kẻ hung hãn tìm tới bọn họ còn ưu việt yêu cầu làm lĩnh đội thực lực không đủ chính hắn thì như thế nào dám phản đối mới vừa thấy tiêu phàm ở chỗ này hắn ôm một chút hy vọng hy vọng kéo tiêu phàm về chỗ nhưng chưa từng nghĩ đúng là gặp phải loại chuyện này tới nghĩ được như vậy lý hoa hơi một tia ấ y n ấ y nói ra tiêu p h ả m ngươi chính là nói xin lỗi đi đừng có chọc giận đạo nhị hoàng tử tiêu p h ả m chân mày cao lại thản nhiên nói ta vì sao phải nói xin lỗi ts hôm nay sáu chương đã hoàn thành cầu một lớp cất giấu hoa tươi đánh giá vẽ thắng sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu mọi người cất giữ một chút hoa tươi cùng phiếu đánh giá gì gì đó cũng đều đầu một cái cảm ơn lạp chương bảy bởi vì ngươi yếu ngươi vì sao phải nói xin lỗi bởi vì ngươi yếu vừa dứt lời không đợi tiêu phàm mở miệng trong t hai chính là chuyển đến kinh phong xe rách không khí tiếng nổ một bàn tay tựa như phá vỡ hư không m a thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của h ắ n cùng anh kinh phong càng là dường như nạo s ư ơ n g chi đau mở dạng làm cho tiêu phàm cả người đều hiện lên nổi da gà một lời không hợp cái này đạo nhĩ hoàng tử đúng là hung h á n xuất thủ tiêu phàm đối với cái này màu sắc sặc sỡ thế giới lại nhiều hơn một phần nhận thức người mạnh là vua cá lớn nuốt cá bé vô luận hữu lý hay không nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn đây là cựu tinh thiên cương quyền tiêu phàm cẩn thận lý hoa thanh âm chuyển tới tiêu phàm trong lỗ thai trong i kia ê u phàm còn chưa kịp phản chưa nam đấm còn ứng, đã a hiện ở t r mắt ắ h nháy một điểm đen, k ô n ngừng ở phóng nương đến, g ở theo có đại, mà còn c i kia như đao như dạng bén nhọn kinh phong. một Một q u ề n này, đúng là sắc bén như vậy. Siêu. Trong là vậy. sắc Siêu. mắt tiêu phàm thân thể bỗng nhiên động phảng phất một đạo c ơ n lốc đột nhiên xuất thủ một quyền kích ra ba mươi thất liệt mã chi lực đ ố n g nhiên bạo phát phảng phất vỡ đê hồng thủy một dạng sôi trào mấy liệt thình thịch một tiếng trầm đục đạo nhĩ hoàng tử cả người gần giống như vừa phát ra thang đạn pháo t ự như trực tiếp bay rớt ra ngoài liên tiếp tắc bay ba bốn cái vây xem q u n chúng dồn dập phát ra tiếng tê thảm cuối cùng hắn hoành xoa mặt đất mấy chục thước hung hăng nện ở nhất tôn trên trụ đá giang rác vài tiếng cái kia thạch trụ dĩ nhiên không chịu nổi này cổ sức trùng kích to lớn xuất hiện mười vài vết rách toái thạch lan xuống nhất lực hàng tập h hội người người đạo nhĩ hoàng tử kinh hãi gần chết hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân ngón tay run r ậ y chỉ vào tiêu phàm không thể tin được tình huống dưới mắt chính mình nhưng là siêu phàm thập trọng tu vi có chừng mười một thất liệt mã chi lực trước mắt cái này bất quá mới siêu phàm ngũ trọng thiên tiểu gia hỏa vì sao lại có kinh khủng như vậy l ư ợ đạo vẹn vẹn chỉ là một quyền chính là cường thế đem ta đánh bay trọng thương. Này, này c sao? Sao tiêu n phàm mấy bước vượt qua mấy chục thước thời gian một cái nháy mắt chính là đi tới đạo nhĩ hoàng tử trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn dường như ngươi so với ta yếu cho là người hướng ta xin lỗi ngươi nghe nói như thế lúc này lý hoa phục hồi tinh thần lại thân hình loại lên rơi xuống tiêu phàm bên người tiêu phàm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng người này chúng ta không thể chơi vào sau lưng của hắn còn có chỗ dựa tiêu phàm lãnh đạo nhìn lý hoa nước mắt không nói gì yên lặng đi ra ngoài mới vừa đạo nhĩ hoàng tử xuất thủ chi tế lý hoa biết rõ người này lợi hại lại vẹn vẹn chỉ xuất hiện tiếng nhắc nhở chưa từng xuất thủ tương trợ tiêu phàm đã quyết định từ nay về sau hắn cùng với người này lại không cái gì giao tình dệt hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi khó duy hoạn nạn chi tế mới vừa rồi hiện chân tình cực kỳ hiển nhiên lý hoa người như thế chỉ có thể cùng phú quý khó có thể cùng chung hoạn nạn thâm giao không được nhìn tiêu phạm rời đi thân ảnh lý hoa trong mắt có chút thất lạc tự lẩm bẩm dường như ta đã làm sai điều gì hệ thống mới vừa ta thu được một nghìn điểm kính ngưỡng giá trị ly khai d i ệ n võ tràng phía sau tiêu phạm nhịn không được ở trong lòng hỏi ở một quyền đánh bay đạo nhĩ hoàng tử phía sau hệ thống có tiếng nhắc nhở chuyển đến trật tiêu phàm chính là phát hiện thuộc tính của mình bảng bên trên nhiều hơn một nghìn điểm kính ngưỡng giá trị không sai mới vừa trong chiến đấu có không ít người vì túc chủ phong thái sở khinh u đ ả o sinh ra một nghìn điểm kính ngưỡng giá trị hệ thống thanh âm lạnh như băng ở tiêu phàm não hải bên trong vang lên tiêu phàm gật đầu như có điều suy nghĩ như vậy xem ra về sau vẫn còn cần nhiều hơn chiến đấu mới là thật chờ mong góp đủ một trăm nghìn điểm kính ngưỡng giá trị sau rút thượng a vẹn vẹn chỉ là đánh bại một cái đạo nhĩ hoàng tử tiêu phàm ước chừng thu hoạch một nghìn điểm kính ngưỡng giá trị nếu như lại người nhiều hơn trước mặt cùng người chiến đấu chẳng có phải là tiêu h h ể được càng n ề u quả, yếu thuộc hơn kính phế tích nhiệm vụ. Ta ngay cả kiếm các phế tích không nhiệm lĩnh chút nơi ngưỡng này trọng còn ngay nào cũng không biết, cần được đi trước nhiệm vụ điện lĩnh bản kiếm kiếm giá được trước tối biết, đi mới i các các trị. Bất ta một t cả lúc là lạ. vụ, vụ ở đồ p h à m suy nghĩ một chút chính là trực tiếp hướng nhiệm vụ điện đi tới rất nhanh tiêu p h à m chính là đi tới người đông nghìn nghịt nhiệm vụ điện trước nhiều lần chắc trở lúc này mới linh đến bản đồ Phía thế giới này, danh giới mở mang, không mang, biết giới người ngoài dối lớ này, bên mở báo n h â n tộc địa vực vì trung thổ thế giới là là cả cái thế giới linh khí nồng nặc nhất thiên tài địa b ả o tối đa chi đ ị a mà trung thổ thế giới bên ngoài chính là vạn tộc sống ở chi đ ị a trong đó chín đại cường tộc chiếm cứ gần như bảy thành địa phương trung thổ thế giới bị chia làm bốn khu vực lớn theo thứ tự là đông tây nam bắc bốn khu vực mà nói ban đầu thánh địa chính là ở đông vực c h ấ n thủ cùng với tiếp giáp cường tộc phân biệt có yêu tộc cùng ma tộc thế lực mạnh mẽ mà kiếm các phế tích trong huyết ma tộc thì là ma tộc thuộc hạ tộc quần vì ma tộc sở thống lĩnh như huyết ma tộc như vậy dị tộc ở ma tộc dưới trướng còn có mấy chục cái nhiều xem ra thế giới này so với ta tưởng tượng bên trong còn có rộng lớn mạnh mẽ tiêu phàm nhịn không được hít mắt lại thuận tay đem bản đồ thu về thu nhập hệ thống bối bao bên trong vẹn vẹn chỉ là nói ban đầu thánh địa chỗ ở đông vực bên ngoài thổ địa diện tích chính là vượt qua toàn bộ địa cầu diện tích không chỉ gấp mấy lần mà đây chỉ là trung thổ thế giới lớn bằng một phần tư tiểu m à thôi ở trung thổ thế giới bên ngoài còn có so với trung thổ thế giới khổng lồ hơn dải đất bên ngoài thổ địa diện tích to lớn không thể đánh giá kiếm các phế tích ở đất thục h í n h là đông vực biên thủy tri đ i ệ khoảng cách thánh địa có chừng mấy triệu g i m xa xem ra cần phải đi vạn thú điện tìm một linh hạt th đây là tiêu phàm hành động bất đắc dĩ thánh địa bên trong sắp đặt truyền tống trận có thể tốn hao linh thạch trong nháy mắt có thể đến một số trăm vạn dặm bên ngoài có thể tháng này l ã n h được đồng độc tiêu phàm sớm đã hấp thu xong một cái linh thạch đều chưa từng còn lại làm sao có thể sử dụng truyền tống trận đây cũng là lúc trước hắn không từng nghĩ đến quá sự tình bây giờ cũng chỉ có thể không bí thiết bất quá hoàn hảo chính là thánh địa dường như cũng suy nghĩ đến vấn đề này môn phái nhiệm vụ không có mốn u cầu hoàn thành thời gian đi sớm chậm đều không ảnh hưởng cái gì mà tiêu phàm bọn họ từ điện viện ngoại môn đệ tử sở nhận môn phái nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ là chạm s á t một trăm đầu huyết ma mới tươi huyết nguyên châu vì bằng rất nhanh tiêu p h à m ở vạn thú trong điện thành công n mượn được một con linh hạt chính là trực tiếp xuất phát tờ s mọi người cho tác giả nấm một chút lòng tin hoa tươi gì gì đó đều đưa tới a chương tám tao n g ộ huyết ma núi không ở cao có tiên tắc linh mặc dù trải qua máu và lửa thanh tẩy h mấy trăm năm sau kiếm các như trước rộng lớn đại khí kiếm các cựu địa sừng sức việt đình quan sát chúng sinh kỳ điệu tiên khí lợ hà vụ tràn ngập kỳ lân ngoại p h ụ may mắn cầm minh gọi đầy đất cổ dượng sinh cơ bừng bừng liếc nhìn lại nếu như t i ê n cánh chi điện nhưng gần bên quan vọng cũng là một phen khác tràn g cảnh tương đồ trong đá còn ẩn có t ử hát sắc vết máu lưu lại thường thường còn có dị hưởng truyền ra đó là nút trong bóng tối huyết ma tộc người gà o ghét kiếm các phế tích chiếm diện tích khổng lồ liên miên một mảnh thanh sơn lục thủy đều bị nói ban đầu thánh địa lấy vô thượng pháp lực phong ấn phân cách số lượng cái khu vực ở trong đó huyết ma tộc người số lượng đi ngang qua mấy trăm năm sinh sôi nảy nở phía sau đã không thể đo lường phong ấn không chỉ có ngăn cản lấy huyết ma tộc người chạy ra cũng ngăn cản ngoại giới người tùy ý ra vào cần được đi qua nơi này chuyển tống trận lại có thể tiêu phạm từ linh hạt trên lưng nhảy xuống dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi trước có thể nhập kiếm các phế tích truyền thống trận c ư tất nơi đây cùng sở hữu bốn cái truyền thống trận phân biệt đóng ở với đông tây nam bắc tư phương cũng có người nghe đồn đây là vì phòng ngừa huyết ma tộc người chạy ra mà thiết t r í rất nhanh tiêu phạm liền là tìm được truyền thống trận chỗ tới đây chấp hành môn phái nhiệm vụ ngoại môn đệ tử rất nhiều tiêu phạm cùng tại mọi người sau đó rất dễ dàng liền là tìm được ở một chỗ bạch ngọc gọc g i ữ thành lan linh khí như mây sân khấu hình dáng tri quan bên trên đã có không ít người đang chờ đợi có chừng ba cái bãi bóng bậy đ ạ i đứng lên năm ba ngàn người cũng không cảm thấy chen c h ú c theo mọi người leo lên sân khấu chỉ thấy ở tại ngay phía trước hư không ngồi xếp bằng hai vị bạch đi tóc trắng lao giả, sau lưng có một cây linh khí lượn quanh trắng ngọc trụ trên đó đầy phủ văn thần bí nhìn qua dị thường thần dị hai cây trắng ngọc trụ gian trên dưới có một cây tản ra u u kim loại sáng bóng xích sắt uy áp như giống như núi cao sắc khí quanh quẩn trên đó mơ hồ còn có tiếng hét thảm vang lên mà hai sợi xích sắt ở giữa thì là một chiếc gương dài chừng hơn mười triệu chiều rộng năm sáu triệu tản ra u u hoàng qu lại không cách nào hiện hiện người mặt dung đây cũng là chấn ma kính cùng tòa hồn liên chứ đoàn người bên trong h i ệ n nhiên đủ kiến thức rộng rãi hàng người không sai đây chính là chấn ma kính cùng tòa hồn liên ở chấn ma mặt kiến trước bất kỳ cái gì trường sinh cảnh phía dưới dị tộc đều sẽ bị hiện lộ không thể nghi ngờ ở chấn ma kính thần dưới ánh sáng bất kỳ cái gì dị tộc người bên ngoài sức chiến đấu đều sẽ bị suy yếu ba thành chính là nhân tộc ta đế binh lục ma kính c h i hàng đái mà cái kia tòa hồn liên thì là nhất kiện loại hình công kích lửa đạo khí ở hai vị thần thống cảnh trường lao dưới thao túng chính là trường sinh cảnh ma đầu tới đây cũng phải thúc thủ chịu chói, không làm sao được. Có cái cùng chấn lịch, cái không người thẳng thắn nói, đem cái kia tỏa hồn liền kính lai lịch, từng cái giảng phải thủ trói, kia lai dại. tỏa làm đem ma sao ở chỗ này người nói chuyện gian hai vị trưởng lao á o trắng tay n ế t tấn quyết nhất thời này mặt c h ấ n ma kính bên trên thần quang hiện ra đem giữa sân mọi người bao phủ trong đó ở chỗ này thần dưới ánh sáng tiêu phàm chỉ cảm thấy một c ố lực lượng thần bí ở trong cơ thể du tẩu một vòng phía sau phương mới rời khỏi thân thể hắn các ngươi lại nghe kỹ ở phế tích bên trong lại đừng tùy ý xâm loạn ngoại môn đệ tử chỉ có thể vào trước tam sơn sau đó bốn núi không thể tự tiện xông vào có thể đều hiểu hay không chấn ma thần quang tán đi mọi người chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp bên hai hợp thời vang lên trưởng lao áo trắng nhắc nhở kiếm các phế tích bị chia làm một số cái khu vực trong đó trước tam sơn huyết ma thuộc người tu vi không cao hơn siêu phàm thập trọng trên cơ bản đối với ngoại môn đệ tử không có quá lớn uy hiếp nhưng phía sau bốn núi cũng là có chỗ bất đồng bên trong có linh động cảnh thậm chí là thần thông cảnh huyết ma không phải ngoại môn đệ tử có khả năng địch vì vậy trưởng lao áo trắng mới vừa có mới vừa nhắc nhở mọi người cùng kêu lên trả lời sau đó hai vị trưởng lao áo trắng lúc này mới năn ấn quyết mở ra truyền tống t nơi g quang từ mọi người dưới chân sáng bưng dạng, cùng phát triệu, ra vô cùng năng. Sau đó, bạch quang không bóng người. đạo đèn đó, đó, đài, bạch bạch bầu chân cột có tỉnh nhất hội thình thành phát sau Sau ra lên, trên lớn tản lên, tròn trên n từ một tề trời tụ, một trợ, mọi mỹ dưới lấy một vô vô đã đây chính là kiếm các phế tích sao tiêu phàm n l ầ g đầu quan sát t r u n g quanh phát hiện nơi đây cùng tại ngoại quan sát lúc cảnh tượng cũng không khác biệt nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau nơi này không khí bên trong có nhàn nhạt mùi máu tươi thật lâu không tản đi hết khiến người ta ngửi vào buồn ôn vì ngăn ngừa bị kiếm các phế tích bên trong huyết ma chặn k i môn truyền thống trận là ngẫu nhiên truyền thống lúc này tiêu phàm bốn phía không có một bóng người ngược lại là thuận tiện hắn hành sự có thể hay không rất nhanh tiến d à i thì nhìn chuyến này tiêu phàm ánh mắt hơi n h a o lại đi nhanh đi về phía trước ở phía trước chính là một tòa nguy nga không gì sánh được thanh sát xanh u n núi lớn còn chưa từng đi lại mấy bước phía trước chính là chuyển đến một hồi rầm rầm rầm hổn độn tiếng bước chân thình lình đang là một đám huyết ma đang đuổi theo nước cờ cái ngoại môn đệ tử liên quan tới huyết ma gia á dấp tiêu phàm ở lĩnh bản đồ thời điểm đã thời qua kỳ hình cùng nhân loại lại t ự như toàn thân huyết hồng nơi mi tâm có một hồng sắt dâu q u a n thân tản da nùng hát huyết bụi huyết ma nhóm chen chúc mà đến gào khóc quái khiếu nam giết chết ướp đứng lên hơi khô về sau ăn nữa nữ bắt lại dùng để tạp giao sinh sản làm bụng bự sinh sôi nảy nợ tộc của ta đời kế tiếp huyết ma tộc cũng là biết nói chuyện nói đúng ra v ạ n tộc đều sẽ bị nói tiếng thông dụng bất kỳ cái gì nhất tộc giao lưu đều chưa từng có cản trở bị huyết ma truy đuổi ngoại môn đệ tử có bảy người năm nam hai nữ tu vi đại thể ở siêu phàm tứ trọng thiên t à hữu chỉ là cái thứ hai nữ tử thể lực hơi có chống đỡ hết nổi lạc hậu hơn ngũ cái phía sau nam nhân sư đệ mau tránh ra huyết ma người đông thế mạnh không thể địch lại được mau chạy đi chạy trước tiên nam tử vẻ mặt bi phẫn màu sắc quắc k h à n cả giọng tiêu phàm ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy đỏ rực một mảnh huyết ma nhóm cách hắn nơi ở cũng không xa cũng liền hơn trăm t r ư ợ n g khoảng cách số lượng lớn nước ở hơn trăm đầu tà hữu t u vi cao thấp không đều cao giả có siêu phàm thất trọng tiên t h ấ p giả chỉ có siêu phàm nhất trọng tiên bọn họ bên trong có trong tay nắm sáng lấp l ó a vũ khí có vẹn vẹn chỉ là cầm côn gỗ trong tay bên ngoài đỉnh c h ố c bị vóc nhọn càng nhiều hơn vẫn là tay không chư vị chớ hoàng sợ ta tới rút đơ bọn ngươi tiêu phàm hét lớn một tiếng hai chân mánh đạp xuống đất mặt cả người giống như, một phát như là tháo, trực tiếp thấy cảnh này cái k i a năm nam hai nữ không khỏi là trong mắt lóe lên một hổ thẹn màu sắc phía sau bọn họ có chừng gần trăm đầu huyết ma chính là một cái siêu phà m ngũ trọng tiên tu lợi giả thì như thế nào có thể chống đỡ người này tâm địa tuy tốt nhưng trung Phi hành sự lỗ mãng trắng trắng n ổ mạc n h à cũng được trung Phi vẫn là muốn chết ở chỗ này bực nào không ở chỗ này t h ố n g thống khoái khoái huyết chiến một phen kéo vài cái chịu tội thay nghĩ đến đây bảy người này dồn dập quất ra vũ khí của mình xoay người tương hướng g i n g i ậ n nhằm phía đám kia huyết ma chương c h n g h i ê n g về một phía g i t chóc ngân bình trợt vạch nước tương toé thiết k�� ô n g ra đảo thương minh chiến đấu vào giờ khắc này bỗng nhiên bạo phát bảy người kia khoảng cách huyết ma nhóm gần nhất bị bao bọc vây quanh thi triển t u y ệ t kỹ đánh sinh động nhưng tạo thành thương vong không lớn vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi hiện thực cùng tưởng tượng tóm lại vẫn là có khoảng cách mà bên kia cũng là nghiêng về một phía tràng cảnh đây là một hồi n g ư ờ i chết ta sống chỉ có chạy đến giọt máu cuối cùng mới nghỉ chiến đấu không tha cho thương hại không tha cho từ bi đây là chủng tộc giữa đọ sức đây là sống cùng chết lựa chọn tiêu phạm không có chút nào không đành lòng không có nửa phần thương hại mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực ở một đám tu vi cao nhất bất quá siêu phàm thất trọng thiên huyết ma bên trong có ước chừng ba mươi thất liệt mã lực tiêu phàm không thể nghi ngờ là sự tồn tại vô địch thình thịch một quyền kích ra kinh khủng l ự c đạo trong nháy mắt đánh bể trước mắt đầu này huyết ma đầu lâu đầy trời huyết vụ bay tán loạn nồng nặc huyết tinh khí nhất thời lan tràn ra nhưng kỳ quái là rõ ràng là người vào muốn nói huyết tinh khí cũng là làm cho tiêu phàm càng phát hưng phấn lại là một quyền trong nháy mắt xuyên thủng bên trái một con huyết ma bộ ngực liên đối sau lưng huyết ma cũng bị một quyền bánh sát nhất lực hàng tập hội Ở không i n k h sai tiêu l phàm ở tùy ý giết hại đồng thời cũng không nhớ vận chuyển thôn thiên ma công hấp thu luyện hóa những thứ này huyết ma không đến một phút thời gian vây quanh tiêu phàm hơn hai mươi con huyết ma hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hải thưa thất đầy đất mà trong cơ thể linh khí bùn nguyên thậm chí còn tinh huyết đều bị tiêu phàm hấp thu luyện hóa không còn hóa thành tiêu phàm tu vi nơi đây ngược lại là tới được rồi tiêu phàm trong mắt lóe lên một tia khát m á u quan mang khỏe miệng nổi lên một nụ cười vẹn vẹn chỉ là hơn hai mươi đầu huyết ma đúng là làm cho hắn ngũ trọng thiên tu vi tăng trưởng ước r ư ừ n g một thành không dùng được chính là có thể đột phá đến đệ lục trọng g â y tởm dám tàn s á t tộc nhân ta tivi nhân loại ngươi đây là đang muốn chết vây công bảy người kia huyết ma đầu lĩnh trong lúc vô tình niết lên phát hiện như vậy thảm tuyệt nhân hoàn một màn nhất thời lựa dẫn trung thiên bỏ qua bảy người kia dẫn theo một đám huyết ma đánh tới chấm đoán sư h u n h cẩn thận bảy người kia bên trong đàn ông dẫn đầu n h ì n không được cao giọng nhắc nhở vị sư huynh này là lai lịch ra sao lại là bất phàm như thế trong bảy người một nữ tử vẻ mặt hoảng sợ màu sắc mới vừa nàng phủi liếc mắt một bên kia phát hiện đầy đất đều là huyết ma hải q u ố t huyết khí trùng thiên ở trong mắt bọn hắn hung tàn vô cùng huyết ma ở trong tay của người kia nhưng lại như là cùng dê đ ợ i làm thịt một dạng đảm nhiệm người tàn sát ta cũng không biết có lẽ là mới vào cửa đệ tử a đàn ông dẫn đầu đệ nén xuống trong lòng chấn động nhẹ giọng trở lại đến sư h u n h chúng ta muốn không phải muốn đi hỗ trợ tên còn lại hỏi coi như hết chúng ta đi qua cũng bất quá là trói buộc chẳng chờ đợi ở đây miễn cho người sư huynh cũng kêu phân tâm đàn ông dẫn đầu lắc đầu thở dài nói lấy tu vi của bọn họ tùy tiện tiến tới nếu không giúp không được gì ngược lại sẽ làm cho tiêu phàm phân tâm ảnh hưởng chiến đấu mọi người đều bất bã người với người là bất đồng có người sinh nhi bất phàm đã định trước rực rỡ như thế mà có người đã định trước tầm thường vô vi bình thường đến chết cực kỳ hiển nhiên người trước mắt này chính là người trước mà bọn họ chỉ có thể làm một cái nhìn lên bên ngoài rực rỡ người giống huyết ma đầu lĩnh phát sinh một tiếng như giá thu cầm rú thân thể khỏe mạnh lại tựa như một đầu khỏe mạnh m á n hổ h hướng về phía tiêu phàm hoành vọt tới hắn muốn xé nát đáng giận này n h â n t ộ c muốn đem máu thịt của hắn nhất phiến phiến xé rách xuống tới hong gió phơi nắng làm hắn mùa đông lúc t ổ lương hắn sợ bước qua mỗi một tấc t h ổ đ ị a đều phát sinh một tiếng trầm muộn nổ vàng đại đ ị a cũng vì đó ra n ẻ, đ ù i đất tung bay dựng lên không xong đầu này huyết ma tựa h ổ có hơi không đúng đàn ông dẫn đầu biến sắc nhịn không được kinh hô lên có gì đúng không bên người nữ tự hỏi này huyết ma dường như hiểu được vũ kỹ mới vừa cái kia nhất thức thình lình chính là nói ban đầu thánh địa ngoại môn đệ tử tu tập võ học chiêu thức một trong đàn ông dẫn đầu nuốt một ngụm nước bọn trầm giọng nói t mọi người nhất thể hít một hơi lanh khí dị tộc cũng có kinh mạch cũng có công pháp võ kỹ năng cùng nhân tộc võ học so sánh mới chỉ ở chỗ rất nhỏ có khác biệt có mạnh mẽ tộc bên trong thậm chí còn có so với nhân tộc võ học kinh khủng hơn võ học uy lực vô cùng lớn kiếm các phế tích trong huyết ma chính là bị trộm ban đầu thánh địa thánh chủ bắt mà đến dựa theo tu vi cao thấp lại bị cách ly phong l n võ học chuyển thừa gần như luật tuyệt cho nên ở đại đa số thời điểm nói ban đầu thánh địa ngoại môn đệ tử cùng huyết ma chiến đấu, huyết ma nhóm xuất thủ đều là lộn xộn dựa vào bản năng hành sự thì như thế nào có thể đánh thắng được hạng nặng vũ trang lại tập có võ học ngoại môn đệ tử vạn sự không có tuyệt đối tóm lại biết có tình huống n g o à i ý muốn trước mắt đầu này siêu phàm thất trọng thiên huyết ma hiển nhiên là sống quá lâu còn từng đã từng nào đó đệ tử ngoại môn võ học lúc này mới từng bước mạnh mẽ đi tới hôm nay hiểu được vũ kỹ huyết ma bên ngoài sức chiến đấu tất nhiên không phải những cái này phổ thông huyết ma có thể so đo trong lúc nhất thời bảy người không khỏi là vẻ mặt vẻ buồn dầu thở gấp thở gấp bất an con này huyết ma đầu lĩnh xác thực bất phàm một chân quét tới cuốn phong sầu khở t ì như nhưng p h mà tiêu như thật phàm cũng là không chút sức mẻ tựa như là bị sợ choáng váng một dạng con kia huyết ma đầu lĩnh trên mặt nhất thời hiện lên một tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn nhưng ngay khi huyết ma đầu lĩnh cái kia một chân gần đá phải tiêu phàm ngực trong nháy mắt đó tiêu phàm xuất thủ hai anh c u n c bạo ba mươi thất liệt mã chi lực trong nháy mắt bạo phát bừng tỉnh vỡ đê chi h ồ n g thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản ba một tiếng v a n g nhỏ tiêu phàm bàn tay to dứt khoát bắt được huyết ma đầu lĩnh cổ chân huyết ma nguyên bản xông thẳng ra thân thể bị tiêu phàm một chảo này gắn g ngựa bị dừng lại giống như là huyết ma đầu lĩnh cao tốc đụng phải chặn một cái thiết trên tường một dạng cái gì huyết ma đầu lĩnh cảm giác trên chân một cổ cự lực chuyển đến trực tiếp triệt tiêu hắn bọt tới trước thế hắn không gì sánh được c u n g bạo chân tinh thần căn bản là không làm gì được người trước mắt này loại liền tránh thoát tên nhân loại này bàn tay to đều làm không được đến cái này điều này sao có thể tớ s mọi người trên tay hoa tươi phiếu đánh giá gì gì đó đều đừng lãng phí nha đều đưa tới làm cho ta tâm lý có một cái cuối cùng chương mười ngược sát m u ố n chết biến cố đột nhiên xuất hiện cũng không có làm cho con này huyết ma đầu l ĩ n h tự loạn t r ậ t cước trải qua bách chiến hắn lúc này nghĩ ra cách đối phó bên phải chân bị tiêu phàm bắt lại phía sau Hắn q u tiêu lên một t ế n g l phàm cứ như vậy cầm lấy huyết ma đầu lĩnh hai cái chân đưa hắn giơ trên không chúng giống như là cầm một cây hình người gậy gộp một dạng huyết ma đầu lĩnh thầm vận ma khí nỗ lực muốn tránh thoát có thể kết quả làm cho hắn hoàn toàn thất vọng hắn vẫn lấy làm tiêu nạo g tu vi ngưng thực ma khí ở tiêu phàm trước mặt hết thể đều mất đi tác dụng tiêu phàm hai tay của gần giống như một cái kèm sắt một dạng nắm chắc hai chân của hắn làm cho hắn căn bản là không tránh thoát giữ không nổi. tận chịu bị tiêu phạm n l dường như đuộc không đủ tận hứng cầm lấy huyết ma đầu lính chân đem sung mãn làm vũ khí đại sát tứ phương ước Tiêu chừng ba mươi thất liệt mã lực kinh đạo sao mà to lớn huyết ma đầu lĩnh thân thể lại kinh nghiệm đánh bóng kham so với bình thường linh khí lại có ma khí hộ thể một chốc ngược lại cũng chịu đ ư ợ c được dầm dầm dầm hết thể bị huyết ma đầu lĩnh đập phải huyết ma không k h ỏ i là tứ chi bay ngang máu tươi tại chỗ t ử trạng vô cùng thê thảm nguyên bản hung hổ không ai bị nổi đem nhân loại coi như thức ăn huyết ma nhóm dồn dập lui lại khắt máu trong con người vạn phần hoảng sợ trước mắt trong nơi này là một cái nhân loại rõ ràng chính là một đầu so với bọn hắn còn muốn hung tàn ma đầu a một màn này nhìn một bên bảy người đều mục như ngây người kê không ai bị nổi có chừng siêu phàm thất trọng tiên còn tập có võ học huyết ma đầu lĩnh ở tại nén g i ậ n một k í c h phía dưới trước mắt cái này cái thanh niên nhân dĩ nhiên dễ dàng chặn sau đó càng là tình thế đại n ị c h i t u y ể n thân bất do kỷ bị cái kia cái thanh niên nhân trở thành vũ khí quét ngang toàn trường cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ bọn họ từng cái trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g ra ngoài há hốc m ồ m r a nửa ngày cũng không thể hợp lại cùng nhau đầu này h u y ế t m a đầu l ạ n h không phải siêu phàm thất trọng tiên sao nàng kia bất khả tư nghị hỏi siêu phàm thất trọng tiên nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này siêu phàm ngũ trọng thiên tu vi là có thể bạo ngược siêu phàm thất trọng thiên huyết ma xem ra người này định là thiên tài không thể nghi ngờ đàn ông dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc nói thiên tài siêu việt người bình thường chi không thể không thể tính toán theo lẽ thường tồn tại tại thiên tài trước mặt bất kỳ cái gì thường quy lẽ thường cũng chỉ là dùng để đánh vỡ mà lúc này trong sân tiêu phàm tựa như chán g h é t một dạng một trưởng vô gia tại chỗ chính là kết quả đầu này huyết ma đầu lĩnh tính mệnh sau đó không đợi mọi người phản ứng tiêu phàm chính là truy hướng đám kia trốn chạy huyết ma nhìn tiêu phàm rời đi thân ảnh trong mắt của mọi người toát ra vẻ thất vọng màu sắc b ự c t i ê n tài này bọn họ không thể cùng chi kết giao thậm chí không thể cùng chi hốn cái quên mặt quả thật là sai mất đại tốt cơ hội hệ thống ngươi là nói mới vừa ta thu được ước chừng năm nghìn nhiều một chút cựu hận giá trị đang đổi u giết hết đám kia trốn chạy huyết ma phía sau tiêu phàm dưới đáy lòng hỏi hệ thống thanh âm lạnh như băng ở tiêu phàm não hải bên trong vang lên ở mới vừa trong chiến đấu ký chủ thành công làm cho những cái này huyết ma tộc người sinh thấy sợ hãi hoảng sợ cựu hận vân vân tự bởi vì mà thu được đại lượng cựu hận giá trị tiêu phàm sơ cả một cái trong mắt tinh mang tốt biến xem ra cái chỗ này thật đúng là tới được rồi bất quá dường như đánh chết dị tộc thu được k i ề u hận giá trị so với thu được kính ngưỡng giá trị tốt đơn giản nhiều nghi lẽ nào hệ thống làm lớn hệ thống rút thưởng cơ hội cần một trăm l i n điểm kính ngưỡng giá trị hoặc là một trăm l i n điểm k i ề u hận giá trị phương có thể tiến hành hối đoái phía trước cường thế đánh bại đạo nhĩ hoàng tử tha phương mới thu được một mươi điểm kính ngưỡng giá trị nhưng vừa v ẫ n chỉ là chém giết hơn một trăm con huyết ma cũng là ước chừng thu hàng năm nhiều một chút k i ề u hận giá trị nói như thế hắn chỉ cần lại chém giết hai mươi sóng mới vượt như vậy huyết ma liền có thể tiến hành lần, đầu tiên rút thưởng. Đối với lần này tiêu phạt mong đợi cũng may thánh địa vẫn chưa yêu cầu nhiệm vụ thời gian trong khoảng thời gian này ta liền toàn lực ở chỗ này tu hành tăng cao tu vi được rồi tiêu p h ạ m hơi hít mắt mới vừa trong chiến đấu bị hắn dùng t h ô n thiên ma công hấp thu luyện hóa phía sau những cái này huyết ma trong cơ thể huyết nguyên châu đều linh khí hoàn toàn biến mất lại không nửa điểm tác dụng nếu không vẹn vẹn chỉ là vừa mới hắn chính là đã hoàn thành lần này môn phái nhiệm vụ bất quá tiêu phàm cũng không tính mau sớm trở lại nói ban đầu thánh địa đối với những đệ tử khác mà nói nơi đây bất quá là môn phái thực tập tri điện h ư n g đối với tiêu phàm mà nói nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt cao tân chức tu vi động thiên phúc đ i ệ c h trong những ngày kế tiếp tiêu phàm chính là ở cái tòa này nguy nga đại núi bên trong xuyên toa vừa thấy được huyết ma chính là tàn nhẫn xuất thủ đem khắc nhất cử đánh chết từ không nói nhiều nửa câu thời gian từng điểm từng điểm đi qua tiêu phàm giết chóc cũng càng phát ra đơn giản thô bạo giơ tay nhấc chân đều mang theo lớn lao sắc khí mà bên ngoài thu hoạch thì càng là cái người ký chủ tiêu phàm Trung tộc, nhân tộc. Thu trọng. thôn tiên trị, Tiêu trị, siêu cửu nhân Công công. không. Kính ngưỡng giá trị, tiêu hận giá trị, không. giá giá phàm pháp, vi, Vũ ma ký, lúc này hắn vẹn vẹn chỉ là thiếu chút nữa chính là nhục thân viên mãn bước vào siêu phàm thập trọng quan trọng nhất là cựu hận giá trị cũng chỉ kém hơn một vạn điểm là có thể đủ một trăm l i n điểm tiến hành lần đầu tiên rút thưởng sẽ tìm một cái huyết ma bộ lạc đem chẳng sát có thể ta có thể đủ một trăm l i n điểm cựu hận giá trị tiêu phàm sờ lỗ mũi một cái trong mắt sát ý ngang nhiên đúng lúc này từ một bên rừng cây bên trong hiện lên một mảnh đèn kỹ huyết ma nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy bạo ngược cùng cựu hận đợt s ngày hôm nay liền dạng sáng tam liên tốt hơn nhìn cất dấu tương đương quả như b ự c nào nếu như có thể về sau liền tận lực bảo trì tam liên canh chương mười một lần đầu tiên du tờ thượng ở d nhìn xông lên những thứ này huyết ma tiêu phàm như một pho tượng đứng sừng ở tại chỗ sắc mặt bình tĩnh nhưng này đôi như giếng của một dạng đôi mâu bên trong cũng là sát khí ẩn hiện chết trên mặt hắn khát máu màu sắc đột nhiên mọc lên cả người bỗng nhiên trong lúc đó biến thành một đầu bị thương hồng hoang mánh thu một dạng phát sinh quát khẽ một tiế tiêu phàng một bước tiến lên trước nâng tay lên cánh tay trên lòng bàn tay mơ hồ có ánh sáng màu vàng tóc biến một cái tắt liền trực tiếp đem trước hết sông lên một cái huyết ma đầu đập vào cái bụng bên trong ước chừng năm mươi b ố thất liệt mã chi lực không ai có thể ngăn cản sau đó bàn tay hắn thành trộm hình dáng đem cái kia cái đầu nắm lên mạnh x ả ra đầu lâu xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong sau đó rất nhiều huyết ma ánh mắt kinh hãi bên trong hắn làm như đem viên này vẫn còn ở nhỏ máu tươi đầu lâu, trở thành n g m khí đông nhiên ném đi ra ngoài hiu huyết quang l o ạ lên viên này nhỏ máu tươi đầu lâu ầm ầm bạo phi sinh sôi đánh bể một con khác huyết ma đầu lâu tiên huyết dường như suối phun một dạng tiêu xạ mà ra nhanh chóng nhiễm hỏng tứ xung quanh mặt đất ngay sau đó hắn lấn người mà lên lấy cỗ này không đầu huyết ma thân thể cho rằng vũ khí quét ngang b đ t phương rầm rầm rầm hết thảy bị quét huyết ma dường như cọc gỗ một dạng đột nhiên bị đánh g ã y làm hai khúc máu tươi bắn tung tóe khắp nơi thiên t à n chi nổ bắn ra thưa thất đầy đất những thứ này phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiên huyết cũng còn mang theo đằng đằng nhiệt khí nhìn người mao cốt t ủ n h i ê n tim gan đều sợ hãi huyết tinh khủng bố tiêu phản k h ỏ miệm sát ý từng chiêu thấy máu từng chiêu thấy thịt huyết tinh so với một cách mà chết tử vong cẳng có thể làm người tâm sinh sợ hãi trên đất huyết ma ở không ngừng lùi lại dùng không ngừng thì dường như tiêu phàm trùng quanh thân thể trong vòng chăm thức toàn bộ đều là tử vong cấm khu một dạng rất sợ chạm đến nửa phần so sánh thiên nhân loại này mới là ma chân chân chính chính ma bọn họ sợ bọn họ sợ ở tiêu phàm trước mặt bọn họ những thứ này bị mang theo huyết tinh tàn nhẫn hung á c huyết ma phảng phất là đợi làm thịt dê con m ừ n dạng không còn sức đánh trả chút nào liền chống lại đều là p h í công nhưng mà bọn họ đã bị tiêu phàm theo dõi giống giết hương khởi tiêu phàm tốc độ cùng l ự c đạo trở nên kinh khủng hơn chỉ là trong trước mắt chính là lại nhảy vào đám này huyết ma bên trong t i n h phong huyết vũ hải cốt đầy đất ngắn n g i mấy hơi thở võ thuật lại là ước chừng mười mấy con huyết ma bị tàn sát không còn tại bậc này nguy cơ trước mắt huyết ma cũng không phải là hoàn toàn vô tình vô nghĩa không ít huyết ma trong mắt rưng rưng đọc một chút không thôi nhìn thoáng qua lưu lại đoạn hậu huyết ma nhóm sau đó chính là cũng không quay đầu lại chung quanh bỏ trốn cái này là đồng tộc lấy sinh mệnh đổi lấy t r ố n sinh cơ biết bọn họ không thể lãng phí đến đây đi ác ma giết chúng ta a có lớn tuổi chính là huyết ma một bước tiến lên trước trong mắt quyết tuyệt ý nồng nặc ác ma ngươi cho dù g i ế t ta tộc ngàn ngàn vạn thì như thế nào cuối cùng sẽ có một ngày ta huyết ma tộc sẽ có người tới vì bọn ta báo thù rửa hận một con khác huyết ma r i ó n g dạng càng ở thêm hơn xuống tới đoạn hậu huyết ma cũng không nói gì chỉ là vẻ mặt khắc sâu trong lòng mối hận nhìn tiêu phàm hận không thể có thể thực kỳ đ ụ u ô n g máu hắn tiêu phàm hờ hững trong mắt đều là băng lanh ý các ngươi tàn sát nhân tộc ta lúc có thể từng n g h ĩ qua hôm nay các ngươi tiền bối chi đồ đao chém dưới một cái lại một cái nhân tộc ta đồng bào thủ cấp lúc có thể từng có chút nào thương hại vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn cá lớn nuốt cá bé bất quá như thế mà thôi chết đi vừa dứt lời tiêu phản g động hoàng như một đạo tiềm điện trong nháy mắt xuất hiện ở đ á m kia huyết ma trước mặt một q u y ề n chết một cước chết quyền cước tương ra phía dưới một đám lưu lại đoạn hậu huyết ma không đến một phút thời gian chính là hóa thành đầy đất hải cốt tiên huyết hội tụ thành sông tiêu phàm lạnh lùng nhìn đầy đất huyết tinh trong mắt không có chút nào cảm tình màu sắc đồ lao vô công nực cười nhưng hắn cũng không có truy kích những cái này chạy trốn huyết ma mới vừa một phen g i c t chóc đã làm cho hắn thành công t i ế n g i a i siêu phàm t h ậ p trọng lúc này hắn cần phải t i ế n dài cũng không thích hợp tiếp lấy chiến đấu hùng chi những cái này chạy trốn huyết ma sẽ tuyên dương hắn á c ma tên c ự u hận cùng căm hận tương hội tại càng nhiều hơn huyết ma trong lúc đó t r u y ề n bá hắn đem thu h o ạ càng h c nhiều hơn k i u hận giá trị hệ thống bắt đầu ta lần đầu tiên rút thử a điều tức hoàn tất phía sau tiêu phàm tỉnh táo phân phó nói mới vừa một phen dích chóc làm cho cựu hận của hắn giá trị thành công vượt qua một trăm nghìn điểm có thể tiến hành một lần rút thưởng kèm theo tiêu phạm thanh â m hạ xuống trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng trói loại giả thuyết đĩa quay có kim đồng hồ có cái nút truyền mâm trên đó viết công pháp loại vũ ký loại thần b i n h loại tiêu hao loại thần bí loại mỗi cái loại khác đối ứng màu sắc bất đồng cùng khu vực bốn cái khu vực đại phạm vi nhỏ còn không giống với tiêu hao loại diện tích phạm vi lớn nhất hầu như chiếm cứ phân nửa thứ nhì là vũ ký loại chiếm cứ còn lại diện tích một phân ba sau đó là công pháp loại chiếm cứ còn lại một phần ba hơn phân nửa còn lại gần như một phân ba chương là bị t mười hai i m hoang ấ t thần binh loại chiếm giữ, ít nhất là i chỉ chiếm t cổ thánh thể chúc mừng ký chủ thu được huyền huyền thế giới thiên đế diệm phản thân thể chất hoang cổ thánh thể hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở ở mấy dây phía sau vang lên nhất thời làm cho tiêu phàm trong mắt lóe lên một tia ý mừng hoang cổ thánh thể nhân tộc tối cường chiến thể ở nguyên tắc bên trong thánh thể đại thành phía sau có thể gọi nhịp trí tôn thần uy cái thế thánh thể có các loại đ ặ c tính vạn tá bất sâm đồng cấp vô địch nhục thân vô địch là là tối cường chiến thể ký chủ có hay không dung hợp hoang cổ thánh thể gợi ý của hệ thống nói tự nhiên là tiêu phàm không có chút nào do dự vô tận quan hoa từ thân thể bên trong chợ sáng lên tiêu phàm chỉ cảm thấy một loại khó có thể nói hết đau nhức từ bên ngoài các vị trí cơ thể chuyển đến gần giống như là đem thân thể hắn hoàn toàn nghiền nát sau đó lại lần nữa đoán tạo một dạng hơn nữa còn không chỉ một lần nghiền nát lại đoán tạo mà là vô số lần đem thân thể nghiền nát lại tiến hành đoán tạo gần giống như là đem tiêu phạm thân thể cho rằng binh khí một bên lại một bên tiến hành rèn luyện loại thủ pháp này có thể nói thế gian kinh khủng nhất thực hình nhưng là tiêu phạm thần tình không có biến hóa chút nào tiếp trước bên trong hắn tuy là một người bình thường nhưng ở đi tới thế giới này phía sau mấy ngày ngắn ngủi bên trong vô luận là tim của hắn còn là linh hồn đều bị rèn luyện không gì sánh được cứng rắn muốn sinh vậy liền giết chết bệnh nhân muốn để ý đó chính là quả đấm lớn nhân tài hữu lý muốn trở thành người trên người vậy liền được g a n khổ trung khổ điểm ấy đau đớn lại coi là cái gì thoát thai hoa n g cốt cực điểm thăng hoa rất nhanh tiêu phàm liền không phải cảm giác đau đớn thay vào đó cũng là một hồi thực lực mạnh mẽ cảm giác đó là xuất xứ từ với huyết mạch trong lực lượng đó là xuất xứ từ với huyết mạch trong chiến ý đó là xuất xứ từ với huyết mạch trong đồng b ộ t hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống hoang cổ thánh thể cùng chiến đấu đấu với đất cùng nhân đấu cuối cùng cả đời đều là đang chiến đấu uy danh hiền hách đều là một quyền một ước sinh sôi đánh ra càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh đây cũng là hoang cổ thánh thể chân thực vẽ hình người cái này chính là hoang cổ thánh thể sao tiêu phàm nắm quả đấm một cái cảm thụ được bên trong thân thể cường đại trong mắt như có điều suy nghĩ một cỗ không rõ đồ đạc đang oanh kích lấy trái tim của hắn mỗi một lần oanh kích tiêu phàm cũng có thể cảm giác được huyết dịch đang s ô i trào huyết dịch đang g ầ m thét một tia không rõ đồ đạc đang chậm rãi dung nhập hắn huyết mạch bên trong chiến ý. ý đó là hoang cổ thánh thể nhóm lực lượng tri nguyên tuyệt chỗ vô địch hậu thế hoang cổ thánh thể chính là dựa vào dâng trào mà kiên định chiến ý sinh sôi đem đương đại địch từng cái chân áp. chiến chiến chiến chỉ có chiến đấu mới là bọn hắn chọn đời chi truy cầu lệ n h khiến người nhìn mà sợ lực lượng cũng không đáng sợ đáng sợ là vô địch chiến ý đối thủ như vậy sẽ là người cuộc đời ác n g ộ n g mà tỉnh mộng vào cái ngày đó thì là người bỏ mạng lúc hoang cổ thánh thể lực lượng cũng không đáng sợ đáng sợ chính là bọn hắn huyết mạch bên trong truyền lưu đến nay đáng sợ chiến ý cái kia là vô địch tín nhiệm đó là thế gian không thể địch khủng bố vào giờ khắc này tiêu phàm dường như đã hiểu vừa tựa hồ không minh mạch nhưng là hắn mơ hồ cảm rất được đường ngày sau nên đi như thế nào huyết dịch như cũ đang sôi trào đang gầm thét ở khát vọng không đủ không đủ còn thiếu rất nhiều để bao t á p tới mãnh liệt hơn một ita tiêu phàm trong mắt lóe lên một băng hàn ý đó là giết chóc lại xuất hiện dấu hiệu đệ từ núi linh động cảnh thanh sơn trùng điệp xương trắng lợn ư lờ che trời lại m ộ c c ả n h lá sung xuê linh khí như sương tụ tán vô hình nhìn như tường hòa chi họa mặt lại sau đó một khắc đột nhiên biến ảo đại nhân người cứu mạng đại nhân người cứu mạng đại nhân người cứu mạng a từng cái sắc mặt hoảng sợ cướp bộ phù phiếm trên người có nhiều vết máu với ma dồn dập chạy về phía cái tòa này nguy nga thanh sơn đúng h lúc này thư không một hồi nổ vang như họa quyển một dạng nguy nga thanh sơn tựa như đột nhiên bị người sẽ rách một dạng từ đó đi ra một đầu dị thường cường tráng viết ma này chính viết ma không cùng một dạng như u y ế t ma đầu bên trên s ú c r i á c thành ám hồng sắc quanh thân bắp thịt của q u ộ n nhìn một cái liền biết lực lượng kinh khủng nhưng càng khiến người ta kinh hãi cũng là đầu này huyết ma nhãn thư không sinh điện cực kỳ sắp bén bất kỳ cái gì huyết ma cũng không dám cùng chi liếc nhau như có lớn lao khủng bố một dạng l ụ c thân đại viên mãn mà linh sinh dẫn linh nhập thể là vì linh động cũ này g n huyết ma đúng là một đầu vượt qua siêu phản cảnh đã đạt như linh động cảnh huyết ma ma tướng đại nhân cũng xin thả ta chờ nhập đệ từ núi cứu ta các loại chở một mạng a có huyết ma bi phẫn gào thét trong mắt tần có ý sợ hãi ma tướng đại nhân nơi đây có một đại ma tâm ngoan thủ、lạc. đối với bọn ta đổi tận giết tuyệt cũng xin ma tướng đại nhân xuất thủ chu diệt này liêu một khắc huyết ma trong mắt hận ý ngang nhiên diện mục dữ tợn đúng vào a ma tướng đại nhân cũng xin xuất thủ chu diệt này liêu có huyết ma phụ hỏa nói khẩn cầu ma tướng đại nhân xuất thủ chu diệt này liêu càng nhiều hơn huyết ma quỷ túi xuống trên mặt đất cùng đeo lên hô to ma tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm không thể vượt qua ma tướng giả đối ứng nhân tộc trong linh đ ộ n cảnh trên đó có ma soái đối ứng nhân tộc tri thần thông bí cảnh ma vương đối ứng nhân tộc tri trường sinh cảnh còn như sau đó thánh nhân cảnh chuẩn đế đại đế các loại chờ xưng hô thì là các tộc đều là nhất trí chuyện gì xảy ra đầu này ma tướng cấp bậc huyết ma ứng thanh hỏi bên ngoài tiếng đại như hổ gầm thanh âm một đám huyết ma thất trùy bắt thiệt g i ả n g thuật rất nhanh liền đem đầu đôi sự tình miêu tả nhất thanh n h ị sở ngươi nói cái kia thanh niên nhân đối với ngươi các loại chờ đổi u tận giết tuyệt không phải lưu c h ú t đường sống nào ma tướng cấp huyết ma bất khả tư nghị nói nói ban đầu thánh địa thánh chủ đưa bọn họ bắt n ố t đến tận đây đem phục vụ môn hạ đệ tử đá mài đao sinh tử trớ luận thanh địa đệ tử vô luận là ngoại môn hay là nội môn đệ tử đối với mấy cái này huyết ma thái độ đều là sát sát sát thế nhưng đã có một không thành danh q u ý củ đó chính là phụ nữ và trẻ em không giết ngược lại không phải là nói ban đầu thánh địa người có lòng thương hại mà là bởi vì đem toàn bộ chu diệt rất nhanh toàn bộ kiếm các phế tích bên trong chính là lại vô huyết người của ma t ộ c nói như vậy những cái này thánh địa đệ tử tới đây chu diệt nhiều nửa đều là chút người già yếu hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền phản hồi ngẫu nhiên có như vậy một hai cường đại đệ tử cũng chỉ là giết chóc một phen không phải chọn mạnh yếu sau đó cũng sẽ phản hồi mà bọn họ những thứ này huyết ma ở kiếm các phế tích bên trong cũng tiên hữu hiện lộ tự thân chi thực lực giả để tránh khỏi đưa tới người đại thần thông tẩy trừ nhưng bây giờ lại có người hủy diệt mấy trăm năm nay tới nay q u ố c ủ chỉ cần là huyết ma thuộc người chính là giết không còn một ngống đây là đang đoạn nơi đây huyết ma t ă n cơ à. chuyện này nhất thời làm cho đầu này linh động cảnh huyết ma bạo n ộ rồi này liêu ở nơi nào lại lính ta đi qua để cho ta vì các ngươi chi thân nhân báo thủ rửa hận tờ s tam liên càng hoàn thành cầu một lớp hoa tươi vẽ t h ắ n g gì gì đó để cho ta còn có động lực viết một q u y ề n đánh nổ một con huyết ma đầu lâu t h ô n thiên ma công tùy theo vận chuyển đem thu nạp luyện hóa không còn nhưng tiêu phàm trong mắt không có nửa phần sắc mặt vui mừng hoang cổ thánh thể tuy tốt nhưng đối với tư nguyên nhu cầu cũng là càng khổng lồ t h ô n thiên ma công tu luyện cần phải khổng lồ tài nguyên duy trì hơn nữa một cái nuốt vàng cự thú một dạng hoang cổ thánh thể không thể nghi ngờ làm cho tiêu phàm tiến giai càng phát ra khó khăn bất quá c ũ n g tỉnh không phải tất cả đều là chỗ hỏng tiêu phàm trong mắt lóe lên một tinh mang nắm quả đấm một cái cản thụ được thân thể bên trong ẩ n chứa lực lượng đáng sợ tại hắn tấn trước siêu p h à n thập trong lúc hắn ước chừng n ắ m trong tay sáu mươi thất liệt mã chi lực liền cảm giác khó có thể thế thêm có ở hắn dung hợp hoang cổ thánh thể phía sau trong nháy mắt tăng trưởng thập đội đạt tới đáng sợ sáu trăm h thất liệt mã chi lực sau đó hắn đi ngang qua rèn luyện một phen phía sau bên ngoài lực lượng trong cơ thể càng là đạt tới kinh người một nghìn thất liệt mã chi lực một thất liệt mã chi lực có một nghìn kg một nghìn thất liệt mã chi lực có chừng một triệu kg chi lực b ự c này cự lực đừng nói là bình thường linh động cảnh tu lệ giả liền mới vào thần thống cảnh tu lệ giả đều khó chống đỡ cùng giai vô địch tuyệt đối cùng giai vô địch nếu như lúc này hắn điểm cống hiến đầy đủ tấn chức nội môn đệ tử nhất định là không trở ngại thậm chí nếu là có người biết được hắn bực này thân lực ngay cả trưởng lao nhất lưu cũng đều sẽ bị kinh động như muốn thu nhập muôn h ạ bất quá tiêu phàm cũng không tính hoàn toàn bại lộ chính mình chân thực chiến l ự c nhiều lắm triển lộ ra một ít vượt qua thường nhân tiên p h u tới thánh địa trong cạnh tranh kịch liệt hắn chính là một ngoại môn đệ tử không quyền không thế không bối cảnh bực này thân dị tình huống khó bảo toàn không bị người lo lắng tăng thêm phiền não ở tiêu phàm trong lòng nói ban đầu thánh địa bất quá là một chỗ c à n tránh rõ một chỗ đợi đảo móc kim sơn có câu ban đầu thá mặc dù là t r e o chọc một ít không thể định tồn tại đối phương cũng sẽ tự định giá một phen không dám nhẹ hạ sát thủ hơn nữa nói ban đầu thánh địa làm vì n h â n tộc m ộ ư ơ i hai đại thánh địa một ngày trong đó bộ phận thành danh chắc chắn danh dương thiên hạ vì hàng tỷ nhân tộc sở kính ngưỡng rất nhiều c h ỗ t ố t đệ tam sơn trong đại quy mô huyết ma bộ lạc trên cơ bản đều đã bị ta tiêu diệt m u ố n con nữa thu hoạch chỉ có thể đi trước đệ từ núi có ước chừng hơn một thất liệt mã chi lực đảm nhiệm hắn là siêu phàm mấy tầng huyết ma ở tiêu phàm trước mặt đều ngăn cản bất quá nhất chiêu không cần thiết mấy ngày đệ tam sơn bên trong sẽ thấy cũng không nhìn thấy thành phiến huyết ma bất quá cái này ngược lại thì thành cựu tiêu phàm ở huyết ma trong áp danh ngắn ngủi trong mấy ngày cựu hận giá trị liền nước trường gia tăng rồi nhanh sáu mươi điểm rất nhanh thì có thể tiến hành lần thứ hai rút thưởng trong lúc tiêu phàm gặp được mấy đợt ngoại môn đệ tử đều là nhiệt tình mời tiêu phàm gia nhập vào bọn họ đều bị tự tuyệt ngoài ý liệu là ở nơi này kiếm các phế tích bên trong tiêu phàm thủy trung không có gặp phải đạo nhĩ hoàng tử đám người liền lý hoa cũng không còn đụng tới tin tức đều chưa từng có mà giờ khác này tiêu phàm suy nghĩ trong lòng đạo nhĩ hoàng tử cũng đang kiếm các phế tích bên trong hoàng đệ chớ nội đợi vi huynh chém giết cái này mấy con súc sinh lại lãng, long Bạch Bạch đi rào cái kia kẻ thi tiện Nói cái đội kim chiếm giữ niên. đầu rào trễ. con hấn không thế như thanh xuất tuấn cũng Ngọc, Ngọc trong cực kẻ kỳ từ một mặt một ở thanh niên này trước mắt n ằ mấy m con linh động cảnh huyết ma đều vì một kiếm khóa cổ m a chết ở thanh niên này phía sau thì là rất cung kính đứng lý đạo n h ị cùng với lý hoa đám người lý hoa các loại chờ ngoại môn đệ tử thần sắc cung kính không dám c ó một k i a dư thừa tâm tình biểu lộ bởi vì hắn chính là lý đạo nhi ka lý hiên giật nói ban đầu thánh địa nội môn đệ tử tu vi thẳng vào linh động bắt trọng thiên cường giả lý đạo nhi gật đầu g ọ n g c m hận nói hoàng h u n h Cái kêu tiểu tặc sắc á tiểu kêu thực đ những g t r á c trước mặt ta mặt, ta tộc mặt đều vứt rơi ra người đức mọi liên đối huyền hoàng n lấy đều h bỏ.、Những、lời này nói nghiến răng nghiến lợi hận ý kéo dài không ngờ trước một giây vẫn cùng tiếng duyệt sắc lý h in h giật quay người lại chính là một cái tắt quất vào lý đạo nhị trên mặt tại chỗ đem tắt lăn trên mặt đất chảy m á u không ngừng n g ư ờ i còn không thấy n g ạ i nói đương đương một đời hoàng tử mang sư học nghệ siêu phàm thập trọng tu vi cánh bị một kẻ ti tiện một kích mà bại ngươi sao có hảo ý nghĩ tới t ì n ta lúc này, này mặt n g ư ợ bằng ngọc cực kỳ anh tuấn lý in giật diện mục cực kỳ dữ t ợ trong mắt sát khí bất người ngươi cũng biết liền là bởi vì chuyện này ta ở một đám nội môn đệ tử trước mặt quả thực không nốc đầu lên được một buổi sáng l u ô n làm trò hề hoàng huynh ngươi tình hôn lại lý đạo nhĩ bưng phủ cũng không chịu nổi gương mặt vẻ mặt không thể tin nhìn lý hiên giật lúc này lý hiên giật thần sắc lại khôi phục bình thường cười tủm tỉm nhìn lý đạo nhĩ hoàng đệ chuyện lần này ta thì sẽ không lại vì ngươi xuất thủ có thể đều do vi huynh quá mức che chở ngươi mới để cho ngươi tinh tiến võ đạo mặc dù nhanh lại không hề vũ giả tri chi tâm chiến lược hoàn toàn không có lời nói này thanh em vô cùng nhạt n g o có thể nghe vào lý đạo nhị trong hai lại như rơi vào hầm băng có thể lý đạo nhĩ còn muốn biện giải một phen lại bị lý hiên giật ngăn cản hùng ngưng muốn dương cánh bay cao tu trải qua gậy cánh đau đớn lại có thể hoàng đệ lúc này đây ta như trước sẽ vì ngươi xuất thủ một lần nhưng từ nay về sau tất cả sự vụ ta thì sẽ không lại cắm tay lý hiên giật chậm rãi lau chùi trong tay n h u ố n máu trường kiếm nhãn thần ngưng nhìn kỹ thân kiếm t h ả n n h i ê n nói cho dù có một ngày ngươi bị người chăm sát ta cũng chỉ chuyện xảy ra phía sau báo thù cho ngươi mà không phải làm chàng đưa ngươi cứu ngươi có thể nghe hiểu không có vũ giả tri tâm tu vi cao tới đâu cũng bất quá là một đầu hơi chút cường trắng có chút cựu mà thôi những l ờ i này nói vô cùng sự lanh k h ố c vô tình liền một bên lý hoa đám người cũng là không khỏi đánh phát l ạ n h run r u dày đây là muốn có bao nhiêu ngang tâm phương mới có thể nói ra bực này lời hán thật là đệ đệ của ngươi sao lý đạo nhĩ trong lòng cũng có này nghi vấn nhưng bị chấn nhiếp bởi lý hiên giật vai nơi nào còn dám hỏi ra lập tức lý đạo nhĩ bưng phủ thung không chịu nổi gương mặt hơi cúi đầu nói tiểu đệ rõ ràng đa tạ hoàng huynh chỉ điểm lý hiên giật chậm rãi đem kiếm thu nhập kiếm vỏ bên trong hai tay phụ lập thản nhiên nói cái kia kẻ ti tiện lúc này liền ở đệ tam sơn nghỉ tạm một lát sau đều theo ta đi qua đi d á m đụng đến ta huyền đức người của hoàng thất a là muốn thử ta kiếm có bén hay không sao chương một ư ơ i bốn thử xem tim mình mùi vị kỳ quái dựa theo bản đồ biểu hiện vùng này làm có thật nhiều huyết ma mới là vì sao một con cũng không nhìn thấy tiêu phàm thuận tay thu hồi bản đồ n h ì n không được k hít mắt quan sát bốn phía nơi đây khoảng cách kiếm các phế tích đệ từ núi không đến m ư ờ i dặm càng là một mảnh linh khí nồng nặc bình nguyên địa khu dựa theo lẽ thường mà nói nơi này huyết ma số lượng làm có không ít lại thực lực không tầm thường mới là có thể kỳ quái là tiêu phàm liên tiếp tìm tòi phương viên năm dặm đúng là một con huyết ma đều chưa từng phát hiện nơi đây chắc chắn kỳ quặc tiêu phạm âm thầm đề phòng trong tay một bả linh khí cấp trường đao m ú i đ a o nhắm thẳng vào mặt đất sáng lấp lóa cái c h u i này linh khí cấp trường đao chính là từ một đầu siêu phạm bắt trọng thiên huyết ma thủ bên trong đợt được đoán chừng là cái tia thẳng xuôi xẻo sở thất lạc đáng tiếc cựu hận giá trị còn chưa đủ nếu không lại rút ra một bản vũ k ý tới nói vậy sát thương hiệu quả cao hơn tiêu phạm đấy mắt hiện lên một tia tiết mới hiện tại cựu hận của hắn giá trị đã t í c h góp từng tí một đến bảy nghìn không nhiều một chút chỉ kém hơn hai vạn điểm cựu hận giá trị là có thể lại tiến hành một lần rút thưởng lúc này hắn người man hoang cổ thánh thể Tu đợi ta h tấn h chức đến thần thông bí cảnh lúc pháp lực tự sinh trong lúc rợ tay nhấc chân chỉ sợ là trường sinh cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận tiêu phàm trong mắt lộ ra một tia ước mơ tu luyện giả đến thần thông bí cảnh lúc pháp lực tự sinh một tia pháp lực đều có vạn c u â n nặng nhưng đây chỉ là người tu luyện giả bình thường tiêu chuẩn có người nói thiên tứ chi thể tu luyện giả ở thành t i ự u thần thông bí cảnh lúc kỳ pháp lực tinh thuần không gì sánh được một tia pháp lực l ự c phá hoại chí ít đều có mười đầu tiên long chi lực thậm chí còn có kinh người hơn một đầu tiên long chi lực có chừng mười vạn kg tương đương với một trăm thất liệt mã lực cái này liền là thiên tài cùng bình thường giả sự t r í n h lệch chiếu theo tiêu phạm lực lượng của hôm nay đến xem đợi hắn tiến nhập thần thông bí cảnh lúc một tia pháp lực bên trong chí ít cũng ẩ n chứa hơn trăm đầu tiên long trí lực mới lạ cùng g a i vô địch đúng lúc này một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến trong nháy mắt tiêu phàm b a o cốt tủng nhiên có cường địch xâm phạm tiêu phàm không tự chủ nắm chặt trong tay trường đao đồng tử manh cò rụt lại phía chân trời bên trong xét qua một nói hát ảnh bừng tỉnh lưu tinh truy một dạng m a n h ngập về phía mặt đất ùng ùng một tiếng nổ vang thiên b ă n g địa liệt b ù i mù tràn ngập tiêu phàm nhãn trước hơn ba trăm mét địa phương trong nháy mắt xuất hiện một cái hố cực lớn ngươi chính là ngày gần đây chu diệt vô số ta huyết ma tộc tộc nhân, nhân tộc tiểu nhi bụi mù tàn đi từ h ã n hại động bên trong nhảy ra nhất thể hình khổng lồn giữa mi tâm dâu thành màu đ ộ sẫm với ma kèm theo con này huyết ma xuất hiện bốn phương tám hướng xuất hiện vô số huyết ma không gọi là vẻ mặt h u n g quang cho đã mắt khắc cốt ghi sương mối hận nhìn tiêu phảm tiêu phảm khe nhữ mày đệ tam sơn bên trong tại sao có thể có linh động cảnh huyết ma nói ban đầu thánh địa thánh chủ bắt đám này huyết ma phía sau ở kiếm các phế tích bảy phong ấn mỗi cái khu vực gian đều có lớn lao pháp trận đem cắt đứt kiên quyết sẽ không xuất hiện trước tam sơn xuất hiện linh động cảnh huyết ma mới đúng ngoại môn đệ tử lịch lãm tri địa vì trước tam sơn bên trong huyết ma tu vi sẽ không vượt qua siêu phảm thập trọng đem bên ngoài làm vì đệ tử ngoại môn đá mài đao ở tu vi ngang hàng dưới tình huống nếu như những thứ này ngoại môn đệ tử liền huyết ma đều đánh không lại vậy liền lại càng không dùng chỉ nhìn bọn họ có thể đối phó những cái này cường tộc người phải biết huyết ma cũng bất quá là ma tộc dưới trướng bộ tộc mà thôi so với bên ngoài chủng tộc cường đại còn không biết có bao nhiêu nếu như môn hạ đệ tử liền tu vi ngang hàng huyết ma đều đánh không lại vậy còn không như chết trận ở chỗ này miễn cho lãng phí quý báu tư nguyên điểm này dù chưa nói rõ nhưng là đều biết có thể tự phong hơn đến nay còn chưa từng nghe nói qua trước tam sơn bên trong có linh động cảnh huyết ma thường lui tới a cái này rất không hợp với lẽ thường mắc kệ nó đảm nhiệm hắn là siêu phàm cảnh vẫn là linh đ ộ n cảnh ta từ một quyền đánh giết chính là suy nghĩ nhiều như vậy làm chi tiêu phàm lắc đầu thản nhiên nói phải thì như thế nào đã là tù đồ nên có tù đồ giác ngộ ngay cả là giết sạch thì như thế nào lời này vừa nói ra tất cả đều náo động đại nhân này liêu giết ta đồng tộc m ấ y n g h ì n thập thất cử không khẩn cầu đại nhân đem giải quyết tại chỗ có huyết ma bi thương nói đại nhân này liêu c ù n g vọng nên chảm có huyết ma phụ hòa nói còn vọng vô tri nhân tộc tiểu nhi hôm nay chính là ngươi trì mặt nhật có huyết ma cười lạnh liên tục lúc này bao quanh vây ở chỗ này huyết ma có chừng mấy ngàn con nhiều tu vi hơn phân nửa đều ở đây siêu phảm ngũ trọng thiên bên trên mặc dù cái này n h â n tộc hung hãn c ù n g bố mấy nghìn tộc nhân đứng làm cho hắn giết chỉ sợ cũng phải mệnh than hắn hắn sao dám k i ê u căng như thế con tia linh động cảnh huyết ma bên phải giơ tay lên một cái chúng huyết ma nhất thờ í mặt t h ở ơ lạnh nhạt côn vọng tiểu gia hỏa như ngươi như vậy n h â n tộc tiểu nhi mấy năm nay ta cũng chém giết không ít ta cực kỳ thích bọn họ trước khi chết cho hề có hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có càng là nguyện làm ta chi nô ngươi cũng biết bọn họ cuối cùng là kết quả gì con kia linh động cảnh huyết ma trên mặt hiện lên nụ cười q u ỷ dị nhìn qua âm u đáng sợ tiêu p h à m bất vi sở động trường đao chĩa thẳng vào hắn lạnh lùng nói kết quả của bọn hắn như thế nào chờ sau đó kết quả của ngươi cũng như thế nào linh động cảnh huyết ma ngần ra mà đi sau ra liên tiếp cùng thiếu kiệt kiệt kiệt kiệt bọn họ lúc đó cũng nói như vậy nhưng ngươi có thể không biết ở ta móc ra tim của bọn họ cũng lấy ma khí bảo vệ bọn họ tâm mạch để cho bọn họ trơ mắt xem cùng với chính mình trái tim bị ta từng câu từng câu nuốt vào lúc trên mặt bọn họ cái c h ủ loại kia bàng hoàng bất lực mờ mịt thần tình tấm tắc thực sự là gọi người hoài niệm a nghe nói như thế tiêu p h ạ m nhãn thần phát l ệ n h l ệ n h l u n g nói vậy trở dưới ta liền để cho ngươi thử xem tim mình ngụy vị vừa dứt lời tiêu p h ạ m chính là hung hãn xuất thủ Trưng 15, trái tim, ăn ngon không. Anh. Tiêu bước ra một bước, trong mắt, vượt qua mấy thước, trong tay trường đào mánh một đào ra, quang lóa mắt, Một tác thửa. Một chút hút. một thật một ra ra, mười bước bước, dư ăn ngon không? anh, ngáy mánh hẳn quang kính phong sầu khởi. Một này, không có động tác dư một này, không có chút nào quấn hút. Chỉ là một đào, thật đơn giản lăm, Phạm mấy khởi. lóa là đào này, làm đào đào đào đào, Chỉ Vừa qua sậu bổ có có có đ một đao hành không mà ra loáng thoáng mang có một tia tiếng sấm nổ mạnh à nói đúng ra chắc là đao tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định khiến cho không khí chấn động phát ra thanh â m ở điện quang hỏa thạch g i a n chiến đao đã lướt về phía đầu kia linh động cảnh huyết ma sau đó phong khinh vân đạm tiêu phàm dừng lại động tác m ặ t không thay đổi trở về xoay người tới tay phải cắm thẳng vào đầu này linh động cảnh huyết ma nơi ngực phốc phốc tiêu phàm m ặ t không đổi sắc tay trở về vừa thu lại một viên còn đang nhảy nhót lấy tiên trái tim máu rầm rể đột nhiên xuất hiện ở tiêu phàm trong tay trái tim ăn mà không tiêu phàm vẻ mặt đạm m ạ n tựa như đang đút thực chính mình tiểu cầu m ộ dạng đem viên này còn đang nhảy nhót lấy trái tim nhét vào đầu này huyết ma trong miệng mà lúc này đầu này huyết ma tựa như phương mới phản ứng được khuôn mặt hiện lên một thống khổ mờ mịt màu sắc cũng là liền âm thanh đều không phát ra được hai tay vô lực che hướng cổ của mình không đợi đến hắn tay va chạm vào cổ của hắn một đạo hồng sắc dây nhỏ từ bên ngoài nơi cổ hiện hiện t i ê n huyết dốc rách mà ra cả người vô lực n g ã xuống một k ích ma tướng cấp huyết ma tại chỗ mà chết giờ khắc này toàn trường rơi vào yên tĩnh như chết bốn phương tám hướng huyết ma nhóm trên mặt cửa nhạn trào phúng khắc máu các loại trờ thần tình cũng làm trang ngưng động trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc đây chính là một đầu ma tướng cấp bậc huyết ma sao liền cái này cái nhân tộc một kích cũng không đỡ nổi sao sẽ như thế ma tướng đại nhân lại đỡ không được cái này nhân tộc nhất chiêu có huyết ma vẻ mặt không thể tin tưởng thiên n ộ t này nhân tộc chẳng lẽ ăn cái gì thuốc cấm hay sao có huyết ma nhịn không được kinh hô thành tiếng tộc này người định là thiên tài không thể nghi ngờ sau này tất thành h ỏ a lớn có cao tuổi huyết ma gào thét chư vị còn chờ cái gì người này nhất định là nhân tộc thiên tài hôm nay chỉ cần bóp chết người này bọn ta mặc dù chết trận ở đất này cũng, chết cũng không tiếc c những u y ế t ma v thứ này huyết ma một bên lui về phía sau chạy một bên nhịn không được thở dài nói chết tử tế không bằng kém sống này nhân tộc không phải của mình cũng quả thật đại ma nha chỉ là đáng tiếc những thứ này huyết ma thở dài những cái này bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu huyết ma nhóm nghe không được đương nhiên về sau cũng sẽ không lại nghe được nhìn xông lên những thứ này huyết ma tiêu p h à m như một pho tượng đứng sừng ở tại chỗ thần sắc không thay đổi tay áo bất động chỉ có cái k i a mênh n ô n g như sâu dạ tinh không một dạng đôi mâu bên trong l o ạ ra v ô tận tàn nhẫn màu sắc ở trong mắt hắn những thứ này huyết ma nếu không không phải diện mục dữ tợn mà là từng cái dây béo t ừ n g đống biết di động tài nguyên đến đây đi tới càng nhiều càng tốt tiêu p h à m ánh mắt hơi n h a o lại dùng sức cầm trong tay t r ư ờ n g đao quanh thân tản ra v u tận băng hàn sát ý vẹn vẹn chỉ là một đối mặt mười mấy con huyết ma tiên huyết cùng p h o n g thủ cấp phóng lên cao mùi máu tanh n ồ n g n ặ c kích thích tiêu phàm sát ý càng sâu chỉ thấy tiêu phàm khỏe miệng tả ý nghiêm nghị trong mắt huyết quang đầy trời bước chậm hành tẩu ở hàng vạn hàng nghìn huyết ma bên trong nơi đi đến đao quang kiếm ảnh thủ cấp bay ngang huyết dịch phóng lên cao nhanh chóng nhuộm đỏ dưới chân thổ điện phản phất hắn liền là đến từ vực sâu chỗ sâu nhất tùy ý thu gạt người chi linh hồn ác ma một dạng nơi đi đến vạn vật câu diện lưu lại chỉ có tiên huyết cùng tử vong bị huyết tinh kích thích đến không chỉ có chỉ là tiêu phàm những cái này không ngừng bị có ũ huyết ma âm thầm cổ động tước bộ cũng là theo bản năng chậm lại không sai chỉ cần bọn ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể vì đồng tộc người báo thù rửa hận có huyết ma bi vẫn gào thét người này là nhân tộc thiên tài hút máu thịt của hắn tất nhiên có thể để cho bọn ta tiến hóa nói không chừng còn có thể vợ ư t cấp mà thằng có huyết ma đầu độc lấy không thể nghi ngờ những lời này nhất là mê hoặc lòng người không ít vốn đã khiếp đảm huyết ma ở nghe được câu này phía sau giúp khí tăng gấp bội v ừ a lên Nhân tộc, thiên kiệt địa linh, đồng hồ tạo hóa chi thần thu cũng. Nhất là nhân tộc những cái này thiên trong chính khiến bên ngoài tiến dai tiến hóa, hoàn thiện thân mình chi không、đủ. Giống nhau, nhân hồ hóa chi thu chi thể, chi thể hóa, chi thể chất đặc thủ, ở nhân tộc, kiệt tạo tộc tứ tộc mắt vật, tộc t cái có các đặc đại dai loại địa đủ. dị dị là là ở ở bổ càng ngày càng nhiều hết u y ma vồ giết tới sắc khí như nước thủy triều từng đợt từng đợt tuân hướng tiêu p h à m thanh thế lớn ts mọi người trên tay hoa tươi vé tháng phiếu đánh giá gì gì đó đều xin vào một cái cho tác giả nấm một điểm cổ vũ a chương mười sáu binh bại như núi đổ tiền m a n h sư đệ ngươi chớ không phải là đang nằm mơ chứ lấy một địch một trăm vẫn là chính là một cái siêu phàm ngũ trọng thiên tiểu gia hỏa một cái thanh niên nhân suy vừa cười vừa nói ở cái này cái người tuổi trẻ phía sau còn theo hơn mười mặc áo bảo trắng ngoại môn đệ tử bên cạnh hắn còn đứng năm nam hai nữ mới vừa hắn cái kia mấy câu nói liền là đối trong đó một nam tử nói nếu như tiêu phạm ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra cái này năm nam hai nữ chính là không lâu hắn cứu dưới bảy người kia mà tiến mãnh cũng chính là người cầm đầu kia nam tử lúc này sắc mặt đỏ lên giải thích nô hoa sư huynh người nọ quả thực lấy một địch một trăm sinh sôi đem cái kia hơn một trăm con huyết ma chảm sát cứu chúng ta bảy người không tin ngươi hỏi bọn hắn đang khi nói chuyện ngón tay của hắn chỉ hướng bên cạnh sáu người nô hoa lắc đầu vỗ vô tiền mánh bà vai cười nói chứng cớ đâu ngươi muốn ta các loại chờ tin tưởng chứng cớ đâu dựa theo ngươi thuyết pháp hắn chạm s á t những cái này huyết ma phía sau chính là truy kích đi như vậy huyết ma lưu lại huyết n g u y ê n g châu các ngươi không nhận lấy nghe nói như thế tiền manh lắc đầu không hiểu nói nhắc tới cũng kỳ quái những cái này bị người nọ chém giết huyết ma không có có một con lưu lại huyết n g u y ê n g châu nô hoa lắc đầu trên mặt như t r ư ớ c treo v ẻ t ư ơ i cười nhưng đáy mắt cũng là hiện lên một tia chẳng đáng vì một chút đề tài câu chuyện không tiếc ngay cả mình đều lừa gạt vị sư đệ này làm đúng là hết chữa chính là siêu phàm ngũ trọng thiên tu vi làm sao có thể ở hơn một trăm đầu huyết ma tay sống sót chớ đừng nhắc tới đều chu diện vẹn, vẹn chỉ là thể lực tổn hao liền siêu phàm thập trọng tu luyện giả đều có chút không chịu nổi thật coi những cái này huyết ma là k i ể u giơ tay chém xuống liền có thể chăm s á t khỏi cần phí khí lực sao coi như như ta đây vậy siêu phàm đại viên mãn nửa bước bước vào linh động cảnh tu luyện giả cũng là vạn vạn không dám hám sâu nặng như thế vây chớ đừng nhắc tới g i ế t ngược gần hơn trăm con huyết ma chính là một cái danh không tinh chuyện tu vi bất quá mới siêu phàm ngũ trọng thiên gia hỏa thì như thế nào có thể làm được tiến manh thấy n g ô hoa bực này biểu tình trong lòng nhất thời sáng tỏ chính mình người bạn thân này dường như cũng không tin mình theo như lời tiến manh trong lòng một hồi thở dài chỉ hận chính mình người nhỏ lợi nhẹ không cách nào để cho người coi trọng chính mình theo như lời lời nói hắn còn muốn tranh cãi nữa một phen nhưng là bị nô hoa cắt đứt được rồi sư đệ ở siêu phàm cảnh có thể lấy một địch một trăm đối với nội môn lý hiên giật sư minh cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ thú n g chi chính là một cái siêu phàm ngũ trọng thiên nhân con đường tu luyện làm làm đến nơi đến trốn mới là đừng có không thực tế đúng lúc này phía trước có người vội vã chạy trở về vẻ mặt hoảng sợ màu sắc báo báo cáo ngô sư minh trước phía trước có rất nhiều viết ma có chừng mấy nghìn tựa trị tựa hồ là đang vây giết người nào đó người kia sắc mặt tái n h u ậ thở hưng hục vẻ mặt hoảng sợ màu、sắc. cực kỳ hiển nhiên hắn chưa từng thấy qua bực này hùng vĩ c h ẳ n g diện ước chừng mấy nghìn thừa chỉ là huyết ma quang thị khí thế đều đủ để sợ phá người mật nô hoa đám người đều sắc mặt nghiêm trọng vội vã hỏi tới có từng thấy rõ thật là có mấy ngàn thừa chỉ người nọ gật đầu lia liệng ngửa đầu chút xuống một ngụm thủy lúc này mới trở lại đến căn hệ trọng đại ta h i ể u khởi giám vọng ngôn thật là có mấy ngàn thừa chỉ một mảnh đen kịp thanh thế cực kỳ lớn lúc này sắc mặt của mọi người trở nên chấp nhận mấy ngàn con huyết ma nếu như vồ dết tới chỉ sợ là bọn họ cũng không có đường có thể trốn nô hoa t r o mày hỏi cách chúng ta có xa lắm không bị vây giết người nọ nhưng là hướng chúng ta cái phương hướng này trốn tới người nọ lắc đầu trong mắt mang có một tia không thể tin tưởng không phải sư h u n h người nọ vẫn chưa có trốn chạy cử động ngược lại là tại chỗ cùng cái k i a mấy ngàn con huyết ma c h é m giết giết huyết vụ mấy ngày liền cái gì điều này sao có thể nô hoa l à thất thanh nói mọi người cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc chúng ta ngoại môn đệ tử bên trong còn có bực này mánh nhân một bên tiền manh đ ắ m người cũng là vẻ mặt khó có thể tin màu sắc sau đó lại là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ là hán bất quá chỉ là cái ý niệm này vẹn vẹn chỉ ở trong đầu của bọn họ chuyển động một vòng một g i â y kế tiếp chính là bị bọn họ phủ định coi như là người nọ chỉ sợ cũng kiên quyết không cách nào lấy một địch mấy nghìn c h ứ người nọ vẻ mặt bất đắc dĩ khoát tay áo nói nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta cũng khó mà tin được sẽ có bực này manh nhân nô hoa hít sâu một hơi đè nén kinh hãi trong lòng thản nhiên nói phía trước dẫn đường ta ngược lại muốn nhìn một chút người này đến cùng là thần thánh phương nào người nọ gật đầu xoay người chạy về phía trước mọi người theo sát phía sau dê ta sắc khí tràn ngập huyết vụ mấy ngày liền phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài lấy đất nhưng từng cái huyết ma nhưng không sợ sinh tử người trước ngã xuống người sau tiến lên bọn tới trước trong mắt của bọn họ tử xích hồng không gì sánh được diện mục g i ữ tợn khủng bố dơ cao vũ khí trong tay dường như sóng chiều một dạng không ngừng đánh thẳng tới bực này t r a n g diện nếu là bình thường người gặp phải chỉ sợ là tại chỗ phải hạ phá c ă n đảm có thể tiêu phàm hồn nhiên không sợ ngược lại thì chiến ý dâng trào sắc ý nghiêm nghị một đao liên đoạn bốn con nhào tới chức mà đến huyết ma thủ cấp lại là một đao năm con phía sau đánh lén mà đến huyết ma ngang e o mà đức ở tiêu phàm giới đao không có bất kỳ một con huyết ma có thể chống đỡ ngăn cản nhất chiêu đều là một kích mà chết ước chừng một nghìn thất liệt mã chi lực cho dù là bình thường không có gì lạ một cái đánh thưởng đều có vô cùng ý lực đừng nói là siêu phàm cảnh huyết ma liền linh động cảnh huyết ma đều khó chống đỡ một kích g i ế t g i ế t g i ế t vào giờ khác này tiêu phàm liền giống như tử thần hàn lâm nơi đi đến máu chạy thành sông không có một ngọn cỏ từng cái huyết ma dường như gặt lúa mạch vậy không ngừng ngã xuống phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hải di lưu lấy đất tiên huyết càng là hội tụ thành từng cái từng cái vũ máu tựa như nhân gian luyện mục mở dạng tiêu phạm cũng không biết chính mình chém giết bao nhiêu huyết ma hắn chỉ là chết lặng cơ đao thu cắt từng cái huyết ma tính mệnh thầm vận thôn thiên ma công tương kỳ l u y ệ n hóa đánh bóng thân mình rốt cục đám này huyết ma sợ sợ hãi kêu l ư lại đỏ ngầu con ngươi cũng bắt đầu thanh minh này nhân tộc là ma là đại ma bọn ta chạy mau nhà có huyết ma thất tâm phong một dạng hét thảm đứng lên binh bại như núi đổ một k h ắ c trước còn chen nhau lên hùng hổ thế muốn chạm sát tiêu phả một đám huyết ma lúc này tựa như chó nhà có tăng một dạng hốt hoảng mà chạy giết cao hứng tiêu phạm thì như thế nào có thể bông tha đưa tới cửa tài nguyên trốn chương ỗ nào, đứng ngày cùng à. cho hoa đều qua dấu lại cất hôm ta Đợt, i xu h ư ớ tăng cũng không、kể. ngày h ô kệ, mười nay canh t bảy một bước giết một người thiên lý bất lưu hành thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành một mảnh thanh sơn lục thủy gian huyết ma nhóm tựa như dê đợi làm thịt một dạng điên cuồng mà không giúp chạy nạn trong mắt không chỉ là hoảng sợ bất lực càng nhiều hơn vẫn là hoảng sợ ở sau lưng của bọn họ tiêu phạm giống như một tôn địa ngục từ thần không ngừng thu các cánh mạng của bọn họ một bao một số mệnh tại nơi trôi sáng lấp l ó a trường đao dưới không có bất kỳ một con huyết ma có thể trốn quá tử vong lựa chọn đám này huyết ma chưa từng thấy qua cường h ã n như vậy nhân tộc chỉ dựa vào nhục thân chi lực lấy đánh một trận mấy nghìn còn chiến thắng đưa bọn họ truy kích lên trời không đường xuống đất không cửa cái này cái nhân tộc làm thật không phải là lòng tộc người sao vì sao lại có như vậy hai thể lực của con người d u n g động lại đâu chỉ là bọn họ vội vã chạy tới ngôi hoa đám người sớm đã là nhìn mục trường khổng ố c gương mặt không thể tin tưởng trên đời này vì sao lại có kinh khủng như vậy người n ô hoa ánh mắt trường lớn, lớn hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt một cái ngoại môn đệ tử có người nói tu vi bất quá siêu p h à m ngũ trọng thiên dĩ nhiên dường như nghiện dê mở dạng đuổi theo mấy ngàn con huyết ma giết là thế giới này quá điên cuồng hay là ta chưa t ỉ n h ngủ bực này h u n g nhân lại cũng là ta ngoại môn đệ tử có người không thể tin kinh hô chỉ sợ linh động cảnh nội môn đệ tử cũng kiên quyết làm không được như thế chứ có người khó có thể tin một người đuổi theo mấy nghìn huyết ma chém vị sư huynh này thật là một đời ngoan nhân ở đâu có người nhịn không được cảm khai nói h i ệ n nhiên là đem tiêu phảm trở thành hắn sùng bái đối tượng chẳng lẽ vị sư huynh này chính là người mang trong truyền thuyết t i ê n tứ trí thể có người nhịn không được thất thanh hỏi phản ứng của mọi người không hề giống nhau nhưng đều bị một màn trước mắt rung động khó có thể tự giữ cái này đây không phải là người sư huynh kia sao t i ề n manh cẩn thận nhìn một chút kinh hô thành tiếng nói ngươi biết hắn nghe được lời này nô hoa một cái bước xa vọt tới tiền mánh bên cạnh vẻ mặt nóng bỏng nhìn hắn tiền sư đệ trong ngày thường ta có thể không xử bạc với ngươi à người này ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ dẫn tiến dẫn tiến đến lúc đó ta là kiên quyết không thể thiếu chỗ tốt của ngươi dễ hoa trên gấm rễ đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi khó có thể ở siêu phàm liền xuất chúng như vậy giả sau này tất nhiên bất、phàm. thành tựu nhất phương trường sinh tự đầu bất quá là vấn đề thời gian mà thôi nếu là ở rất nhỏ mặt lúc tương trợ sau này hắn lên như diều gặp gió tất nhiên là không thiếu được hắn ngô hoa chỗ tốt mặc dù là không thể cùng chi kết giao nhận thức một chút hôn cái quên mặt sau này cũng là có nhiều chỗ tốt tiến bánh vẻ mặt cổ quái nhìn ngô hoa chỉ vào tiêu phà mối b ảnh nhẹ g i ọ n g nói sư minh hắn chính là ta nói vị k i a lấy một địch một trăm sư minh nghe được lời này ngô hoa sắc mặt nhất thời một hồi xấu hổ màu sắc sau lưng một đám đệ tử cũng đều là vẻ mặt cổ quái màu sắc ở trước đây không lâu hắn chính là lời thề son sắt nói thế gian này tuyệt không bực này kinh d i ễ m tuyệt luôn người nhưng bây giờ chính mình cũng là muốn cho người xe chỉ luật kim muốn phải cùng kết giao hắn c á i mặt g i ả này thật là làm đau làm đau a sư minh chúng ta muốn không phải đi qua hỗ trợ giải vây một hai có người đề nghị đang khi nói chuyện cái này trong mắt người còn hiện lên một tia tham lam màu sắc lúc này đám này huyết ma hốt hoảng mà chạy không hề chiến ý bọn họ đi tới cũng chỉ là quơ đau liền chém không tốn sức chút nào liền có huyết n g u y ê n g châu trong ngày thường chỗ tới chuyện tốt bực này vị k i ê u manh nhân nói vậy cũng sẽ cảm kích xuất thủ của bọn hắn t ư ơ n g trợ có có thể được hào cảm của hắn nhất cử lương tiện nô hoa hai mắt tỏa sáng trong mắt một tham dục lóe lên liền biến mất vung tay lên cao giọng nói chư vị đồng môn theo ta cùng nhau xông lên à, trừ ma vệ đạo nhất thời mọi người nghe tin lập tức hành động lao thẳng về phía đám kia hốt hoảng mà chạy với ma mà đứng ở một bên tiền manh đám người thì là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ không chút nào đi trước ý tứ thậm chí vừa rồi hắn có lòng muốn ngăn cản nô hoa đám người lại căn bản cũng không có mở miệng cơ hội nô hoa sư minh lần này chỉ sợ là muốn c h ọ đại họa t i ê người manh thở dài một n thở t dài i ế một bên n sáu g c ũ này g l nhất tề gật đầu. b này. Này chính này là cái kia tiêu phạm người này không thể lưu a lý đạo nhĩ cẩn thận nhìn một chút trong mắt lộ ra hận ý ngập trời mà ở sau thân thể hắn lý hoa đám người sớm đã là mục trường k h u n đốc đại khí cũng không dám nói một tiếng lý đạo nhĩ bị hận ý che lại ánh mắt bọn họ cũng không có mấy ngày trước tiêu phàm bất quá mới khó khăn lắm siêu phàm ngũ trọng tiên lúc này mới mấy ngày tìm không thấy đúng là siêu phàm thập trọng rồi hả tốc độ tu luyện này người phương nào có thể đụ lại càng không muốn nói một người ước chừng đuổi theo mấy nghìn huyết ma chạy bực này hành động vĩ đại bọn họ là nằm mơ đều làm không được đến lý hiên giật liếc lý đạo nhĩ lên mắt thản nhiên nói ngươi cả đời này cũng liền như thế đã định trước không làm bực này kỳ tài mời chào với dưới trướng để cho dốc sức cho ta sáng tạo ra lớn hơn giá trị chương mười tám đệ thất núi huyết ma kiếm các phế tích đệ thất núi nơi đây không giống kiếm các phế tích trước tam sơn sơn minh thủy tú ngược lại càng giống như là một vùng đất c ằ n cối nhân gian luyện ngục lan g khóc khóc quỷ thanh n â m thường thường vang lên q u a n g ngốc ngốc dây núi bên trên liền một con chim cũng không có vừa mắt chỗ đều là hoàn toàn đ ọ ngầu ma khí mọc thành bụi thân thể khỏe mạnh quanh thân tản ra vô tận uy thế huyết ma hoặc là nằm đại địa bên trên hoặc là không ngừng trà lau cùng với chính mình vũ khí cái này chính là kiếm các phế tích đệ thất núi một chỗ tụ tập đại lượng ma xoáy cấp huyết ma địa phương la quỷ là một con ma xoáy cấp huyết ma hắn đã không nhớ do chính mình ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm cuộc sống ngày ngày lặp lại không còn muốn sống hắn lớn nhất là thú chính là mỗi một lần có câu ban đầu thánh địa người đến này thực tập khi đó luôn sẽ có chút không có mắt nhân tộc tìm tới hắn sau đó bị hắn xé rách thân thể huyết nhục từng tấc từng tấc bị hắn nuốt ăn thứ mùi đó hắn cả đời khó quên nhân tộc a mỹ vị đại bù la quỷ nhân không được liếm liếm đầu lưỡi làm như trở về vị hắn đã thật lâu không còn nếm được quá nhân tộc thị vị Nhi. không biết bao lâu đều không có nhân tộc tới đây để thất núi bên trong bất quá đây cũng là dễ dàng bọn họ hành sự cái tiêu chuyện đại sự liền muốn thành công đang ở lão quỷ trầm tư gian một đạo tin tức chuyển vào đầu góc của hắn bên trong nhất thời làm cho hắn hưng phấn lão quỷ manh bắn ra dựng lên hướng phía phía sau chạy đi ven đường bên trong núi đồi sụp đổ sông bị v ạ n gãy hồ nước khô héo cây cỏ khô m ụ không khó tưởng tượng nơi đây đã từng là một mảnh linh kiệt chi địa vậy mà lúc này hết thể đều không hề lão quỷ lại bất chấp đi tinh tế thưởng thức hắn đồng bào đã từng ký tác hắn toàn lực chạy vội thẳng đến hắn nhớ đi chỗ đó cái kia làm cho hắn tràn ngập hy vọng địa phương đủ không điểm đất lão quỷ nhảy qua từng cái tọa khô khốc hồ nước ở hồ này s á t b ê n lên giới đúng là có một tòa sụp đổ kiếm cung cổ xưa thép bích mặc dù nhưng đã gãy thế nhưng như trước toát ra mỹ ngọc một dạng s á n g bóng ở cái này trên vách đá lưu lại lấy từng đạo vết kiếm mặc cho t u ế nguyện trôi qua vết kiếm bên trên như trước tổn có đáng sợ kiếm ý có người nói cái này là năm đó kiếm các một vị cự đầu nơi bế quan cuối cùng sẽ có một ngày ta lão quỷ cũng muốn giống như tiền bối một dạng tàn sát tư phương phá hủy một cái lại một cái nhân tộc thánh địa thưởng thức máu thịt của bọn họ cùng với bọn họ cái kia làm người ta say mê lúc sắp chết tuyệt vọng la quỷ gần như d ê n dị một dạng nói ánh mắt cũng không nhịn được say mê nhau lại rất nhanh hắn chính là đi tới mục đích của hắn đó là một ngọn núi một tòa tựa như một thanh thần kiếm cắm thẳng vào vân tiêu ngọn núi núi lồi đỉnh tuyết trắng mê mang một tòa tiên cung rõ ràng sừng sững ở núi đỉnh đó là kiếm các năm đó tổng điện bây giờ lại là bọn hắn hết thể huyết ma hy vọng vị trí la quỷ không do dự hai chân mánh đạp một cái sức trùng kích to lớn băng liền đại địa mà hắn thì là lên như diều gặp gió pháp lực phun trào má ra c núi, núi ở tiên h cung vàng chu ẳ n vi có bốn cái thô to thạch trụ trên trụ đã khắc đẩy các loại phù điêu cái tiêm một vài bức phù điêu liên tiếp là một cái trình thể trong đó điêu khắc cảnh tượng làm cho lão quỷ mỗi một lần đều kinh hồn tán đảm hắn thấy được bị tỏa liên khóa lại thần long chứng kiến làm mưa làm gió ma tộc bị chấn áp chứng kiến có cường g i ả t u y ệ t thế ngự kiếm mà đi kiếm khí bay ngang phía sau đầy đất tử thi đều là vạn tộc trong cường tộc người lão quỷ từng nghe nói qua đây là nơi đây đã từng chủ nhân công đ ứ c trụ ghi lại đời t r ư ớ c công tích vĩ đại nhân tộc không hổ là trời cao chăm sóc c h i tộc đại đế t ầ n xuất uy c h ấ n thiên hạ làm cho chư tộc kiên rẽ không thôi lão quỷ trong lòng c ả m k h á i không ngừng hâm mộ nơi đây cũng bất quá là nhân tộc bên trong n h á c phương cao nhóm thế lực mà thôi liền có chiến tích như vậy ở trên đó mười nhị thánh càng la áp chính bọn họ không thờ được ở nhân tộc mới vừa sinh ra chi thế, không có bất kỳ bộ tộc để ý bọn họ đem coi là thức ăn có thể ngắn ngủi vài vạn năm đi qua nhân tộc chính là c u ộ t khởi mạnh mẽ đem tất cả cường tộc đã tìm đến trung thổ bên ngoài chiếm cứ một phe này ốp thổ là ma tộc thuộc hạ tộc quân huyết ma tộc lại không tốt như vậy vận mỗi khi có thiên phú tuyển hảo giả sinh ra chính là sẽ bị ma tộc chấn áp thủy trung thoát thân không được khi nào ngày nào ta huyết ma tộc cũng có thể ra một vị cái thế đại đế uy c h ấ n tứ hải bắt hoang khiến cho vạn tộc sùng phục chữ trên tấm bảng tựa h ồ bị người nào xóa đi chỉ để lại mấy đạo gậy liễu bức h o ạ n tiết lộ ra một cỗ sắc bén khí độ tới gần tiên cung lao quỷ cảm nhận được một cỗ khó có thể nói do kiềm nén cảm giác loại này cảm giác bị đè nén không chỉ có đến từ chính trên thân thể cũng đến từ với thế giới tinh thần dường như nơi này có một loại lực lượng vô hình áp chế lao quỷ toàn thân năng lượng vận chuyển áp chế hắn tất cả sinh mệnh hoạt động trái tim của hắn hô hấp huyết dịch lưu động thậm chí tư tưởng đều chậm lại đây là nhân tộc người đại thần thông đối với dị tộc uy hiếp đó là nhất tôn hát thạch điêu khắc sừng sững ở tiên cung đại môn hơn trăm trượng phía trước pho tượng cao tới mười trượng điêu khắc là một cái cao lớn vĩ nạn người đàn ông trung niên hán diện vô biểu tình đôi n h ã n như tinh thần một dạng thâm thúy c o n ở sau lưng một thanh t r ư ờ n g kiếm mặc dù chỉ là một cái điêu khắc bày ở nơi đó nhưng có một cỗ thượng cổ thời đại khí tức cùng cường giả tuyệt thế uy áp phát ra chuyển đến bốn phương t h m hướng bên trên đạt đến vân tiêu làm cho lão quỷ tâm thần r u n g mạnh ở nơi này điêu khắc phía sau có một phe không trọn vẹn hát sắc thạch địa bia đá văn tự tựa hồ là lấy kiếm điêu khắc chữ, chữ thương tù mạnh mẽ hào hiệm sắc bén bắt trước phật lực xuyên thấu qua thạ nhìn văn tự lao quỷ nhãn trước giường như hiện ra một người lăng không cầm kiếm mà thư thân ảnh cái này thay bi chính là cái tia điêu khắp người đàn ông trung niên c h á c sao lao quỷ nhìn về phía chữ viết trên tấm bia đá đó là nhân tộc thượng cổ văn tự hắn một cái cũng không nhận biết thế nhưng chỉ những thứ này chữ cũng đủ để cho người hoảng sợ chỉ là tiếp tục đọc hắn liền cảm nhận đến một cấu ngập trời sắc khí dường như trong lòng người này có vô hạn sắc khí chính muốn chém diệt thương k h u n g cái này nhóm cơn ư giả g vô luận quá khứ bao nhiêu tế nguyện vẫn là kinh sợ nhất phương tồn tại lao quỷ âm thầm lũ lưỡi cái này lập bia n g ờ i làm thật là không bình thường có người nói pho theo ư ợ n này g c í n h này khe ránh nhìn lại la quỷ càng là rung động thì ra một kiếm này vẫn kéo dài đến cái này kiếm sơn phía sau dọc theo c â n thể vẫn tung vua xuống cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi bị cắt ra một đạo chỉnh tề chỗ hỏng chỗ hỏng lan tràn đến đại địa cái kia thê lương cổ sơ đại địa bên trên bị kiếm thế này đánh ra một cái thẳng tắp thung lũng thung lũng sâu không thấy đáy vẫn kéo dài đến tầm mắt phần c u ố i trên đường một dòng sông lớn bị chặn ngang c ắ t đoạn một cánh rừng bị phếp mở la quỷ thấy thật lâu không nói phản phất phía thế giới này bị một kiếm này một phân thành hai cái này là b ự c nào n h thế lắc đầu la quỷ từng bước một đi hướng tòa kia kiếm cùng bước tiến g i nan cổ sơ đại môn không có bất kỳ hoa văn trang sức lão quỷ từng bước một đến gần càng là gần sát đại môn lão quỷ càng là cảm thấy một cỗ như có gai ở sau lưng kim ế khí dường như muốn đem thân thể hắn cắt ra đây là này chủ nhân tổng điện vị trí các đời tới nay đại năng đều ở đây lưu lại kiếm ý của mình vô cùng khủng bố có người nói ở chỗ này tu luyện lâu dài đi qua đặc thù thủ pháp có thể mượn trợ này địa kiếm ý tôi luyện thân mình loại bỏ thân thể thậm chí thần hồn trong tạp chất thu được lực lượng cường đại hơn đây cũng là vì sao vị tiên sẽ tuyển trạch ở chỗ này chiếm cứ nguyên nhân hắn ngưng thờ chật vật đi tới trước cửa Lão quỷ không môn, lên, láo quỷ còn có không đại ư lưu a tay quang quang mang một trực tiếp hút nhất t chuyển, lời liền lên, láo láo nói hiện môn, đem có quỷ quỷ đã vào, tiên cung bên trong. bên cung điện ạ đ i tia sáng hôn ám mặt đất cửa hàng màu đen không biết tên nham n thạch đầu tiên chiếu vào lão quỷ n h ã t liêm là một thanh tả cắm trên mặt đất kiếm thanh kiếm này kiếm sàm cổ sơ kiếm phong dị xét loa lộ trên thân kiếm còn có một đạo rõ ràng đ và vân mà ở cái này kiếm gậy sau đó thì là một có đủ thi hài bên ngoài nhục thân đã m ụ xương cốt ngọc cũng không phải ngọc như kim mà không phải kim cứng rắn không gì sánh được có người nói từng có ma vương cấp huyết ma muốn đem cái này có đủ thi hài đánh nát hao hết pháp lực cũng không làm gì được nó ở cái này có đủ thi hài sau đó thì là một cái huyết tinh vô cùng đại huyết trì bên trong tiên huyết sôi trào thường thường còn có nhân tộc thủ cấp lưu động còn ngươi bên trong hiện ra hết vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng đây là huyết m a nhất tộc bí thuật lấy vô thượng pháp lực cấu trúc huyết linh sinh tức trận cộng thêm các loại linh vật cùng với dị tộc c h i tiên huyết thần thông vô hạn ở chỗ này trận bên trong tu hành tốc độ gấp đội không nói đối với các loại thương thế đều có kỳ hiệu bao quát thần hồn t ổ thương ở huyết trì đích chính trung ương thì là khoanh chân ngồi nhất tôn toàn thân màu tín đen t ả ra vô cùng mất đi khí tức mi tâm dâu như lợi nhận một dạng tản ra uu u kim loại sáng bóng huyết ma ở nơi này tôn huyết ma trên người có chỉ là vô cùng vô tận chi huy áp vô cùng vô tận cường đại bất kỳ cái gì huyết ma nhìn thấy hắn không khỏi là tại chỗ sinh ra quỷ bái chi tâm lúc này con này huyết ma đang nhỏ bé nhắm hai mắt bên ngoài khí tức trên người do nhược thượng cổ ma thần tản ra uy thế n g ậ p trời ở huyết trì b ố n phía thì là có một đám huyết ma quỵ túi xuống trên mặt đất thần tình cung kính không gì sánh được không dám chút nào vượt quá lao quỷ không dám k i n h thường tìm không còn ngăn cản chỗ lặng yên không tiếng động quỷ xuống liền đầu cũng không dám ngẩng lên bởi vì, chương hai mươi nguy cơ tới gần xét mới nghĩ lúc đó chúng ta đi theo t e t a s ma vương địa ở dưới chinh chiến tư phương giết chóc vô hạn tốt không phải khoái hoạt chưa từng nghĩ trong một đêm trở thành tù nhân lấy cung nói ban đầu thánh địa môn hạ đệ tử ma luyện ta chi đồng dọn thượng ngày qua ngày đêm phục một đêm ở nhân tộc dưới sự đổi rét kéo dài hơi tàn sống không bằng chết huyết trì trong hàng tát ma vương tựa như than nhẹ một dạng t r ầ m thống ma bi minh bi thương than khóc bốn phía chi không khí cũng vì đó cộng minh tràn ngập một cỗ khí tức bi thương bốn phía huyết ma nhóm trong mắt bao hàm vô cùng l ử a giận cùng b i phẫn như muốn phun ra lửa bọn họ ban đầu bị bắt tới nơi đ â y lúc tu vi bất quá là ma t ư ớ n g cấp ở may mắn trốn quá lần lượt truy sát nỗ lực tu hành phía sau lúc này mới tấn thăng làm ma x o á y cấp cũng bị p h á p trận c h u y ể n tống đến tận đây hàng tát ma vương nói không thể nghi ngờ không phải đầm kích đáo trong bọn họ tầm chỗ sâu nhất cựu hận câu dẫn ra bọ đáy lòng nguyên thủy nhất tàn nhẫn các ngươi còn muốn như vậy sống không bằng chết như vậy kéo dài hơi tàn xuống phía dưới sao các ngươi còn muốn chính mình đời sau tôn cũng như các ngươi như vậy ở nơi này vĩnh viễn không mặt trời địa phương một ngày lại một ngày kéo dài hơi tàn xuống phía dưới sao hằng t á t ma vương pháp lực bạo dũng mà ra kích khởi trận trận huyết vụ khuyên rơi tại bốn phía huyết ma nhóm trên người nhanh chóng vì đó hấp thu cuộc sống như thế nên gặp lại sau cũng là thời điểm làm cho những cái này gây tẩm nhân tộc trả giá thật lớn đang khi nói chuyện hằng tat ma vương hai tay mánh nắm chặt huyết chỉ cũng vì đó sôi chào toàn bộ tiên cung bên trong thật giống như bị huyết nhiễm m ộ dạng tản ra quỵ dị sáng bóng cùng với hương vị ngọt ngào vô cùng mùi màu canh sau đó đầy t r ờ i huyết dịch hóa thành từng đạo huyết long ẩm ẩm dũng mánh vào những thứ này mà xoáy cấp huyết ma thân thể bên trong trong nháy mắt những thứ này huyết ma khí tức không ngừng đang tăng cường ma xoáy nhất trọng ma xoáy nhị trọng ma xoáy tăng trọng ma xoáy tứ trọng ma xoáy ngũ trọng ma xoáy lục trọng ma xoáy thất trọng ma xoáy bất trọng vê anh từng cái huyết ma ở hàng tắt ma vương dưới sự trợ rút tu vi không ngừng tăng vọt tiết kiệm những thứ này huyết ma mấy trăm năm chi khổ tu sau đó những thứ này huyết ma còn chưa phản ứng chi tế một đạo lực lượng nhu hòa đưa bọn họ chuyển tống chi tiên cung bên ngoài bên thai thì là không ngừng v a n g trở lại hàng tát ma vương tiếng gào thét nay trận pháp c h u y ể n thống đều đã bị ta tạm thời che đậy cảnh giới bích trướng cũng bị ta hủy diệt các ngươi đi thôi huyết chỉ cần càng nhiều m á u mới lại có thể triệt để đánh vỡ phong ấn khiến ta các loại chờ c h u y ể n thống về c ố hương đi giết chóc ca chỉ có giết chóc chúng ta mới có trở lại quê hương chi hy vọng đệ tam sơn giết chóc đang tiếp tục ở tiêu phàm dối lao ngã xuống huyết ma càng ngày càng nhiều còn có thể tiếp tục chạy t h u ộ mạng huyết ma cũng càng ngày càng ít ước chừng mấy nghìn huyết ma lại hắn tàn sát giới gần như bị tiêu diệt hầu như không còn mà bản thân khí tức cũng ngày càng nặng nề mà chờ m ổ n lúc này tiêu phàm tùy thời cũng có thể tiến ra nhưng hắn cũng không thỏa mãn hắn có thể đủ cảm giác được chính mình mục thân còn chưa đạt đến đến cực hạn một nghìn thất liệt mã chi lực cũng không phải của hắn điểm kết thúc theo giết hại không ngừng tiếp tục bất diệt thiên công thôn vệ cùng luyện hóa có thể dùng hắn nhục thân chui luyện cảng phát ra khủng bố một nghìn một trăm h thất liệt mã chi lực một nghìn ba trăm linh thất liệt mã chi lực một nghìn tám trăm thất liệt mã chi lực kèm theo cuối cùng một con huyết ma tử vong tiêu phàm lực lượng cuối cùng đạt tới vô cùng kinh khủng 2.000 thất liệt mã chi lực tin tức này nếu như truyền đi chỉ sợ vạn tộc đều là đều phải bị kinh động muốn giết chi cho thương khoái vẹn vẹn chỉ là siêu phàm cảnh liền có 2.000 thất liệt mã chi lực nếu như ngày hậu tấn thăng thần thông bí cảnh bên ngoài sức chiến đấu nói không chừng cùng trường sinh cảnh cự đầu sánh vai thấp bực này thiên tư chắc việt hạng người tung là không thể thành đế cho dù là thành tựu i chuẩn đế chi vị cũng sẽ là cưỡng chế các tộc làm cho thiên hạ nghe thấy kỳ danh mã tán đảm dường như còn chưa một lần viên mãn hoang cổ thánh thể chi tiềm lực xa xa chưa từng bị khai q u ấ hết tiêu phạm huy vũ hai cái trong tay trường đao một đạo vô cùng kinh khủng tình phong gào thét mà ra sinh sôi chém bạo cách đó không xa một cái đồi nhỏ b ù i đất tung bay nhưng mà tiêu phàm đối với lần này cũng không hài lòng hắn có thể cảm giác được thân thể bảo tàng còn chưa từng bị triệt để khai quật còn có tiềm lực có thể đ à o lúc này siêu phàm cảnh huyết ma trong cơ thể ẩ n chứa linh lực hoàn toàn không đủ hiệu suất quá thấp một chút chỉ là không biết phía sau bốn trong núi huyết ma số lượng có đủ hay không a tiêu phàm nhịn không được neo lại nhãn tới có người nói bị trộm ban đầu thánh chủ bắt tới nơi đây huyết ma có mấy vạn nhưng việt đại bộ phân đều là siêu phàm cảnh linh động cảnh cùng thần thông cảnh huyết ma cũng không nhiều hơn nữa trải qua mấy trăm năm thí luyện giết chóc nơi đây đến cùng còn lưu lại có bao nhiêu huyết mà ai cũng không nói chắc được đang ở tiêu phàm trầm tư gian nô hoa đám người rốt cục đi tới tiêu phàm bên người nhưng vừa mắt chỗ đầy đất h ả i cốt cũng là để cho bọn họ không vui một hồi ghê t ở ợ m thậm chí ngay cả canh đều không cho chúng ta lưu một ngụm có người theo bản năng nguyền rủa mắng lên nghe được lời này tiêu phàm nhữ mày nghe tiếng nhìn lại lúc này hắn mới trải qua một phen huyết tinh giết chóc quanh thân sát khí bức người trong mắt sát ý nghiêm nghị chỉ một cái lên mắt người này liền cảm giác mình tựa như thân ở nhân gian luyện ngục máu chạy thành sông lúc này chính là sợ ngã xuống đất nơi đủng q u ầ n đúng là hiện lên một tờ mất tích người này lại sợ tệ ra quần ts tam liên càng không cho mọi người đợi mọi người trên tay hoa tươi phiếu đánh giá đều đưa tới a làm cho ta tâm lý có điểm một số a viết sách không dễ cần các ngươi ủng hộ và cổ vũ cảm ơn mọi người chương hai mươi mốt bọn họ trốn cái gì sư đệ thật là lớn sắc khí hắn bất quá là một lời chi thất mà thôi hà trí vũ thử nô g hoa chân mày cao lại sắc mặt có chút khó coi hắn là có lòng cùng tiêu phàm kết giao nhưng lúc này hắn lại là không thể ngồi yên không lý đến người nọ dù nói thế nào lập à theo h c tức ể u đ nô hoa một cái lắp mình xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt chặn đường đi của hắn lại sư đệ ngươi như vậy đi không khỏi có thất đúng được chứ tiêu phàm dừng bước t r ự c câu câu theo dõi hắn thản nhiên nói chính mình nhắc gan làm sao có thể quái ta nô hoang ở r a trên mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ chính mình chỉ muốn vì thủ hạ tiểu đệ suốt đầu cũng là đã quên đối phương có thể là không hề làm gì cả n h a cái này có thể kết cuộc như thế nào đúng lúc này có người thay hắn giải vây tiêu phàm phải không ngươi rất tốt từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta lý hên l n g dận sau này không thiếu được ngươi tốt chỗ thanh âm không lớn tiếng nói thanh tích tràn ngập từ tính rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người kèm theo đạo thanh âm này chuyển đến ở tiêu phàm bên trái Đi tới mọi ộ t đ người nhịn không được nghe tiếng nhìn lại trong mắt tràn đầy sùng kính tiêu phàm nghe vậy những nhữ mày cái này thanh âm trong chân thật đáng tin cao cao tại thượng làm cho trong lòng hắn rất là không vui người có tư cách gì để cho ta đi theo tiêu phàm lắc đầu thản nhiên nói lý hiên giật nụ cười trên mặt cứng lại rồi trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng ngươi nói cái gì ta không có tư cách một bên mọi người bao quát ngô hoa mấy người cũng đều là vẻ mặt giải ra lý sư h i n h mời chào hắn làm sao cam lòng trò cự tuyệt đây là nhiều cơ duyên tốt người bên ngoài muốn đi theo lý sư h i n h đều không có cơ hội lý sư h i n h chủ động mời chào hắn ngược lại cự tuyệt có đệ tử nòng cốt vương thông như vậy nhất tôn chỗ dựa vững c h ắ c ở, t à i nguyên cơ duyên có thể nói là mọi thứ không thiếu hắn là đầu góc bị môn chen lần sau ta không có tư cách chớ có cho là ngươi có vài phần bản lĩnh là có thể cắn rỡ phải biết thế giới này quá lớn lý hiên g i ậ t phục hồi tinh thần lại sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên nói thiên tài luôn là có vài phần ngạo khí muốn thu phục thiên tài chi bằng giảm một chút hắn ngạo khí mới được như tiêu phạm như vậy c ù n g ngạo thiên tài hắn gặp qua không ít cuối cùng cũng đều bị hắn cho thu phục cam tâm vì hắn bán mạng nam đâm lớn mới là đạo lý cứng rắn thế giới này đúng là vẫn còn dựa vào thực lực nói tiêu phạm phủi hắn liếc mắt thản nhiên nói cái thế giới này s á c thực rất lớn ta cũng không có bản lánh gì ngươi liền không muốn lãng phí thời gian nói xong tiêu phạm làm bộ muốn chạy bực nay một bộ cao cao tại thượng lao tử thiên hạ đệ nhất tư tháng người thật sự là ngược lại người khẩu vị nhiều hơn nữa đợi một giây hắn đều không nhịn được muốn đem người này ấn vào thổ địa bên trong xem ra hôm nay ta phải cho ngươi học một khóa mới được nếu không ngươi chính là không biết cái gì gọi là đối với cường giả phải có tối thiểu tôn s ủ n g lý hiên giật một bước tiến lên trước một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế ầm ầm lan ra người chung quanh không không chỉ cảm thấy hung mượn khí đoạn khó có thể hô hấp một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén cảm giác đưa bọn họ áp chế cái này chính là linh động cảnh cường giả vì thế vẹn vẹn chỉ là lực lượng tinh thần áp chế cũng đủ để có thể dùng siêu phàm cảnh người không x a n h được đối kháng chi tâm nhưng mà tiêu phàm đối với lần này cũng không có cảm giác nào hoang cổ thánh thể bách ta bất sâm có các loại về liền diệu thôn tiên ma công thôn p h ệ luyện hóa tất cả hai người gồm cả tiêu phàm há lại sẽ bị chính là linh động cảnh tu luyện giả lực lượng tinh thần sợ áp chế đối mặt người gây sự lý hiên giật tiêu phàm nắm chặt trong tay trường đao rất ý tứ rõ ràng nhất thấy thế lý hiên giật lắc đầu thở dài nói thôi được cho ngươi một bài học cũng tốt ngày sau con đường tu luyện tất nhiên là biết bằng thẳng không b t mọi người dồn dập gật đầu đối với cường giả ứng với ô m tối thiểu tôn sùng như vậy sau này biết tránh cho không ít phiền phức một trận đại chiến vẫn sức chờ phát động nhưng nhưng vào lúc này chỉ nghe xa xa chuyển đến tiếng ồn ào mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy đệ tứ núi phong ấn chỗ u n g u n g một mảnh huyết sắc cuộn huyết sắc càng lúc càng lớn đi về phía bên này mà ở mây đen phía trước mười mấy tên khí tức bất phàm tu luyện giả đang đang bán mạng chạy như điên những người đó những người đó đều là nội môn đệ tử lý đạo nhĩ thường ra vào nội môn lập tức nhận ra ở phía trước chạy như điên chi thân phận của người nghi ngờ nói bọn họ trốn cái gì đó là huyết ma mọi người sắc mặt k ỳ biến một cái nội môn đệ tử thất thanh nói đó là ma tướng cấp huyết ma bọn họ sao xông vào đệ tam sơn địa giới một mảnh kia cổn động huyết sắc thình lình đang là một đám huyết ma hơn nữa còn là ma tướng cấp huyết ma tiêu g ma á huyết ma hái. phạm lưng mắt nhìn lại chỉ thấy một cái nội môn đệ tử bị huyết ma bắt lại hai vai mấy con huyết ma từ một bên n à o tới trong khoảnh khắc liền đem đệ tử kia phá tan thành từng mảnh huyết nục v y ra nhưng không có một khối huyết nục rơi trên mặt đất mà là sau đó một khắc đã bị huyết ma đản ăn không còn một mảnh chứng viễn mạnh mẽ chết một cái nội môn đệ tử chứng kiến vị kia bị huyết ma đàn ăn hết nội môn đệ tử t r ậ n tròn con mắt hít một hơi lanh khí lẩm bẩm nói chứng viễn mạnh mẽ nhưng là linh động ngũ trọng thiên tu vi càng là một dòng họ lớn tộc tử đệ thực lực so với ta kém hơn mấy phần làm sao sẽ cứ như vậy bị huyết ma giết lui mau lui lại lý hiên g i ậ t sắc mặt tử biến quyết định thật nhanh quát lên mọi người bóp nát truyền tống lệnh bài rời khỏi kiếm các phế tích một q u â n ma cấp tướng huyết ma xuất hiện ở nơi đây nơi đây nhất định là xảy ra vấn đề chi bằng trấn thủ các trường lao xuất thủ mới lạ mọi người sắc mặt trắng bệnh l ô n c u ố n tay chân tìm truyền tống lệnh、bài. đó là tiến nhập nơi đây lúc phát ra gặp phải không thể chống lại tình huống hồi lúc bóp nát truyền thống lệnh bài là có thể ly khai kiếm các phế tích phía trước tiền m á n h đám người tao nội truy sát lúc huyết m a nhóm đ ư ở i giết quá hung tàn bọn họ trong chốc lát hoảng loạn đã quên cái này cha sư sư minh truyền thống lệnh bài mất mất hiệu lực có người vẻ mặt hy vọng bóp nát truyền thống lệnh bài cũng là phát hiện căn bản là không có cách có hiệu quả hắn như trước rừng lưu ở nơi đây sau đó mọi người không khỏi tuyệt vọng phát hiện dường như nơi này truyền thống trận pháp cũng xảy ra vấn đề bọn họ không đi được làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta không muốn chết nơi đây nha ta còn có thật tốt nhân sinh quan g minh t i ề n cảnh a có người thất thanh khắp giống một quần ma cấp tướng huyết ma một quần ma cấp tướng huyết ma bọn ta thì như thế nào có thể chống lại có người vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc chạy à chạy mau à chúng ta đánh không lại bọn hắn có người thần sắc b ố i r ố i quay đầu chạy không ít người cũng theo đi lý hiên giật một tay lấy lý đạo nhĩ nhắc tới lưu quang l ó a lên thân hình xuất hiện ở mấy chục thước bên ngoài mọi người theo sát phía sau hắn không thể chính mình dài hơn một chân như vậy thì có thể chạy mau hơn một chút chỉ có tiêu phản lưu tại chỗ trong mắt sát ý ngang nhiên nếu không chưa từng lui bước ngược lại đón cái t i ê u quần ma cấp tướng huyết ma đi đối với người khác trong mắt là giết chóc huyết tinh đại danh từ ma tướng cấp huyết ma ở tiêu phàm trong mắt lại là một khối khối biết di động t h ị t béo hắn có thể bông tha lý lẽ luyện hóa luyện hóa đưa bọn họ hết thể đều luyện hóa hắn hắn là điên rồi sao có người quay đầu q u a n vọng thấy như vậy một màn là thất thanh đứng lên tiểu t ử này là đầu hóc bị môn chen lần sau một quần ma cấp tướng huyết ma chính là một cái siêu phàm thập trọng ra hỏa cũng như toàn khiêu chiến có người nhịn không được cơ cười rộ lên may mắn không có mời chào người này lộ mãng như vậy không biết nặng nhẹ ngày sau nhất định sẽ cho ta đưa tới đại họa lý hiên giật nhũ m ả y trong lòng một hồi may mắn mọi người nghĩ l u ậ n gian tiêu p h ả m đã đã tìm đến đám k i ê u huyết ma trước mặt trong tay trường đao hơi run run đó không phải là sợ mà là hư vấn mà là trong lòng không đẻ nén được chiến ý kiệt kiệt lại có ngu xuẩn nhân tộc đi tìm cái chết tế bị nộn đục nhìn qua ăn ngon làm ráng vẻ có huyết ma giữ t ậ t cười giữa hàm răng còn có đỏ tươi sợi thịt lưu lại tiêu phản cười lạnh một tiếng thân hình l o a lên bừng tỉnh lưu quăng một dạng nhảy vào đám này huyết ma bên trong hai nghìn thất liệt mã chi lực trong nháy mắt này bạo phát bừng tỉnh vỡ đê chi h ồ n g thủy không thể cản phá cột máu trùng thiên khởi thủ cấp bay lời trời tiêu p h à m như hổ vào dương quần đại sát tứ phương bất kỳ cái gì một con ma tướng cấp huyết ma ở hai nghìn thất liệt mã chi lực dưới cũng như cùng giấy rán một dạng đâm một cái liền phá không có bất kỳ một con huyết ma có ở tiêu phàm dưới đao đi qua nhất chiêu ánh bao hiện thủ cấp phi cột máu trùng thiên khởi vào giờ khắc này tiêu phàm phản phất hóa thân địa mục chết như thần tùy ý thu cắt những thứ này huyết ma sinh mệnh cái này điều này sao có thể có người phía sau q u a n vọng như vậy tùy ý giết chóc nhất thời làm cho hắn thân hình dừng lại kém chút ngã nhào trên đất chẳng lẽ tới càng nhiều hơn hết u y ma đã sớm nói tiểu tử kia đầu nhất định là bị môn có người tiếp lời cha lời còn chưa nói hết đã bị một màn trước mắt rung động nói không được nữa cái này điều đó không có khả năng người này rõ ràng bất quá là siêu phàm thận trọng làm sao có thể dễ dàng như vậy giết lục ma cấp tướng hết u y ma lý đạo nhi quay đầu một màn trước mắt nhất thời làm cho hắn hoảng sợ lý hiên giật nghe được mọi người nghị luận nhìn lại sắc mặt nhất thời của biến cười khổ nói thì ra hắn không phải lỗ mãng mà là thật là có bản lĩnh ở một quần ma cấp tướng huyết ma bên trong tùy ý giết chóc bực này d u n g manh phi thường bản lãnh bực này thiệt thòi ta phía trước còn muốn đem mời chào nực cười nực cười chính là siêu phàm thập trọng tu vi liền có thể ở một quần ma cấp tướng huyết ma bên trong tùy ý giết chóc giết đối phương không hề sức chống cự bực này chiến tích hắn lý hiên giật liền nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng đối phương cũng là làm được dễ dàng nực cười hắn còn tưởng rằng đối phương là cuồng ngạo chưa từng nghĩ đối phương là thật sự có bản lĩnh mà không phải như hắn một dạng hiện tại chỉ có thể hốt hoảng ma chạy đúng lúc này cái kia quần ma cấp tướng huyết ma phía sau xuất hiện hơn mười con quanh thân huyết khí tràn ngập khí tức như giống như núi cao cường tráng huyết ma nhìn thấy cái này hơn mười con huyết ma lý hiên giật c ổ họ n g cũng làm trên mặt một mảnh tuyệt vọng màu sắc ma ma xoái cấp huyết ma Chương hắc nhân. Kiệt, kiệt, nhân tộc đem ta các thần nhân. nhân chờ, cho họ hậu chờ, luyện hôm họ huyết quanh thân hắc huy dưỡng đến tận nuôi bọn bọn luyện nay, bọn ứng Dẫn giết nùng Kiệt kiệt, ta bắt ta, ta tập, tới. một tản bí bảo loại, bối loại, đem đây, đầu để vị cấp ra bổ sung huyết trì đánh vỡ phong ấn giúp ta các loại chờ trở, trở lại quê hương kèm theo một tiếng ra lệnh này một đám ma x o á i cấp huyết ma bay lên trời quanh thân huyết khí tăng vọt hóa thành từng cái huyết long hướng về bốn phương tám hướng phóng đi ở cái này từng đầu huyết long phía dưới vô luận là siêu phản cảnh vẫn là linh động cảnh nói ban đầu thánh địa người không khỏi bị tơ máu sở quấn quanh tựa như t r ó i bánh trưng một dạng treo ở huyết long phía dưới mà khoảng cách những thứ này ma xoáy cấp huyết ma gần nhất tiêu phàm cũng là không có chút nào ngoại lệ ở tơ máu quấn quanh mà đến trong nháy mắt tiêu phàm nỗ lực lấy trường đau bộ dạng h á c h nhưng chút nào không làm gì được đợi cho tơ máu đem c u ố n quanh tiêu phàm dùng hết lực khí toàn thân cũng không làm gì được cái tia từng cây một tơ máu bị bên ngoài trói nghiêm nghiêm thật thật không thể động đậy chút nào những thứ này tơ máu là ma xoáy bắt trọng thiên huyết ma ma lực biến thành tương đương với thần thông cảnh người tu luyện pháp lực thần thông dù cho chỉ là một tia cũng vẫn chứa mạng đại thần lực há lại sẽ đơn giản bị phá giải quả nhiên không nhập thần thông cuối cùng con kiến hôi tiêu phàm trong lòng thở dài nói người bên ngoài có thể không có cách nào nhưng tiêu phàm cũng là có năng lực tránh thoát chỉ là hắn không muốn mà thôi ở tơ máu quấn quanh trong nháy mắt hắn đã nếm thử lấy thôn t i ê n ma công thôn v phát hiện có thể đem bên ngoài thôn vệ luyện hóa chỉ là lúc này hơn một ư ơ i tôn ma xoáy cấp huyết ma ở chỗ này ngay cả là tránh thoát tơ máu cũng là c h ắ p cánh khó thoát ngược lại sẽ gặp ma xoáy cấp huyết ma truy sát ma t ư ớ n g cấp huyết ma tiêu phàm không sợ hái chút nào thậm chí đem coi là tiến giai tài nguyên nhưng ma xoáy cấp huyết ma cũng không phải hắn có khả năng dung chuyển lúc này hắn cũng chỉ có thể làm bộ bị bắt chờ đợi thời cơ kiếm các phế tích ngoài có lấy tám vị thần thông cảnh trường lao trấn thủ còn có tỏa hồn liên cùng chấn ma cảnh nơi tay nói vậy bọn họ sau đó không lâu là có thể phát hiện dị thường cứu viện bọ những thứ này thí luyện đệ tử chờ một chút cựu hận giá trị dường như sớm đã quá mười vạn điểm xem xem có thể hay không rút ra cái thứ gì tới giúp ta vượt qua cửa ả i khó khăn này tiêu p h à m hai mắt tỏa sáng nhất thời đem tâm thần chìm vào thức hải nói ra hệ thống ta muốn tiến hành rút thưởng kèm theo tiêu p h à m thanh â m hạ xuống trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng trói lọi giả thuyết đĩa quay tiêu p h à m dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng chuyển động khoảng chừng qua m ư ờ giây kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi su chậm cuối cùng kim đồng hồ dừng ở ít nhất khu vực vũ, ký loại. vũ ký loại. Hệ thống, lần này lại sẽ cho ra cái gì chứ tiêu p h à m rất chờ mong mà giờ khác này tiêu p h à m các loại chờ ngoại môn đệ tử gửi ở hy vọng c h ấ n thủ các trưởng lão cũng đồng dạng đang tập k í c h nhóm ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng truyền thống trận chỗ hắc vụ đem chọn cái sân khấu tràn ngập ở nơi này hắc vụ ăn mòn c h ấ n thủ các trưởng lao thần niệm đều không thể xuyên tấu h chớ đừng nhắc tới cầu cứu rồi ở hắc vụ bên trong t ừ n g cái trên sân khấu đều có một người mặc hắc bảo mang trên mặt mặt nạ quỷ nhân phương nào yêu ma cảnh dám ở này làm cản một vị trấn thủ trưởng lao tức giận trung thiên quanh thân pháp lực dân trạo trong tay rất nhanh q ế tấn ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là một tộc kia yêu ma dám ở chỗ này làm cằn nhất thời này mặt c h ấ n ma kính bên trên thần quang hiện ra chuẩn xác không có lầm bắn nhanh ở cái kia hắc bảo nhân trên người nhưng mà c h ấ n ma thần quang vào cơ thể cũng không có phản ứng chút nào c h ấ n ma kính bên trên cũng là cái gì cũng không từng hiện lộ chuyện gì xảy ra lẽ nào ngươi không phải gì t ộ c người c h ấ n thủ trưởng lão ngần ra khó tin nhìn về phía hắc bảo nhân hắc bảo nhân trầm mặc không nói vung tay lên đầy trời hắc vụ đều thu liễm hóa thành một ngất trời cự trưởng cái tay này bên trong đen như mực hát vụ cuốn cuộn trên đó có vô số cổ lao phù văn trong lúc mơ hồ có một loại quần lâm thiên địa một dạng khí tức giáng lâm xuống、Vậy、anh, tại nơi các loại c h ờ khí tức phía dưới cái kia nguyên bản tịch quyển đến hắc bảo nhân quanh thân sôi trào linh khí đột nhiên đ i ể m yên tĩnh hoảng nếu là bị cái kia cổ xưa bàn tay sinh sôi áp chế lại một dạng bàn tay to ngưng tụ cái kia hắc bảo đống nhiên đi xuống đè một cái hướng về phía phía dưới hai vị c h ấ n thủ trưởng lao vô tới anh, trong nháy mắt thư không bên trong con kia vô cùng to lớn hát thủ tựa như thần linh chi thủ một dạng ầm ầm hạ xuống bàn tay còn chưa từng hạ xuống sự khủng bố thần uy chính là đẻ xuống phương đất d u n g núi chuyển sân khấu vỡ vụn tòa hồn liên phá cho ta hai vị c h ấ n thủ trưởng lao nhất tề kết tấn hai cây tòa hồn liên tản ra vô tận u y áp tựa như dao long chảy nước một dạng đ ô n g nhiên tự bạch ngọc trụ bắn nhanh mà ra v ù v ù cùng phong gào thét kính phong như lao hai cây tòa hồn liên hiện lên từng viên cổ xưa mà phù văn thần bí rực rỡ kim mang trào đạm trên đó tản ra mạc đại u y áp hướng về phía cái kia hư không hạ xuống bàn tay khổng lồ đánh tới Đợt, mọi người hoa tươi phiếu đánh giá đều đưa tới để cho ta lòng khẩn trương an định lại phát lụ như vậy thư rất ít ta rất khó phán đoán thành tị ta bài thác đêm nay vẫn là tam liên cảng không phải cho các ngươi lợi lâu chương hai mươi b ố cựu trọng lôi đ a o thình thịch một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang truyền vang mở ra hư không cũng vì đó nổ tung cái kêu bàn tay lớn ở tòa hồn liên thế tiến công dưới ầm ầm bị xuyên thủng nhiều lần hát vụ tiêu tán hai n h ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là người nào trấn thủ trưởng lão lạnh rên một tiếng trong tay n ắ m cân quyết nhưng mà đúng lúc này cái kêu h ắ c bảo nhân bỗng nhiên một trường phái ra nhất thời ngập trời hát quang h ư n g tụ các loại thê lương âm thanh không ngừng từ cái kêu hát quang bên trong truyền đền ra h á c quan gào g thét hóa thành một đạo bàn tay lớn màu đen tại nơi quang trưởng bên trong phảng phất có một đạo ma thần gào thét thân ảnh nhìn qua cực kỳ kinh người ở hai vị trấn thủ trưởng lao ánh mắt hoảng sợ bên trong h á c quan g cự trưởng bỗng nhiên cùng bị tỏa hồn liên xuyên thủng cự trưởng phù hợp nhất thời trói hai xèo xèo tiếng điên cùng truyền ra trong lúc mơ hồ còn kèm theo một đám kinh người ba động khuyết tả lấn ra h á c bào nhân vô cùng lạnh lùng thanh â m vang lên h á c quan g tăng vọn k i m quang kia sáng trói tỏa hồn liên bên trên ký hiệu bắt đầu trở nên ảm đạm khí thế không ngừng ở suy nhược thình、thịch. một tiếc vỡ nát thành một đoạn một đoạn lại không ngày xưa may thế linh khí mất hết người là nói một vị c h ấ n thủ trưởng lão dường như nhớ tới cái gì trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhưng hắn nói cũng không từng nói hết hát quan tiêu cự trưởng đánh tới tại chỗ làm bên ngoài tan thành m â y khói thần hồn tiêu hết tương tự một màn ở mặt khác ba cái truyền tống trận chỗ cũng đang phát sinh đồng dạng là hát bảo nhân đồng dạng là tối sầm quan g cự trưởng cơ h ộ là tại đồng nhất thời gian tám vị c h ấ n thủ trưởng lao thân tử đạo tiêu mà đổi thành bên ngoài ba cái truyền tống trận chỗ hát bảo nhân thân hình l o i lên hóa thành một luồng khói đen biến mất trước mắt cái này hát bảo nhân chỉ là hư không dạch một cái trước mắt nhất thời xuất hiện một vết thương hắn không có chút nào do dự l ắ c mình tiến vào bên trong đệ thất núi ở hoàn toàn đỏ ngầu đại đ ị a bên trên từng cái huyết ma hưng phấn gào thét ở trong tay bọn họ nắm từng cây một t ơ máu t ơ máu sau đó thì là thành quần kết đội bị t ơ máu trói dường như bánh trưng một dạng nói ban đầu thánh địa đệ tử. l ú các này, những thứ này nói ban thứ h t đầu n h địa á c đệ tử không khỏi là kinh khí hoàn toàn không có mềm lũ rục dịch sắc mặt không gì sánh được chẳng bệnh những cái này hệ lấy tơ máu của bọn họ giờ nào khác nào cũng đang rút ra lấy bọn họ tinh huyết trong cơ thể lực lượng khiến cho, cho bọn họ vô cùng kiệt x ư c Bọn t a r ố t trở lại quê hương, rốt cuộc quê phải h lại ư ơ n g r lúc c cần không đi nơi huyết ma nhóm trắng trận hương phấn tâm tình lấy quỷ dị tiếng cười càng là thỉnh thoảng vang lên ngay đến mấy cái này huyết ma đàn luận rất nhiều đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra hoảng sợ tuyệt vọng màu sắc chẳng những cũng bị đám này huyết ma huyết tế sau khi chết liền thi thủ đô biết bị n u ố t ăn n g ắ m lại cũng làm người ta tuyệt vọng mà không cam chỉ là những k i a máu kia không ngừng ở rút ra lấy máu tươi của bọn hắn lực lượng bọn họ ngay cả là muốn phản kháng đều có lòng không đủ lực mà giờ k h ắ c này tiêu phàm đang tiếp thu lần thứ hai rút thường đạt được vũ kỹ thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy mau bất phá khi đao của ngươi càng nhanh nhanh đến cực hạn vậy ngươi liền vô địch vì sao nhanh sẽ có uy lực lớn như vậy trước điểm thứ nhất khi đao của ngươi nhanh đến liền đối thủ đều không thể phản ứng thời điểm ngươi có thể cắt cổ họng của đối phương mà đối phương sợ rằng còn chưa kịp cơ đao coi như lực lượng của ngươi chỉ có đối phương một phần mười tin tưởng đối phương hầu cũng không đỡ được lợi đao của ngươi cho nên nhanh có thể cho ngươi công kích được đối thủ nhược điểm thứ nhì nhanh cũng lệnh khiến đao của ngươi uy lực kinh người dựa theo năng lượng phương pháp tính toán đao lực công kích b à o ngộ năm mv 2 nói cách khác chất lượng của một cây đao cố định dưới tình huống cây đao này tốc độ càng nhanh như vậy nó năng lượng ẩ n chứa càng đáng sợ tốc độ nhanh tới trình độ nhất định coi như cột nước đều có thể bắn thùng sắt thép trang giấy đều có thể đem sắt thép cắt kim loại nhanh có thể khiến đối phương tới không kịp đề phòng nhanh có thể khiến đao của ngươi vô kiên bất tội bất kể là từ yếu điểm góc độ công kích hay là từ tuyệt đối cường độ xem làm cho đao của ngươi nhanh đây là phương pháp tốt nhất không sai tiêu p h à m lần thứ hai rút thưởng sở lấy mẫu n g ô nhiên vũ kỹ chính là cựu trọng lôi lao một cái đối với vận dụng lục thân chi lực phát huy đến mức tận cùng vũ kỹ một người bình thường toàn lực chém ra một đao có thể là mười phần lực đạo mà cựu trọng lôi lao tu luyện giả chém ra một đao thời điểm biết vẹn vẹn sử dụng bảy thành lực lượng xuất hiện ở đệ nhất trọng lực đạo thời điểm bọn họ sẽ cố gắng làm cho thân thể lần thứ hai ra đệ nhị trọng lực đạo đồng dạng bảy thành lực đạo lượng đạo lực lượng đạt đ ra c ũ nói cách khác, là khác làm một cái siêu phàm nhất trọng thiên nhân tu lợi tới cựu trọng lôi lao để cựu trọng lúc của hắn một đao lực lượng có thể so với một cái siêu phàm thất trọng thiên tu l ợ n giả mà đối với tiêu phàm mà nói bản này vũ kỹ tới đúng lúc nguyên bản lực lượng của hắn liền có chừng hai nghìn thất liệt mã chi lực ở thôn p h ệ luyện hóa một nhóm k i a ma tướng cấp huyết ma phía sau lại tăng trưởng thêm ước chừng năm trăm h thất liệt mã chi lực một ngày hắn thi triển cựu trọng l ô i đao ý nghĩa hắn ước chừng nhưng đánh ra một bảy nghìn năm trăm h thất liệt mã chi lực ý vị này tại nơi chút ma xoáy cấp huyết ma thủ h ạ hắn cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào đột phá văng lây rốt cục có một tia hy vọng chừng 25, kiếm quang chết tiêu phạt một tiếng quạt lớn quanh thân tơ máu nhất thời g ư ờ n g như dây cỏ m ử dạng ầm ầm gãy càng là từ bên người một con ma tướng cấp huyết ma trong tay giành được một thanh t r ư ờ n g đao sau đó cựu trọng lôi đao phát động cả người giống như một đạo lưu quang trong khoảnh khắc từ trước đội ngũ đoạn một đường cắt kim loại cắt đến đội ngũ phía sau đoan phốc phốc phốc những cái này huyết ma từng cái đầu phóng lên cao bị ma huyết vọt tới khối bên trong hết thể biến thành không đầu chi thi thừa dị p bốn phía huyết ma còn chưa phát giác chi tế tiêu phàm t h ầ m vận thôn thiên ma công đem trên người mọi người tơ máu toàn bộ luyện hóa quát lên đi mau tìm địa phương giấu đi nói không chừng còn có thể đợi được cứu viện đến lúc tới mọi người chỉ cảm thấy cả người bung lỏng lúc này áp giải tiêu phàm đám người huyết ma tu vi cao nhất giả cũng bất quá mới khó khăn lắm ma tướng thập trọng tương đương với nhân tộc linh động t ậ p trọng đây cũng là tiêu phàm có can đảm hung hãn xuất thủ một trong những nguyên nhân lúc này thừa dịp cái kia hơn một mươi con ma xoáy cấp huyết ma không ở vừa lúc đem bọn người kia thôn vệ luyện hóa tiếp tục đánh bóng l ụ c thân tiêu phàm giải cứu ra một đội này người phía sau vẫn chưa thỏa mãn mới vừa gợi ý của hệ thống hắn thu được một nghìn điểm tính ngưỡng giá trị nếu như đem nơi này mấy ngàn đệ tử đều giải cứu được chẳng phải là lại có mấy vạn tính ngưỡng giá trị tới tay húng chi nơi đây có chừng mấy nghìn siêu phàm cảnh huyết ma mấy trăm ma tướng cấp huyết ma vừa lúc có thể nhường cho hắn thôn vệ luyện hóa tăng cường lực lượng dưới tình huống như vậy mỗi nhiều một phần lực lượng đều muốn tăng một tia hy vọng chạy trốn chết hết cho ta、à. vào giờ khác này tiêu phàm tựa như địa ngục tử thần nơi đi đến không có một mỏ cỏ tước chừng hai năm trăm thất liệt mã chi lực phối hợp cựu trọng lôi đao tăng phúc khả năng giết chóc càng là không thể ngăn cản nhậm những cái này huyết ma như thế nào chống lại như thế nào vừa lên như trước khó thoát tử vong phong mang một điểm hàn mang hiện bát phương huyết quang tập biến nương theo mà đến thì là tiêu phàm sức mạnh thân thể không ngừng tăng cường khí tức càng phát ra nặng nề mà giản dị 2.800 3.200 4.200 3.800 3.500 tất liệt tất liệt tất liệt tất liệt tất liệt lực. 4, liệt lực. 5, liệt lực. lực. lực. chi chi chi chi chi mã mã mã mã mã mắt thấy tiêu phàm giết hại một đám nói ban đầu thánh địa đệ tử không khỏi là mục trường khẩu nốc gương mặt không thể tin tưởng lấy một địch mấy nghìn còn nghĩ đối phương toàn bộ chạm sát với giới đao quả thực không thể tưởng tượng nổi càng khiến người ta sợ hãi chính là một đao hết thể đều là một đao trí mạng không có có một tia một hào lãng phí như là một vị thần thông cảnh cường giả như vậy bọn họ cũng không trở thành chấn động nhưng hết lần này tới lần khác người này lại chỉ là khu khu một cái siêu phàm thập trọng tu luyện giả đơn giản là chưa bao giờ nghe tiêu phàm thẩm vận thôn tiên ma công đem buộc chặt mọi người tơ máu từng cái thôn vệ luyện hóa lại tăng lên năm trăm thất liệt mã chi lực nhưng hắn có thể cảm giác được hoang cổ thánh thể còn không một lần viên mãn các người đi nhanh đi phân tán trốn ở cái này để thất trong núi có thể còn có một tia còn sống rời đi hy vọng tiêu phàm ngăn lại mọi người nói lời cảm t ạ tĩnh tao nói lúc này những cái này ma xoáy cấp huyết ma phía trước sáu núi lùng bắt bọn họ nơi đây ước chừng mấy nghìn người nếu như tụ tập cùng một chỗ khó bảo toàn sẽ không bị những cái này ma xoáy cấp huyết ma một lần hành động bắt được nếu như ẩn thân cái này đệ thất núi bên trong đứng ở sau đèn thì tối giới tình huống có thể còn có thể có một tuyến sinh cơ đúng lúc này một cái tràn ngập hung á c thanh â m rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người giết ta đồng tộc mấy nghìn còn mưu toan muốn trốn đi thật coi bọn ta không tồn tại sao mọi người sắc mặt k ị biến ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng của bọn họ cái kê hơn mười con ma xoáy cấp huyết ma đang hư không đứng ngạo nghễ vẻ mặt cười lạnh xem của bọn hắn dưới chân của bọn họ thì là đen thùi lùi một đám huyết ma áp giải gần mười ngàn nói ban đầu thánh địa đệ tử mà phía trước hốt hoảng thoát đi nơi này lý hiên giận đám người lúc này đang ở một con ma xoáy cấp huyết ma pháp lực biến thành huyết bàn tay lớn màu đỏ bên trong thần tình thống khổ làm người ta không gì sánh được hoảng sợ một màn xảy ra rất nhiều bi p h ậ n muốn chết trong ánh mắt huyết bàn tay lớn màu đỏ trong lý hiên giận đám người têu trên không ngừng thân thể một tấc một tấc hòa tan liền thần hồn đều không thể thoát đi trong lúc nhất thời bốn phía hoàn toàn tinh mịch chỉ có ô ấ gào thét tiếng gió thổi liên miên không k i ế t kiệt các ngươi không cần cảm thấy tuyệt vọng bởi vì không lâu sau các ngươi chỉ biết so với bọn hắn đau hơn con tia ma xoáy cấp huyết ma liều lĩnh cười lớn có thể lời của hắn còn chưa từng nói hết đột nhiên mi tâm n ư ớ t ra một đạo huyết tuyến tiếp lấy một đạo kiếm quan g dài ư như ờ n kinh hồng vậy từ trong đầu hắn bắn nhanh g vậy từ đầu m ra. Bá! Huy hoàng k ế m quang dài đến vài dặm lập tức kiếm quan g vừa thu lại đi con tia huyết ma hai mắt trận tròn xoe thi thể một tiếng ẩm vang n ệ n xuống chấn được đại địa run dày không nớt một vị thanh ý kiếm khách lăng không mà đi từ từ cất bước đi tới xa xa nhìn về phía đệ thất sơn kiếm phong chỗ chỉ thấy nơi đó bầu trời huyết vụ bắt đầu khởi động trong huyết vụ lại tựa như có thần ma ở trong đó thân thể to lớn như ẩn như hiện cũng không ít huyết ma tộc thình lình đem từng cái nói ban đầu thánh địa đệ t ử trang thủ tiên huyết hội tụ thành sông dóc rách chạy vào t ò a kia tiên cung bên trong thanh y kiếm khách giận dữ quanh thân pháp lực dân trào kiếm quang như mưa s ắ c ý nghiêm nghị lớn mật huyết ma cảnh dám như thế đ ờ s mọi người hoa tươi gì gì đó đều đầu một cái làm cho trong lòng ta biết rõ viết cũng càng an tâm a bài thác chỉ thấy trong vỏ kiếm cây kiếm kia lộ ra dài hơn một tấc thân kiếm tràn ngập kim ế quang kiếm quang nhẹ nhàng rung động phát sinh thanh thúy tiếng kiếm reo chỉ thấy từng đạo kiếm khí kiếm huyết vọt lên, lệ kiếm quang dường như khổng tức k hai bình một dạng sán l ạ kéo dài vài d ạ m những cái này giận dữ ma xoáy cấp huyết ma mới vừa tế ra bản thân thần thông vẫn không có thể bộ phát ra đi liền thấy từng đạo kiếm khí hạ xuống nửa không bên trong huyết khí như mưa liên miên xuống thậm chí liền thần hồn của bọn hắn đều ở đây rực rỡ kiếm quang bên trong ẩm ẩm tiêu diệt t h á i thanh y kiếm khách thu hồi ngón cái kiếm quang quay lại kiếm khí đầy tr Một kiếm í c h hơn 10 con ma xoái cấp h u y t a hoa sao. dĩ nhiên hết thể bị chém, chết không còn mảnh. này nhìn thần nói, này, chính là thế giới này người đại thần thông hết thể chém, chết khí. phàm thế kiếm Tiêu cái giới đại Kiếm mê, một mắt bị Bực bầm lầm là quang kéo dài một số d ặ m xa thu phát tự nhiên liền ma xoáy cấp huyết ma bực này tồn tại cũng không đỡ nổi cái k i a một luồng kiếm khí khiến cho người sợ hãi cái này người nọ là thanh ý kiếm khách diệp thanh y dỉa có người la thất thanh nói nhưng là vạn tộc phong văn bảng bên trong bài danh đệ một hai trăm ba mươi ba tên thanh ý kiếm khách diệp thanh y d ỉ có người theo bản năng trở lại đến không sai cần phải là hắn có ầ m kiếm, kiếm miên trong tay thanh nguyệt bất tuyệt, thanh thì quăng như nước, liên miên bất tuyệt, hắn chính là diệp thanh y thì hề. diệp c là người vẻ mặt tôn sùng nói có người nói hắn là thiên tứ chi thể huyền linh kiếm thể tu vi không trường sinh cảnh là có thể lực chiến trường sinh cự đầu có người sợ hay nói tương truyền người này nghiện kiếm như mạng độc lai độc vãng gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là chuyện t h ư ờ n g lần này chúng ta được cứu rồi có người vẻ mặt h ư n phấn nghe được mọi người nghị luận tiêu phàm trong lòng thiên giang đạo hải một dạng cái này chính là thiên tài thần thông cảnh y năm sao đúng lúc này thiên không trong diệp thanh y thì thuận tay g ạ c h một cái tựa như cắt cái gì bích t r ư ớ n g mận dạng thản nhiên nói này trận pháp truyền thống đã khôi phục các ngươi mau mau rời đi hắn có thể cảm giác được tại nơi kiếm phong tiên cung bên trong tồn tại một nhân vật mạnh mẽ một hồi ác chiến là không thiếu được một phần vạn lan đến gần những thứ này đồng tộc ngược lại không đẹp mọi người không khỏi cảm kích hành lễ sau đó dồn dập bóp nát truyền thống lệnh bài bạch quan g t h i ể m thức gian thân hình dồn dập biến mất ở nơi đây mà tiêu phàm bất vi sở động ngược lại chiến ý ngang nhiên gắt gao nhìn chằm chằm những cái này mà tướng cấp huyết ma cùng với cái kia hơn mười có đủ ma xoáy cấp huyết ma thi thể người vì sao không đi ở tiêu phàm sở hữu một nghìn thất liệt mã chi lực chạm sát những thứ này ma tướng cấp huyết ma chính là như giống như ăn cháo mà nay hà nước chừng sở hữu năm nghìn năm trăm thất liệt mã chi lực dết chóc càng là nhẹ nhàng như tưởng chém ra một đao kinh phong gào thét không khí bên trong bột phát liên tiếp tiếng nổ vàng đao mang dài đến mấy chục thước thanh thế kinh người ở nơi này rực rỡ đao mang phía dưới bất kỳ cái gì huyết ma chống lại đều là phi công đột nhiên bị cắt kim loại huyết vụ phóng lên cao nhất lực hàng tập h hội vẹn vẹn chỉ là một đao mấy trăm huyết ma chính là hóa thành d ư ớ i đao hồn huyết dịch hội tụ thành sông luyện hóa luyện hóa hết thể đều luyện hóa tiêu phạm c u ầ n vận thôn thiên ma công đều luyện hóa lực lượng lại đang không ngừng kéo lên 5800 thất liệt mã chi lực. 6300 thất liệt th chi chi lực. 7100 thất liệt mã chi lực. mã mã 9.900 t h ấ t liệt mã chi lực theo cuối cùng một con huyết ma ngã xuống tiêu phàm ước chừng có một vạn thất liệt mã chi lực trong lúc dở tay nhấc chân có mạc đại thần lực rốt c ụ c viên mãn ước chừng một vạn thất liệt mã chi lực bây giờ ta tùy thời có thể vào linh động cảnh tiêu phàm cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng khuôn mặt hiện lên một nụ cười đúng lúc này thư không một hồi rung động tiêu phàm nhịn không được quay đầu nhìn lại chỉ thấy tòa kia một mạch vào mây trời kiếm phong trước ma khí bắt đầu khởi động dường như khí lưu vậy sơ xẩy quay lại phiêu đáng không đất mơ hồ có thể chứng kiến một nói hấp ảnh đứng ở ma khí bên trong dưới chân trào đi lại vô tận hết u y dịch tựa như phóng lên cao suối phun mửa dạng đáng trách đáng trách đáng trách ở đâu chúng ta ở chỗ này bị nuôi dưỡng bước hiếp mấy trăm năm vì nhân tộc chi đã thử đ a o hôm nay cuối cùng có hy vọng thoát khốn vì sao lại vẫn d i ệ t thương thiên bất công thương thiên bất công a ta hàng t á t không phục ta hàng t á t không phục a thanh âm thê lương dường như quỷ k h ó c sói trù một dạng ở toàn bộ đệ thất núi quanh quần dựng lên phát tiết lòng hắn đầu chi hợp vực cái này nói hấp ảnh không phải hàng tát ma vương còn có thể là ai lăng không mà đi diệp thanh ý gì dừng bước lại thản như nói trên đời này chưa từng có quá công bình chân chính muốn trách liền trách sinh sai rồi chủng tộc a hằng t á t ma vương phát sinh một hồi cười khẳng khặc quái dị tiếng kiệt kiệt hôm nay thoát khốn vô vọng chính là chết ta cũng muốn kéo ngươi trốn cùng ts giải thích một chút tiền văn bất diệt thiên công bị vô số người nổ nước bọn hiện tại đã thay đổi đ ổ i thành thôn t i ê n ma công về sau cũng lấy thôn t i ê n ma công là chủ một chương này làm bồi thường ngày hôm nay liền bốn tốt hơn chương hai mươi bảy hằng t á t ma vương vs xì、sì、diệp thanh yi h ỉ n g ùng trên bầu trời mây đen đột nhiên bắt đầu khởi đậu dựng lên che khuất bầu trời toàn bộ sắc trời đều là vào thời khắc này trở nên ám chấm xuống kèm i theo quát lớn tiếng vang lên hàng tắt ma vương dưới chân dòng máu điện quan hỏa thạch gian ngưng tụ thành hình hình thành huyết sắc hình người rằng rớt làm người ta tấp tắc kêu kỳ lạ chính là cỗ này hình người bộ dáng huyết dịch u tựa như dịch thể một dạng ở cồn bạo linh khí giới nổi lên từng cơn sóng gợn sau đó ở tiêu phàm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong cỗ này huyết dịch khu đống nhiên nhảy vào ma khí mọc un g t ù n hàng tát ma vương thân thể bên trong trong nháy mắt hàng tát ma vương khí thế nhất thời tăng vọt không chỉ gấp mấy lần khủng bố ma khí càng sâu suy hàng tát ma vương thân thể l ạ g yên xuất hiện bành trướng bắp thịt lần thứ hai tăng vọt gân xanh rung động như cầu long ngắn ngủi chốc lát cái này hàng tát ma vương không chỉ có thể hình bành trướng gấp đôi thậm chí ngay cả khí t ứ c đều là biến được cường hãn dị thường đứng lên đã quên nói cho ngươi biết hiện tại ta đã cùng huyết linh sinh tức trận hòa hợp một ngày ma lực vô cùng vô tận sở dĩ cùng ngươi lời nói nhảm lâu như vậy bất quá là vì kéo dài thời gian làm cho bên ngoài cùng ta hoàn mỹ dung hợp hằng t á t ma vương cười nạo nhìn diệp thanh y gì, trong mắt lộ ra một trêu t ứ c ý sau đó thanh âm không gì sánh được lạnh lùng sát khí vô hạn hôm nay chúng ta thoát khốn vô vọng đồng tộc tử thương hầu như không còn đều là bởi vì ngươi dựng lên kế tiếp ta sẽ đem ngươi cả người đầu khớp xương từng đoạn cắt đứt đưa ngươi thôn p h ệ luyện hóa cùng chúng ta đồng táng vừa dứt lời hằng tắt ma vương một tiếng cười quái dị bàn tay to đông nhiên một trạo hiện lên hảo quang màu đen điên cuồng bạo ma khí chính là từ bên ngoài lòng bàn tay nhanh như tia sau đó hóa thành một trôi dài chừng mấy chục thước xích hồng sắc đại đao thân đao chấn động xoay một tiếng liền không khí đều là bị xé toặc ra vê anh hàng t á t ma vương nhãn thần s ẵ n g g ọ n g không gì sánh được trong tay đỏ thấm đại đao nổ bổ xuống hơn mười đạo to lớn hát sắc đao mang nhanh như tia trước bạo lược mà ra đao mang sẽ qua đúng là đem diệp thanh y quanh thân tránh lui không gian đều phong kín nhìn những cái này bạo lược mà đến hát sắc đao mang diệp thanh y để bàn tay nắm chặt trường kiếm trong tay cởi vỏ mà ra thân kiếm chấn động hóa thành một đoá đó sắc bén kim quang nặng nề chém ở những cái này hát sắc đao quần bạo pháp lực gào thét mở ra cái kia rất nhiều điên quần bạo đa mang lại là hoàn toàn bị diệp thanh y kiếm quán phá thư không rung động quần c u ộ n lôi âm như nước thủy triều va chạm dư âm năng lượng càng là sinh sinh phá hủy mấy cái đỉnh núi một màn này nhìn tiêu phàm mục trường cầu đốc cái này chính là người đại thần thông khủng bố sao phiên sơn đ ả o hải không gì làm không được chỗ kia làm cho này chỉ s ợ bố huyết ma xào huyện nói vậy tất nhiên có chút thứ tốt tiêu phàm nhìn chằm chằm tòa kia cao vút trong mây kiếm phong nhãn thần không ngừng lấy ra bất kể gan lớn chết no gan nhỏ chết đói cái nguy hiểm này đáng giá một bạo bây giờ hắn người man hoang cổ thánh thể. tòa ủng một ủng vô ạ n tiến nhập con kia huyết ma chống thất liệt huyết chi h lực, kia mã ma k n cũng không Nghĩ như thân thành nói g xào phàm huyệt, chưa chắc không được. Nghĩ được như vậy, tiêu thân thể hóa tiêu vậy, được. được một luận ư quang, u tòa kia cao thẳng đến trong mây kiếm phong. vút kiếm Vô mây l là hàng tát ma vương vẫn là thanh ý kiếm khách diệp thanh ý đ hề, đều ở đây kích chiến bên trong chưa từng phát hiện lại có như thế gan lớn người dám thâm nhập bọn họ giao chiến tri điệp ngược lại cũng có chút vô liếng chỉ là đáng tiếc n g ư ờ i gặp phải là ta diệp thanh ý rỉa diện vô biểu tình trong mắt đạo mạc như nước không có chút nào cảm tình màu sắc ừng ừng ở hàng tát ma vương trong ánh mắt kinh ngạc diệp thanh y thì trong mắt đông nhiên bộc phát ra kinh thiên sắc khí kinh diễm kiếm quang sáng chói trong sát na cửa hàng khắp thiên địa như như thủy ngân k h u y n h tiết kiếm khí ngang trời cao kinh thiên động đ ị a công nguyệt treo phía chân trời ánh trăng nhạt như nước diệp thanh y thì tiếng rên nhẹ vang lên hư không một hồi rung động linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động lay động đất trời trong n g á y mắt một thanh ngân huy đúc thành trường kiếm đột nhiên hiện thân hư không trên đó quanh quẩn vô tận p h ù văn t h ầ n bí phong cách cổ xưa đại khí tản ra vô tận u y áp một loại tang thương cổ xưa mà khí tức thẩm bí ẩm ẩm trào lay động trời tế giờ khắc này toàn bộ đệ thất núi thật giống như bị phủ thêm một tầng cắt trắng có vẻ thần bí u n g hoa người này nhất định là nhân tộc chi thế i tài tương lai tất làm người bên trong nhân tài kiệt xuất uy hiếp cự đại cảm thụ được trôi này ngân huy trường kiếm khủng bố sắc khí h à n g t á t ma vương quanh thân ma khí bắt đầu khởi động sắc ý ngập trời bắt đầu người này không thể lưu chương hai mươi tám hàn b i ế n hóa đại tự tại kiếm nơi đây chính là kiếm c ắ t đã từng tổng điện vị trí sao tiêu phàm nhịn không được m e o lại nhãn tới tiên cung chung quanh bốn cái có trụ phú điêu tinh xảo mà tràn đầy lịch sử nặng nghề tiêu phàm không dám ở này ở lâu vị tiêu kinh khủng huyết ma lúc này đang cùng diệp thanh ý lìa đại chiến vạn vừa phát hiện hắn ở chỗ này chỉ sợ là một đạo đao mang qua đây tiêu phàm không chết cũng nửa tàn phế vừa mới tới gần tiên cung đại môn tiêu phàm còn không có đưa tay đẩy môn liền có một nói lưu quang hiện lên trực tiếp đem tiêu phàm hút vào quang mang nhất chuyển tiêu phàm đã tại tiên cung bên trong đại điện tia sáng h ô n á m mặt đất cửa hàng màu đen không biết tên nhan thạch đầu tiên chiếu vào tiêu phàm mi mắt là một thanh tả cắm trên mặt đất kiếm thanh kiếm này kiếm sàm cổ sơ kiếm phong dị xét loa lộ trên thân kiếm còn có một đạo rõ ràng đ o â n vân chặt đức tiêu phàm trong lòng cảm khái cái này tất nhiên là một thanh bảo kiếm t u y ệ thế t đáng tiếc thân kiếm gãy linh tính mất hết lại trải qua như vậy đã lâu thời gian nó sợ rằng đã yếu đuối không chịu nổi a tiêu phàm đột nhiên chứng kiến một nói hắc ảnh đứng ở trước người mình cách đó không xa trong lòng hắn cả kinh đ ỗ n g nhiên hướng về sau nhảy ra đồng thời trường đao ra khỏi vỏ tập trung nhìn vào cái kia hấp ảnh lay động thân hình căn bản không phải thực thể mà giống như là một đoàn đũ u thiêu đốt hòa diễm toàn thân nó khóa lại đấu bồng đen bên trong chỉ có hai con mắt màu đỏ vô cùng sáng sủa giống như là trong đêm tối bảo thạch mở dạng người là tiêu phà nguyên bản còn tưởng rằng có thể là nào đó không biết sinh linh thì như thủ hộ nơi này huyết ma nhưng mà hắn cảm giác n à y hấp ảnh đối với mình cũng không có sắc ý đã bao lâu rốt c u c gặp chọn người thích hợp hấp ảnh ngôn ngữ tiêu điều mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cô đơn tiền bối là cái này tiên cung người thủ hộ tiêu phạm hỏi dò. hát ảnh nói ta là kiếm linh nương theo chủ nhân t r i n h chiến không biết bao lâu năm tháng bây giờ ta bản thể đã hủy diện chỉ còn lại có một luồng tàn hồn ngủ say ở nơi này kiếm cung bên trong dùng phương thức này chậm lại ta tiêu tán thời gian bây giờ bởi vì ngươi thì đến ta mới t h ứ c tỉnh nhưng thời gian dài như vậy ngủ say cũng cho ta giàu hết đ è n tắt hát ảnh thanh âm kiệt sức tiêu phạm nghe được trong lòng hơi động tiền bối ngủ say mấy nghìn năm tiêu phạm từng nghe lý hoa nhắc qua bảo bối đắc đạo có thể tự mình tu luyện không ngừng trưởng thành là vì đạo khí Trước mắt cái này nói này hát ảnh tự xưng là k đạo đạo i một l i n chỉ điểm ra một vệ hào quang hiện lên tiêu phản não hải bên trong nhất thể hiện lên một hình ảnh một vị mặc hát sắc chiến giáp cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen trung niên kiếm khách t ó c d à i theo phòng vũ di chuyển nam tử này hình tượng đúng là cùng cái tia tiên cung bên ngoài hát thạch điêu khắc giống nhau như lúc hư không bên trong huyết sắc mấy ngày liền điện tiếng sấm chớp linh khí c u ầ n bạo bất ham trong này n ằ m kiếm khách phía dưới càng là có thêm vô cùng vô tận dị t ộ c người trong đó đúng là lấy huyết ma tộc chiếm đa số hắn nhóm khí tức trên người đều cực kỳ khủng bố như sơn nhạc lại tựa như đại hải khủng bố bất ham dù cho vẹn vẹn chỉ là hình ảnh cũng làm cho tiêu phàm không khỏi tìm đập nhanh huy hoàng kiếm q u a n g kéo dài mấy trăm dặm như chút xuống chi hồng thủy không thể cản phá s ắ c ý kinh thiên động địa tại b ự c này khủng bố kiếm giới ánh sáng bất kỳ cái gì dị tộc người đều là trong nháy mắt bị chém thân tử đạo tiêu không chỉ có như vậy liền cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi bị cắt ra một đạo chỉnh tề chỗ hồng chỗ hồng lan tràn đến đại địa cái k i a thê lương cổ sơ đại địa bên trên bị kiếm thế này đánh ra một cái thẳng tắp thung lũng thung lũng sâu không thấy đáy vẫn kéo dài đến tầm mắt phần cối trên đường một dòng sông lớn bị chặn ngang các đoạn một cánh rừng bị phép mở thì ra nơi lây cảnh tượng đúng là bị người này một kiếm phép phép tiêu phàm thấy thật lâu không nói đến tận đây hình ảnh tiêu thất ngay tại lúc đó nao hải bên trong vang lên một đạo hơi yếu tiếng t ụ n kinh không nghĩ tới hắn tôi cường kiếm quyết lại là như thế thảo nào mấy nghìn năm đều chưa từng có người thừa kế thích hợp nay kiếm quyết đối với cường độ thân thể pháp lực tinh thuần đều có gần như yêu cầu hà khắc lúc này tiêu phàm vô cùng may mắn chính mình hoàn hảo có một kinh thiên kiếm quyết nay kiếm quyết danh viết hắn biến hóa đại tự tại kiếm pháp lực càng là hùng hậu uy lực của nó cũng liền càng mạnh tục truyền đây là một vị đại đế sáng chế uy lực vô cùng tiêu phàm mặc dù đã đạt được kiếm quyết cũng ghi khắc kiếm ý trong hết thệ pháp tắc kết cấu cũng là chút nào không thi triển được nay kiếm quyết làm như nối thẳng trí cao kiếm đạo bồn nguyên tiếp cận với kiếm cực hạn học dịch nan tinh cần được từ từ sẽ đến mới l ạ mà ta hiện tại tu vi quá thấp pháp lực chưa sinh muốn phát sinh mạnh mẽ tuyệt đối vi năng xem ra còn cần được tân chức thần thông bí cảnh phía sau có thể tiêu phàm trong lòng tự định giá cũng chậm rãi mở hai mắt ra xem ra ngươi đã được đến chủ nhân truyền thựa ta cũng có thể an tâm rời đi hát ảnh nói xong câu đó thân ảnh dần dần mơ hồi cùng hoàn toàn tiêu thất Mà l ú chương i giới bên trong hai mươi a v n chín n g thanh niên c h i nhiều đón nợ thình thịch lại một lần nữa va chạm kịch liệt hàng tát ma vương cùng diệp thanh y đi té bay ra ngoài liền lùi lại vài trăm thước hai người mới vừa rồi ổn hạ thân hình hàng tát ma vương vẹn vẹn chỉ là khí tức hơi có bất ổn liền làm điều tức phía sau cũng là lập tức khôi phục mà diệp thanh y gì thì là khỏe miệng chạy ra một vệt máu hiển nhiên mới vừa một lần kia va chạm làm cho hắn bị thương không nhẹ kiệt kiệt, tiểu ệ t t i tử loại người ngươi rất tốt nếu ngươi là trường sinh cảnh tu vi có thể ta sớm đã vì ngươi s ở chém hằng t á t ma vương nhìn chòng chọc vào diệp thanh y gì trên gương mặt giữ tận hiện lên vẻ đ ắ c ý cười khăng k h ắ c quái dị nói chỉ là cực kỳ đáng tiếc kiếm đạo của ngươi tuy mạnh pháp lực lại không cách nào duy kế Kiệt kiệt, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết diệp thanh y bất vi sở động sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói ngươi cao hứng tựa hồ có hơi quá sớm vừa dứt lời ở hàng tát ma vương rung động trong ánh mắt diệp thanh y toàn thân tản ra kiếm quang sáng chói tựa như nhất tôn vô địch cự đầu mở dạng đứng ngạo nghệ với hư không bên trong cùng lúc đó một cỗ sắc bén không gì sánh được tràn đầy vô tận sát cơ khí tức tùy theo lan tràn g ra hoành không một kiếm tới thanh l i ê n nhiều đ o á n ở. diệp thanh y thì một câu than nhẹ qua đi ở tại quanh thân mấy trăm thước trong phạm vi kiếm quang đột nhiên thu liễm hóa thành từng bội thanh l i ê n trôi nổi tại phía chân trời tản ra đáng sợ huy áp mỗi một bội cây thanh niên đều là từ ngàn vạn kiếm quang sở ngưng tụ trên đó chi sắc bén sắc khí kèm theo linh khi không ng một à có vẻ b phát k ủ ngày b một bội này bội cây thanh niên một một nở rộ chính là sát sinh đại thuật bạo phát lúc tử vong trong nháy mắt hàng lâm muốn mạng của ta không có cửa đâu ta nhưng là ma vương cấp đại năng nhất định dẫn dắt huyết ma tộc đi hướng huy hoàng thiên tài người nào cũng đừng nghĩ cướp đi tính mạng của ta hàng xác ma vương giống như bị điên khủng bố ma lực bạo rút mà ra chiến đao trong tay bên trên càng là hiện lên một sáng chói hát quang tựa như lô đen một dạng tựa hồ là cái gì đều có thể thốt vệ phá cho ta một đạo chém ra phô thiên cái địa ma l ự c điên c u ồ n g tuần ra cuối cùng đúng là trực tiếp hình thành một đường kính mấy trăm thước lô đen ẩm ẩm bay về phía hư không bên trong hạ xuống từng bội thanh liên lô đen chỗ đi qua không có gì không phải thốt vệ liền không khí đều nổi lên rung động tựa như bể nát một dạng đáng sợ như vậy một màn làm cho mới từ tiên cung bên trong đi ra tiêu phàm chỉ cảm thấy vong hồn nữa ra diệp thanh y thì hề, hắn có thể đánh bại đáng sợ như vậy ma đầu sau ý nghĩ của hắn không t h í ti ảnh hưởng hư không trong đ ộ i chiến diệp thanh y thì mặt không thay đổi một kiếm vung ra phong khinh vân đạm tựa như vẹn vẹn chỉ là tùy y vung lên nhưng một giây kế tiếp toàn bộ hư không cũng vì đó lay động ông o n g long hàng vạn hàng nghìn kiếm minh tấu vang cây cây thanh liên không ngừng sợ run từng sợi sắc bén kiếm quang từ thanh liên bên trong toát ra ẩn chứa mặt đại sắc khí ở tiêu p h à m khó tin trong ánh mắt một luồng kiếm quang rơi vào một cao mấy trăm thước trên núi nhỏ một tiếng ầm vang qua đi núi nhỏ trong nháy mắt bị chém thành hai khúc ngay tại cái kia lỗ đen gần cùng cây cây thanh liên gặp nhau lúc đông nhiên trong lúc đó thanh niên nở rộ không cách nào hình dung chi rực rỡ kiếm quan g vào thời khắc ấy bạo phát trong thiên địa chỉ còn lại cái kia một loại quan g mang liền ánh mặt trời đều bị cái này rực rỡ kiếm quan g sở c h á y lấp thình thịch toàn bộ thiên địa ở nơi này lưỡng đạo sát sinh đại thuật đ ụ n g một sát na kia biến đến vô cùng t i n h mịch sau đó kiếm quan g cùng l ô đen quấn quít lấy nhau không ngừng chém giết dẫn động khởi trận trận ranh lôi âm thanh toàn bộ bầu trời đều là bị hai loại hiện lên đáng sợ năng lượng màu sắc tràn ngập chiến đấu dư ba ở một sát na kia buộc phát ra vô số thanh sơn danh xuyên trong nháy mắt bị lột bỏ mười mấy t r ư ợ n cao độ tiết kiệm tiểu tử loài người người đúng là vẫn còn không làm gì được ta ngoan ngoãn chịu chết đi đầy trời v a n h lôi cái kia hàng tát ma vương điên cuồng cười to âm thanh cũng là đột nhiên vang lên quanh quẩn ở toàn bộ phía chân trời người cho rằng thực sự là đơn giản như vậy nhưng mà đối mặt hàng tát ma vương c ù n g thiếu trên bầu trời diệp thanh ý, ý sắc mặt cũng là một mảnh hở h ữ g đôi nhãn bên trong kiếm quang c h ấ p động đạm mạc c âm thanh vang lên theo mà theo diệp thanh ý ỉa đạm mạc c âm thanh chuyên r a hắn đôi nhãn trong kiếm quang b ộ c phát nồng nặc sau đó hắn một bước tiến lên trước lăng không lại là chém một cái rầm rầm một kiếm chém ra đưa tới ngàn vạn kiếm quang hội tụ giống như một cái hạo hạo đáng, đáng hoàng hà thẳng vào cái tia vô tận thanh l i ê n bên trong nhất thời cái tia vô tận thanh l i ê n tựa như đạt được năng lượng bổ sung hoa n ở càng sâu sắc khí càng đậm đạo ý cuối cùng lộ vẻ ngày mùa hè liên tận gió thu sát nhìn một màn này hàng tát ma vương trên gương mặt c ổ n tiếu ở trong khoảnh khắc ngưng đ ộ n g một loại vô cùng hoảng sợ nhanh chóng từ mắt đồng ở chỗ sâu trong tràn ngập mà ra cái này điều này sao có thể đại đạo ý pháp tác chi lực chính là một cái thần thông cảnh tiểu bối lại như thế nào lĩnh lộ ra nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều t i ế n quan hoảng sợ trong nháy mắt chém chết lô đen thẳng đến bản thân của hắn chỗ đi qua như thu lâm đại địa vạn vật hữu quặng gió thu bắt đầu sơ sát tiêu điều ý nghiêm nghị nhìn cái kia hoảng sợ kéo dài kiếm quang hàng t á t ma vương mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc chật lưu quang l ó e lên hóa thành một nói huyết quang ngưu t o à n chạy trốn nhưng mà đây hết thảy đã quá mượn chém kiếm quang kẻ tới sau ở bên trên lướt qua cái kia một nói huyết quang dễ dàng xuyên thấu mà qua một tiếng khinh minh qua đi huyết quang bạo tán mưa máu đầy trời hàng t á t ma vương chết đờ s cảm mọi người hoa tươi cùng khen thưởng cùng với bình luận sách bên trong cổ vũ ta tẫn cố gắng lớn nhất viết xong mỗi một trường tranh thủ không cho mọi người thất vọng Bởi vì luôn chương ả m giác c à n cảnh g quá độ t ba mươi cao t ầ n g rung động kiếm các phế tích huyết ma tộc bạo động mấy ngàn đệ tử bị huyết tế liên đối l â y tám vị thần t h ô n g cảnh trưởng lao bị chém chuyện này ở nói ban đầu trong thánh địa đưa tới oanh động có thể tưởng tượng được nói ban đầu thánh địa cao t ầ n g tức giận việc này có thể nói là nói ban đầu thánh địa từ thành lập tới nay chưa bao giờ có vô cùng n h c nhã từng vị trưởng lao từ nói ban đầu thánh địa đi ra tiến nhập kiếm các phế tích điều tra việc này chuyện này huyên x ô i trào dương dương nhưng làm ơ hồ có tin tức chuyển đến nói là nói ban đầu thánh địa trong ra khỏi kẻ phản bội có người cùng ma t ộ c cấu kết nhu đồ gây dối qua hơn mười ngày tình thế bình tức nói ban đầu thánh địa người đại thần thông triệt để đem kiếm các phế tích phong ấn nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào bất quá việc này đã cùng tiêu phàm không quan hệ ở diệp thanh y đi chạm sát hàng t ắ t ma vương sau khi rời đi không đến một k h ắ c đồng hồ nói ban đầu thánh địa mấy vị trưởng lão liên quyết mà đến tiện tay đem tiêu phàm lộ ra kiếm các phế tích sau đó ở một tất cả trưởng lão giám sát giới hết thệ còn số người đều thông qua lại một vòng kiểm tra đo đường lúc này mới cho phép bọn họ trở về sân môn việc này xác thực kỳ quặc không phải do những trưởng lão này cẩn thận hành sự mà kèm theo những người này trở về nói ban đầu thánh địa trong bên trong ngoại môn bên trong cũng bắt đầu lưu truyền một cái kinh tế h hai tục nghe đồn có người lấy một địch mấy nghìn huyết ma chiến thắng mà tự thân không tổn thương chút nào đại đa số người nghe nói tin tức này gần trở thành là có thần thông cảnh cường giả xuất thủ căn bản cũng không tin tưởng đó là một cái siêu phàm cảnh người có thể làm được theo thời gian trôi qua quy tắc này nghe đồn cũng bị bận tu luyện mọi người quên lãng mà tiêu thì là trở về đến nói ban đầu thánh địa phía sau chính là bắt đầu lại một vòng bế quan đối với lần này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả liên miên quần sân trong khắp nơi đều là sáp thiên núi cao thẳng tắp như mũi tên có trên ngọn núi nở đầy linh hoa xây dựng rất nhiều cung điện vô số điều nghìn trượng thác nước từ trên ngọn núi chút xuống phạm phất vô số điều ngọc lòng một dạng bầu trời là xanh t h ẳ m xanh t h ẳ m như la ngọc vĩnh viễn không có có một t i a mây đen mặt trời trói trang nhu hỏa sáng sửa dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới không nhiễm một hạt bụi những cái này hàng trăm hàng ngàn trên ngọn núi tùng thụ mâm căn cánh lá cầu trương hiện ra thái cổ khí、tước. càng ở ngọn núi kia chỗ sâu nhất mây m ù phiêu m i ệ u bên trong còn loáng thoáng có cự đại thiên không chi thành hải thị thận lâu một dạng nổi lơ lửng để cho người ta cho là là đi tới tiên giới cái kia t ỏ a thiên không chi thành liền là cả nói ban đầu thánh địa tổng điện nói ban đầu tiên cung lúc này nói ban đầu tiên cung bên trong lúc này tụ tập nói ban đầu thánh địa trọng yếu nhất một tất cả trưởng lão cùng với ba đại thánh tử liền bế quan đã lâu nói ban đầu thánh chủ cũng hiện thân trong đó ở địa vị cao nghe nói gần đây biên giới yêu ma hai đại cường tộc nhiều lần gó quan hình như có mưu đồ nhưng có việc này ở cao vị nói ban đầu thánh chủ chậm rãi mở miệng nói thật có việc này chỉ là biên giới ra sự t ì n h nhân tộc ta thám tử không tốt dò hỏi bất quá có người nói hai tộc như đồ việc cùng huyết ma bộ tộc có quan hệ đứng ở bên trái vị trí đầu não một lão giả chậm rãi nói rằng lão giả này chính là nói ban đầu thánh địa trưởng quản hình phạt điện kim thạch kiếm trưởng lão trước đó không lâu kiếm các phế tích huyết ma chết không còn một mảnh trong đó còn có một ma vương cấp bậc huyết ma xuất hiện liền tám vị c h ấ n thủ trưởng lão đều thân tử l ạ o tiêu căn cứ chấp pháp điện thăm dò việc này rất có kỳ quặc ta nói ban đầu thánh địa tròng có kẻ phản bội kim thạch kiếm trưởng lão thanh em không gì sánh được lạnh lùng trong mắt lành ý nghiêm nghị không sai căn cứ ta chấp pháp điện thăm dò cái k i a đánh chết chấn thủ trưởng l ã o giả t h i triển tuy là ma tộc thần t h ô n g nhưng trong đó lại có một tia ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học vết tích ta tấu mời ở bên trong cửa bài tra bắt được tên k i a kẻ phản bội một khác l ã o giả lạnh lùng nói l ã o giả này chính là nói ban đầu thánh địa trưởng quản chấp pháp điện nam cung minh trưởng lão vain nói ban đầu thánh chủ n h ữ n g mày thần lực p h u n g trào tiên hạ hứa ra cả người tựa như ở mặt trời trói trang bên trong khí tức vô cùng kinh khủng phía dưới một tất cả trưởng lão thánh tử nhất thời nhất tề không người thỉnh tội ta bế quan đã lâu chưa từng nghĩ vừa xuất quan chính là gặp phải bực này chuyện đáng ngạc nhiên h a anh ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học sợ có thể học được giả không chỉ có đệ tử nòng cốt chân truyền đệ tử thánh tử thậm chí còn trưởng lão đều có cơ hội cái này nếu như tìm trận tra được chẳng phải là lòng người bàng hoàng tăng thêm hài hước nói ban đầu thánh chủ lạnh r ê n một tiếng kỳ âm như quần quần thiên lôi ầm ầm nổ vang chấn động khiến người sợ hãi việc này tạm thời thôi cái thiêu tặc tử đã vào ta nói ban đầu thánh địa nhất định là có mưu đồ sau này luôn luôn lộ ra hồ ly đôi một n à y chư vị không lâu sau nữa chính là ta đông vực việc trọng đại tổ chức này các ngươi cần hao tổn nhiều tâm trí mới là Dạ. chương vị t r ư lão, thánh tử nhất không người, liên quyết rời đi. Thân cư cao vị nói ba n thánh chủ, nhìn đầu chủ, mươi ọ i n g thân ảnh, nhãn thần sáng khoác. một tộc, tộc, đông vực ốc thổ chiến đại nhân vật nhu hoa tất nhiên là cùng tiêu phạm không quan hệ lúc này hắn đang ở linh thiện v ư ờ n g bên trong nghiêm thai lắng nghe đồng môn đệ tử nói chuyện nghe nói không lần này nội môn đệ tử bài danh chiến có kinh hỷ lớn có người nói nếu là có thể đoạt được thứ nhất chẳng những có thể đạt được đệ tử nòng cốt danh lệch còn có cơ hội tham dự ba tháng sau đông vực ốc thổ chiến mà hai đại cường tộc mơ ước ta đông vực ốc thổ đã lâu vẫn luôn muốn nhập chủ đông vực vì thế biên giới chỗ chiến hỏa chẳng bao giờ đoạn tuyệt mà đông vực ốc thổ chiến chính là bởi vì cái này lưỡng cường tộc mà ra đời Năm đó, Ta giảm. đây ô n g chính là vì nhân tộc giành vinh quang đoạn lợi dương danh lập vạn đại tốt cơ hội nha có người nói bất luận là thần thông cảnh vẫn là trường sinh cảnh đối quyết một ngày thắng được bên trong cánh cửa đều sẽ dành cho đại lượng ban cho trăm năm khó gặp một lần nha người nọ đem đông vực ốc thổ chiến rõ ràng chi tiết nói liên tục những lời này nhất thời làm cho tiêu phàm trong lòng mừng như đ i ê n đông vực ốc thổ chiến tất nhiên vì đông vực thịnh hội một ngày tham dự tất nhiên có thể thu c á c đại lượng kính ngưỡng giá trị cùng lúc đó đối chiến yêu ma lưỡng cường tộc người t i ê u hận giá trị cũng tất nhiên có thể thu được không ít nói không c h ừ n g lại sẽ được mấy lần rút thưởng cơ hội hơn nữa một ngày thắng lợi hắn còn sẽ được nói ban đầu thánh địa đại lượng tưởng thưởng có thể nói là nhất cử lương tiện lần này nội môn đệ từ bài danh chiến hắn tiêu phàm nhất định phải đoạt được thứ nhất mới là giờ khắc này tiêu phàm trong lòng chiến ý dân trào huyết mạch phu t r ư n g một ngày dự thi thu hoạch liên tục bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn trước hết vì nội môn đệ tử ở kiếm các phế tích bên trong lúc hắn tu vi chính là đạt tới siêu phàm đại viên mãn trở về thánh địa phía sau thuận lợi tiến giai linh động nhất trọng tiên lúc này hắn đã sở hữu t â n chức tư cách duy trì có thiếu sót chỉ là điểm cống hiến mà thôi nghĩ được như vậy tiêu phạm đứng dậy rời đi đi trước nhiệm vụ điện chuẩn bị tay t â n chức nội môn đệ tử công việc nhiệm vụ điện vẫn là người đông nghỉ n vô cùng náo nhiệt thường thường còn có linh thú thay đi bộ đệ tử cao cấp xuất nhập tiêu phạm đi tới nhiệm vụ điện bên trong ngược lại cũng bình tĩnh xếp hàng đội ngũ sau đó đợi một canh giờ lúc này mới tới lượt đến hắn vị sư huynh này ta chi tu vi đã đạt được linh động nhất trọng tiên muốn rất nhanh tấn chức nội môn đệ tử nhưng có tệp tính tiêu phàm mở miệng bình tĩnh hỏi phụ trách ghi danh đệ tử tiếp nhận tiêu phàm chỉnh tới được lệ n h bài ghi danh một cái về sau thoáng hiện lên một k i a k h ắ c thường màu sắc bởi vì hắn phát hiện tiêu phàm tiến nhập nói ban đầu thánh địa thời gian đúng là không đến ba tháng chính là linh động nhất trọng tiên tốc độ tu luyện này cũng khó trách sẽ hỏi có hay không tệp tính không đến ba tháng bắt đầu từ siêu phàm nhất trọng thiên tấn thăng làm linh động nhất trọng thiên tốc độ này là đầy đủ kinh người nhưng cũng không có một cái kinh thế hai tục tình trạng dù sao nói ban đầu thánh địa đệ tử mấy trăm ngàn luôn luôn như vậy một ít thiên tư chắc việt bối cảnh bất phàm linh đan diệu dược không ngừng tu luyện giả tiến giai tự nhiên là nhanh đệ tử như vậy tự nhiên là không muốn bởi vì điểm c ô n g hiến mà vẫn đợi ở ngoại môn bên trong bị người sai phái lấy làm môn phái nhiệm vụ tự nhiên là có nói thí dụ như chưa nộp thiên tài địa bảo cống hiến công pháp thần thống các loại chờ đều có thể được đại lượng điểm cống hiến đăng ký đệ tử trầm g i i nói nghe được lời này tiêu phàm không khỏi n h ữ n nhữ mày lúc này hắn một nghèo hai trắng nơi nào đến cái gì thiên tài địa bảo đi c ô n g hiến công pháp thần thông ngược lại là có nhưng vô luận là thôn thiên ma công hay là hắn biến hóa đại tự tại kiếm đều không phải là có thể đơn giản giao ra đương nhiên coi như là hắn nhớ c ô n g hiến ra tới cũng là không có biện pháp giao ra thôn thiên ma công là hệ thống thể hồ còn đính không cách nào lộ vẻ với nhân thế hắn biến hóa tự tại kiếm cũng cùng loại chính là trực tiếp truyền t h ừ a lấy hắn trước mặt tu vi cũng vô pháp đem truyền thụ nhưng còn có cái gì khác biện pháp tiêu phàm hỏi ngược lại cũng không phải không có chỉ là có chút chắc、chở. chương ba mươi hai vượt ngoại, ngoại thiên ma tràng vượt c ngoại thiên ma tràng săn bắn vượt ngoại thiên ma thu hoạch bên ngoài tinh thần nguyên châu mười miếng liền coi như hoàn thành nhiệm vụ nhưng này nhiệm vụ có chút nguy hiểm bình thường nội môn đệ tử cũng không dám đi vào chỉ có các đệ tử trọng yếu biết đi trước nghe được lời này tiêu phạm đều không khỏi sắc mặt đổi đổi chương ba mươi hai vượt ngoại thiên ma tràng vượt ngoại thiên ma tràng chính là một chỗ địa phương thần kỳ từng là cổ chiến trường bên trong có rất nhiều nền liền diệu nhưng nhất người sở xưng đạo cũng là vượt ngoại thiên ma trong sân thiên ma thiên ma cũng không người nào biết kỳ lai lịch cũng không biết bên ngoài thọ mệnh tựa như vĩnh cựu tồn tại một dạng một dạng thiên ma chính là một luồng tư tưởng cao hơn một chút nữa thiên ma cũng bất quá là một luồng khí lưu cũng là âm hồn quỷ vật nhất lưu chỉ có cái loại này cực cao thiên ma mới có thể lấy cường đại man niệm n ư ơ n g tụ thành chân hình hóa thân ma vương bọn họ cùng chư tộc đều không giống nhau cho nên đối với bọn họ tu vi cảnh giới danh xưng là hô cũng cùng chư tộc có chỗ bất đồng thiên ma trong ma vương c ma ma tư nơi đây không giống với kiếm các phế tích vạn tộc bên trong bất kỳ cái gì bộ tộc đều có thể vào này chiến tràng bên trong tu vi cũng không có nửa phần hạn chế có thể nói một ngày tao nộ dị tộc nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng dù sao c h ạ m sát tộc khác thiên tài cơn giả đối với bổn tộc mà nói đều là một cái công lớn nói không chừng sẽ có chỗ tốt gì thường dưới các tộc đều giống nhau cho nên chân chính tuyển trạch làm này nhiệm vụ người hoặc là tới nơi đây truy luyện tinh thần dị tộc bình thường đều là sẽ có người vì đó hộ pháp mới có thể đi trước tiêu phàm phía sau nhưng là không người vì đó hộ pháp nếu như đi nơi này nguy hiểm trùng điệp cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi tự định giá một lát sau tiêu phàm cuối cùng vẫn tiếp được cái này nhiệm vụ đông vực ốc thổ chiến chỉ có thời gian ba tháng nội môn đệ tử bại vị chiến cũng chỉ có thời gian một tháng thời gian không chờ hắn chỉ có mạo hiểm một lần tu hữu thôn thiên ma công c h í n h hắn mặt đối thiên ma ngược lại là không chỉ cần không đụng tới thực lực mạnh mẽ gì tộc người chưa chắc không thể bình an trở về húng chi tinh thần nguyên châu nhưng là đại b ộ c h i vật có thể rất nhanh lại không tác dụng phụ tăng cường tu luyện giả tinh thần lực đối với sau này cảnh giới đề thăng pháp lực mạnh mẽ nhiều ít đều là vô cùng hữu ích ngược lại cũng đáng giá mạo hiểm nói ban đầu thánh địa thu thập tinh thần nguyên châu cũng là vì luyện chế tăng cường tinh thần lực đan dược cấp cho dành cho những tiết h i ê n tư chắc việt hàng người vị sư lệ này cái này nhiệm vụ nhưng là cựu tử nhất sinh người nhất định phải tiếp sau đăng ký đệ tử nhịn không được khuyên h ắ n ở chỗ này đăng ký nhiệm vụ ba năm có thừa còn chưa từng thấy qua có cái kêu ngoại môn đệ tử có can đảm tiếp được cái này đặc thù nhiệm vụ xác định cũng xin sư huynh cho ta đăng ký nhiệm vụ tiêu phàm mở miệng người sau cũng không có cơ cầu dù sao tiêu phàm lần nữa yêu cầu hắn không thể cự tuyệt đăng ký đệ tử đem tiêu phàm lệnh bài thân phận để vào một trong Ngọc đồng sau đó ngọc đồng bạch quang loại lên nhiệm vụ liền coi như là nhận lấy đến lúc đó tiêu phàm có thể bằng vào này lệnh bài đi trước truyền tống trận miễn phí truyền tống đến vực ngoại thiên ma giữa sơn sư đệ chuyện không thể làm đừng có cậy mạnh a trước khi đi ra nhiệm vụ điện lúc phía sau chuyển đến vị kia đăng ký đệ tử nhắc nhở tiêu phàm thân hình dừng một chút đi nhanh ly khai còn có ba ngày cần phải đi trước v ư ợ t ngoại thiên ma tràng săn bắn thiên ma lúc này ta nhục thân chi lực thần thông cảnh phía dưới vô địch nhưng tinh thần lực cũng là lực không hề bắt đây là ta đoạn bản cần được b ủ và o mới lạ từ nhiệm vụ điện sau khi trở về tiêu phàm chính là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tinh tế tự định giá đứng lên vô luận làm một mươi thất liệt mã chi lực vẫn là hoang cổ thánh thể cùng với cựu trọng lôi lao cũng làm cho hắn ở thần thông cảnh phía dưới vô địch nhưng v ự c ngoại thiên ma giữa sân hung hiểm nhất nhưng vẫn là dị tộc người cùng với những cái này cường đại thiên ma mới vừa thăng cấp vào linh động cảnh nhất trọng thiên tiêu phàm đối với tinh thần lực rèn luyện có thể nói là hoàn toàn không có cùng đệ tử bình thường không có gì sai biệt bất quá ngược lại cũng không thể nói là toàn bộ không khác biệt hoang cổ thánh thể nhưng là bách ta bất sâm tu vi thấp thiên ma muốn muốn xâm lấn tiêu phàm náo hải chỉ sợ là còn chưa từng tiến nhập cũng sẽ bị tiêu diệt ngoại trừ này bên ngoài tiêu phàm còn tu hữu thôn tiên ma công thôn vệ luyện hóa khả năng có thể nói khủng bố thật nếu như đến v ư ợ ngoại thiên ma tràng chỉ cần không gặp được ma vương cấp bậc thiên ma hắn hết thảy đều có thể luyện hóa thuận vệ tăng cường tinh thần lực của mình nghĩ như thế chân chính đáng ra chú ý nhưng vẫn là những cái này dị tộc người không nghĩ tới mới vừa lấy được kiếm quyết nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng tiêu phàm nhịn không được m e o lại nhan tới hắn biến hóa đại tự tại kiếm cũng không chiêu thức cố định liền tu luyện cũng không giống người thường còn lại kiếm quyết cần tu luyện giả t r ă m học khổ tu lĩnh nộ kiếm ý phương mới có thể uy lực vô cùng nhưng môn này kiếm quyết cũng làm ở một con đường khác đem kiếm quyết tu luyện dường như tu tập thần thông m ộ dạng đem nhiều lần rèn luyện ngay từ đầu Lấy nếu ụ c chi lực thân khi rèn luyện ra k m g i ấ với đ a như điền bên trong, lấy bảng bạc lấy c i chi thiên tinh nục thân chi lực, thiên truy bách luyện, tinh tế dựng, lực, truy tế bách d ỡ nhục g Cũng c í n n h thể bởi mới đối với vì vậy, có thân chi lực có cực không ỳ cao yêu cầu. yêu Nếu n ư nục thân chi lực h k mạnh ngay từ đầu đặt b ó n g lúc yếu cho người khác căn bản là không có cách chịu t ả i sau đó rèn luyện hơn nữa nhục thân chi lực không mạnh ý nghĩa nhục thân cường độ không đủ gợ ép tu luyện thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm cho nên kiếm các người khai sáng mới đem g a o cho kiếm linh vì truyền thừa đang hoàn thành nhục thân chi lực tiếp tục rèn luyện phong mang sơ lộ dấu với thưởng thức h ả i bên trong cần phải vận dụng lúc chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể hiện tính với ngoại giới từ nay về sau tu luyện cần lấy vô thượng pháp lực đem các loại thiên tài địa b ả o luyện trong đó cho đến kiếm này hóa thành hư vô nối thẳng bồn nguyên khi đó nó chính là không gọi hàn biến hóa đại tự tại kiếm mà là gọi là hàn biến hóa đại tự tại hôn nội kiếm một kiếm r a vạn vật câu d i ệ t không thể cản phá ts nơi này ma vương ma thần vấn đề không phải ta viết sai mà là thiên ma tộc cùng chư thiên vạn tộc bất đồng cho nên cách gọi không giống với bất quá có vẻ như vấn đề này rất nhiều người có hoang mang c ba ngày n hắn hầu như không có ra khỏi cửa cửa phòng thủy chung như một rèn luyện cái tiêm một thanh hắn biến hóa đại tự tại kiếm ước chừng hơn một vạn thất tác mã lực có thể dùng hắn rèn luyện cực kỳ đơn giản nhanh chóng ngày đầu tiên chính là thuận lợi thành hình mà sau khi được quá liên tục rèn luyện thuận lợi tiến nhập gốc của hắn bên trong giao cho tinh thần lực tiếp tục rèn luyện lúc này hắn thưởng thức hải trong trôi này hàn biến hóa đại tự tại kiếm bên ngoài trình độ cứng cáp có thể so với linh khí cấp phi kiếm nhưng tốc độ kia cùng với lực phá hoại đều xa không bằng tầm thường linh khí cấp phi kiếm bất quá một ngày tiêu phàm tinh thần lực tăng vọt tiếp tục đem rèn luyện xuống phía dưới uy lực của nó cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ có này kiếm quyết ở lần này đi vượt ngoại thiên ma tràng lại một con bài chưa lật thiên ma không giống kiếm các phế tích với ma cự u trọng lôi đao hoàn toàn vô dụng n h ư muốn đánh chết vẫn là cần dựa vào tinh thần tri lực thành công rèn luyện ra hàn biến hóa đại tự tại kiếm tiêu phàm tại đối phó thiên ma l tiêu p h à m tinh thần sáng láng rời đi chỗ ở đi trước truyền tống trận truyền tống trận ở vào nói ban đầu thánh địa ở chỗ sâu trong bị một tầng tầng đám xương bao phủ hứng đông ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống đem đám xương chiết xạ thành rất nhiều cái thải hồng càng là mỹ lệ vặt p h ẩ n không nên xem thường đám xương này thật thì là một trận pháp biến thành một ngày trấn thủ trưởng lao phát động trận pháp liền thánh nhân cảnh đại năng đều có thể ngăn cản một hai bốn bất quá tiêu p h à m nhưng không có thưởng thức những thứ này cảnh s ắ c mỹ lệ tâm tình trực tiếp lấy ra lệnh bài thân phận tiến nhậm truyền tống trận nơi trọng yếu chỉ có nơi đây mới vừa rồi có thể truyền tống đến vực ngoại thiên ma tràng nếu không phải là có nhiệm vụ trên người muốn đi vượt ngoại thiên ma c h à n g truy luyện tinh thần cần được tốn hao mười nghìn miếng linh thạch thượng phẩm lại có thể lúc này cũng có top năm top ba mặc phi phàm đạo y đệ tử nòng cốt tay cầm lệnh bài thân phận đã đi tới h i ệ n nhiên cũng là muốn tiến nhập vượt ngoại thiên ma c h à n g cùng thiên ma quyết chiến khảo nghiệm tâm tính những đệ tử nòng cốt này mỗi người đều phi thường lợi hại pháp lực dân trào khí tức kinh người đều không phải hạng người bình thường có thể ở mấy trăm ngàn đệ tử bên trong trổ tài mà ra thành cựu đệ tử nóng cốt người há lại sẽ là kẻ đầu đường xóa t ợ những người này ở đây chứng kiến tiêu phàm lúc đi vào vẹn vẹn chỉ là còn g một cái l ê n mắt liền không có hứng thú thậm chí có người còn vẻ mặt cười nhạt màu sắc chính là linh động nhất trọng thiên tu vi liền dám đi vượt ngoại thiên ma tràng đây là không muốn sống nữa sao nghe nói vượt ngoại thiên ma tràng cực kỳ h u n g hiểm t i ể u tử nhất sinh ta đều có chút hối hận h u n g hiểm tự nhiên là có nhưng phú quý hiểm trung cầu một ngày thu được đại lượng tinh thần nguyên châu tăng cường pháp lực chẳng phải đẹp thay nói không sai con đường tu luyện vốn là nghịch thiên hành sự tỉnh cùng thiên đấu đấu với đất cùng nhân đấu điểm ấy hữu hiểm coi là cái gì nghe những nghị luận này tiêu phạm âm thầm đánh giá những thứ này khảo hạch đệ từ năm cốt nếu như vẹn vẹn chỉ bằng n ụ c thân chi lực một mình hắn có thể đánh bọn họ một đám trực tiếp quét ngang qua không áp lực bất quá đệ tử nòng cốt hơn v â n nửa đều đã là thần thông bí cảnh pháp lực tự sinh tu có thần thông người mang linh khí trừng trị hắn vẫn là dư sức có thừa lại càng không muốn nói trong những người này có mấy nhân khí hơi thở thâm trầm không phải có thể phỏng đoán nhưng so với kia thanh ý kiếm khách diệp thanh y còn là muốn yếu hơn mấy phần đúng lúc này đoàn người chiếu vào tiêu phàm tầm mắt người cầm đầu khí chất hùng hồn vóc người mạnh mẽ khuôn mặt tuấn lãng anh khí bừng, bừng phân trấn ở sau thân thể hắn mấy người cũng đều khí chất khác hẳn với thường nhân. sự tự tin mạnh mẽ kiên định bất tiến trên người mơ hồ lộ ra vài phần quý khí Ừm, ngươi chính là cái kia tiêu phàm nghe nói dưới trướng của ta người nói ngươi rất tốt gan dạ sáng suốt hơn người nội tình hồn hậu lúc này ngươi tu vi tuy thấp ngược lại cũng miễn cưỡng có thể nhập môn hạ của ta n g ư ơ i cầm đầu nhìn chung quanh một vòng nhãn thần ở tiêu phàm trên người ngược lại trong mắt hiện lộ vài phần thưởng thức màu sắc cực kỳ hiển nhiên cho là lần trước kiếm các phế tích một chuyện bên trong người này dưới trướng chi đệ tử vừa may ở trong đó đem nghe thấy báo cho người này tiểu từ này quá may mắn cái này có thể trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ ba mươi lý thiên sư h i n h tu vi sớm đã là thần thông cựu trọng thiên cũng không phải sao có người nói lý sư h i n h thu người rất là soi mói thật không biết tiểu tử này đến cùng có gì bất phàm đáng tiếc lý sư h i n h trướng mắt ta nếu không ta đều muốn bái nhập nó m u ô n hạ mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn tiêu phàm thấp giọng nghị luận tiêu phàm trầm mặc không nói làm như chưa từng nghe tới một dạng lúc này ngươi nhưng là tìm vật may lý sư huynh muốn thu n g ư ờ i đó là mạc đại ngươi tổ tông ba đời đã tu luyện vũ khí ngươi còn đang suy nghĩ gì Mau mau mau mau đại đại c người, người mau mau lý thiên n mau g mấy tạ sư h người sau lưng dồn dập lên tiếng phụ họa hiển nhiên đối với tiêu phàm không lên đường khá có bất mãn tiêu phàm đứng chắp tay diện vô biểu tình các ngươi thưa thích làm cậu ta cũng không thích chương ba mươi bốn có đủ hay không cách lời này vừa nói ra bầu không khí trong nháy mắt đọng lại toàn trường hoàn toàn tính mịch lý thiên nụ cười trên mặt cứng lại rồi bên ngoài người sau lưng càng là vẻ mặt mục trường khẩu đốc khuôn mặt không thể tin tưởng dĩ nhiên thực sự có người cự tuyệt bực này đại cơ duyên tốt còn nói lời châm t r ọ c hắn hắn đây là điên rồi sao tiểu tử người điên rồi người cũng biết người mới mới nói gì đó còn không mau mau q u ỷ xuống nói xin lỗi có người hảo tâm lên tiếng nhắc nhở coi như là có một thân ngông đen cũng phải nhìn mình là tu vi gì thân phận gì lý thiên nhưng là đệ tử nòng cốt thần thông cựu trọng thiên tu vi bóc chết ngươi như bóc chết một con run dế một dạng đơn giản người đây không phải là muốn chết là cái gì lấy hắn tu vi như vậy bực này thất vận tại chỗ đưa ngươi đánh chết nhiều lắm cũng liền bị phạt có chút đồng l ộ u hắn há lại sẽ có điều cố kỵ lập tức tiêu phàm người bên cạnh không khỏi là nhanh chóng lui cách sợ bị ngộ nhận là cùng tiêu phàm có quan hệ và lây người vô tội sư m i n h bực này còn g v ọ n g người nhất định phải thật tốt dạy dỗ một trận nếu không hắn thật cho là thiên hạ không anh hùng không sai có chút bản lĩnh liền cho là mình đệ nhất thiên hạ không cố gắng giáo dục một phen hắn không biết trời cao đất rộng sư m i n h người này nên ngừng bên ngoài kinh mạch ném sân môn làm cho hắn tuổi già ở hối hận bên trong vừa qua mới vừa rồi biết chính mình chi sai lý thiên mấy người sau lưng lòng đầy cam phẫn mang trên mặt vẻ tàn khốc từ đám bọn hắn bái nhập lý thiên môn hạ phía sau còn chưa bao giờ có người dám như thế nói chuyện cùng bọn họ chớ đừng nhắc tới phúng đâm bọn họ là chó người này cần phải ráo hơn không thể trước hết nhảy ra người nọ càng là vẻ mặt hung ác màu sắc nói ra sư huynh lần này liền để cho ta tới dạy dỗ một chút cái này cùng vọng độ a lý thiên sắc mặt đã khôi phục bình thường gật đầu thản nhiên nói dù sao cũng là đồng môn lý nguyên ngươi đừng có dưới nặng tay đánh lửa tàn chính là hắn dù sao cũng là đệ tử nòng cốt xuất thủ đối phó một linh động cảnh đệ tử chuyến đi thanh danh bất hảo nói không chừng còn sẽ phá hư hắn ở cao tầng trong hình tượng ảnh hưởng tấn chức chân truyền đệ tử Tiểu tử, Đạt Thiên tiến một mặt tiêu căng nhìn chầm chầm tiêu xét một cái. tốt nhất tại, tức tới ta, ta tưởng tượng. Chỉ bằng chính là một cái linh động cảnh tiểu tử, ngươi cái, ngươi hiện xin lỗi. ngươi ngươi cái linh quá quần Nguyên quả quỷ xuống đầu Nếu hậu quả ngạo. lên căng nhìn lăn ngoan ngoan hướng bọn không, không nào bằng chính động cảnh cũng được bước, cách dám cho cho đấm đây chằm chằm Chỉ Lý Lý là lập là là l phép, phàm, dập vẻ ở người này làm thật là có chút cuồng ngạo quá mức chịu chút giao h ấ n c ũ n g tốt phải biết cường giả và anh nghiêm không thể phạm s i ê u trong nháy mắt tiêu phàm thân thể bỗng nhiên động phản phất một nói lưu quang đột nhiên xuất thủ một c ư ớ c liền đạp ở cái này cái người tuổi trẻ trên người k h ô n g bố cự lực bỗng nhiên bạo phát phản phất vỡ đê hồng thủy một dạng s ô i trào mãnh liệt không thể cản phá thình thịch một tiếng trầm đục lý nguyên cả người gần giống như vừa phát ra thang đạn pháo tựa như trực tiếp bay rớt ra ngoài nửa không bên trong tiên huyết bay là tả cuối cùng hắn hoành xoa mặt đất mấy trục thước hung hăng nện ở một bức tường trên vách giam rác vài tiếng Vách tư ờ n g kia dĩ phạm cái cái này, này mới n bước vượt qua mấy chục thước lập tức đi tới lý nguyên trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn Muốn cho t A lý, nói, nói lý, lý nguyên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết dường như giết lợn tựa như miệng sùi b ấ p mép cái cổ lệnh một cái căn bản lời gì cũng nói không được lập tức đau nhức đã bất tỉnh mà lúc này toàn trường người lúc này mới phục hồi tinh thần lại đều là vẻ mặt chấn động màu sắc trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng linh động nhất trọng tiên đối với chiến thần thông nhất trọng tiên người sau lại bị nhất chiêu cường thế đánh bại cái này điều này sao có thể chương ba mươi lăm đầu của ngươi ta tới đạp nói như vậy người tu luyện bình thường ở thần thông nhất trọng tiên lúc một sợi pháp lực làm nhưng đánh ra bốn đầu t i ê n long tri lực thiên tứ chi thể giả có thể bộc phát ra cảng cường hoành pháp lực thần thông cảnh nhất trọng tiên nên có bốn đầu t i ê n long tri lực thần thông cảnh nhị trọng tiên nên có tám đầu tiên long chi lực thần thông cảnh tam trọng tiên nên có m ộ ư ơ i sáu đầu tiên long chi lực thần thông cảnh cựu trọng tiên nên có một nghìn hai mươi b ố đầu tiên long chi lực thần thông cảnh thập trọng nên có hai nghìn bốn mươi tám đầu tiên long chi lực đương nhiên cái này chỉ là một tiêu chuẩn ngoại trừ thiên tứ chi thể bên ngoài còn có thiên tài địa b ả o cùng với đặc thù pháp môn các loại chợ cũng có thể tăng cường tu luyện giả pháp lực lý nguyên nhưng là thần thông cảnh nhất trọng tiên một sợi pháp lực ít nhất cũng có bốn đầu tiên long trí lực tương đương với bốn trăm thất liệt mã trí lực cũng là không địch lại người trước mắt này một ích đây chẳng phải là nói người trước mắt này ở linh động nhất trọng t h i ê n lúc bên ngoài n ụ c thân chi lực đều vượt qua bốn trăm thất liệt mã chi lực t mọi người đều là hít một hơi lanh khí tiểu t ử này không phải cùng n ạ o mà thực sự đại có bản lĩnh ta nhớ được ta ở linh động nhất trọng t h i ê n lúc có chừng hai mươi thất liệt mã chi lực liền được ca tụng là khó có được tài với hắn so với thật sự là không đáng giá nhắc tới à. có người gượng cười màu sắc nói ra thật xấu hổ ta ở linh động nhất trọng t h i ê n lúc mới khó khăn lắm mười lăm thất liệt mã chi lực cùng người này so sánh với càng là không đáng giá nhắc tới có người phụ họ nói người này hoặc là thiên tư chắc việt thiên sinh thần lực hoặc là chính là ăn cái gì thiên tài đ ị a bảo bằng không kiên quyết không có kinh khủng như vậy chi lực có người kết luận nói ngoại môn đệ tử khảo h ạ c h lúc bất kỳ cái gì thiên tứ chi thể đều khó khăn trốn khảo hạch trưởng lao pháp nhãn căn bản cũng sẽ không để cho vào ngoại môn tu hành mà là trực tiếp đưa về thánh chủ môn hạ tiến hành tu hành thứ nhất là không ngừng bên ngoài thời gian tu hành thứ hai cũng là vì bảo hộ thiên tứ chi thể dù sao vạn tộc trong sát thủ cũng không ít đối với loại này không có lớn lên thiên tứ chi thể tự nhiên là sẽ không bỏ qua lý thiên một bước tiến lên trước bệ nghệ toàn trường pháp lực phun trào mà ra, à cùng phong gào thét trong mắt của mọi người quả thực thật giống như một tòa không thể siêu việt núi lớn tiểu tử ngươi quả nhiên là có vài phần bản lĩnh sau này nghĩ đến đệ tử nòng cốt tất nhiên có thể danh chấn nhất phương theo lý mà nói ngươi bực này kỳ tài ta chớ nên xuất thủ mới l à lý thiên trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt dáng người cao ngất khí độ bất phàm có thể chính như bọn họ theo như lời có vài phần bản lĩnh liền không biết trời cao đất rộng bực này tâm tính vẫn là cần tôi luyện một phen mới lạ vừa dứt lời lý thiên vươn ra hữu trưởng như là bạch ngọc không rảnh hướng về phía tiêu phạm vô tới cánh tay hắn p h o n dài vào giờ k h ắ c này bàn tay hoàn toàn trong suốt một dạng có thể thấy rõ ràng bên trong huyết quản cùng xương cốt càng là có thể chứng kiến pháp lực đang lưu chuyển đang vào thành một màn ánh sáng ngọc t r ư ờ n g chu vi cơn ư g phong rung động t r u n g quanh cây cỏ tất cả đều ngã bay lên núi đ á cuộn rung động ầm ẩm giống như là có một bức tường thần đè ép đi qua muốn đem tiêu phàm n g liền nát một cách này cực kỳ khủng bố nếu là bị vô chúng coi như tiêu phàm người mang hoàng cổ thánh thể cũng khó trốn bị thương nặng hạ tràng nơi đây là truyền thống trận chi hạch tâm đ o ạ n đường há có thể vọng động pháp lực các ngươi đây là muốn đi hàn băng liệt vực bên trong bị phạt hay sao hàn băng liệt vực nói ban đầu thánh địa nghiêm phạt môn hạ tội ác tại trời người lao tù bên trong có vạn năm hàn băng cùng đốt thiên l i ệ t hỏa băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới tuy là trường sinh cảnh cự đầu cũng phải ăn một phen vị đáng mới là lý thiên có người thỉnh tội nói đệ tử lỗ mãng còn mong trưởng lao chớ trách một lát đều không âm thanh truyền đến lý thiên lúc này mới thả lòng một hơi hắn nhìn thật sâu tiêu phàm liếp mắt thản nhiên nói ở ngươi dẫm nát lý nguyên sư đệ đầu khớp sưng lúc kết quả liền lần sau nhưng là không còn vận khí tốt như vậy tiêu p h à m hai tay phụ lập nhìn thẳng lý thiên thật sự cho rằng là cá nằm trên tớt nghĩ thế nào vớt ve liền làm sao vớt ve sao lần này nội môn bài vị chiến hậu không cần ngươi tìm ta ta liền ở trên lôi đài chờ ngươi lý thiên tán thưởng nhìn thoáng qua tiêu p h à m trong mắt lại tựa như có điểm điểm tinh quang nhộn nhạo mà ra nói dũng khí khả ra ta chờ ngươi bất quá thực tế thì tàn khốc đến lúc đó ta phải gậy ngươi xương cốt toàn thân đưa ngươi nhét vào lý nguyên sư đệ trước mặt xàm hối làm cho ngươi một đời đều ở đây vô tận hối hận bên trong vượt qua thiên tài như cá g i ế t sang sông có thể không có lớn lên thiên tài cũng là vừa nắm một bò to nhưng ư ơ i như vậy có chút bản lánh liền không biết trời cao đất rộng thiên tài rơi xuống thực sự nhiều lắm không phải dạng này cao cao tại thượng tự cho là đúng ngươi sẽ chết sao tiêu phàm thanh â m rất bình tĩnh trong mắt như giếng của một dạng bình tĩnh không lay động chân của ngươi ta tới đoạn đầu của ngươi ta tới đả chương ba mươi sáu ta chi đạo dũng cảm tiến tới nghe được lời này bầu không khí lần thứ hai trong nháy mắt đọc lại không khí bên trong làm như tràn ngập giết hại mùi vị lý thiên sau lưng mấy người không k h i là trợn mắt nhìn nhìn chòng chọc vào tiêu phàm người chung quanh cũng là vẻ mặt không nói người này chi điên cuồng cuộc đời hiếm thấy lý thiên nhìn thoáng qua b ố n phía trong mắt hình như có kiên kỵ màu sắc lạnh rên một tiếng xoay người rời đi đợi ngày khác sau khi rời đi mọi người lúc này mới thả lòng một hơi nhưng đại thể cách tiêu phàm rất xa sợ bị lý thiên nhớ nhung trong tâm thảm và lây người vô tội bất quá cũng có ngoại lệ người sư đệ người quá lỗ mãng cái gọi là quân tử báo thủ mười năm không muộn ngươi cần gì phải nóng lòng trong chốc lát đi tới người thình lình chính là mới vừa rồi hảo tâm nhắc nhở tiêu phà người có cựu báo cựu có đoàn báo toán mười năm lâu lắm chỉ tranh sống chiều tương lai không thể đoán được hiện tại mới là tất cả nhân sinh cổ đ o ạ n như thời gian qua nhanh canh cánh trong lòng mười năm không phải như bây giờ chèm giết đây mới là dũng đây mới là ta chi đạo tiểu phạm hai tay phụ lập sắc mặt bình tĩnh nói ngữ bên trong giàu có triết lý khiến cho người suy nghĩ sâu xa hắn người mang hoang cổ thánh thể tu hữu thôn thiên ma công nắm giữ hắn biến hóa đại tự tại kiếm cẳng có vô song rút thưởng hệ thống làm hậu thuẫn quật khởi cực nhanh viễn siêu người khác nghĩ tượng nếu như liền chỉ là thần thông cảnh đều muốn lẩn nhẫn hắn chi đạo chẳng phải bất con đường tu luyện vốn là cùng thi đấu đấu với đất cùng nhân đấu nếu như liền đấu c h i dũng đều mất đi như thế nào tinh tiến người nọ nghe được nói thế chỉ cảm thấy linh đ à i một hồi thanh minh lập tức c ư ờ i khổ chắp tay nói ngược lại là ta ngung ngội hôm nay nghe sư đệ mấy câu nói t h ắ n g được mười năm khổ tu xin nhận ta trương khang cúi đầu tiêu phàm đem nâng vậy thản nhiên nói bất quá là suy nghĩ trong lòng mà thôi không đến mức này sư huynh k h á c h khí sau đó hai người chính là nói chuyện với nhau thật vui trương khang vào nói ban đầu thánh địa đã lâu rất nhiều hiểu biết đều là tiêu phàm không biết ngược lại làm cho tiêu phàm phòng kiến thức không ít rất nhanh bên trong chính là chuyển đến một giọng nói nhắc nhở tiêu phàm Kế tiếp đến thiên hắn. tiêu phản không dám thờ ơ vội và đem lĩnh nhiệm vụ lệnh bài thân phận đưa tới hắn chính là biết những trưởng lão này mặc dù không bằng có chút chân truyền đệ tử nhưng là ít nhất là trường sinh cảnh cao thủ một luồng thần lực tuân ra nghiền sát hắn như bóp chết một con run dễ vậy thần thông thập trọng phía sau pháp lực chuyển hóa thành thần lực lực lượng kinh khủng hơn phá núi đoạn nhạc chính là chuyện tầm tưởng một trường lao tiếp nhận lệnh bài thân phận nhìn một chút giơ tay lên lệnh bài thân phận này hóa thành một đạo linh quang phóng ở trên cửa đá ùng ùng cổ xưa thạch cửa mở ra một cỗ tinh không vậy mênh mông khí tức đập vào mặt thổi tiêu phàm tâm thần c h ậ m trờn định trụ nhãn thần nhìn sang chỉ thấy sau cửa đá mặt là một mảnh nhỏ hư vô chân không khắp nơi khí lưu cuộn cuộn thấy không rõ làm rốt cuộc l à chút gì đi thôi căn cứ quy định ngươi ở đây vượt ngoại thiên ma c h ẳ n g chỉ có thể đợi hai mươi ngày nhiệm vụ nếu như không làm được cũng phải trở về lệnh bài thân phận bên trong có người một tia linh hồn khí tức thời gian vừa đến bọn ta chính là sẽ đem ngươi triệu trở về ngoại trừ này bên ngoài ngươi chớ không có cách nào khác trở về ngươi coi thật muốn đi tự nhiên là phải đi tiêu phàm g ậ t đầu cước bộ bước vào cái này c ổ xưa thạch môn bên trong một cước này bước ra tiến nhập cửa đá bên trong tiêu phàm cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là bước chân vào hát cá m vực sâu một hồi quay c u ồ n g trời đất kém chút đem hắn đầu đ ề u chuyển hôn mê sau đó thân thể ba động từ trên xuống dưới chìm nổi không phải thân thể hắn vô cùng tốt sức mạnh to lớn chỉ sợ đều sẽ làm chàng nôn m ư ợ ra ông, ông, ông. dường như nhìn g vạn ong mật ở bên thai ẩm vang thân thể nhẹ bẫng tiêu phàm đã nhẹ bông rơi xuống đất làm đến nơi đ ế n trốn hai mắt tỏa sáng đã nhìn thấy làm người ta không thể tin c h à n g cảnh tới trước mắt là một mảnh lớn đại hoang l ạ n h bình nguyên trên bình nguyên khắp nơi đều là hỏa sơn cửa một dạng g ồ ghề tựa hồ là bị vẫn thạch trúng kích qua giống nhau trên bầu trời một mảnh thanh mông ngu rốt nhan sắc thinh quang lợi lên nhất là rất nhiều vẫn thạch treo ở trên cao có chút kỳ dị nơi đây đã không phải là tiêu phàm ở cái thế giới kia bởi vì không có như vậy bầu trời vô luận là cái nào một chỗ bầu trời sẽ không dắt vẫn thạch khổng lồ nơi này chính là vượt ngoại thiên ma tràng tiêu phàm nhìn phía sau phát hiện mới vừa tiến vào cửa đá đã tiêu thất được vô ảnh vô tung chính mình giống như là bị trục xuất người đã không cách nào đi trở về mới hành trình gần bắt đầu chương ba mươi bảy giảo hoạt thiên ma theo c h ư ơ n g khang theo như lời vượt ngoại thiên ma thích nhất chính là có chứa cương dương khí huyết đ h ụ c hoang cổ thánh thể huyết khí mạnh hiếm thấy trên đời chỉ sợ không bao lâu chính là có thật nhiều thiên ma nghe thấy theo gió mà đến tiêu phàm nhìn trước mắt m ê n mông vô bờ vắng lặng bình nguyên nhãn thần sáng khắc chỉ cần không đụng tới thần thông cảnh thiên ma ngược lại cũng không đủ căn cứ làm cẩn thận những cái này dị tộc cường già mới là bất quá cũng may các tộc truyền thống lúc vị trí đều là ngẫu nhiên vượt ngoại thiên ma c h à n g lớn như vậy chỉ muốn cẩn thận một chút nói không chừng cũng đụng không hơn những thứ này đều là trương khang nói cho tiêu phạm chính là kinh nghiệm lời tuyên bố độ tin cậy vẫn là cực cao ự c c bất quá vì lý do an toàn não h ả i trong hàn biến hóa đại tự tại kiếm thời khắc đều ở đây lợi mệnh tùy thời có thể phát sinh một kích trí mạng đúng lúc này một bóng người l o i lên hoàng hoàng chương chương lảo đảo nghiêng ngã hướng tiêu phạm chạy tới là ai tiêu phạm hét lớn một tiếng hắn biến hóa đại tự tại kiếm tùy thời chuẩn bị xuất kích trên tay linh khí cấp trường đao càng là cầm thật chậc vận khí như vậy không tốt vừa qua tới liền gặp phải địch nhân rồi một giây kế tiếp tiêu p h ả m trong lòng trở nên b u n g lỏng thì ra cái kia bối rối chạy tới người đúng là mới phân biệt không lâu trương khang tiêu p h ả m c h ạ y mau ta đụng phải huyết ma tộc ma vương hắn đang ở sau lưng của ta chạy mau a trương khang máu me đầy mặt ngay cả cánh tay đều g ã y một cái thê lương kêu trên khiến cho người vì đó tìm đập nhanh càng ngày càng gần đã đến trước mắt tiêu phản không suy nghĩ nhiều thân hình l o i lên hóa thành một nói lưu quang xuất hiện ở trường khang bên người đem n â n g ân cần nói sư minh có thể còn gấp hơn ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đ ừ n g lo bất quá ngươi liền không nhất định tựa ở tiêu phàm trên người trương khang trên mặt hiện hiện ra nụ cười quái gì? cái gì tiêu phàm trong chốc lát không phản ứng kịp kiệt kiệt kiệt kiệt, mỹ vị huyết n ụ thật là cường đại khí huyết kiệt kiệt kiệt kiệt ta mớn đúng lúc này tựa ở tiêu phàm trên người trương khang đột nhiên biến thành một đạo khói xanh hướng về tiêu phàm nơi mi tâm đánh tới âm khí sinh sôi hàn khí tràn ngập tiêu phàm nhất thời có một loại tinh thần đồng cảm giác tiêu phàm tuyệt đối không ngờ rằng cái này trương khang là giả dĩ nhiên là thiên ma biến hóa thành thiên ma thiên biến văn hóa quỷ kế đa đoan nhắm thẳng vào lòng người nhược điểm quả thực khó lòng phòng bị nếu như đổi lại một dạng linh động nhất trọng thiên tu luyện giả chỉ sợ ở vừa đối mặt cũng sẽ bị này thiên ma đoạt xá ôm nỗi hận mà chết đáng tiếc là đầu thiên ma này gặp phải là tiêu phàm thôn thiên ma công cho tan ướt tiêu phàm trên người nhất thời buộc phát ra khí tức đáng sợ tựa như vạn vật có thể đều là thôn vệ vạn vật đều có thể bị bên ngoài luyện hóa một dạng ở loại đáng sợ này khí tức phía dưới đạo k i a khói xanh cư nhiên cảm ứ n g được uy hiếp của tử vong lấy tốc độ nhanh hơn quay lại tựa như gặp phải cái gì chuyện đáng sợ vật m hưởng dạng nhưng mà đã muộn một cỗ vô cùng to lớn hấp lực từ tiêu phàm trên người hiện lên đảm nhiệm đạo k i a khói xanh như thế nào lui bước cũng là chỉ có thể từng bước lui lại không ngừng hướng tiêu phàm tới gần càng làm cho cái k i a đầu thiên ma sợ hãi là kèm theo hấp lực tăng lớn hắn mơ hồ cảm giác với bản thân c h i bổn nguyên đều đang không ngừng trôi qua r ú mánh vào cái tia cái nhân tộc trong cơ thể cái này đây là chuyện gì xảy ra lúc này, này thiên ma bỗng nhiên khé động dĩ nhiên chủ động hướng tiêu phàm đánh tới hóa thành một đạo kh từ nơi mi tâm chui vào bám một cái xuất hiện ở tiêu phàm não hải bên trong thiên ma ở tiêu phàm trong đầu hình tượng dĩ nhiên biến thành lý thiên răng dấp quanh thân pháp lực phun trào khí thế khủng bố mặt mang hàn s ư ơ n g giận không kèm được lớn mật cũng dám dĩ hạ phạm thượng thật cho là ta thu thập ngươi không được thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới tiêu phàm thình lình bị thiên ma chui vào não hải bên trong nhất thời tốt nhiên t ế khởi não hải trong h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm hóa thành một đạo rực rỡ kiếm q u n g hung hăng bổ về phía cái tia đầu thiên ma cái này đây là láo n ố c ở nơi này rực rỡ kiếm dưới ánh sáng này thiên ma trong nháy mắt bị phép tán sau đó bị thôn thiên ma công luyện hóa hóa thành tinh thuần vô cùng tinh thần lực không ngừng dung nhập tiêu phàm thưởng thức hải bên trong tiêu phàm hài lòng gật đầu đối với hắn biến hóa đại tự tại kiếm bi năng thật là thỏa mãn chật hắn nhớ tới cái k i a đầu thiên ma trước khi chết tiếng kinh hô chân mày nhịn không được hơi như bắt đầu bất quá này thiên ma làm sao nhận biết hắn biến hóa đại tự tại kiếm còn kêu lao ngốc là đang nói con lửa g i á ngốc sao có thể kiếm quyết này là kiếm các người khai sáng truyền thừa xuống cùng con lửa già ngốc có quan hệ gì xem ra lần này trở về thánh địa phía sau Ta chương ò ba mươi tám cường hãn dị ma tộc xem mới trước mặt nhân tộc huynh đệ cháy mau chạy mau a phía sau khác thường ma tộc si hiu hoàng tử bị hắn bắt được sống không bằng chiếc ta cháy mau cháy mau nhớ kỹ cho ta thanh dương thánh địa mang đi tin tức dị ma tộc si hiu hoàng tử sát hại bọn ta ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ dị ma tộc si hiu hoàng tử sát hại bọn ta vài cái quần áo tạ tơi mặt có vết máu khí tức quanh người hỗn loạn nam tử trẻ tuổi đang lảo đảo sắc mặt bi phân g à o thét ở sau lưng của bọn họ một đám quái mô quái dạng quái vật c ư ờ i khăng khặc quái dị đuổi theo bất quá tự quan sát kỹ chính là có thể phát hiện bọn họ có ý định thả trầm bước tiến tựa như là cố ý làm cho mấy người kia sống đang chơi trò chơi mèo vườn chuột lần này tiêu phạm lương thần mà trông phát mà là thật nhân tộc bị dị tộc truy sát có người nói dị ma xương cốt toàn thân đều vì huyền thiết biến thành thể trọng cao tới hai nghìn ba nghìn cân cho dù là ma xoáy cấp dị ma đô có thể buộc phát ra mấy trăm thất liệt mã trí lực bình thường linh động cảnh tu luyện giả đều khó chống đỡ bất quá tinh thần lực của bọn hắn đều không cường đại là là nhược điểm của bọn họ một trong trước mắt đám này dị ma thân cao chừng ba thước cánh tay dường như đường làng chân trước hai chân hướng về sau hối lượng hành động tốc độ cực nhanh càng khiến người ta kinh dị là đám kia dị ma phía trước cánh tay bừng tỉnh thần thiết trú thành một dạng tản ra ư ư thần quang trên đó còn có một vòng một vòng kỳ dị đồ văn tản ra mạc đại năng lượng ba độ. trong ra ba mạc đại độ. ở trương khang giới thiệu từng đề cập tới dị ma tộc làm lập tức ma tộc dưới trướng tộc q u ầ n bên trong bài danh vị trí đầu não chiến lược kinh người ở mỗi một lần gõ q u a n t r u n g dị ma tộc từ trước đến nay đều là cấp tiên p h o n g giết chóc vô song bọn họ đi như gió móng lợi như thần binh lợi khí tốc độ công kích lại nhanh vô cùng khó có thể chống đỡ mà ma, ma vương cấp dị ma thì càng nguy ở tại thành cựu ma vương cấp lúc tổ tông huyết mạch phản tổ trọng sinh ở tại trên cẳng tay sẽ hình thành một đạo đạo đồ vân thành một nói đáng sợ thần thông phong ma chém làm dị ma tộc bản lĩnh xuất chúng vẹn vẹn chỉ là ma vương cấp dị ma phát ra phong ma chém liền có thể đơn giản chặt đứt nghìn năm tiết h thụ uy lực cự đại nếu như cái loại này huyết mạch phản tổ trình độ cao dị ma một chém phía dưới mấy trăm thước ngọn núi cũng có thể chém một cái mà đ ứ t có người nói cái k i a một đạo đạo kỳ dị đồ v â n chính là không gian quy tắc lực h i ể n hóa hòa tan dị ma nhất tộc huyết mạch bên trong một ngày đến trường sinh cảnh cũng chính là ma hoàng cấp lúc phong ma chém liền tiến hóa thành sát phạt đại thuật liệt không chảm một hư không liệt kinh khủng không gian quy tắc chi l ư ợ c h i ể n hóa không có gì không phải c ắ t không thể đ ị n h làm lui tiêu phàm trong lòng nhất thời bắt đầu sinh tồi ý thân hình hóa thành một nói lưu quang cực nhanh chạy như đ i ê n vẹn vẹn chỉ là đám này thần thông cảnh dị ma hắn liền không đối phó được lại càng không muốn nói đám người kia nói si hiu hoàng tử chỉ sợ sẽ là một tôn trưởng sinh cảnh đại năng một cái ngón tay là có thể bóp chết hắn nhưng mà hết thể đều đã chậm đám kia dị ma đã phát hiện tiêu phàm tiêu phàm hoang cổ thánh thể huyết khí thịnh vượng bừng tỉnh một chiếc đèn lớn một dạng làm cho đám kia dị ma không cách nào bỏ qua kiệt kiệt huyết khí như vậy thịnh vượng cho là nhân tộc thiên tài si hiu hoàng tử hoan hỉ nhất thực nhân tộc thiên tài bắt hắn lại đừng làm cho hắn chạy khác thường ma c ư ờ i khẳng khặc quái dị lấy lao r a thẳng đến tiêu phàm đi ma vương cấp uy năng trong nháy mắt bạo phát khí thế như s ơ n nhạc vô cùng kinh khủng sau đó lại có mấy con dị ma lao r a lao thẳng về phía tiêu phàm trước mặt nhân tộc đừng chạy thời thượng cổ nhân tộc hèn mọn ở ta dị ma tộc trước mặt chính là dê hai chân chỉ có làm thức ăn mệnh không sai đem bọn ngươi nhân tộc từng hàng buộc chặt ở trên cây cột đặt ở trên lửa nướng đôi lên dầu nướng thấm nước xuống một a o máu người thả đầy chậu vậy chờ tuyệt vời tư vị, tuyệt không thể tả. cái này mấy con dị ma hưng phấn không gì sánh được quỷ dị tiếng cười chưa từng đoạn tuyệt đả kích tiêu phảm lòng phản kháng mắt thấy giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần tiêu phảm thậm chí có thể cảm nhận được cái kia mấy con dị trên ma thân mùi máu tánh lúc dị biến n ả y xanh vê anh hư không bên trong bạch quang t ố c biến một cô cực độ khí tức băng hàn đột nhiên hàng lâm sau đó tiêu phảm quay đầu quan vọng lúc phát hiện cái kia mấy con ma vương cấp dị ma đúng là hóa thành từng vị khắc băng sinh cơ hoàn toàn không có chính là ma tộc phía dưới tay sai cũng dám vọng gọi ta nhân tộc là dê hai chân chương ba mươi chín cựu thiên huyền nữ thủy ngư nguyện đang ở tiêu phàm ngạc nhân gian ở mí mắt của hắn bên trong một cái bạch dí nữ tử da thịt non nà lông mi trăng khuyết ngọc cốt băng cơ từ hư không phía dưới từ từ đi tới hình như là nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử lại hình như là xa xa trên chín tầng trời thần linh thiên địa đều trở nên làm sạch đứng lên n ộ n n ạ o một loại thánh khiết bụi vị nữ tử này vừa xuất hiện nhất thời một đạo có chút thanh â m thở hổn hển vang lên theo g â y tởm thủy ngưng nguyện ngươi đổi ta ước chừng chín triệu g i m đường còn chết đuổi theo ta không thả chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta kèm theo đạo thanh â m này vang lên một cái toàn thân vàng óng ánh thần hàm n phát tản ra vô tận uy áp cường tráng dị ma xuất hiện ở hư không bên trong con này dị ma đang khi nói chuyện còn vung mạnh lên cánh tay nhất thời ở tại nghìn mét ra một khối vạn cân vẫn thạch nhất thời hóa thành m ộ t mịt r ồ n r ậ p dưng dương vương vãi xuống hắn vừa xuất hiện những cái này may mắn còn sống sót ma vương cấp dị ma q u ỷ túi xuống trên mặt đất si hiu hoàng tử tiêu phạm trở nên dùng mình đây cũng là những ngày nhân khẩu trong si hiu hoàng tử một cái hư hư thực, thực trường h ự c t sinh cảnh dị ma quả nhiên cường đại chỉ sợ cái tiêu thanh ý kiếm khách diệp thanh ý ấy, cũng k ó định con này dị ma tàn sát nhân ta ngươi chết tiệt Thùy nguyệt thản, nhưng sát bình nhưng nghiêm nghị, nhỏ và dài ngọc thủ ngưng ngôn ngữ ngọc ý dài và lúc ộ ra, trắng, thanh tựa cực kỳ mỹ cảm. kỳ không, mỹ nghiễm Nàng toàn thân áo trắng, đứng thẳng hư không, thanh lệ như hàn tiên tử, lại tựa như tử, áo hư lệ lại l này o đoạt cũng có Lúc người n thể sẽ đoạt người đi. à bàn tay phải của nàng tâm khắp nơi phòng ánh từng sợi thần quang tranh nhau ánh huy một cô tuyệt cửa nguy áp tràn ngập mà ra chèn ép người ở tại trảng đều tâm sinh sợ hãi đây là một loại vô thượng nguy áp làm cho từng cái dị ma đô sinh ra tuyệt vọng giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn vĩnh viễn không có khả năng thành công tại chỗ từng cái dị ma đô đang run rẩy nhịn không được muốn bị sắt xuống gian g r á c vài tên ma vương cấp dị ma chịu đựng không nổi đem dưới chân vùng núi đều đập tan phát thông một tiếng vì l ệ trên mặt đất cả người đều run r u ẩ y mà tiêu phàm đám người thì là không bị đến này cổ huy áp ảnh hưởng cái kia vài tên thanh dương thánh địa người nhất thời liền lăn một vòng chạy đến tiêu phàm bên người muốn khoảng cách thủy ngưng nguyện gần một chút lúc này nơi đây chỉ có ở bên cạnh nàng mới vừa rồi là chỗ an toàn chư vị sư h u n h cô gái này là ai tiêu phàm nhịn không được hỏi còn đây là m ư ơ i nhị thánh bên trong quảng hàn thánh địa chi thánh nữ thủy ngưng nguy tu vi sớm đã vào trường sinh bí cảnh người mang hàn nguyệt thánh thể ở vạn tộc phong vân bảng bên trong xếp hạng thứ một trăm sư đệ ngươi cũng không biết thanh dương thánh địa người vẻ mặt kỳ quái nhìn tiêu phàm trong mắt làm như khó hiểu tiêu phàm ho khan hai cái giải thích ta vẫn chuyên tâm tu luyện hầu như không có ra khỏi cửa du lịch qua mấy cái thanh dương thánh địa người gật đầu liền không thèm nói nhắc lại móc ra đan rực dùng nỗ lực khôi phục thực lực mà giờ khác này t hư không trong quyết đấu đã bắt đầu h a n h ta bất quá là không muốn trêu c h ọ thị phi mà thôi thật coi ta sợ ngươi sao ta là ai ta là dị ma hoàng tử cùng thời vô địch thuần huyết dị ma hôm nay ta liền cùng ngươi tính một lần sổ cái k ế ệ t kiệt, kiệt chạm sát một cái thánh địa t h á n h nữ nói vậy liền ma tộc đại năng cũng sẽ đối với ta vài phần kính trọng a si hiu hoàng tử hét dài một tiếng phía sau hiện ra một con to lớn bóng người và nóng tựa như nhất tôn hoàng kim đúc thành dị ma như thần chỉ một dạng tản ra vô tận u y áp hãn dựng thân tại trong hư không đầy tóc vàng l u ạ n vũ con ngươi sắc bén như lao thân hình cao lớn như đúc bằng vằng d ỏ n như nhất tôn ma vương bệ nghệ tư phương hôm nay liền để cho ta lấy ngươi máu đúc thành ta chi vô thượng uy danh trở thành ta đặt chân đế đạo đá c â chân a si hiu hoàng tử xuất thủ liệt không chạm cử thế vô song hóa thành một vệ sáng vào tới màu vàng đao mang đánh hư không sụp đổ phát sinh mãnh liệt run âm chỉ ngươi cũng vọng tưởng đặt chân đế đạo t h ủ y ngưng nguyệt nhỏ và dài tay ngọc vung lên hư không rung động bạch ngọc bàn tay to hoành không một mảnh trắng xóa nặng nghề đón đánh tại nơi một đạo kim sắc đao mang bên trên vê anh giống như là một nói thiên lôi nổ v a n g đánh vân thạch run r ậ y kim sắc cùng năng lượng màu trắng c n g bạo như thủy triều tuân hướng tư phương bùm bùm như phong quyền tàn vân lại tựa như đại lãng đạo xa hư không bên trong hàng vạn hàng nghìn vân thạch hóa thành của mị lần va chạm đầu tiên dễ như t r ở bàn tay cái này một mảnh vực ngoại trong hư không không lưu lại bất cứ thứ gì bị san thành bình điện liền ngay cả này ủy thân vẫn thạch trong mạnh mẽ đại thiên ma cũng đều sớm ly khai nơi đây sợ bị hai vị cự đầu chiến đấu lan đến phía dưới tiêu phàm đám người đủ sợ ở bạch kim hai màu cồn g bạo năng lượng quấn tới trước tất cả đều bước ra rời đi rất khó tưởng tượng đây là nhân lực có khả năng tạo thành khủng bố cảnh tượng thiên tứ chi thể quả thực bất phàm Chương 40, thần nữ thế vô song. ông si hiu hoàng tử con ngươi quang mang hừng hực tựa như hai khoả t i ệ u thái dương mở dạo thân thể vọt tới trước một đôi kim sắc cẳng tay giống như là một đoàn thần hòa đang t h i ê u đốt đó là thần hoa đang nhảy nhót cực kỳ đẹp mắt khiến người ta không mở mắt ra được rất khó tưởng tượng một kích này khủng bố cỡ nào ba t h ủ y ngưng n g u y ệ t mặt không đổi sắc trên khuôn mặt lạnh lẽo không có nửa phần ba động như trước thiên thiên ngọc trưởng đánh ra bàn tay lớn màu trắng giống như là từ bóng đêm vô tận bên trong đánh ra cực kỳ bắt mắt cực kỳ khủng bố khiến người ta sợ hãi đánh hư không cũng vì đó rung động ùm lần thứ hai va chạm hai người đánh ra cơn báo năng lượng bạch kim hai màu năng lượng ngập trời như vượt ngoại hư không bên trong nhiều hơn một thành ù y nguyệt ngưng cùng hiu si h o g tử n ư như cường người hai vị thần linh、si、hiu hoàng tử, tại sao như vậy biến thái? phàm mình. huy nhất không chút lánh chen thành pháo hôi. Thanh sao ma Cái si tại biến Tiêu giật loại vị vạt vậy bị trạm. tử, tộc tộc, trở này bản xuống, Là ở kém sớm có đã dương trong thánh địa có người cười lạnh nói không sai dị tộc trong cạnh tranh so với nhân tộc ta muốn huyết tinh tàn nhẫn khủng bố và lần bằng không như vậy nhân tộc ta há lại sẽ chiếm cứ trung thổ thế giới phương này ấu thổ t h a n h dương thánh nhân bên trong có người trầm giọng nói bất quá cái này tôn trưởng sinh cảnh dị ma tuy mạnh nhưng như trước nan địch thủy thiết tử bọn ta cứ yên tâm đi còn một người khác cười nói chỉ giáo cho tiêu phàm lại tựa như không có lời giải làm quảng hàn thánh địa thánh nữ hàn nguyện thánh thể sở hữu giả thủy tiên tử mạnh vượt qua xa bọn ta có thể tưởng tượng ngươi tiếp lấy nhìn xuống là được tiêu phàm gật đầu ngưng thần quang chiến vê anh hai người xa nhau thủy ngưng nguyện tay niết kỳ dị ấn quyết một vòng trăng sáng hiện lên trên đầu nàng trăng sáng bên trong mơ hồ có tiên khí lợn lờ tiên cung lợn hiện còn có tiên ảnh t ố c biến đây là thần thông gì tiêu phàm rung động thanh thế quá thật lớn trăng sáng trên không ngân huy như nước nghiêng tiên cung lợn lợn như vậy chân thực tựa như thật cất ở đây các loại chờ tiên gia thánh địa mở dạng và anh thiên băng địa liệt trăng sáng trên không điện xuống si h i ơ u hoàng tử l ự c ngăn cản ùng ùng cái này luôn trăng sáng quá lớn kinh thiên động địa lập tức đã đem si h i ơ u hoàng tử đẻ xuống không ngừng xuống phía dưới phương bình nguyên áp đi mọi người nhất t ể biến sắc m ộ c như ngây người kê xa xa ẩn nút mạnh mẽ đại thiên ma cũng đều thần sắc buồn b ã một tua này trăng sáng thật là đáng sợ bọn họ tự nhận là không cách nào tiếp được cho dù là ma thần cấp thiên ma tiếp được một cách này chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu và anh si h ư u hoàng tử thép dài tóc vàng dựng thẳng hắn bung ra một con to lớn kim sắc cẳng tay l i ệ t không c h ạ m ầm ầm bạo phát từng đạo thần mang và nóng dắt lấy vô địch vai chấn động toàn trường ùn g ùn g tiểu trên ánh trăng tự dưng xuất hiện vết rách lại vết rách không ngừng đáng khuất trường gần giống như có thiên hữu c ầ u đang găm ăn trăng sáng ở dạng đây chính là kinh khủng dị ma tộc ma tộc huy loại kém nhất cường tộc chiến lược vô song thủy ngưng nguyện sắc mặt như thường lênh lênh thanh thanh không chút nào trở nên động dùng nàng thôi động thần lực trăng sáng tái hiện ông thanh t i ế t trăng sáng giống như là sẽ rách bầu trời từ viễn cổ lao ra đáp xuống hai cánh tay thần quang hiện lên t ừ n g đạo thần mang như nước vỡ đê mênh mông quần quận mà ra vâng n h nhưng là thủy ngưng nguyệt thần lực tựa như vĩnh viễn không câu cạn không ngừng nhất ấ n liên tiếp năm vòng trăng sáng đẻ xuống v i ế t không rất nhiều ma thần cấp thiên ma nghẹn họng nhìn c h â n c h ố i trong mắt đều là vẻ sợ hãi b ự c này n g o nhân n ai dám cùng ngươi là địch cường đại như si hươu hoàng tử cũng dần thấy không thể chịu được sáu luân trăng sáng một vòng tiếp một vòng đẻ xuống làm cho hắn không thể không chiến l ư c toàn bộ khai họa vâng n h thần lực dâng trào thần hà dâng lên giống như là thánh hỏa đang thiêu đốt hắn toàn thân kim sáng long、lánh. hình thể tăng v ọ t mấy lần bừng tỉnh thiên địa một cự nhân ba kim trưởng gào t h é t mà đến một vòng trăng sáng bị đánh bay trên không bị đánh tan thần lực trừ khử liên tiếp sáu trưởng đánh ra trăng sáng hoàn toàn không có đây vẫn chỉ là dị ma tộc cái tiêu thống linh hắn ma tộc như thế nào khủng bố tiêu p h à m hoảng sợ quay đầu nhìn về phía thanh dương thánh địa người cũng đều v ẻ mặt mục như ngây người kê hiển nhiên cũng là bị bực này thần uy h ạ i ở khó có thể tự k i ể m chế không muốn mưu toan muốn dùng cái nầy thần thông tràng ngã tế xuất ngươi chân chính sát phạt đại thờ ta si hiu hoàng tử bừa bãi cười to trong mắt chảy ra càng thêm sát ý đ i cuồng hắn muốn ở chỗ này chém giết nhân tộc thánh địa thành nữ một lần hành động thành danh thiên hạ biết hắn muốn vương tiên h địa này mọi người đều nhớ k ỹ tên của hắn hắn tộc hắn muốn đi gặp thế gian tuyên bố lại một cường giả chấn động xuất thế hắn s i hiu hoàng tử có thể tranh đế lộ thủy ngưng nguyệt lắc đầu thanh âm thanh lãnh đôi môi khẽ mở thanh âm m â y khói một dạng phiêu m i ể u như ngươi mong muốn kính hoa thủy n g u y ệ t chuyển đầu không trong nháy mắt hư không chấn động một mặt phong cách cổ xưa thần kính bừng bừng với hư không bên trong tiên khí lở lở thần kính bên trong không hề bận tâm một vòng hàn nguyện từ từ bay lên vạn vật chương bốn mươi mốt dị ma tộc t h á n h khí t i ể u tiên huyền nữ tên thật là danh bất hư truyền xứng đáng có đế chi phí danh xưng là thanh dương thánh địa người đều sắc mặt ngưng trọng không sai cái này si hiu hoàng tử tuy mạnh nhưng chút nào không làm gì được thủy tiên tử có người gật đầu phụ họa bực này tiên tử nhân vật tầm thường cũng không biết sẽ rơi vào nhà nào có người thở dài đừng suy nghĩ quảng hàn thánh địa quy củ ngươi cũng không phải không biết thánh nữ cả đợi không được cả vài vạn năm tới tuy là chuẩn đế đại năng đều chưa từng với quảng hàn thánh địa thánh nữ có người r ễ cợt cái này là vì sao tiêu phàm nghi hoặc khó hiểu có người nói đây là huyền n g u y ệ t nữ đế định r a quy củ hậu nhân không dám chống lại ngay cả là có tài năng lớn tới cửa sở hữu đế binh nội tỉnh quảng hàn thánh địa cũng dám kháng mệnh mà không tử có người giải thích tiêu phàm nhìn cái k i a giống như tiên tử thủy ngưng u y ệ t trong mắt lóe lên một không h i ể u màu sắc chuẩn đế không thể cưới cái k i a đại đế đâu vê anh si h i ơ u hoàng tử c ũ n g bạo t h â n lực ngập trời cả người tinh khí dân g trào kim mang như n hạt ư h mưa nổ bắn ra mà ra khủng bố uy năng như đại hải vô lượng lại tựa như vực sâu vô chỉ cảnh như cổ nhạc chi bàn bạc uy thế ngập trời bắt đầu khiến người ta không nhịn được muốn quỷ sắt xuống muốn quỷ máy liệt không ma thần chém si hiu hoàng tử đỉnh thiên lập địa lập tức ép tới ông phong cách cổ xưa thần kính tiên khí lợn lờ thần huy b ộ c phát cường thịnh một cỗ hoang vắng khí tức cổ xưa bắt đầu t h ứ c tỉnh trong kính hàn nguyện từ từ bay lên kéo hàng vạn hàng nghìn thần huy tắt hướng hư không và anh thần huy đ ầ y trời ép khắp hư không lập tức đem si hiu hoàng tử chém mất thần huy như lửa tản ra thần thánh thánh khiết khí t ứ c si hiu hoàng tử kim hoàng trên người thần hoàng ngập trời chật vật không chịu nổi si hiu hoàng tử kinh sợ xông lên trời cả người kim sang long lánh đập chết hòa diễm quát lên hôm nay ta nhất định muốn chém ngươi hắn đánh giết tới như cự nhân khai thiên t h ủ y ngưng n g u y ệ t không hề sợ hãi tay niết tấn quyết trong kính thần huy bộc phát cường thịnh ép khắp hư không ngọn lửa thần thánh đốt hủy tất cả và anh thiên băng địa liệt hỏa diễm ngập trời kịch liệt va chạm mạnh bầu trời đều sôi trào trong kính hàn n g u y ệ t còn chưa thoát ly thần cảnh nhưng thần huy như ngục uy nghiêm không thể phạm và anh s i hiu hoàng tử bị đệ ngược lại bay trở về tóc thai bù sủ khí tức bệ mải cái này là nặng vô cùng một kích s、si、e hiu hoàng tử chỉ cảm thấy đầu lâu ông ông tác hưởng cả người tựa như xương cốt gậy hết một dạng thân thể lắc lắc tựa như muốn thành mảnh nhỏ một dạ đây cũng chính là hắn nếu như đổi một người tới chỉ sợ sớm bị cái này thần huy đánh hình thần câu diện ba nhỏ và dài ngọc thủ tái hiện như một con bạch ngọc k h ắ t thành bàn tay to gọi lại nặng nề g h đánh ra ở trên người hắn giống như quất người bù nhìn phách lè sơ tắc một dạng đem tay bay một bước sai từng bước sai nhất chiêu thắng thường chiêu thắng si hiu hoàng tử liền thủy ngưng nguyệt sát phạt đại thuật tối cường nguy năng đều chưa từng nhìn thấy chính là đã bị thùa bị bên ngoài đánh bẹp phanh bạch ngọc bàn tay to giả t i ê n một trưởng vô ở si hiu hoàng tử trên lưng như thần sơn đẻ xuống không thể cả phá s i hiu hoàng tử chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt miệng lớn kim sắc huyết dịch phun ra khí tức một hồi vẻ vải xa xa mọi người đều sợ cựu tiên h huyền n ữ quả thực bất p h ẳ m liền dị ma tộc hoàng tử đều bị đánh bẹp vê anh đắc thế không thang người thủy ngưng nguyện thừa thắng truy kích bạch ngọc bàn tay lần thứ hai đánh tới giống như là đánh phá hư không phát ra trận trận tiếng nổ hầm đây là một cổ cồn g bạo t h â n lực ánh sáng màu trắng đem hư không đều chiếu g ọ i sáng lạ giống như là có một vòng trăng sáng lơ lửng hư không ba tiếng này thê thật lớn bạch ngọc bàn tay nặng nghề vô vào、si、hoàng tử trên đầu, đánh hắn xương cốt nổ vang a a a ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i a si hiu hoàng tử điên cuồng quanh thân thần lực chào đảng khí tức càng sâu tựa như chưa từng thụ thương một dạng hắn con ngươi bên trong sát ý hiện lên cùng bạo bất ham tay phải hư không nắm chặt vê anh trong lúc bất trợn trong tiên địa xuất hiện một cỗ cực kỳ hung áp sát khí làm cho thân thể của con người cùng linh hồn đều không tự chủ được sợ run giống như là nhất tôn cái thế sát thần phục sinh đi tới nơi này thế gian vô tận sát ý lay động chư thiên đây là mọi người đều khiếp sợ ở si hiu hoàng tử trong tay nhiều hơn một bà quái mô quái dạng vũ khí đen như mực nhất nhân tâm phách khủng bố sát khí chính là xuất thân từ nó phù đồ chém thanh dương thánh địa người đều biến sắc sát, sát mặt trắng bệnh trong mắt đều là vô cùng vẻ sợ hãi đây là một thanh hát sắc q u á i đ a o giống nhau dị ma càng tay giống như là có sinh mệnh mở ộ dạng sát khí t r ù n g tiên h khiến người ta m a u cốt tủng nhiên linh hồn sợ run thật là phù đồ chém là dị ma nhất tộc thánh vật chính là các đời dị ma tộc tộc trưởng vũ khí tại sao sẽ ở si hươu hoàng tử trong tay không sai đích thật là phù đồ chém giết chóc vô tận lây dính không biết bao nhiêu đại năng tiên huyết mới có thể có uy thế như thế chẳng lẽ đúng như nghe đồn theo như lời đ ờ i kế tiếp dị ma t ộ c tộc trưởng thật là cái này si hiu hoàng tử nước sơn hắc ma đao sát khí kinh thiên loé ra không h i ể u sáng bóng mơ hồ truyền đến ai khóc hét thảm thanh â m khủng bố vặt v ậ n dị ma t ộ c thanh khí hung uy ngọc trời chương bốn mươi hai đánh bể si hiu hoàng tử cầm trong tay phù đồ chém mà đứng toàn thân sán n h ư ợ c hoàng kim mà phù đồ chém ra đen như mực hình thành so sánh rõ ràng hai người sát ý hợp lại cùng nhau như đại dương mênh mông ở bước lên thân thể cao lớn sát khí kinh thiên phù đồ chém đưa hắn sấn thác không gì sánh được đáng sợ làm như nhất tôn ma thần phục sinh Giết. Vô tận sát ý si h i u hoàng tử sợi tóc mất trật tự trong tay đen nhánh phù đồ chém kinh thiên sát khí phô thiên cái địa h ắ n ở trên hư không c ấ t bước đi ngược lên trời thề muốn chạm sát cựu thiên tiên tử phanh phù đồ chém chấn động hư không đều s ắ p bị áp sập trầm trọng như sơ nhạc n thảm liệt như đồ thành khiến người ta m a u cốt tủng nhiên giống như là hàng vạn hàng nghìn đoan hồn phục sinh làm người r ù n sợ đúng lúc này thủy ngưng n g u y ệ t rốt c ụ c động sắc mặt nàng không có chút nào cải biến trong tay liên tục n i t ấ n nhất thời hư không bên trong một cô cực kỳ thanh t i ế t mênh n ô n g khi tức trào đẩy ra tới vạn vật tịch diện thần u y trên không phong cách cổ xưa thần kính bên trong hàn nguyện từ từ bay lên như muốn toát ra mặt k i ế n g hiện hóa với thế gian theo thủy ngưng nguyệt tấn quyết không cắt thành hình rốt cục mặt k i ế n g trong hàn nguyện khởi kính mà ra nay nguyện tựa như gần ngay trước mắt lại thích lại tựa như xa cuối chân trời thần thánh không thể xâm phạm lúc như quả đấm lớn nhỏ lúc nếu có n h ư núi nhỏ quỷ bí phi phạm Vâng anh, tại mọi người không gì sánh được thần sắc hoảng sợ bên trong một vòng hàn nguyện trên không mênh mông h a i khí tức của người chấn áp q u ả n trường ánh trăng như nước thần huy như ngục ở nơi này luôn hàn nguyện xuất hiện trong n h y mắt cái tia lớn lao sát khí đều rất giống bị áp chế một dạng căn bản là không có cách lan tràn ra đây là sát phạt đại t h u ậ t khủng bố phi thường keng đen như mực phu đồ chém hung hăng chém ở hàn n g u y ệ t bên trên nhưng lại như là cùng tiểu phu đào sử muốn đào rông núi lớn đồ lao vô công mà thôi hàn n g u y ệ t như thần sơn chấn áp chư thiên không thể ngăn cản thần sơn đe xuống không thể cản phá khủng bố thần lực đống nhiên bạo phát chấn si hiu ê hoàng tử cả người đều rất giống thành mảnh nhỏ m ộ t dạng tiên huyết phun ra cánh tay tê dại đau nhức khó nhị hầu như đều nhanh cầm không được phù đồ chém ủy dị phi phạm hàn nguyện nặng như thần sơn uy năng vô cùng càng có vô tận hà khí đông lạnh triệt tâm xương cùng đ ố i kháng mạnh yếu si hiu hoàng tử đều chịu không nổi. Phải tắp phải Phải anh? Đúng lúc này, Thủy ngưng lộ thủ, một bố tới, tại chỗ liền đem、si、hiêu hoàng tử đánh bay. Sau đó, hàng thề hiêu hoàng hoàng nhân thánh thánh không thể nhất nhân anh? chết Thao thiên khí, mênh khí tới, tại liền si tiêu diệt si với nói, tiêu diệt nhất tôn, với nhân tộc có đại lợi. Phải anh? Tiên tử giận dữ, sắc chết trôi ra bay. Sau địa Đúng này, Ngưng Nguyệt ngọc trưởng nguyệt lên, đương trường tương đương nữ, tôn, dương mông dạng đem đó, đại lúc lộ tộc tộc tộc có sắc bước. một tử tử. tử, tử tử trăm một quý bố Dị dữ, vị s i hiu hoàng tử ngay cả chạy trốn đều không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn trắng bàn tay ngọc đánh tới không làm sao được phanh hư không đổ nát mọi người giật mình phát hiện s i hiu hoàng tử đầu lâu bay ra kim huyết văng khắp nơi s i hiu hoàng tử đầu lâu còn ở hư không bên trong dường như giống như sa o băng trực truy đại địa thanh thế lớn một màn này sợ ngây người mọi người đây tuyệt đối là một vị thiên tiêu nhưng là lúc này lại từ bên ngoài gặt hái bắt đầu biểu hiện của hắn tuyệt đối là kinh tài diễm diễm khiến cho người hoàng sợ nhân vật như vậy không hổ là bộ tộc chi hoàng tử chấn áp một đời thậm chí, l i ê n một ít thế hệ trước trường sinh cảnh cường giả cũng chưa chắc có hắn cường hãn mọi người nguyên tưởng rằng đại chiến còn nghĩ tiếp tục ai thắng ai thua trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra nhưng là vào thời khắc này cũng là xảy ra kinh người biến cố đây chính là dị ma tộc hoàng tử cứ như vậy chết sao thực lực cường đại kinh người khí phách vạn tộc phong vân bản g trong bài danh chỉ sợ vẫn là hơi có sơ hở người này làm vào hai trăm người đứng đầu mới là không hổ là ma tộc huy loại kém nhất cường tộc người này chi thực lực ở tại trong tộc cũng coi là lực á p thế hệ trẻ tiên tiêu ngược lại là đáng tiếc rất nhiều nghe tin mà đến vạn tộc người đều cảm giác tiếp còn có thật nhiều người cũng chưa lên tiếng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản là một m tộc chi hoàng tử nếu như tốt như vậy chẳng sát chỉ sợ các tộc cũng không dám làm cho thế hệ trẻ ra khỏi cửa du lịch chém giết hư không ở sụt xuống, xuống cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi tựa như ngày tận thế một dạng vô cùng kinh khủng đúng lúc này một bàn tay lớn màu vàng óng từ hư không bên trong lộ ra tinh chuẩn không có lầm đem si hư hoàng tử đầu lâu tiết được lấy vô thượng thần lực bảo vệ thần hồn sợ bị hư không loạn lưu gây thương tích muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy thùy ngưng nguyệt nhãn thần phát lệnh nạn văn quyết thúc giục hư không trong h ạ n nguyện nghiền ép lên đi. Nhất thời, h à n g nguyệt bên trên thần huy bỗng nhiên bạo phát áp sập hư không bừng tỉnh một vòng chân chính trang sáng đánh tới một dạng uy c h ấ n chứ thiên mọi người xem vui vẻ nói xin nhờ hoa tơi ư gì gì đó đều đầu lên đi các ngươi không phản ứng chút nào để cho ta càng biết trong lòng càng không có c h ắ c ca chương bốn mươi hai người hộ đạo hiện thân đáng trách bằng không ta sát phạt đại thuật chưa từng triệt để tu thành nếu không cuộc chiến hôm nay chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa nhất định đây là si hiệu hoàng tử một đạo thân h i ệ u tràn đầy tiếc lối đột nhiên thủy ngưng nguyệt trong lòng vẻ sợ hãi khắp cả người phát lệnh nàng quả đoán triệt thoái phía sau thân hình lại tựa như thiên ngoại phi、tiên. Đúng lúc này nàng mới vừa vị trí t r i địa hư không liệt mở xuất hiện một bàn tay lớn màu và nóng v ô vào mới vừa dựng tân chỗ nửa bước thánh nhân người này bị khói đen che phủ thấy không do kỳ diễn nhãn khí tức cường đại như đại dương mênh mông bước lên bắt đầu khởi động so với thánh địa thánh chủ không kém bao nhiêu nếu như tiến thêm một bước có thể so với thánh địa thánh chủ si hiu hoàng tử hộ đạo người xuất hiện thủy ngưng nguyện sớm có phòng bị bởi vì nàng cùng si hiu hoàng tử đại chiến thời gian quá lâu nàng sớm đã dự liệu được loại kết quả này trong hắc vụ nhân lần nữa bán ra muốn vô tình xóa bỏ thủy ngưng nguyệt cái này cái nhân tộc thành nữ ba đậu c ù n g bố làm cho quan chiến người đều khắp cả người phát lệnh linh hồn như muốn đông lại người nào có thể kháng hành b ự c này đại năng nhưng là thủy ngưng nguyệt nợ nụ cười nàng lại tựa như thiên ngoại phi tiên mực dạng phiêu m i ể u lưu lại sau đó khẽ tiêu nói chư vị t i ê n bối còn không ra tay chờ đến khi nào một tiếng này khẽ tiêu nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền lớn mật dị ma can đảm dám đối với dân tộc ta thành nữ đậm thủ muốn chết một cái đầu tóc bạc trắng lao h ầ xuất hiện huy động trong tay ba tong hướng hắc vụ đánh ba tông lục quang chạy xuôi nó là một cây nhánh trúc xanh biên b i ế c đóng dấu trong hư không hộp da mờ mới sinh cơ bừng bừng sức sống vô cùng ông nhưng là hư không cũng là ở đại đổ nát nhánh trúc nhìn như nhẹ nhàng nhưng nặng như và tấn tích sập qua không gian đánh về phía trong hát vụ nửa bước đại năng ba tông cùng hư không ngưng làm một thể vẽ ra quỹ tích của đạo có rực rỡ thần huy quật đánh xuống vô cùng đáng sợ bọn ta tìm ngươi đã lâu hôm nay ngươi chính là ở lại đây đi một cái thư sinh bộ dáng người đàn ông trung niên hiện thân hư không cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen một kiếm cắt tới hát trên thân kiếm thần huy dạng rực rỡ kiếm quang huy hoàng mà ra tỏa ra toàn bộ hư không suy suy rực rỡ kiếm quang chỗ đi qua liền hư không đều bị kiếm khí tính trước cắt phát sinh từng đợt trói hai thanh âm chấn động lòng người ngoan ngoan chịu chết đi lấy n g ư ơ i máu tế điện nhân tộc ta biên giới bất khuất chiến sĩ c h i hồn ngược lại cũng đủ rồi một người mặc đem quân phục cầm trong tay một thanh ngân sát t r ư ờ n g thương tướng quân đứng n ạ o nghễ hư không đằng đằng sát khí chỉ thấy hắn trưởng thương r u lên một đạo thần mang làm như cùng hư không hòa làm một thể kinh người sát khí ầm ầm lan tràn ra làm cho bốn phía quan chiến người đều kinh hồn tấm đảm đây là nơi nào tới sát thần ba đạo kinh thiên động địa sát phạt đại thuật nhất tề tấn công về phía cái kia hát vụ chỗ thần huy chiếu dọi hư không không thể cản phá các ngươi cho rằng như vậy liền có thể lưu ta lại sao đã sớm ngờ tới ngươi nhân tộc chi d à o hoạt ta há lại sẽ không làm chuẩn bị mà đến hát vụ chuyển đến một hồi dễ cận sau đó hát vụ bên trong hiện ra nhất phương tế đàn hư không vì vậy mà n ứ c t ra hát vụ kể cả si hư hoàng tử đầu lâu, lâu cùng nhau tiêu thất hoành độ hư không đi kinh thế chi chiến từ đó kết thúc nhân tộc thánh nữ thủy ngư nguyện công phạt vô xong đúng là vẫn còn không thể chạm sát cái kia si hư hoàng tử thậm chí sáng sớm chuẩn bị trôn g i ế t dị ma tộc đại năng cũng thất bại trong g ă n g thớt bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch lấy si hiu hoàng tử vậy chờ thương thế nếu không có vô thượng thánh dược tương trợ ba trong vòng hai năm đoạn không chuyển biến tốt đẹp chi khả năng ba thời gian hai năm đủ để cho cùng thế hệ người đổi kịp và vượt qua có thể nói trên cơ bản si hiu hoàng tử đã bị phế đi đại chiến kết thúc mọi người tan đi thanh dương thánh địa mọi người cũng tìm được nhà mình đồng môn bản muốn mời tiêu phàm cùng nhau lại bị tiêu phàm từ chối tiêu phàm nhưng là dự định thôn vệ luyện hóa đại lượng thiên ma cố gắng đột phá đến thần thống cảnh Há lại sẽ nguyện ý tiêu h họ nhau. e o bọn cùng đ ợ đến đi, người mọi rời i t phạm à m lấy cực nhanh bước tiến, ở vắng lặng cực bước nhanh tiến, vắng h tói t ở c cái h hố h đi lại. Tiêu bên xuyên trong toa, p à cũng không phí sức thường thường mấy người cao t h ạ c h phòng hắn một cái có thể nhảy phong qua hơn m ư ờ i bước chiều rộng cái đất vọt một cái vút qua l i ề n quá nhẹ nhàng như thường đây là hắn có ý định mà thôi mục đích đúng là vì hấp dẫn đại lượng tiên h ma đến đây bắt xá vẹn vẹn chỉ là một đầu tiên h ma đã không đủ để làm cho hắn thỏa mãn tiên ma tới càng nhiều càng tốt kèm theo hắn không ngừng chạy như điên tụ tập ở phía sau hắn tiên ma cũng càng ngày càng nhiều thanh thế dần dần hạo lớn mấy ngày này ma hơn phân nửa đều là một ít không có thành tựu chỉ là một luồng khí lưu ngược lại là không có, có tương đương với thần thông cảnh thiên ma bất quá bọn họ số lượng rất nhiều hầu như hình thành một cơn gió lớn ở tiêu phàm phía sau đuổi theo ở trong mắt của bọn nó tiêu phàm khí huyết gần giống như là hát đêm trong một ngọn đèn sáng không gì sánh được thấy được k i ệ t k i ệ t mỹ vị nhân tộc ngươi đừng chạy ngoan ngoan để cho chúng ta ăn tươi huyết nhục của ngươi phụ thêm da của ngươi t ú i đi mê hoặc người khác kiện ngươi là trốn không thoát đâu vẫn là ngoan ngoan để cho chúng ta ăn tươi ngươi đi đối với hốt không ngươi để cho ngươi chỉ còn lại có một lớp da sau đó bịt kín ra của ngươi túi đi mê hoặc người khác ngươi như vậy tế bị nộn đục huyết khí thịnh vượng nhất định mỹ vị cực kỳ tiêu phàm sau l ư n g huyết ma ngày càng nhiều dáng vẻ b ệ vệ cũng ngày càng lơ lối cười k h ẳ n g khắc quái dị lấy vọng tưởng bỏ đi tiêu phàm lòng phản kháng nhưng mà một giây kế tiếp tiêu phàm thân hình dừng lại đột nhiên dừng lại con ngươi hờ hững nhìn một đám thiên ma quanh thân tản ra khí tức vô hình giờ k h ắ c này mấy ngày này ma tựa như cảm nhận được ma thần khí tức một dạng đều trong lòng sinh ra sợ hãi thôn thiên ma công, thôn thiên tiêu phạm tựa như hóa thân l ô đen toàn thân cao thấp từng cái lỗ lô chân lông đều tản ra vô tận hấp lực không ngừng đem hàng vạn hàng nghìn h u y ế t ma lôi kéo vào trong cơ thể hắn sau đó thôn thiên ma công cấp tốc vận chuyển đem các loại thiên ma thành tốt luyện hóa hóa thành tinh thuần tinh thần lực không ngừng làm dịu g ố c của hắn ngắn phút chốc đồng hồ không biết có bao nhiêu thiên ma bị tiêu phạm thôn vệ luyện hóa hóa thành từng cổ một tinh thuần vô cùng tinh thần lực ở thôn thiên ma công trước mặt may là mấy ngày này mà cũng khó trốn bị cắn luất luyện hóa kết cục linh động nhất trọng tiên linh động nhị trọng tiên linh động tam trọng tiên đợi đến tiêu phàm đem các loại thiên ma thôn vệ luyện hóa không còn tu vi của hắn đã nhảy vọt đến linh động tam trọng tiên h không nghĩ tới tinh thần lực tăng vọt phụng dưỡng nhục thân nhục thân rốt cuộc lại tăng thêm mấy trăm thất liệt mã chi lực tiêu phàm tùy ý vung giật mình cánh tay nhất thời phát hiện chính mình nhục thân chi lực cũng theo đó tăng vọt xem ra nơi này thật đúng là tới được rồi mấy ngày kế tiếp tiêu phàm đều theo nếp bào chế thôn vệ luyện hóa không biết bao nhiêu thiên ma tu vi tăng vọt đến linh động ngũ trọng tiên liền nhục thân chi lực ở tinh thần lực phụng dưỡng phía dưới ước chừng tăng trưởng hai thất có thể nói khủng bố không chỉ có như vậy liên cựu hận giá trị đều gia tăng rồi ước chừng bảy mươi nhiều vạn điểm lập tức lại có thể hối đoáy một lần rút t h ư ở n g ngày nay tiêu p h à m giải quyết xong một thiên ma hậu chợt nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào tiêu p h à m l g ư n g thần nhìn lại c ư nhiên chứng kiến xa xa có chừng mấy nghìn thiên ma ở trên hư không bay lượn mà mặt đất rất nhiều thân mặc đồ trắng pháp y l ỉ nữ nhân quay chung quanh thành một vòng hiển nhiên là bị nhốt rồi chẳng lẽ đây là thiên ma đang thi triển khổ nhục kế rụ rỗ dân tộc ta trước đi cứu viện không phải không đúng những nữ nhân này trên người có huyết nhục khí độ cũng không thiên ma cái chủng loại kia khí tức cấm lãnh thật là nhân t nhất là ở các nàng phía trên đỉnh đầu cái kia một vòng trăng sáng tản ra không h i ể u thần uy cùng thủy ngưng nguyệt cái kia một thức thần thông cùng loại cho là kỳ đồng môn nhìn thấy một màn này tiêu phàm não hải bên trong nhất thời hiện lên thủy ngưng nguyệt cái kia tuyệt thế t i ê n ả n h trong lòng không h i ể u k h é động hắn muốn cứu đám người kia bất quá hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ cứu người mấy nghìn thiên ma nếu như hắn thi triển thôn thiên ma công thôn vệ luyện hóa tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay giải quyết nhưng cực kỳ hiển nhiên thôn thiên ma công bậc này cái thế tiên kinh tại hắn chưa từng vượt khởi trước tuyệt đối không thể bại lộ xem ra lần này cần dựa vào hạn biến hóa đại tự tại kiế tiêu phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh phong cách cổ xưa vô phòng không đến dài một tấc tiểu kiếm xuất hiện ở tiêu phàm trước mắt kiếm này chuyển xích s ắ c tàn ra một loại nặng nề khí tức thần bí đây là lây dính huyền h o n g khí hơi thở kết quả biến tiêu phàm một tiếng quát nhẹ trôi này h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ sau đó tiêu phàm chân đ ạ p trường kiếm ngự kiếm mà đi lao thẳng tới chỗ đó mà giờ khác này đám kia nữ tử cùng trời ma chiến đấu cũng càng ngày càng trắng nhiệt hóa trắng sáng trên không thần uy vô cùng một t u u i này t r ă n g sáng mặc dù không phải thủy ngưng nguyện phát sinh nhưng cũng có không h i ể u thần uy thanh thế bất phàm thần uy như ngục uy thế bất phàm như lại hải triều dâng một dạng cuộn trào mãnh liệt đem những ngày kêu ma trấn hỗn loạn ở trên trời phi hành cũng không ổn có chút thiên ma càng là hóa thành hình người rơi rơi xuống mặt đất nhưng càng nhiều hơn thiên ma bổ sung đi tới đón thần huy và mạnh thần huy càng ngày càng yếu thanh tuyết sư tỷ cái này có thể như thế nào cho phải bọn ta pháp lực đều nhanh không cách nào duy kế một ngày pháp lực hao hết hậu quả khó mà lường được cổ thanh tuyết quanh chân ngồi trên mặt đất trong tay ấn quyết liên tục tinh thần pháp lực liên tục không ngừng bổ sung vào trên bầu trời t r ă n g sáng duy trì kiểu n g u y ệ t thần uy nghe có một vị sư m g ồ i câu hỏi cổ thanh tuyết vội và nói không nên phân tâm bọn ta chỉ cần kiên trì một hồi nữa định sẽ có người trước tới cứu viện lời này nàng cũng không quá quan tâm tin tưởng vượt ngoại thiên ma c h ẳ n g vô cùng sự rộng lớn tựa như vô biên vô hạn mực dạng còn có vạn tộc người thường lui tới muốn ở chỗ này cố thủ chờ cứu viện các loại chờ tới nhân tộc người cứu viện bên ngoài xác xuất quả thực đến gần vô hạn bằng không coi như là có người trước tới cứu viện chỉ sợ chứng kiến cái này mấy nghìn t i ê n ma vây công cũng sẽ núp xa xa há lại sẽ xuất thủ nghị cách cứu viện thanh tuyết sư thị lần này chúng ta chỉ sợ là khó khăn có thể chờ hay không tới cứu viện vẫn là ân số nhưng là chúng ta nhanh chống đỡ không được bao lâu lúc trước trốn tránh cốt ma tộc truy sát pháp lực của chúng ta hầu như hao hết đan dược cũng sử dụng bảy tam phần hiện nay nhiều lắm chỉ có thể lại chống đỡ thời gian một n é n nhang khác một vị nữ tử sắc mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra tuyệt vọng ngọc nhi sư muội chớ nói chi bực này ủ g ũ nói tin tưởng ta nhất định sẽ có người cứu chúng ta cổ thanh tuyết cổ động nói ta ngược lại không phải là hữu d ũ trước mắt mấy ngày này m à tuy nhiều nhưng một chốc cũng không phá nổi phòng ngự chỉ khi nào đưa tới lợi hại hơn t i ê n ma chỉ sợ nửa nén hương đều không chống nổi cái kia là ngọc nhi nữ tử gian nan nói bị khốn trụ trong sân nữ tử tổng cộng có mười hai vị mỗi người đều xinh đẹp phong tư hiệu liệu rõ ràng m ị diễm lệ nghe nói như thế còn lại nữ tử không khỏi là khắp cả người phát lệnh kém chút liền pháp lực chuyển đều gắn bó bất ổn kiệt kiệt, kiệt, kiệt ngày hôm nay vận khí thật không sai cư nhiên gặp phải là băng thanh ngọc hiết nữ tử nguyên âm đều là tổn kiệt kiệt tinh khiết nguyên âm, vừa lúc hấp thu tăng cường lực lượng của chúng ta không nên gấp gáp hấp thu nuốt chừng các nàng chúng ta từ từ tới giàn vặt các nàng bảo vệ thần hồn của các nàng làm cho các nàng trơ mắt xem cùng với chính mình bị chúng ta đặc hư giàn vặt sinh ra tâm tình tiêu cực cũng là mỹ vị nha đột nhiên v à i đầu cường đại thiên ma xông đi qua quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh làm cho người chấn động theo nhưng để cho nhất chúng nữ tuyệt vọng là cái này mấy đầu thiên ma thân thể như ẩn như hiện minh bạch không có lầm tuyên kỷ thân phận của bọn họ mà vương cấp thiên ma chương bốn mươi lăm điên cuồng đám thiên ma chúng nữ không khỏi sắc mặt một mảnh lộ vẻ sâu thảm đẹp mâu bên trong đều là tuyệt vọng màu sắc nếu như lúc bình thường các nàng pháp lực dân g trào tế khởi thần thông cái này mấy đầu thiên ma nói r ế t cũng sẽ r ế t nhưng bây giờ các nàng cơ hồ là giàu hết đèn tắt bị hụt pháp lực cái này ba đầu ma vương cấp thiên ma chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọn cỏ kiệt kiệt chúng tiểu nhân đều xốc lại tinh thần cho ta tới chớ có sợ những nữ nhân này pháp lực tiêu hao hầu như không còn không giết được người nhóm ma vương cấp thiên ma cởi khẳng khặc q á i dị dẫn theo rất nhiều thiên ma hung hăng nhằm phía cái kia luân trắng sáng một ngày trăng sáng bị phá thần huy mất hết chúng nữ hạ chẳng có thể tưởng tượng được trăng sáng trở nên b u ồ n bã thần huy lại yếu vài phần không ít thiên ma đô đã vọt tới chúng n ữ trước người mười thước vị trí sợ các nàng hoa rung thất sắc suýt nữa liền còn sót lại pháp lực đều buộc phát ra đi thanh tuyết sư tỷ làm sao bây giờ ta cũng không muốn chết ở chỗ này a có nữ tử vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc b u ồ n bà nói nhãn thấy cảnh này may là cổ thanh tuyết đều không khỏi tuyệt vọng đứng lên thiên ma p h á pháp sắp đến có thể đợi lâu cứu viện chậm chạp không thấy tăm hơi lẽ nào bọn ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao cổ thanh tuyết đôi mắt đẹp hiện lộ một sắc khí lạnh lùm nói mọi người liều mạng một lần dù có chết cái ũ n bọn nhan nhìn g phải cấp bọn họ một điểm nhan sắc c một một Chuyện kêu h thể làm, cũng chỉ có thể như thế. không ô n cũng vẫn ngoan ngoan g gì, Kiệt kiệt, kiệt kiệt, ít là ngoan ngoan ta làm, lợi là loại, trà mặc có có các Cái k trở, đậm ba đầu ma vương cấp tiên ma cười khẳng khặc quái dị đã là sắp tiếp cận chúng nữ bên người bàn tay to đúng là trực tiếp chụp vào cổ thanh tuyết Đúng lúc này. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Tiêu phàm, từ trên ràng xuống. Người anh,、kiếm、như、lưu、quang, xuyên toa phía chân lai, lưu phàm, tây phi phía Tiêu từ trời toa tr kiếm kiếm Đối thiên tiêu thiên tuyệt cường thương tồn, thêm thẩm thôn thẩm thôn phạm phệ cường cộng vận công, ma ma âm có lúc u y ệ n thương nói khủng hóa, thể có lực l sát bố.、Lúc、này chính là đám thiên ma đột phá chúng nữ phòng ngự trong chốc lát chưa chuẩn bị tại chỗ chính là bị đánh một trở tay không kịp chỉ là một đối mặt mấy trăm thiên ma đã bị hắn chém giết chiến tích văn hoa nếu không phải là cố kỵ thôn thiên ma công bị người phát hiện chỉ sợ chiến quả biết càng kinh người hơn bất quá tha là như thế cũng để cho cái kia vài đầu m a vương cấp thiên ma tức giận không nớt các ngươi không phải phải cùng ta đoạn cái này nhân tộc huyết khí mạnh hiếm thấy trên đời hoang cổ thánh thể cử thế vô song bên ngoài khí huyết mạnh có thể nói khủng bố đối thiên ma nhỏ cũng có sức hấp dẫn trí mạng liền ngay cả này vây công cổ thanh tuyết chúng nữ thiên ma cũng đều rối rít quay lại đầu thường lao thẳng về phía tiêu phạm chúng nữ chi vây bỗng nhiên giải khai vô cùng dễ dàng liền tiêu phạm cũng không nghĩ tới biết là kết quả như thế như vậy cũng tốt ngược lại là thuận tiện ta hành sự đối mặt chen chúc tới đám thiên ma tiêu phàm cũng không đổi sắc bước trên phi kiếm ngự không mà đi ở sau thân thể hắn một đám thiên ma dường như ong vỏ vẽ một dạng đổi tới cùng không nỡ ngược lại cũng có mấy con thiên ma không có đội kịp quay đầu tiếp tục vây công c ổ thanh tuyết c h ú nữ g n lại bị các nàng liên thủ chu diện thanh tuyết sư tỷ chúng ta phải cứu một nữ tử vẻ mặt không thể tin tưởng người nọ rất cường đại chỉ là một đối mặt liền chém g i ế t mấy trăm đầu thiên ma đáng sợ một nữ tử sắc mặt hoảng sợ nhìn hắn phúc sức hình như là nói ban đầu thánh địa đệ tử cổ ũ n thanh tuyết cười nói tiêu phà nguyên bản là thanh tú không rành dáng dấp ở tú lại người mang hoàng cổ thánh thể khí huyết dương mới đối với tu luyện âm hàn thuộc tính chi nữ tử từ là có thêm lớn lao lực hấp dẫn chúng ta mặc kệ hắn sao có một nữ tử khiếp xanh xanh nói rằng cổ thanh tuyết cười khổ nói lấy chúng ta biện pháp bây giờ có năng lực trước đi hỗ trợ sao còn nữ a nói người sư huynh kia nếu dám ra tay tất nhiên phải không sợ những ngày tiêu ma hơn nữa tin tưởng người sư huynh kia cũng định là hy vọng bọn ta mau ly khai nơi đây miễn cho lãng phí hắn có hảo ý lúc này pháp lực của các nàng gần như hao hết trên người lại vô bồ cho thực sự không thích hợp ở vực ngoại thiên ma c h ẳ n g ở lâu nếu không phải phía trước thiên ma dây dưa c h ặ t cộng thêm mở ra đường hầm vận chuyển cần thời gian nhất định các nàng sáng sớm liền rời đi chỗ này chúng nữ gật đầu còn sót lại pháp lực quán tâu vào lệnh bài thân phận bên trong chờ đợi quảng hàn thánh đ i ệ bên kia mở ra đường hầm vận chuyển các nàng là thần thông cảnh tu s Pháp l ự c tự s i n h có thể t h ô n g qua lệnh bốn à hàn thánh địa, mà i liên với phải i thân thánh phận không quảng lạc g địa, g như mươi này. Mà giờ sáu c này, t i phàm mang tiên trốn theo một đám tới chỗ kêu h chóc Chương ô n người, g dết đem k gọi thần bí hàn quang diệu phía chân trời sắc ý run sợ lòng người Dết chóc, hoàng sợ kiếm quan g s ẹ t qua phía chân trời thiên ma như lúa mạch vậy n g ã xuống thôn p h ệ luyện hóa thôn p h ệ luyện hóa thôn p h ệ luyện hóa không đến một phút thời gian lại làm ấy t r ă m đầu thiên ma n g ã xuống bị tiêu phàm thôn p h ệ luyện hóa hóa thành tinh thuần tinh thần lực chạy vào thượng tức hải bên trong tại h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm phối hợp thôn thiên ma công phía dưới không có bất kỳ một con thiên ma có thể ngăn trở bực này đáng sợ công phạt dồn dập hóa thành tiêu phàm chất dinh dưỡng không sai cái này cái nhân tộc tất nhiên có đại bí mật chờ sau đó làm phải thật tốt nghiên cứu một phen mới lạ nói không chừng còn có thể từ trên người hắn đạt được đại cơ duyên bọn ta và o hóa ma thần có hy vọng ma vương cấp đám thiên ma không những không giận mà còn lấy làm mừng nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt càng phát nóng bỏng lên bọn họ có thể cảm nhận được theo giết hại tiến hành tiêu phàm k h í tức càng đổi càng mạnh không đơn thuần là tinh thần lực ở tăng cường liền nhục thân cũng đang không ngừng mạnh mẽ cái này để cho bọn họ thấy được lên cấp hy vọng ngược lại cũng không nhất thời vội va xuất thủ muốn nhìn một chút cái này thần kỳ nhân tộc cực hạn là cái gì mạnh mẽ là từng cái sinh vật bản năng bọn họ cũng không ngoại lệ bọn họ bình định cách ngược lại thì tiện nghi tiêu phàm ngắn ngủi mấy phút mấy nghìn thiên ma bị cắn nuốt luyện hóa không còn một mảnh hậu tích b ạ t phát cái này mấy nghìn thiên ma bị cắn nuốt luyện hóa tiêu phàm lần thứ hai tiền l u ế n dai trở thành một gã linh động lục trọng thiên tu sĩ tinh thần lực trở nên kinh khủng hơn đứng lên nguyên bản tinh thần lực của hắn vẹn vẹn chỉ là vụ hóa trạng thái hiện đang không ngừng ở hóa lỏng cảm phát tinh t h ầ n ma vương cấp thiên ma bây giờ ta có thể đối kháng sao tiêu phàm nhãn thần sáng khắc nhìn chòng chọc vào cái t i ê ba đầu nhìn chằm chằm ma vương cấp thiên ma. đây là hắn lần đầu tiên gặp phải ma vương cấp thiên ma vừa tới vực ngoại thiên ma c h ẳ n g lúc gặp được con kia thiên ma cũng không phải ma vương cấp còn kém một chút có chút hòa hầu kiệt kiệt nhân tộc tiểu quỷ ngươi là mình thúc thủ chịu c h ó i hãy để cho chúng ta tự mình đến một con ma vương cấp thiên ma cười khẳng khặc quái dị không được chúng ta phải cùng hắn chậm rãi ngọn nhi huyết khí của hắn mạnh thực sự hiếm thấy kỳ ý chí tất nhiên cực kỳ ngoan cường hơi không cẩn thận chúng ta có thể không chiếm được hắn cái kia thần kỳ pháp môn một con khác ma vương cấp thiên ma gắt gao nhìn chằm chằm tiêu phảm tựa như đang nhìn một bản mi thực trên thực tế ở đám thiên ma trong m bất kỳ cái gì huyết khí thịnh vượng sinh vật đều là bọn họ mỹ thực k i ệ t k i ệ t nói nhảm gì đó đưa hắn bắt mang về địa bàn của chúng ta rất nghiên cứu chính là một con khác ma vương cấp thiên ma trầm giọng nói làm như đầu lĩnh một dạng vê anh vê anh vê anh ba đầu ma vương cấp thiên ma quanh thân h ắ t vụ tràn ngập khí thế không ngừng t ă n g vọt hung y n g ậ p trời cái này chính là ma vương cấp thiên ma sao tiêu phàm đồng tử manh co dù lại giờ khác này bọn họ tựa như là chân tránh thần thông cảnh tu sĩ một dạng tản ra vô tận như thế tiêu phàm cảm giác linh hồn của chính mình gần như sắp muốn bị đông kết một dạng ho ho ho. ba đầu ma vương cấp thiên ma hóa thân một đạo vô cùng kinh khủng long quyền phong gào t h é t mà đến tại chỗ đã đem tiêu phàm thốn p h ệ tiêu phàm liền một tia phản kháng cơ hội cũng không có mặc dù đang bị long quyền phong c ắ n nuốt trong n á y mắt tiêu phàm liền nỗ lực lấy thôn thiên ma công thôn p h ệ luyện hóa lại phát hiện đối phương ngưng thật không gì sánh được căn bản là không có cách luyện hóa t h ô n p h ệ thôi được trước tạm xem bọn hắn muốn mang ta đi nơi nào tiêu phàm đệ nén xuống bất an trong lòng lấy tinh thần lực không ngừng đánh bóng trôi này hắn biến hóa đại tự t ạ kiếm mới vừa ba đầu ma vương cấp thiên ma đối thoại hắn nghe nhất thanh n h ị sở ở đối phương không có đ hắn người mang h o a n g cổ thánh thể vạn t a bất sâm một ngày cái này ba con ma vương cấp thiên ma muốn đưa hắn t h n p h ệ có rất nhiều làn đ ế m mùi đau khổ thậm chí là giết ngược cái này ba đầu ma vương cấp thiên ma đồ không thể không khả năng không biết qua bao lâu long q u y ể n phong tàn ra còn không đợi tiêu p h ả m thấy do b ụ n phía một hồi quay cuồng trời đất lại mở mắt tiêu p h ả m chính là phát hiện mình ở một chỗ núi động bên trong hiu hiu hiu ba đầu ma vương cấp thiên ma theo giơ tay lên một cái ba đạo h ắ t quang hiện lên hóa thành từng đạo dây thừng đem tiêu phản gắt gao trói lại hệ ở một bên thạch trụ bên trên lúc này tiêu phản c ngươi ngày đó thấy dị ma tộc đại năng sử dụng tế đàn cùng n g loài thấy đó đại tộc tế Kiệt kiệt, tiểu tử dị ma loại. sử ờ i n g ư không phải phải xem nơi đây là thần táng tri viên pháp lực không thể dùng ngươi là trốn không thoát đâu trong đó một đầu thiên ma cười khẳng khặc quái dị nói không sai ngươi chính là đ ả n g hoàng phun ra bí mật của ngươi nếu không bọn ta xâm nhập đầu của ngươi thì có ngươi bị một đầu khác thiên ma cười gần nói uy hiếp của bọn hắn tiêu phàm không sợ chút nào thật nếu như tiến nhập góc của hắn chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa nhất định đâu cái này ba đầu ma vương cấp thiên ma không thể không nghĩ tới xâm lấn tiêu phàm não hải nhưng bọn hắn cũng biết vạn một không phải cẩn thận bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu ý nghĩ của bọn họ khả năng liền rơi vào khoảng không ba đầu ma vương cấp thiên ma đang muốn nói gì thời điểm dẫn đầu con kia thiên ma bỗng nhiên mướn mày trầm giọng nói lì ở ma thần đại nhân kêu gọi ta các loại chờ cái này tiểu tử loài người chạy không thoát đi trước gặp mặt lì ở ma thần lại nói vừa dứt lời ba đầu thiên ma hóa thành một đạo khói xanh chui vào tòa k i a tế đàn bên trong tiêu phạm chờ đợi khoảng khắc xác nhận ba đầu thiên ma thực sự ly khai lúc này mới thẩm vận thôn thiên ma công đem vây khốn hắn dây thừng thôn vệ luyện hóa đi ra sân động thằng đến đi tới cái động k h u lúc hắn mới hi vì sao cái kia ba đầu tiên h mà không sợ biết chạy trốn sơn động tự a hồ là đang một chỗ v ự c sâu nửa không bên trong tứ diện đầu tiêu không gì sánh được ngầm đầu không thể nhận ra thiên túi đầu không cách nào t h ấ y đ ấ y thậm chí hắn liền đối mặt vách núi tình huống đều không thể nhìn rõ tích một tầng hơi mỏng hắc vụ tràn ngập với v ự c sâu bên trong phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này tu luyện tới thần t h ô n g cảnh lại có thể đi qua chỗ kia tế đàn lý khai tiêu phàm c h o mày tế đàn mở ra cùng v ậ n dụng đều cần pháp lực hoặc là thần lực siêu phàm cùng linh động cảnh tu sĩ căn bản là không cách nào vận dụng tế đàn đúng lúc này thưởng thức hải trong hắn biến hóa đại tự tại ki hơi rung động tựa hồ là phía dưới có vật gì đang hấp dẫn nó một dạng thậm chí tiêu phàm cũng có thể cảm giác được một cỗ được triệu hoán cảm giác tiêu phàm ngạc nhiên đây là tình huống gì phú quý hiểm trung cầu lúc này cũng chỉ có thể thử một lần ts ngày hôm nay lại là tam liên canh không phải cho các ngươi lợi nho nhỏ kịch xuyên thấu qua một cái liền sẽ xuất hiện chính là một cái siêu cấp phó bản từ đầu tới đôi đều có thậm chí cùng với nó khu vực cũng có quan hệ chương bốn mươi bảy quỷ dị chi điện nơi đây cực kỳ là quỷ dị ánh mắt bị cực hạn với trong vòng một trượng hoàn toàn không thể nhìn kỹ thân n i ệ m một ngày lộ ra t h ậ t cảm thấy như bị xét đánh đau đớn bất kham ở chỗ này dường như có không rõ quy tắc cùng lực lượng ngăn chở tất cả thăm hỏi thật là quỷ dị tiêu phảm kinh nghi bất định thận trọng đi xuống l e o lên thạch bích cực kỳ thô giáp cũng không cứng rắn đưa hàn biến hóa đại tự tại kiếm sen vào thạch vách tường bên trong d ụ n g cả tay chân từng bước từng bước đi xuống l e o đi lúc này cực kỳ hưởng thụ làm cho hắn như thẳn là vậy không ngừng chuyến về theo hắn không ngừng hạ lạc cái loại này triệu hắn cảm giác cũng càng phát rõ ràng tiêu phảm trong lòng nhiều rồi vẻ mong đợi dường như loại này triệu h o á n cùng hắn biến hóa đại tự tại kiếm có quan hệ chẳng lẽ kia kiếm a k i các chủ nhân còn từng tới nơi đây tiêu phàm thầm nghĩ hắn biến hóa đại tự tại kiếm được từ kiếm các phế tích chính là kiếm các người khai sáng kiếm linh truyền lại lại ở chỗ này hiện hiện dị thường không phải do tiêu phàm không suy nghĩ nhiều đúng lúc này v ù v ù vực sâu bên trong đúng là tự dưng nổi lên â m phong âm hàn vào cơ thể tiêu phàm chỉ cảm thấy liền linh hồn đều như bị đống kết gió này tự hồ chỉ nhằm vào linh hồn với n ụ c thân không việc gì tiêu phàm không dám nữa di chuyển dừng ở lập tức vị trí cỗ này âm phong thẳng vào góc của hắn bên trong tại hắn cái kia dịch hóa tinh thần lực bên trên t u ổ i qua mỗi một lần t u ổ i qua hắn đều có thể cảm giác tinh thần lực tiêu thất một bộ phận nhưng lưu lại tinh thần lực cũng là càng phát ra tinh thuần cái này âm phong dường như có thể dựa linh hồn chiết xuất tinh thần lực của ta tiêu p h à m vui không thắng thu linh hồn tầm quan trọng không cần nói cũng biết linh hồn càng mạnh tinh thần lực cũng liền càng mạnh ý nghĩa hắn nhục thân chi lực còn nghĩ đánh phá cực giới hạn sau này pháp lực thậm chí là trường sinh bí cảnh lúc thần lực cũng đều đem trở nên càng hùng hồn thuần túy uy lực vô cùng nếu như đem tu luyện so sánh là xây nhà như vậy không thể nghi ngờ linh hồn chính là nền lầu cao vạn trượng đất bằng p h ẳ n g bắt đầu nên trình độ chắc chắn quyết định bên ngoài cao độ thiên tứ chi thể có các loại bất khả tư nghị khả năng xuất xứ từ với bọn họ linh hồn chi lực xa so với thường n h â n càng thuần hậu càng cường đại hơn ở nghỉ dưỡng sức một lát sau tiêu phàm tiếp tục đi xuống leo lên hiện tại hắn càng ngày càng hiếu kỳ phía dưới đến tột cùng có thứ gì di đây là cái gì tiêu phàm kinh ngạc tại rơi xuống khoảng chừng ba trăm triệu lúc tiêu phàm ngoại ý muốn phát hiện một góc tà minh làm như một đoạn mũi đao thuế nguyệt trôi qua đều chưa từng đưa nó ma diện l o ạ ra u u kim loại sáng bóng bất quá lại là linh khí mất h tiêu phàm hiếu kỳ tự tay muốn bên ngoài gỡ xuống ở đụng tới nó、no、trong nháy mắt đó tàn binh nhất thời hóa thành một phấn tan biến tại âm phong bên trong ở thời gian trước mặt vạn vật đều là yếu đuối tiêu phàm không khỏi c n g khái lắc đầu hắn rút kiếm tiếp tục chuyến về mà lúc này đi vào phục mệnh ba đầu mà vương cấp thiên ma cũng đều đến lì ở ma thần t r ỗ ở cung điện đây là một tòa ma khí lượn quanh ma cung hát vụ lay động bạch cốt luy luy nếu như nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện những thứ này bạch cốt chẳng những coi nhân tộc cũng có chủng t ộ khác bạch cốt bên trên h o n h bách quang chiêu kỳ thi cốt lúc còn sống cường đại cùng bất phạm ba đầu ma vương cấp thiên ma không dám k i n h thường túi thấp đầu lâu theo rất nhiều ma vương cấp thiên ma nối đuôi nhau mà vào đi vào yết kiến lì ở ma thần ma cung bên trong ngọn đèn ngọn đèn bạch cốt ngọn đèn tản ra u u lục hỏa trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được linh hồn hét thảm thanh âm trong m ũ i còn có thể ngửi được một lồn u g mùi thơm ngát chỉ là một hô hấp rất nhiều ma vương cấp thiên ma đ u không khỏi mừng rỡ đây là trắng cốt linh đèn cây đèn là do cường giả đầu lâu s ở tạo bên trong tiêu đốt cũng là cường giả thần hồn tất nhiên là rất có ích lợi tu vi đến lịch ngươi ma thần giai đoạn này đối với những cái này nhỏ yếu linh nhưng dùng để trở điểm hắn ma c u n g cũng là là đủ tiến nhập đại điện phía sau bên trong đã d ầ m dạp đứng một số thiên ma vương cấp thiên ma không ít bọn họ còn đều biết lúc này đều túi đầu đầu lâu không dám ngừng đầu ở tại bọn hắn ngay phía trước có một tấm bạch cốt v ư ơ n g tọa tản ra mạc đại huy áp mà giờ khắc này nó chủ nhân cũng là không ở tại bên trên không biết ma thần đại nhân triệu tập bọn ta là vì chuyện gì dựa theo thời gian thôi toán cho là thần táng chi huyên có gì động đây chẳng phải là nói một hồi thịnh yến lại sắp mở ra mỗi một lần thần táng chi u y ê n mở ra vạn tộc đều là đến muốn mưu đoạt chỗ tốt có thể không phải là ta thiên ma nhất tộc huyết lục thị bọn họ chủ nhân l ì ở ma thần còn không có xuất hiện không ít người hiểu chuyện thấp giọng thảo luận mà cái kia ba đầu thiên ma cũng là sắc mặt nhất tề biến đổi hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đại ca phải làm sao mới ở đây cái kia thần kỳ t i ể u tử loài người có thể bị chúng ta trói ở nơi đó trong đó một đầu thiên ma sắc mặt âm trầm như nước đó là bọn họ phong thủy bảo địa bọn họ có thể của thời rất nhanh tiến giai ma vương cấp thiên ma liền là bởi vì chỗ kia một ngày thần t á n g c h i viên xuất hiện d ị động thần trôn cất âm phong trải rộng liền bọn họ cũng không dám đi trước chỉ sợ cái kia tiệu tử loài người làm thần hồn diệt hết mới là đừng nói nhảm ta như thế nào lại nghĩ đến thần táng chi uyên sẽ phát sinh d ị động chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt không có vậy trở cơ duyên ba đầu thiên ma trong lao đại hung hăng trợn mắt nhìn cái k i ê u đầu thiên ma lướt mắt đúng lúc này một c ỗ tuyệt cường uy áp tràn ngập mà ra chèn ép ở đây chi thiên ma đều tâm sinh sợ hãi đây là một loại vô thượng uy áp làm như ma thần hàng thế căn bản không có biện pháp chống lại tại chỗ từng cái thiên ma đô đang run rẩy thân thể mềm lún tất cả đều quỷ sát xuống tham kiến l ù ở ma thần chương bốn mươi tám thần táng chi uyên chư tộc đều là di chuyển bạch cốt vương tọa bên trên chẳng biết lúc nào ngồi một nam tử Khi t ứ cái khủng bố p này g lớn lao uy áp chính là li nào nào ơ ma thần thống lĩnh vạn thiên ma vương cấp thiên ma ma thần thần thắng chi huyên di động liên tục nói vậy mở ra ngày gần sát các ngươi đừng lại ra ngoài ở nơi này trắng cốt ma trong cung trợ chỉ thị của ta li ơ ma thần mở miệng chỉ là một câu nói để ở đây hết thệ thiên ma hưng phấn không thôi suy đoán trở thành sự thật huyết nhục thị nghiến sắp đến thảo nào cấp bách cho đòi bọn họ tới đây t cũng không phải sao ta trước kia đồng bọn còn từng nhặt được nhất kiện ma khí thực lực đại tàng a một đám thiên ma hưng phấn không thôi thấp giọng nghị luận an tĩnh các ngươi lại ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện chờ chỉ lệnh có trăng cốt linh đèn trợ rút có thể tiết kiệm đi các ngươi không ít võ thuật ly ở ma thần một phất ống tay náo thân hình đã biến mất ở bạch cốt vương tọa bên trên đa tạ ma thần đại nhân b a n cho chúng thiên ma quỷ dạp trên đất nhất tề hành lễ nói ban đầu thánh địa nói ban đầu tiên cung nói ban đầu thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nhữ mày nghe một tất cả trưởng lão cùng thánh tử hồi báo nhưng vào lúc này hắn chân mày đ ô n g nhiên n h ữ một cái làm như nhận được tin tức gì một dạng chư vị thánh đ ị a bên trong sự tình tạm thời trước t h ả một chút thần táng chi huyên ít ngày nữa liền sắp m ở ra các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng mới lạ nghe được lời này một tất cả trưởng lão bao quát ba vị thánh tử đều mặt lộ vẻ vui mừng thần táng chi u y ê n ở vực ngoại thiên ma tràng tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường bên trong thần binh lợi khí kỳ chân dị bảo vô số thường cách một đoạn thời gian sẽ có vô tận âm phong búc lên rực lên c u ầ n c u ộ n nổi lên bảo vật vô số ngày này bị vạn tộc xưng là thần táng chi huyên mở ra ngày tục truyền có từng có người đã từng một thanh chuẩn đế binh mặc dù trên đó đế vân cơ hồ bị ma diệt nhưng như trước có có thể sửa chữa mỗi một lần thần táng chi huyên mở ra vạn tộc đều sẽ bị hội tụ một đường tranh nhau c ấ p đoạt không cam l ò n g cử người xuống phía sau mỗi khi lúc này thường, thường đều ý nghĩa đại chiến tương khởi vạn tộc bên trong giữa hai bên đều có thủ một lợi không hợp liền đánh đập tàn nhẫn quả thật thường bình v i ệ còn t r ư lại mỗi bên thánh địa thậm chí các tộc đều là cùng loại hành sự không có ai sẽ ngốc đến khuynh xảo mà ra không phải để lối thoát vạn nhất có địch thủ cũ xâm lấn đoạn căn cơ đây chính là tổn thương nguyên khí nặng nề khó có ngày vươn mình đã từng có không ít chủng tộc là như thế luôn lạc làm tộc yếu cùng người thúc d ụ n g Thí như huyết ma tộc, như ngàn năm trước, từng là ma mấy trước, là năm từng l o ạ i kém nhất c ư trưởng trước, được như trưởng ờ n sinh man hoang trong núi nơi nào đó bảo tàng lúc, mang theo trong nhập gần tàn đến g tộc, thể tộc tìm theo tộc tất thủ thủ tìm tộc, thế hệ trẻ huyết ma gần như bị sát. Mà đến khi huyết ma tộc tộc xuất hội, có lúc, cả cao địch cũ cơ các cao đó hệ khi kỳ kỳ sắp đại đi ở ma tộc ngăn cản, buồn bực sầu não Mà ma bảo bị bị liền n h ư ờ n g đường một đi vào a ngươi mang mấy vị trưởng lao đi theo bảo đảm hắn an toàn nếu như sự tình không thể thành quyết định thật nhanh trở lại thánh địa không để mạo hiểm nam cung minh cùng nói một thánh tử nhất tề không người cung kính nói bọn ta ổn thỏa cẩn tuân pháp chỉ nói ban đầu thánh chủ gật đầu nhìn về phía hình phạt điện kim thạch kiếm trưởng lao thản nhiên nói đông vực ốc thổ chiến ứng cử viên có từng tuyển chọn tốt đông vực ốc thổ chiến thần thông cảnh có ba trận tỷ thí trường sinh cảnh cũng có ba trận tỷ thí ở đông vực ba đại thánh địa cùng với mỗi bên đại tông môn bên trong tuyển chọn thực lực tối cường sáu người bọn họ đại biểu đông đánh cuộc ba nghìn dặm ốc thổ kim thạch kiếm gật đầu nói hiện tại đều đã thông chi một chút đi hai tháng sau thi tuyển chính là chính thức bắt đầu nơi so tài liền định ở ta nói ban đầu thánh địa nói ban đầu thánh chủ thỏa mãn gật đầu nói tiếp đông vực ốc thổ chiến sự quan nhân tộc ta số mệnh các ngươi đã hết tâm làm không để xuất hiện cả b ấ y hơn nữa cần để phòng cái kia yêu ma hai tộc người quấy dối dạ chư vị trưởng lão thánh tử nhất tể không người không dám khinh thường chút nào mà tương tự một màn ở nhân tộc còn lại m ư ơ i một thánh địa cùng với mỗi bên đại tông môn trong lúc đó trình diễn đều là vì thần táng chi u y ê n cùng đông vực ốc thổ chiến việc dị tộc bên trong cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị thần táng chi huyên sự tỉnh mà giờ khác này tiêu phàm ở thần táng chi huyên bên trong cũng là gặp phải nguy cơ sinh tử chương bốn mươi chín khủng bố âm phong ô ô ở tiêu phàm chuyến về gần nghìn trước lúc phía dưới vực sâu mơ hồ chuyển đến trận trận tiếng ô ô tựa như hài nhi khóc hoặc như là ác quỷ kêu gen đồng thời phía dưới vực sâu thường thường còn chuyển đến một lại một lao tuyệt d i ễ m q u a n thải dị tượng kinh người mà giờ khác này tiêu phàm cũng là vô tâm quan vọng sắc k đột nhiên gian hàn lâm cái tiêu kỳ dị âm phong cũng không phải như hắn dự liệu m ư t dạng không ngừng dựa linh hồn của hắn nhưng t h mà nay của n g âm phong làm như cùng linh hồn hắn hòa làm một thể căn bản không thể nào thôn vệ luyện hóa bởi vì tại hắn thôn vệ lúc liền linh hồn của hắn cũng vì đó đau đớn có nhịn làm cho hắn chỉ có thể thôi đang ở tiêu phàm không làm sao được lúc hắn biến hóa đại tự tại kiếm hóa thành một đạo lưu quang du nhập g n linh hồn của hắn bên trong chuyện cơ trở hiện. hiện hiện, một cố không biết tên tinh thuần lực lượng xuất hiện, không ngừng khu lấy cố này âm phong lực lượng. Chẳng hắn hóa thật Phật hệ. phàm khiếp biết biến đại tự tại kiếm, thật đúng là cùng Phật môn có quan hệ. Tiêu tên lượng ngừng này lượng. đúng cùng môn quan trong lòng một âm xuất trục tự cố lực cố lực có đầy lấy lẽ, là sợ. nguyên bản nhân tộc chỉ có m ộ ư ơ i đại thánh địa tây vực vì thiên long thánh địa c h ấ n thủ s a u lại không biết sao thiên long thánh địa chia ra là ba lúc này mới có hôm nay m ộ ư ơ i nhị thánh tương truyền thiên long thánh địa chia ra là ba chính là bởi vì giáo nghĩa bất đồng mà đưa tới bất quá đông tây hai khu vực cách xa nhau quá xa tin tức cụ thể tiêu p h ả m căn bản không thể nào biết được nhưng là hắn biến hóa đại tự tại kiếm là kiếm các người khai sáng truyền thừa xuống làm sao sẽ cùng xa cuối chân trời tây vực phật môn dính l i ễ u quan hệ tiêu phản t r o mày càng làm cho hắn không hiểu là vì sao ở chỗ này hắn biến hóa đại tự tại kiếm hội có di động liền hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ triệu hoàn cảm giác đây hết thạy tất cả làm cho tiêu phạm như chỗ mê sương mù bên trong khó có thể thấy rõ t r ậ n tướng sau một lát linh hồn trong sương mù bản chân â m phong đều bị h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm sở khu trục tất cả khôi phục lại bình tĩnh nhưng chỉ vẹn vẹn là như vậy một lát sau tiêu phạm linh hồn b u ồ n nguyên liền nước chừng tồn tất một phần mười cũng may khu trục c ố này âm phong phía sau tiêu phạm lấy thôn thiên ma công thôn vệ luyện hóa đem bổ sung trở về thậm chí còn tăng trưởng không ít tinh thần lực ủy dị âm phong làm cho tiêu phạm không dám kinh thường thôi động hoang cổ thánh thể khí huyết bảo vệ chính mình quanh thân. v ạ nhưng ta bất xâm o cũng t h chính là vào lúc này hắn mơ hồ xem đến phía dưới mười mấy triệu chỗ tán phát oanh oanh mạch quang tuy là hắc vụ cũng không thể đem che lại mà tiêu p h à m sở cảm nhận được triệu hoán đầu nguồn tựa như chính là cái kia một chỗ bạch quang hắn làm sơ nghỉ ngơi hít sâu một hơi lần nữa chuyến về thần t á n g chi huyên một chỗ nào đó một cái thoạt nhìn mặt mày hồng hào đạo sĩ béo lén lút làm như đang tìm cái gì một dạng một lát sau hắn vẽ mặt sắc mặt vui mừng béo mút m í p trên mặt nhộn nhạo ra một nụ cười v ầ n đạo làm thật là một thiên tài bực này kỳ tư diệu tưởng cũng chỉ có v ầ n đạo mới có thể nghĩ ra hoa ở trước mắt hắn một chỗ tầm thường đã lớn trong đống cất dấu nhất phương tế đàn cực kỳ bí ẩn chút nào không dao động đàn nói nếu như cái kia ba đầu mà vương cấp thiên ma ở chỗ này, tất nhiên là có thể phát hiện một phe này tế đ à n liền là bọn hắn đi trước chỗ hang núi kia đường hầm vận chuyển h ắ c h ắ c thừa dịp thần trôn cất tâm phong còn c h ư a mánh liệt lên trước bần đạo đi trước bố trí m ư ờ hai lại nói đạo sĩ béo cười hì hì trên mặt thịt béo đều đè ép cùng một chỗ hình thành từng đạo nếp may rất có hài hước cảm hắn n a n g c n quyết mạch quang loại lên cả người liền tiêu thất ngay tại chỗ hh ắ c ắ c vẫn là bần đạo thông minh ở chỗ này bày lại trận gần quan được ban lộc mập đạo nhân xuất hiện ở lúc trước tiêu phàm chỗ ở trong thành động đậu. đậu xanh đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động có không nói ra được giả dối đột nhiên hắn mũi thở một t b i ế nơi sắc, n đây là ạ i người tiệt, có Chết đến đây qua. l đạo lại sao gia bí mật của ta bí mật làm căn cứ, k hắn i người rồi Nơi ế đến n nhanh chân đến trước ta hả? h đây là hắn lần trước thần t á n g chi huyên mở ra trước trong lúc vô tình phát hiện vì thế hắn cố ý ở chỗ động khẩu bảy ngụy trang chất pháp phòng ngừa bị người phát hiện l i ê n liên sơn động trong tế đàn cũng đều là hắn cố ý d ự lãng phí không biết bao nhiêu tài nguyên nhưng hắn cũng còn không có nếm thử kiếm chỗ tốt đã bị người nhanh chân đến trước cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu bất quá một giây kế tiếp hắn tựa như nghĩ đến cái gì khuôn mặt hiện lên nụ cười quỳ dị nơi này nhưng là v ư ợ sâu ba nghìn trượng xuống chút nữa liền thánh địa thánh chủ cũng không dám đi xuống nhìn ngươi cái này t i ể u tặc chết như thế nào chương năm mươi kinh người thi cốt xá lợi triệu hoán gần gần càng ngày càng gần rốt c ụ c tiêu phàm chứng kiến cái kia vánh á n h bạch quang đầu n mòn cái này đây là tiêu phàm chấn động cái kia tỏa ra vánh á n h bạch quang đúng là một có đủ thi hài nói đúng ra chắc là thi hài đầu lâu trong một khối như ngọc một dạng xá lợi cái này có đủ thi hài gắt gao bám vào trên vách đá tay phải thật chặt sen vào thạch vách tường bên trong tay trái hướng về phía trước dơ cao tựa hồ là đang kêu cứu một dạng c h ẳ n g liêu trong xương cốt mơ hồ tản ra ánh sáng yếu ớt chiêu kỳ thi hài chủ nhân lúc còn sống cường đại mà hắn biến hóa đại tự tại kiếm d ị động chính là nguyên v u cái này có đủ thi hài đúng hơn mà nói nguyên v u thi hài đầu lâu trong xá lợi ở cái này có đủ thi hài b ố n phía hiện đây từng cái đáng sợ câu vết mặt trên có từ hát sắc vết máu bên trong tản r a vô thượng sắc ý tựa hồ là cái thế đại năng sở đánh ra sát phạt đại thuật dường như đây là hai người đại chiến như vậy rốt cuộc là người nào chiến thắng đâu tiêu phàm rung động trong lòng hắn ước chừng một vạn mấy ngàn thất liệt mã chi lực c ộ n thêm hắn biến hóa đại tự tại kiếm cũng chỉ có thể th mà câu vết sớm đã là đạt hơn mấy thước sâu vết máu bên trong sát ý cho dù là t ừ n g trải vô tận năm tháng t h a n h tẩy như trước lưu lại kinh thế hai tục sát ý cái này có đủ thi hài cùng địch nhân của hắn sinh tiền rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào tiêu p h ả m không dám nghĩ l i ê n ngày đó si hiu hoàng tử trong tay phù đồ chém đều mơ hồ càn không nổi đáng sợ như vậy sát ý tiêu p h ả m phòng chừng nếu không phải nơi đây đặc t h ủ cộng thêm cái này có đủ thi hài trong xá lợi c h â n áp chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là sát ý này đều có thể trong nháy mắt đưa hắn tiêu diệt xá lợi hêm dịu như ngọc tản ra oanh l n h mạch quang bên trong mơ hồ có phật âm lợn ư lở làm cho tâm thần người trở nên buông lỏng tiêu phàm đem xá lợi lấy ra nội bộ ký hiệu đã ma diệt nhưng bên trong lẫn chứa lấy vô cùng vô tận một dạng thuần khiết tinh thần lực như đại dương mênh mông một dạng khủng bố phi thường nếu như đem này cái xá lợi thôn vệ chỉ sợ ta lập tức là có thể tấn chức đến thần thông bí cảnh đi tiêu phàm trong lòng thầm nghĩ nói bất quá nơi đây q u ỷ dị không thích hợp ở chỗ này đem thôn vệ luyện hóa tiêu phàm đem xá lợi thu nhập thường thức hại bên trong chuẩn bị sau này sẽ đi luyện h dường như cũng không phải là viên này xá lợi mà là tại cảng dưới thấp húng chi nơi đây có đại bí mật nếu không phải xem rõ ngọn n à n h trong lòng ít nhiều có chút t i ê n lối đương nhiên đây là hắn còn có thể chuyến về dưới tình huống nếu như thực sự nguy hiểm hắn cũng chỉ có thể quay đầu lại đúng lúc này phía dưới chuyển đến một hồi dị hưởng âm phong điên cuồng gào k h é t làm như có vô cùng sự sợ hai phục sinh m ộ t dạng tiêu p h à m chấn động trong lòng khắp cả người phát l ạ n h liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt trực tiếp leo lên hắn mơ hồ cảm thấy nếu không phải mau ly khai nơi đây tất nhiên là chết không có chỗ trôn thần táng chi uyên ở vào vực ngoại thiên ma tràng góc đông nam nhìn xuống dưới đen như mực căn bản là nhìn không thấy phần c u ố i vừa mắt tràn đầy hát á m lúc này đã có không ít cường tộc người chạy tới chiếm giữ tuyệt hảo vị trí chỉ đợi thần táng chi huyên mở ra phía sau nhặt lấy kỳ chân dị bảo nơi này lại tựa như có vô cùng sự sợ hãi lý thiên chắt lưỡi hãn bản ở vực ngoại thiên ma tràng săn bắn thiên ma trên nửa đường gặp phải nói một thánh tử cũng bị mộ binh mà đến chỗ này vực sâu giống như tên gọi của nó hoặc là thật có thần ma trôn trôn tại đây vạn phần quỷ dị trong vực sâu bên trong h á c vụ vạn phần quỷ dị thần niệm không thể đụng vừa đụng cũng làm người ta đau đớn khó nhịn có người nói liền thánh nhân đều ăn qua thua thiệt không chỉ có như vậy mỗi một lần thần táng chi huyên mở ra lúc trong vực sâu đều sẽ có từng vệ quan g hoa sáng trói nở rộ dị tượng kinh người có người suy đoán đó là đế binh đang kêu gọi chủ nhân đáng tiếc ca không ai d ư ớ i đi bên cạnh một vị trưởng lão cảm thán ai có thể d ư ớ i đi năm đó ma tộc chuẩn đế dắt lấy vô thượng thần uy tiến nhập trong này miệm phun tiên huyết mà ra sau đó càng là ở ngắn ngủi trong vòng ba năm tọa hóa chấn thế hai t ụ ai còn dám mạo hiểm sùng dưới có một vị khắc trưởng lão thở dài ở t r u n g quanh có không ít sinh linh tất cả đều đứng xa xa nhìn lảng lạng chờ thần táng chi huyên mở ra thần táng chi huyên mở ra lúc vượt sâu rung động cồn mánh vô cùng thần trôn cất tâm p h ò n g sẽ cuồn cuộn nổi lên thần binh lợi khí hoặc là kỳ chân dị bảo đi lên đến lúc đó chính là chém g i ế t bắt đầu rồi nơi này cực kỳ quỷ dị phía dưới hoặc là thật có thần vật thật nghĩ tiếp tìm tỏi kết quả a nói, nói. nói một thánh tử nói ban đầu thánh địa thánh tử thủ từ kỳ đạo hào liền có thể nhìn ra bộ dáng của hắn như một tư sinh tao nhã ăn mặc quần áo bạch tý tựa như người khiêm tốn một、dạng. t r ê nam m ặ cung minh giới thiệu căn cứ nhân tộc ta điện tịch ghi đi lại như thánh tử ngươi tu vi như vậy giả xứng đáng xuống phía dưới năm trượng tải hữu vào sâu hơn chính là sẽ bị thần trôn cất âm phong mai táng thần trôn cất âm phong là thần táng chi huyên đặc hữu quái phong vô cùng kinh khủng càng la đi xuống âm phong càng thịnh có thể giữa bất tri bất giác hút sinh linh, linh hồn bồn nguyên khiến người ta khó mà phòng bị nói một thánh tử gật đầu không thèm nói nhắc lại đúng lúc này một đạo âm khí âm ú thanh âm chuyển đến nói một huynh đã lâu không gặp gần đây được không chương năm mươi mốt lưỡng cường tộc đến yêu tộc t h á n h nữ hiu hiu hiu đạo thanh âm kia vừa dưới xa xôi hư không bên t r ò n g chuyển đến từng tiếng tiếng vang p h á không từng đạo cầu v ò n g bay tới nơi này có chừng hơn mười đạo nhiều Úng m n g ở hơn mười đạo cầu v ò n g sau đó chuyển đến trận, trận bừng tỉnh tu la ác ủy một dạng tiếng gào thét hắc vụ quần quận sắt khí trung tiên mấy chục con bạch cốt đại điệu cưới mây đạp gió mà đến ở t r ê người l ư n đ ề tới một n chính là thập đại cường gia tộc một trong ma tộc bọn họ phô trương cùng khí thế phi thường lớn ba mươi sáu đạo cầu vầng phía trước bảy thập nhị đầu bạch cốt đại điệu ở phía sau tuy là vẹn vẹn chỉ hơn một trăm người nhưng là lại giống như là thiên quân vạn mã đột kích thư không đều đang run run rẩy giống như là vô tận tu la ác quỷ đánh tới thiên không bên trong hát vụ c u ộ n c u ộ n sắc khí trung tiên như một vùng biển mênh mông c u ộ n trào mánh liệt tới thanh thế lớn không ai bằng đây cũng là chân thật ma tộc sao lý thiên rất là giật mình hắn tuy là thần thông cựu trọng tiên t u vi nhưng còn chưa từng đi qua biên giới chiến trường từ chưa từng thấy qua ma tộc chân dung ta có thể nghe nói gần nhất nói ban đầu thánh địa không lắm bình tĩnh a bạch cốt đại điệu nhất tề tản ra từ đó lộ ra một con đường tới một thân hát sắc chiến giáp con ngươi tinh khít tử hát phát lay động nam tử trẻ tuổi chậm dãi từ trong thông đạo đi ra người này chính là ma tộc tam hoàng tử mông cở đông đông, đông. hắn mua đi một bước tựa như h ư không bên trong có người ở cực trống từng tiếng nặng nề nhịp trống ở trong lòng mọi người gõ nói một thánh tử bước ra một bước trong tay thần hoa ẩn hiện một mảnh sáng lạng ánh sáng tuột tay mà ra tiếng trống biến mất cái này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm bất quá mấy ngày trước đây cựu thiên huyền nữ thủy ngư nguyệt nhưng là kém chút liền đã kết liễu dị ma tộc si hiu hoàng tử ngươi không có đi quan tâm ân cần thăm hỏi một phen nói một thánh tử cất cao giọng nói lời này vừa nói ra mông t h i hoàng tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống đương đại ma tộc tộc trưởng sinh có ba đứa con mỗi người bất phạm đều có thiên tư trắc việt hạc người nhưng cái này cũng ý nghĩa trước tộc trưởng. cạnh tranh đem cực kỳ kịch liệt mấy ngày hôm trước kém chút bị đánh thần hồn tiêu hết si hiu hoàng tử vừa vặn chính là mông thuật tay dưới người hay anh cái gì cựu thiên huyền nữ nếu để cho ta tình cờ gặp nàng nhất định phải chém xuống đầu lâu của nàng chế thành chén rượu u ố n g quá mông cởi hoàng tử lạnh lùng nói hay anh ngươi ma t ộ c khẩu khí thật là lớn ngươi chém một cái thử xem đúng lúc này một hướng khác chuyển đến thanh âm lạnh lùng phía chân trời xa xôi chuyển đến trận, trận du dương tiên nhạc ba mươi mấy tên nữ tử nhanh nhẹn đến cái này ba mươi mấy tên nữ tử tất cả đều bạch d rỉa thang tuyết tuy là chưa nói tới tuy mỹ thế nhưng từng cái thanh lệ xuất không dính vào trong các cô trung tâm chỗ một tuyệt thế giai nhân độc lập chân mày nhẹ khóa làm như ở tự định giá cái gì ở nơi này tuyệt thế giai nhân bên cạnh một lao hậu đang lạnh lùng nhìn nhau gắt gao nhìn chằm chằm xuất khẩu của ngôn mông cởi hoàng tử nếu như tiêu phạm ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra cái này lao hậu cùng cái kia tuyệt thế giai nhân chính là hôm đó thủy ngưng nguyện cùng người hộ đạo kia người của ma tộc chứng kiến những cô gái này phía sau đồng tử tất cả đều co g i t lại mọi người đều đ ề phòng rồi lên khí sơ sát tiêu điều v ọ t lên khí thế tăng lên đột n ộ t song phương đều ngừng lại mỗi người chiếm lấy một phòng trời rất xa ràng co nói ban đầu thánh địa người ở nói một thánh tử dưới sự hướng dẫn cũng đều dối rít rút vũ khí ra cùng người của ma tộc xa xa ràng co bốn phía chi những sinh linh khác không khỏi là dồn dập tránh lui không dám dừng lại tại chỗ hai đại cường tộc rằng co một ngày đánh ra cất tức thiên băng địa liệt bọn họ có thể không phải nguyện thừa nhận và lây ùng ùng viễn không mây mù b ố c lên quang hoa bắn ra từ phía một con lớn vô cùng lao quy phá không mà đến nhanh chóng tới gần cái này lao quy có chừng hơn mấy trăm mét trưởng chuyển thổ hoàng sắc vỏ rùa bên trên r ầ m rạp chẳng c h ị n trải rộng quỷ dị phù hiệu tản ra không rõ sợ nhân khí hơi thở nhìn thấy một màn này nói ban đầu thánh địa cùng quảng hàn thánh địa người không không rất là khẩn trương liền nam cung minh cùng quảng hàn thánh địa lao hậu cũng không khỏi tao mày b ọ nguyên họ dĩ bản g ma tộc xuất hiện ở nơi đây cũng đã rất là kỳ quái bây giờ lại lại tới một yêu tộc tỷ tỷ ta nhưng là tìm ngươi tâm đích rất là khổ cực đâu cự quy bên trên đi ra một tuyệt sắc vĩ nhân dung nhan nghiêng nước nghiêng thành khí chất xuất trưởng cái này phong tư tuyệt thế nữ tử thoạt nhìn một m ư ờ i bảy một mươi tám tuổi dáng vẻ trường hơi lộ ra non nớt nàng tóc dài đen nhánh bay nhẹ nhàng theo gió lông mi con g cong đôi mắt lại tựa như một vũ thanh tuyển nhìn qua vô cùng trong suốt tinh thuần ngọc cốt băng cơ ngũ quan tinh xảo dung nhan khuynh quốc khuynh thành đường cong h o à n mỹ khiến người ta cảm thấy không giành vô cấu hư hư thực thực hạ phạm c h i tiết tử thậm chí liền cái k i a trên lỗ thai màu trắng nhung tóc cũng làm cho người cảm thấy đó là một loại khác mỹ lệ yêu tộc thánh nữ mỹ như yên chương năm mươi hai ngày cũ ân đoán ma tộc bí thuật đây chính là yêu tộc thánh nữ mỹ như yên có người nhãn thần mẹ ly nghe nói nàng nhưng là người mang thiên tứ chi thể cựu vĩ thánh hồ ly thành công đế chi tư t mọi người hít một hơi lãnh khí thánh điệu thánh nữ nhất định là thiên tứ chi thể có thể vượt cấp mà chiến trường sinh cảnh có thể địch thánh nhân lại bị trước mắt gái này yêu nhiều nữ tử sợ chém yêu nữ ngươi lại muốn mưu hoa cái gì nói một thánh tử dành trước lên tiếng thanh em lạnh lùng tràn đầy kinh người sắc ý thế nhân đều biết quảng hàn thánh địa trước một đời thánh nữ cùng nói một thánh tử quan hệ xa xỉ tương truyền vẫn là thanh mai trúc mã thánh tử đại cục làm trọng nam cung minh nhắc nhở khanh khách nói một thánh tử ngược lại là thú vị chặt chẳng lẽ quảng hàn thánh nữ đều là cùng ngươi hữu duyên mị như yên che miệng c ư ờ i khẽ mị thái không ngờ nghe nói như thế nói một thánh tử lựa giận mọc thành bụi cũng không nén được nữa thần lực phun trào bàn tay to lộ ra phách về phía mị như yên quảng hàn thánh nữ là trong lòng hắn vĩnh viên đau nhức làm sao có thể nhẫn ha ha nói một minh đối thủ của ngươi là ta ma tộc mông cởi hoàng tử cười bước ra một bước bàn tay to hành o không mà ra đỡ nói một thánh tử nén giận một k ích người nói một thánh tử trên gương mặt thanh tú hoàn toàn bị giữ t ậ n chỗ bố trí cực kỳ tức giận ha ha lần trước giao thủ còn chưa từng phân ra thắng bại không bằng nơi đây lại quyết cao thấp mông cởi hoàng tử cười to nói tuất hôm nay liền trước thu thập ngươi lại đi chém cái kia yêu nữ nói một thánh tử khôi phục lại bình tĩnh ý nghĩa lời nói điểm như nói vừa dứt lời nói một thánh tử bạch đi bay phất phới hắn bước đi trong hư không khinh linh phiêu g i ậ trong tay thần hoa ẩn hiện lạnh dùng phát quang trấn nói một thánh tử bàn tay to lộ ra đây n nhiên về phía mông cởi hoàng tử, thần g phách phía cởi lực về tử, d n lớn chữ cổ hiện lên, hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống, không thể ngăn cản. g trào, một to một tọa cái chữ cổ hóa hạ thể đ â là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn trên đó tiên vụ lật lờ mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thu xuyên toa trong núi lâm bên trong ở tại trên đỉnh núi cẳng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ tản ra mạc đại uy thế uy thế như vậy có thể sẽ rách nhân thần hồn làm cho rất nhiều người đều có đáng sợ hít thở không thông cảm giác căn bản không thở được trù vi những cái này đệ tử trẻ tuổi cùng với những cái này vạn tộc thế hệ trẻ tại chỗ liền sủi lơ trên mặt đất loại này lớn lao uy thế như một tọa thần sơn đưa bọn họ trấn áp để cho bọn họ căn bản là không có cách thừa nhận mọi người đều hoảng sợ đây cũng là thánh địa thánh tử uy thế sao nhân tộc đứng ở cường tộc mười vị trí đầu nhóm thật là danh bất hư truyền có gì tộc rung động trong lòng nói một thánh tử không hổ là nói ban đầu thánh địa thánh chủ tiếng hồ cao nhất nhân tuyển nói ban đầu thánh địa cái thế sát phạt thuật ở trong tay hắn uy thế ngập trời a có người thở dài nói tương truyền nói ban đầu thánh địa có một khủng bố sát phạt đại thuật danh viết cổ tự quyết cùng sở hữu mười hai chữ cổ thiên biến văn hóa sát phạt khó ngăn cản hôm nay gặp mặt quả thực bất、phàm. yêu tộc thánh nữ m ị như yên nhãn thần sáng c ắ c nói ngữ bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng cổ tự quyết còn không giết chết được ta mông h ở i hoàng tử tuy là thấp như vậy uống nhưng nhưng cũng không dám kinh thị thần tình trịnh trọng không gì sánh được hai tay chậm rãi hoa động đồng dạng rung ra một cỗ khí tức kinh khủng ở phía trên đỉnh đầu của hắn một cái xích hoàng hoàng hà hư hư thực thực cựu thiên mà đến vô cùng vô tận tản ra lớn lao sắc khí để cho người ta tâm hồn thần phách cũng không nhịn được sợ dun ban đầu tuy là còn rất mơ hồ nhưng rất nhanh thì rõ ràng xuống tới như kinh thiên chi tháp nước lại tựa như ngân hà phía dưới vỡ hồng thủy ngập trời m ê n n g ô n g hồng thủy từ trên trời giang xuống dừng bước tại mông khởi hoàng tử dưới chân của hắn giống như là trưởng quản nước chạy thủy thần một dạng uy thế thao thao năng lượng cường đại ba động như ngân hà c h ú t xuống tịch q u y ể n thiên hạ mà đến hoàng tuyên đoạn kết này mông khởi hoàng tử hét lớn đôi giơ tay lên một cái hồng thủy ngập trời như d a o long xuất hải ương kích trường không đây là ma tộc bí thuật một trong s á t sinh đại thuật trong vô thượng bí pháp vạn tộc đều là di chuyển hết thể đều là kinh hồn tám đảm hồng thủy đi ngược lên trời sông đánh rất xuống thần sơn trùng trùng đ ư ợ đ i ệ thanh thế bất phàm ma tộc bí thật cổ tự quyết thần sơn cùng hoàng tuyên ba như biển gầm bạo phát lại tựa như thiên băng địa liệt khiến người ta sợ h ã i khí t ứ c chấn động tới bốn phương tám hướng khắp nơi đều là phong ba khắp nơi là thần mang khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng vùng hư không này hoàn toàn không có đất thanh tịnh Vâng a hồng h thủy nghịch tập mà lên vô biên nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời thần sơn tuy mạnh nhưng không chịu nổi thao thao bất tuyệt chi hồng thủy tập kích ầm ầm giải thể trừ khử ở vô hình nói một thánh tử sắc mặt hơi đổi lần thứ hai lộ ra bàn tay to lạnh lùng quác khẽ dết kèm theo cái này quác khẽ một tiếng đột nhân gian hư không bên trong linh khí cuồn một cái đại thủ từ hư vô b xuất hiện ở vô số người nhìn kỹ phía dưới đó là một con cực kỳ thon dài cùng bàn tay t r ắ n g đoán nhìn qua cực kỳ mỹ lệ nhưng mọi người đều biết một cái này nhìn như mỹ lệ bàn tay tất nhiên có xé nước thiên địa chi mặc đại huy năng bàn tay phảng phất xuyên toa thời không phá không mà đến xuyên tấu h hư vô sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói xa xa hướng về phía cái kia thao thiên hồng lưu vô nhẹ nhẹ dưới thình thịch thon dài bàn tay chụp được cái kia một chốc hư không trong nháy mắt văng tung tóe thậm chí ngay cả thiên địa linh khí đều là ở một trường kia phía dưới sinh sôi bạo liệt một trường này khủng bố như vậy chương năm mươi ba Hào Đức Đạo Nhân, Đạo thành thành xa xa Đức một, một, một cái n biến. ra gần như như bạch ngọc trưởng ấn từ cái này thon dài trắng non dưới bàn tay nổ tung xuống trong t r ư ờ n g ấn cũng không có bất kỳ năng lượng bảng bạc ba động nhưng cái kia bên trong cũng là ẩn chứa một loại cực kỳ khí tức cổ xưa cái kia sợi khí tức như từ viễn cổ phá không mà đến cổ xưa thâm thúy vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức nhưng lại có dung chuyển trời đất chi sức mạnh to lớn phanh bạch ngọc t r ư ờ n g ấn hay còn vì rơi xuống đất cái kia phía dưới hư không đã là xuất hiện một cái ước r ư ờ n g mấy trăm triệu thật sâu t r ư ờ n g ấn ở dấu tay kia sắt b ê n d ư ớ i còn có thể thấy được điên cuồng lõe lên không gian năng lượng ba động cái kia nguyên bản đi ngược lên trời không thể cản phá hồng thủy dưới một trường này sinh sôi bị áp xúc đến rồi mông c ở i hoàng tử quanh thân mười mấy triệu trong phạm vi mông cởi hoàng tử không hổ là ma tộc tam hoàng tử đối mặt với cái loại này khổng lồ áp lực hai mắt của hắn ngược lại là xông lên một cỗ vô cùng dữ tợn sắc ý chặt hai tay bỗng nhiên kết tấn giữa cổ họng chuyển ra một đạo không giống nhân loại một dạng chấm thất gầm ẩm ngập chơi một dạng hồng thủy vào thời khắc này lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người lần thứ hai ngưng kết gác gao chống đỡ cái loại này từ trên trời giáng xuống áp lực khổng lồ nói một ngươi thật sự cho rằng mấy năm nay cũng chỉ có n g ư ơ i có tiến bộ hay sao hoàng t u y ê n rơi k i ể u u. bang bạc hồng thủy điên cùng đang ngưng tụ lại trong lúc mơ hồ biến thành một cái bóng mờ ở hư ảnh kia bên trong có vô tận thê lương âm thanh vang vọng dựng lên phảng phất vạn thiên quỷ hồn ở kêu trên hư ảnh đang lừa c ở i hoàng tử trước người thành hình sau đó đang lừa c ở i hoàng tử cái kia trầm thấp trong tiếng hô lại cũng là có một con hắc cám mà bàn tay gậy gược từ trong đó phá không mà ra hắc á m trên lòng bàn tay quanh quần từ trong đó phá không rõ sáng bóng một cỗ viễn cổ vắng lặng khí t ứ c ầm ầm lan tràn ra ma tộc chấn tộc bí thuật thật là khủng bố bff như vậy à. có người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc đây là tự nhiên đương đại thập đại cường giả tộc bên trong ma tộc nhưng là cầm cờ đi trước có người một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên đạo kia một thánh tử thi triển c ổ tự quyết cũng sát phạt đại thuật sự mạnh mẽ của ý lực không hề cái này ma tộc bí thuật phía dưới t ấ m tắc xem ra đây là một hồi lòng tranh hổ đầu à. có người vẻ mặt chờ mong màu sắc lưỡng đạo có một không hai sát sinh đại thuật gần va chạm ai thắng ai thua mọi người đều rất là chờ mong bên kia đ a ở nói một thánh tử cùng mông cởi hoàng tử đại chiến lần đầu tiêu phàm cũng rốt cục bỏ lại động v ệ t bên trong hô cuối cùng là bỏ lên chờ sau đó tấn chức thần thông cảnh liền rời đi nơi đây nơi này thật là q u ỷ dị tiêu phàm thở một hơi thật dài lập tức s ủ i lơ trên mặt đất v ậ y độ cao leo lên dù hắn thể lực bất phàm cũng bị mệt đến di ngươi chính là một cái linh động cảnh tiểu tử dĩ nhiên có thể từ phía dưới bỏ lên ngược lại là kỳ quái chặt chẳng lẽ phía dưới kia thần trôn cất âm phong tiêu thất một giọng nói chuyên ra trận từ trong bóng tối đi ra một cái mập đạo nhân mặt may hường hảo chính nhất khuôn mặt ngạc nhiên nhìn tiêu phàm tiêu phàm đầu tiên là cả kinh thấy trên người có huyết phách khí độ nhất thời yên lòng tiền bối nơi đây e rằng có đại biến vẫn là nhanh chóng rời đi a tiêu p h à m tinh tào nói hắn cảm giác được phía d ư ớ i khủng bố lúc này mới vội vã leo lên muốn muốn trốn khỏi nơi đây ly khai ta chờ nhiều năm như vậy lúc này mới cắt loại chờ cho tới hôm nay há lại sẽ ly khai đạo sĩ béo cười h í p mắt nhìn tiêu phàm trong mắt có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm s ú c ngược lại là người phá hủy ta trận pháp lãng phí đạo ra ta rất nhiều tài nguyên cái này nhân quả làm như thế nào kết thúc cả tiêu phàm vẻ mặt mờ mịt nói đạo trưởng lời này của ngươi là có ý gì Ta ba là bị c o người thiên ma chảo tới tới chảo nơi n ma làm sao đây, ơ i việc. Mập đạo nhân tự tiếu phi tiếu liệt miệng xấu trận tự trong mắt lên một thần mang, liền miệng rộng, Mập nhân nhìn hắn, lên mang, pháp c đạo lóe ư nói, thiên có Cái gì thiên ma? ta có thể ma, không có thấy cái gì thiên ma. Ngươi không thừa ấ y cái thiên Ngươi gì không t h ma. nhận cũng không sao đạo gia ta tụ bảo đại trận vừa lúc thiếu ngồi xuống c h ấ n c h i vật ngươi huyết khí c h i vượng vừa lúc thích hợp yên tâm sau khi chuyện thành công đạo gia cùng ngươi chi nhân quả xóa bỏ chờ chút nói không chừng đạo g i a một vui vẻ còn có thể thường hai ngươi món bà bối không cho tiêu phàm phản đối mập đạo nhân nhanh chóng xuất thủ một đạo thần mang hiện lên tiêu phạm bị trói nghiêm nghiêm thật thật c h ậ n bị đặt ở một chỗ trận đồ bên trong trận đồ b ố n phía trông chất đầy linh khí lượn quanh linh t hạch tỉ mỉ đến một chút làm có mấy vạn miếng nhiều những linh thạch này ánh sáng màu diễm lệ l ó e ra kinh người thần quang vô cùng đẹp đẽ tiêu phạm nhìn một cái liền biết đây chính là trong truyền thuyết linh thạch thực phẩm ở linh thạch này phía dưới từng đạo thần quang lượn quanh văn lộ không ngừng lan tràn kéo dài chi tiêu phạm dưới thân thể toa trấn ở cái này trận đồ bên trong tiêu phạm chỉ cảm thấy linh khí bất người tu luyện hiệu quả cho là thắng được thưởng ngày không chỉ gấp mấy lần mới là đạo trưởng toa trấn trong này sẽ không có nguy hiểm gì chứ. tiêu phạm tỉnh táo hỏi cái này mập đạo nhân t u vi thâm bất khả chắc mặc dù hắn khí tức nội liễm không cách nào tìm tòi nghiên cứu nhưng trong lúc mơ hồ tiêu phạm cảm giác liền cái kia lý thiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn lúc này loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể lá mặt lá trái các loại chờ đợi cơ hội lên trời có đức yêu sinh ta hảo đức đạo nhân sao lại thảo gian nhân mạng chờ chút đại trận khởi động sẽ hấp dẫn linh khí mười phần bảo bối vào trong trận có đại trận ngăn cản ngươi là vô ngại tiểu tử ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy đây là một cơ may lớn đại trận sau khi khởi động tinh thần linh khí lưu động ngươi làm là trận nhãn hàng vạn hàng nghìn tinh thần linh khí xuyên qua thân thể của ngươi ngươi có nhiều chỗ tốt hào đức đạo nhân cười hì hì nói động tác trên tay cũng chưa từng dừng lại một mực chỗ động khẩu bật việc chờ chút thần táng chi huyên bạo phát nếu không có trận pháp ngăn cản kinh khủng thần chôn cất âm phong biết trong nháy mắt chìm n g ậ p nơi này sẽ có đại phiền thoái tiêu phàm trầm mặc hắn cũng không phải là ba tuổi tiểu hải tử t ò a trấn cái này trận đồ bên trong biết là cơ may lớn gì mặc dù cái này thiếu đạo đức nói người ta nói cực kỳ mê người nhưng hắn căn bản sẽ không đã tin tưởng lúc này chỉ có một cái đường có thể đi tân chức thần thông bí cảnh lấy hắn nội tình t ấ n chức thần thông bí cảnh ngay cả là đánh không lại cái này thiếu đạo đức đạo nhân cũng kiên quyết là có thể mượn tế đàn thoát đi nơi này cái viên này xá lợi cũng là thời điểm phát huy tác dụng tiêu p h à m hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động thôn thiên ma công bắt đầu thôn vệ luyện hóa cái viên này xá lợi tử đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chương năm mươi b ố dưới có đế kinh n ế m thử tiến giai tiêu p h à m chỉ cảm thấy não hải bên trong phật hiệu đột nhiên vàng kim quan g rực rỡ một người mặc xám lệnh tăng bảo hòa thượng xuất hiện ở góc của hắn bên trong thì ra chỉ là một đạo hình bóng cũng không phải thần miệm biến thành tiêu phạm đầu tiên là cả kinh sau đó chính là phát hiện đây chỉ là một nói hình bóng cũng không phải là thần niệm phục sinh nếu thật là thần niệm phục sinh chỉ sợ là vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương cắn nuốt vào nhà ta hào huyền minh ngẫu nhiên rơi vào thần táng chi huyên may mắn được h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm mới vừa rồi khó khăn lắm thoát hiểm không ngờ giữa đường bên trong thần táng chi huyên xuất hiện một quái vật lực lớn vô cùng thần niệm không thể gây thương ta cùng với tranh đấu cuối cùng không phải địch vong nơi này bên, bên trong thần táng chi u y ê n có đại bí mật dưới đáy làm như phong ấn có vô cùng sự sợ hãi lưu lại không phải không đại đế hàn biến hóa đại tự tại đế kinh cùng vừa ớ i k dứt lời xá lợi bên trong buộc phát ra một đạo kim quan óng ánh dung nhập tiêu phàm thượng thức hải bên trong nhất thời một cỗ khổng lồ ký ức lưu liên tục không ngừng dung nhập tiêu phàm ký ức bên trong thì ra hắn biến hóa đại tự tại kiếm chân ý lại là như thế căn bản không cần lấy thiên tài địa bào rèn luyện trực tiếp lấy thần m i ệ m ngày đêm rèn luyện là có thể nói vậy kia kiếm các chủ nhân cho là sắp nhập vào bộ phận đạo của mình lúc này mới có sau đó ta nhìn thấy truyền thừa chỉ là cái này thần táng chi huyên bên trong đến cùng phong ấn cái gì dĩ nhiên cần một bộ đế kinh phối hợp đại đế tùy thân pháp khí chấn áp tiêu p h à n trong lòng như nộ hải lật đảo khó có thể bình tĩnh một bộ đế kinh phối hợp đại đế tùy thân pháp khí chấn áp một cái phong ấn nơi này đến tột cùng phong ấn cái gì tiêu phản khó có thể tưởng tượng chốc lát sau hắn đẻ xuống k i ế p sợ trong lòng vận chuyển thôn thiên ma công nỗ lực thôn vệ luyện hóa viên này xá lợi tử xá lợi t ử linh khí mất hết nhưng trong đó tinh thần lực cũng là được đã bảo tồn lại lại là vật vô chủ thôn p h ệ luyện hóa cực kỳ mau lẹ chỉ trong chốc lát tiêu phàm tinh thần lực không ngừng hóa lỏng cũng hướng phía cố hóa xu thế phát triển linh động thất trọng thiên linh động bắt trọng thiên linh động cửu trọng thiên cuối cùng tiêu phàm tinh thần lực hoàn toàn cố hóa hình thành kết tinh m ộ t dạng ngũ quan g thắp sắc t r ô n g rất đẹp mắt không chỉ như thế nhờ vào khổng lồ tinh thần lực phụng dưỡng nục thân tiêu phàm nục thân chi lực cũng không ngừng tăng trưởng ước chừng đạt tới m ư ơ i năm không không không thất liệt mã chi lực có thể nói khủng bố vô song không đủ như thế vẫn chưa đủ cái này còn xa xa không đủ tiêu phàm dưới đáy lòng gào t h é t hắn có thể đủ cảm giác được chính mình còn chưa từng đại viên mãn tiềm lực của mình còn chưa từng hoàn toàn bị mở rộng thôn vệ luyện, luyện, luyện hóa tiêu h phệ hóa. Thôn ô n luyện luyện phệ hóa. t phàm điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công không ngừng hấp thu xá lợi từ tinh thần lực không chút nào dừng lại nghỉ ý tứ ở nơi này vậy điên cuồng thôn vệ luyện hóa dưới tiêu phàm thưởng thức hại trong tinh thần lực kết tinh thể không ngừng bị áp dụng số lượng không ngừng tăng nhiều liên đối lấy hắn n ụ c thân chi lực cũng đang không ngừng tăng trưởng 21.000 t h ấ t liệt mã chi lực 23.000 thất liệt mã chi lực cuối cùng tiêu phàm tinh thần lực đạt tới cực hạn hóa thành một k h ỏ a khỏa tựa như kim cương một dạng v i ê n khối dẫm d ạ n tựa như đại dương mênh mông một dạng ở tiêu phàm thường t h ứ c hải bên trong h i ệ n hiện mà hắn n ụ c thân chi lực cuối cùng cũng dừng lại ở kinh khủng 25.000 thất liệt mã chi lực đây là một cái c h ấ n thế hãi tục số liệu bình thường thần thông thập trọng tu sĩ một tia pháp lực cũng liền chỉ có được 2048 đầu tiên long chi lực mà tiêu phàm còn chưa từng vào thần thông bí cảnh chỉ là n ụ c thân chi lực liền ước trường sở hữu hai đầu tiên long chi lực cử thế vô xong tiêu n này n tức phạm tiến giai hào đức đạo nhân hoàn toàn biết được nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản làm tụ bảo đại trận tọa chấn người thực lực càng mạnh khí huyết càng cao đại trận tụ bảo hiệu quả cũng sẽ càng tốt hắn chính là ước gì tiêu phàm thực lực cao tới đâu chút nói vậy sở khả năng hấp dẫn đến linh vật linh khí đẳng cấp cũng lại càng tốt Điều từ này dường chú ý tiêu phàm một trận phía sau hào đức đạo nhân liền cười híp mắt trở lại bên cửa hàng tiếp tục bố trí trận pháp thần thắng chi liên một ngày mở ra thần trôn cất âm phong điên cùng thịnh nếu không có đại trận cách trở đừng nói là gần quan được ban l ộ c chỉ sợ là chết sớm nhất đúng là hắn cùng t i ể u phạm thần trôn cất â m phong c ù n g bố vạn tộc đều biết rất nhanh hào đức đạo nhân đã đem đại trận bố trí hoàn toàn ngồi xếp bằng ngồi một bên chờ thần t á n g chi lên mở ra lên trời có đức y ế u sinh tiểu tử này có thể gặp được hào đức đạo nhân ta quả thật là hắn đại cơ duy ê nha n hh ắ c ắ có c chút khí huyết là có thể kết thúc cùng đạo gia ta nhân quả đạo gia ta quả nhiên là người xuất gia trong điện phạm ở đâu hào đức đạo nhân gương mặt từ bi thoạt nhìn phi thường hàm hậu n i ệ m một tiếng vô lượng t i ề tôn một bộ đắc đạo cao nhân rằng rớp không sai đạo gia ta đây là đang giút hạn chứ một tú v u lâm do tất thuốc dục chi tiểu tử này khí huyết mạnh hiếm thấy trên đời ở nơi này vượt ngoại thiên ma c h ẳ n g chỉ sợ là ma thần đều sẽ bị hắn hấp dẫn muốn muốn đoạt xá cho hắn đạo gia ta dùng tụ bảo đại trận tiêu hao một chút khí huyết vì hắn miễn đi kiếp nạn này thật là công đức vô lượng à. đúng lúc này d ị biến này xanh một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường tựa như là cựu thiên ngân hà chút xuống như đại dương sóng năng lượng lớn đang l a n lộn toàn bộ thần táng chi huyên tựa như đều đung đưa một cỗ khó tả tim đập nhanh khiến người ta không thờ nổi bàn bạ huy áp căn bản là không có cách chống lại một đạo bừng tỉnh xuyên việt khí t hoang vắng mà tràn đầy vô tận vì thế thần táng chi huyên mở ra h ả o đức đạo nhân sắc mặt nhất thời đỏ lên trong mắt tích lưu lưu chuyển động hai tay không ngừng trả s á t động đạo gia ta hôm nay muốn phát đại tài muốn phát t à i t o r ồ i nha mà lúc này thần táng chi huyên phía trên đại chiến cũng rốt c ụ c tiến vào gai cấn đ ờ s phía sau kịch tình đặc sắc hơn các ngươi không nên nhảy đặt hàng a cố sự không hoàn chỉnh nhìn có ý gì đâu trong giới thiệu vắn tắt nói gì đó ở phía sau trên cơ bản tất cả đi ra các ngươi nhảy đặt cố sự xem không hoàn chỉnh chương năm mươi lăm dị bảo liên tục chủ tích thần thông đạt th ùng ùng lưỡng đạo trưởng ấn tử trong hư không lúc lên lúc xuống lẫn nhau thanh thế kinh thiên một loáng sau cái kia trực tiếp là tại nơi vô số đạo đột nhiên có rút nhanh t r o n g con ngươi hung hăng chạm vào nhau đụng cái kia một chốc phản phất vùng thế giới này đều là đột nhiên vắng vẻ không tiếng động mọi người cũng là có thể thấy từng c ổ một thiên địa linh khí vào thời khắc này điên cuồng từ nói một thánh tử cùng mông c ở i hoàng tử chỗ ở chiến tràng bên trong bỏ trốn mà ra cái kia lần dán dấp phản phất nơi đó ba động liền thiên địa linh khí cũng là có thể sinh sôi yên diệt đi một dạng đông v n g vẹn ẻ v vẹn rằng có trong nháy mắt sau đó một cô đáng sợ đến không cách nào hình dung cơn bão năng lượng chính là từ cái kia hư không bên trong tịch quần ra trong nháy mắt hư không bạo liệt sụp đổ nhất p h ư ơ n g bốn phía chi vẫn thạch toàn bộ đều hóa thành phấn năm năm ba mạng thậm chí c à n g xa xăm vẫn thạch cũng đều nhất nhất tiêu tán thành vô hình Phan, ánh mắt, đều là hội tụ ở cái kia hư không khuy kia kia đang từng bên trong, nơi đó, điên quẩn ngược cơn báo năng lượng, cũng mắt, tụ tứ cái báo đều đó, là là ở rút lui vài dặm phương mới đứng vững thân hình lúc này hai người đều là phun một ngụm máu tơi ư đi ra h i ệ n nhiên đều là bị lực phản chấn dung ra một ít thương thế nói một thánh tử ổn định thân hình xóa đi vết máu ở khoe miệng k h ẽ n h u mày nhìn trận kia bên trong n ộ n nhạo đáng sợ năng lượng ba động sắc mặt ngược lại là ngưng trọng rất nhiều h i ệ n nhiên là không nghĩ tới mông c ở i hoàng tử đã vậy còn quá khó chơi mà ở một bên khác mông c ở i hoàng tử cũng là có chút bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào thương đứng dậy tóc h a i bù sủ hắn nhìn qua so với nói một thánh tử chật vật lúc trước hai người một lần kia n ạ c bính từ trình độ nào đó mà nói hắn hắ nói một thánh tử tuy là cũng là thổ một đ ú n g máu nhưng hiển nhiên cũng không coi vào đâu trở ngại người sau một chiêu kia dường như so với hắn càng cường hắn hơn ta muốn giết n g ư ơ i n g ô n g cởi hoàng tử tóc xoa xuống hai mắt từ bên trong p h í m h ồ n g hắn thân thể hơi rút u n dậy có cực kỳ khàn khàn thanh âm từ bên ngoài trong miệng truyền ra Đúng đúng đung đưa, đạo đầy lúc này, thần táng huyên nhiên đúng đưa, một đạo bừng tình xuyên việt khí tức viết cổ. lạng yên hàng lâm, hoang vắng tràn tận vì thế. Thần táng lâm, chi tức cổ, chi mà một việt viết thế. khí hu vô vì một phần vạn vận khí tốt hơn cũng thu được nhất kiện chuẩn đế binh đâu nam cung minh lẫn người mà lên đi tới nói một thánh tử bên người trầm giọng nói lúc này không thích hợp gây chiến tạm thời như thế chứ hắn có thể đủ cảm giác được ngông cởi hoàng tử người hộ đạo đang ở phụ cận lại nếu như đánh đánh tiếp lần này thần táng chi bên hành động sẽ triệt để mất đi ý nghĩa bọn họ là tới đây b và bảo mà không phải tới cùng người của ma tộc chiến đấu húng chi lúc này yêu tộc ở một bên nhìn chằm chằm còn không biết có gì âm mưu nếu như tái chiến tiếp chỉ sợ là bọn họ hôm nay đều có nguy hiểm đánh mạng nói một thánh tử gật đầu ở nam cung minh bảo hộ dưới trở lời này vừa nói ra nguyên bản còn sát ý ngang nhiên mông cởi hoàng tử trong con ngươi sát ý giảm mạnh dần dần khôi phục thanh minh thuận tay móc ra chữa thương thánh dược một ngụm đem nước vào hai anh lần này coi như hắn gặp may mắn tiếp theo ta nhất định muốn đem bên ngoài trạm sát dương ta ma tộc ai một trận đại chiến từ đó kết thúc nhưng mọi người đều biết đây chỉ là một ngắn ngủi kết thúc phân tranh tương hội tại không lâu sau lại xuất hiện mà lúc này thần t á n g chi huyên giữa không trúng chỗ thì là mặt khác một phen c h ẳ n g cảnh thứ tốt thứ tốt nha hào đức đạo nhân đầy mặt hồng quang thần sắc kích động không nớt như muốn không khống chế được dưới chân trận pháp hugh lại là một gậy mất xanh lục sắc trường đao thanh hà lợn lờ sắc bén không gì sánh được mặc dù chỉ có nửa đoạn cũng là tản ra mạc đại uy thế tầm tắc đáng tiếc đạo khí có linh đao này tuy là đạo khí nhưng là bị hủy hoại linh tính mất hết bất quá đem rèn luyện một phen cướp c đoạt tài ra liệu hắn càng l phát may mắn chính mình lựa chọn là chính xác giữa đường bên trong tiệc hồ chỉ sợ lúc này phía trên những cái này đoạt bảo người đều phải thất vọng mà về có tụ bảo đại trận ở chỗ này thứ tốt một cái không xót lưu ở nơi đây căn bản cũng sẽ không phun trào đến phía trên hưu một đạo tử hà vào tới như lưu quan g một dạng nhanh chóng rơi vào tụ bảo đại trận bên trong vui hảo đức đạo nhân đôi mắt nhỏ đều nhanh không mở ra được nay đạo tử hà là một khối ngọc bài ngọc chất phóng ánh trong suốt điêu khắc có phủ văn thần bí mặt trên mơ hồ có lôi điện lợn lở đều là bất phảm t đạo gia ta hôm nay vận khí thực sự bất phảm ở đâu lại vẫn lấy được truyền thừa bậc này ngọc chất uy thế bậc này nói vậy không phải thánh nhân kinh văn cũng không thể kém được may là hảo đức đạo nhân kiến thức rộng rã sở hữu quá không biết bao nhiêu bà bối vào giờ khắp này cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt hoàn chỉnh truyền thừa coi như là năm mươi chín hắn không dùng được vậy cũng có thể xuất ra đi bán rơi đổi lấy linh thạch mua được chính mình cần tu luyện bậc ta húng chi hắn am hiểu bảy binh bố trận cần tài liệu đa dạng tiêu dùng cự đại đối với linh thạch từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt như vậy một bộ hoàn chỉnh truyền thừa bán cho thánh địa nói không chừng còn có thể lấy được chút thượng đẳng bảy binh bố trận tài liệu hắn lần sau lại b à y những cái này uy lực mạnh mẽ tuyệt đối chất pháp cũng coi là mắt cũng không mang nháy một chút bà bối tốt bà bối tốt nha nhiều tới chút chương năm mươi sáu tân chức thần thông pháp lực vô cùng tiêu phạm não hải bên trong tinh thần nước c n trào cái tia vốn là dường như kết tinh lực lượng tinh thần càng phát cô động thân thể bên trong từng cổ một khí huyết sôi trào đến não hải vô cùng vô tận não bộ thần bí huyết khiếu bị rồn rập trúng kích bị mở rộng bình thường tinh thần không cách nào đạt tới một ít não bộ khe ránh nhỏ bé d à i đất hiện tại đều t h ố n g thống bị nhét đầy bị tẩm b ổ toàn bộ não hải phiên giang đ ả o hải phúc thiên lật dường như một cái cự nhân muốn một lần nữa khai thiên tích điện thần thông thần thông thần thông tiêu p h à m hết thệ tinh thần lực lượng đều chăm chú ở trong đó là đối với sinh mệnh đối sinh tử đối với thế giới đối với thiên địa dung động nhất tâm linh gà o khét là đúng thân người tu luyện bước đầu tiên thần thông bí cảnh đối với sâu tầm thứ khảo vấn một tiếng một tiếng giống to hơn gà khét tựa như đại trùy oanh kích lấy thần thông cửa nhân thể huyền bí thần thông cửa thân có pháp lực tồn thiên cổ tâm có thần thông đạt đến muôn đời ý nạp c à n k h ô n thôn n h ậ n nguyện hồn du thái hư mở thiên trí đột nhiên đang gieo họ ba tiếng thần thông sau đó tiêu phàm chỉ cảm thấy thanh âm chấn động hai chấn động ba chấn động dường như muốn đem thiên môn đỉnh đầu đánh văng ra ẩm ẩm thiên môn mở rộng ra đỉnh đầu bên trong m ộ ư ơ i năm từng cổ một minh minh tinh thần bên trên tiếp thanh minh dưới xuyên thấu qua đại địa tinh thần hứng lấy thiên địa chi khí thần du vật ngoại đột nhiên bạo phát thần huy đem tiêu phàm bao vây lại trấn áp lại tiêu phàm dục dịch muốn ngao du thiên đ i ệ tinh thần cái tia thần huy cùng tinh thần kết hợp đột nhiên biến đổi dĩ nhiên chuyển hóa thành một loại hữu hình vô chất lực lượng một lần nữa về tới tiêu phàm náo hải bên trong náo hải nhất thời long trời lở đất lần thứ hai biến hóa tất cả tinh thần đều chuyển hóa thành từng cổ một nước c u ộ n trào lực lượng cổ lực lượng này theo hô hấp mà sống nhưng thực sự là tồn tại trong lúc mơ hồ tiêu phàm còn ở cổ lực lượng này bên trong một cổ hơi thở cực kỳ tối nghĩa cực kỳ nặng nghề tiêu phàm k h nhúc ních cũng cảm giác này cổ minh lực mạnh tùy tâm ý sinh diệt là một cấu nguyên khí không còn là vô hình vô chất tồn tại mà là chân thật tồn tại sóng lớn quần trào mánh li đây cũng là thần thông bí cảnh sao tiêu phạm chậm rãi mở hai mắt ra nhãn thần sắp bén hình như có lợi kiếm ở trong đó chỉ có thần thông bí cảnh c a o thủ mới có thể đủ sở hữu pháp lực có pháp lực đã đem đánh vỡ thường nhân thế giới quan làm ra các loại bất khả tư nghị hành vi tới lăng không hư lộ cách không thu v ậ n làm khống thủy hỏa lôi điện kim mang uy lực vô cùng càng có khả năng diên trường v h ò n g bệnh cả i biến lục thân thành rốt cục thành thần thông bí cảnh giờ khắc này thần thông đại môn bị hắn đánh tan ra bước chân vào tu hành cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên từ đó về sau cũng không tiếp tục là phạm nhân hiện tại nên tìm cái này thiếu đạo đức đạo nhân tính sổ một chút tiêu phàm khỏe miệng nổi lên một lau cười nhạt màu sắc lúc này hắn đã thành công tiến giai thần thông bí cảnh pháp lực tự sinh vẹn vẹn chỉ là một tiêu pháp lực liền có chừng hai nghìn năm trăm đầu tiên long chi lực đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu bình thường tu sĩ ở thần thông thập trọng thời điểm một sợi pháp lực cũng vẹn vẹn chỉ có được hai nghìn bốn mươi tám đầu tiên long chi lực mà tiêu phàm nhất trọng tiên lúc liền vượt qua bọn họ nếu như tiến giai thần thông thập trọng tiêu phàm đều không thể t i được chính mình đem biết t n g có sức mạnh đáng sợ cỡ nào cái này thiếu đạo đức đạo nhân trận pháp ngược lại không tệ nhiều như vậy bà bối vậy liền cho là cho ta bồi thường nho nhỏ à tiêu phàm nhìn t h á n g qua vẫn còn ở cái động khẩu nỗ lực duy trì phòng ngự đại trận hào đức đạo nhân trong mắt lóe lên một nụ cười thuận tay liền đem đầy đất rực rỡ thần hà bà bối hết thể đều thu hồi cái này thiếu đạo đức ra hỏa còn vọng tưởng tiêu hao ta khí huyết hôm nay định muốn giáo hấn ngươi một phen không thể tiêu phàm đem tụ bảo đại trận linh thạch những vật này cũng đều nhất nhất thu nhập hệ thống bối bao bên trong mấy thứ này có thể đều là thượng đẳng tài nguyên tu luyện không thể lãng phí làm xong đây hết thể phía sau tiêu phà mà hết thẻ này nỗ lực duy trì phòng ngự đại trận hoàn toàn không có nghĩ qua tiêu p h ả m biết thoát khốn h ả o đức đạo nhân hoàn toàn không biết gì cả hắn dường như hoàn toàn không lo lắng tiêu p h ả m biết thoát khốn dù sao chính là một cái linh động cảnh tu sĩ thì như thế nào có thể tránh thoát thần lực của hắn ràng buộc thậm chí lúc này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh hưởng luận trong miệng đọc một chút cằn nhằn tấm tác nên đạo ra ta có cơ duyên này bực này thông minh cử chỉ ai có thể nghĩ ra đang khi nói chuyện hắn tích lưu lưu trong mắt chuyển động nhưng người sang tới muốn nhìn, nhìn lại những cái này bị tụ bạo đại trận hấp dẫn tới bà bối nhưng mà đúng lúc này ông m ộ trong đạo thần mang từ tiêu tâm hiện lên, một thanh tấc tiểu xuất t phàm hiện không phải ngọc, như không phải kiếm, hiện mang lên, ngọc cũng ngọc, mi kim mà kim kiếm, ba ở ư hướng ớ c mắt, phía h về đức đạo h â n n bay đi. v chốc lát chưa chuẩn bị hào đức đạo nhân tại chỗ bị đánh phi vi thế ngập trời h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm cũng là liền hào đức đạo nhân đạo y đều chưa từng đâm rách tiêu phàm mục trường khổng tốc hắn đòn đánh mạnh nhất dĩ nhiên chút nào không có có thể thương tổn đến cái này thiếu đạo đức đạo nhân người này rốt cuộc là tu vi thế nào đánh không lại vẫn là đi vì thượng sách tiêu phàm không nghĩ nhiều nữa pháp lực cồn bạo tuân ra mở ra tế đàn truyền tống trực tiếp từ núi động bên trong tiêu thất a a a trời g i ế t tiểu tặc bảo bối của ta bảo bối của ta a hào đức đạo nhân tóc thai bù sủ, tức g i ậ n đến một ngụm lao hết u y phun ra năm trăm năm mươi tân tân khổ khổ hao hết chắc trở lúc này mới ở chỗ này bảy trận pháp chuẩn bị xong tốt kế i một u chưa từng nghĩ bảo bối là thu vào tay tất cả đều dưới mí mắt của hắn nhưng là bị một chính là linh động cảnh tiểu tử toàn bộ c u â n i liên đối lấy hắn tụ bảo đại trợt cũng bị đối phương quân cãi không còn một mảnh g ê tởm nhất chính là lúc này thần chôn cất â m phong m á n liệt hắn căn bản liền không thể lý khai chỉ có thể tiếp tục duy trì phòng ngự đại trợn quỷ dị phi p h à m thần trôn cất tâm phóng hắn cũng không dám trêu trọc tiền mất tật mang g â y tởm cho tới bây giờ chỉ có đạo gia ta chiếm người tiện nghi còn chưa từng người kia dám chiếm đạo gia tiện nghi của ta hào đức đạo nhân tức nghiến răng ngứa trong mắt l ử a giận mọc thành bụi cả người thẳng phát run tiểu tặc đạo gia ta nhớ kỹ ngươi rồi đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi tiểu tử nếu không nhất định phải để cho ngươi đếm thử đạo g i a thủ đoạn của ta từ trước đến nay chỉ có hắn hào đức đạo nhân để cho người khác chịu thiệt còn chẳng bao giờ ai bảo hắn ăn như thế một ngậm b ồ hòn quả là nhanh bắt hắn cho tức nổ tung. chương năm mươi bảy tiểu đao thí nghiệm lần đầu sắt sinh đại thuật tiết kiệm tiểu tử loài người người quả thực bất phàm dĩ nhiên có thể còn sống trốn tới dẫn đầu thiên ma cười khẳng khặc quá dị đại ca lúc này đây cũng không thể ra lại sai vẫn là tại chỗ đem bắt giữ hắn trực tiếp n ư a ta một con khác thiên ma ngữ ra bất tiện không sai không khỏi đem giải nhượng động hay là trước nuốt lại nói lì ở ma thần nhưng là ở phụ cận đây một phần b ạ n cũng bị hấp dẫn qua đây bực này mỹ vị nhưng là không còn chúng ta chuyện gì một con khác thiên ma phụ hòa nói c ấ m miệng bắt trước cái này t i ể u tử loài người lại nói hắn chắc chắn đại bí mật nếu như thu được tiến giai ma thần có hy vọng dẫn đầu thiên ma nhãn thần sáng khắc nhìn chòng chọc vào tiêu phàm bọn họ lặng yên thoát ly đại bộ đội tới đây chính là ôm một chút hy vọng hy vọng tiêu phàm không chết ở cái k i a cái núi động bên trong bọn họ liền có cơ hội tìm được tiêu phàm trên người bí mật thu được lên cấp hy vọng chưa từng nghĩ đúng là một lời thành t r m tiêu phàm thực sự còn sống rời đi s ơ n động cái này để cho bọn họ vui không thắng thu chỉ bằng mấy người các ngươi cũng vọng muốn cầm xuống ta tiêu phàm bước ra một bước pháp lực phun trào mà ra lộ ra bàn tay to phách về phía ba đầu tương đương với thần thông cảnh thiên ma đây là cực kỳ khủng bố một k í c h đánh hư không chấn động phát sinh tiếng nổ hầm tiểu tử loài người vẫn là ngoan ngoan cho ta các loại chờ ở lại đây đi thiên ma đầu lĩnh thần sắc lạnh nhạt chập ngón tay lại như dao hướng tiêu phàm vung chém mà đến cái này chém một cái lại như một đám lửa thần n o phát ra ánh sáng xán lạ đem bầu trời đều bao phủ thần hỏa nhảy chập trờn d ừ n g rực không gì sánh được quả nhiên có đại bí mật đã vậy còn quá nhanh liền tiến giai thần thông bí cảnh xem ra hôm nay định là không thể để cho chạy ngươi một con khác thiên ma lộ ra bàn tay to ngũ chỉ như thiên câu dĩ nhiên xuất hiện làm tử sắc quan mang có tiếng sấm vang lên hung h ă n g trụt vào tiêu phàm thiên linh cái g i a n g giác. mấy đạo tử sắc văn g tinh xuất hiện ở hắn giữa năm ngón tay như sáng lấp loa thần binh lợi khí một dạng tản ra mạc đại huy áp không sai bắt được ngươi đạt được ngươi đ ạ i bí mật bọn ta tiến giai ma thần có hy vọng còn thứ ba thiên ma cũng xuất thủ vung hai tay lên một tòa núi nhỏ đẻ xuống trên đó ma khí l ậ lở thanh thế lớn không ai bằng. Nhưng ai lớn bằng. một à này là cái cả công. tất đều phí m quyền hỏa d i ễ m thần đao bị sinh sôi oanh diệt một quyền băng tinh t r ư ờ n g đao bị sinh sôi đánh bể lại là một quyền ma khí núi nhỏ bị oanh nhiên đánh bay pháp lực của hắn tinh thần u không gì sánh được một t i a pháp lực bên trong ước chừng ẩn chứa hai nghìn năm trăm đầu tiên lòng chi lực chính là vài đầu bình thường thần thông cảnh thiên ma thì như thế nào có thể cùng với hắn chống đỡ cái này điều này sao có thể ba con thiên ma rung động cái này mới qua bao lâu cái này tiểu tử loại người chẳng những tân chức thần thông bí cảnh liền trong lúc rợ tay nhấc chân đều có uy năng như thế điều này sao có thể ba con thiên ma lẫn nhau trong mắt đều là sát ý. người này không thể lưu liên thủ chém hắn tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi ba con thần thông cảnh thiên ma đồng thời bắn ra mặc dù chỉ là thần thông cảnh nhưng là ba con thiên ma liên thủ cũng đủ quá kinh khủng ma khí thao thao quỷ dị sát khí tràn ngập mà ra tại bực này sát khí phía dưới bất kỳ cái gì thần thông bí cảnh người cũng phải kinh hồn t ă n g đảm chiến lược vô căn cứ suy yếu ba thành cái này chính là đám thiên ma đáng sợ chỗ tiêu phạm cho tới bây giờ cảnh giới mới hiểu được thần thông bí cảnh người khủng bố thần thông tự sinh thiên biến văn hóa lực lớn vô cùng t ỷ như lúc này ba con thiên ma mặc dù không có s ử suất vũ khí nhưng chỉ vẹn vẹn là hợp lực một kích thần thông liền khủng bố phi thường v â anh một chiếc màu xanh đậm bạch cốt thiên đăng lơ lửng hư không vương xuống từng đạo hữu lục hỏa đốt cháy hướng tiêu phạm cái này hữu lục hỏa cực kỳ khủng bố phân nửa cực hàn phân nửa cực nhiệt hảo đoan đoan một khối vỡ thạch ở nơi này h u, u lục hỏa phía dưới phân nửa bị cháy sáng trong suốt tựa như mảnh vụ thủy tinh một dạng một dạ hai người không ảnh hưởng lẫn nhau v ơ anh tiêu p h à m vung đầu nằm đấm hướng về kia ngọn đèn bạch cốt thiên đang đánh chiến lược như đảo cuốn lên mây tản thanh thế vô biên lúc này hai tay của hắn s ô n g lên một tầng kim hoàng sắc liền tóc đều rất giống hoàng kim đ ú c thành một dạng lại tựa như trên chín tầng trời chiến thần uy thế ngập trời phanh một tiếng bạch cốt thiên đang bị đánh bạo ưu lục hỏa biến mất thiên địa một mảnh thanh minh loại cương đại này pháp lực như đại dương mênh mông đang cuộn trào m ã n liệt làm cho ba con thiên ma toàn bộ đều biến sắc đây quả thực quá kinh khủng cái này dạng một cái tiểu tử loài người tuổi như vậy lại có như vậy hùng hồn chiến lược, không phải hám thế chính là thánh địa bồi dưỡng được tinh anh truyền nhân bọn họ đây là tạo cái gì nghiệt dĩ nhiên t r e o chọc tới kinh khủng như vậy ra hỏa người này quá cường đại nhất định phải từ bỏ thiên ma đầu lĩnh trong lòng nghiêm nghị hắn thật sâu sầu lo nếu để cho tiêu p h à m lớn lên có thể chỉ cần vài ngày bọn họ liền không còn có bất luận cái gì cơ hội lúc này mới bao lâu tìm không thấy cái này thần kỳ tiểu tử loài người liền kinh khủng như vậy húng chi hắn còn có có thể thôn vệ thiên ma thủ đoạn tăng cường tự thân chi chiến l ư c nếu như hôm nay hắn vào tàu bọn họ đem vĩnh viễn không sống yên ổn à y chắc chắn phải chết thiên ma đầu lĩnh một tiếng rít lên trong miệm thốt ra một nói ô quang Hai đây là thượng cổ bí thuật chính là hắn ở hang núi kêu bên trong thu được uy lực vô cùng từng có một con nhanh phải tiến rai ma thần thiên ma cũng đều ở đây nhất chiêu phía dưới bỏ mạng bị ba người bọn họ thôn vệ bồn nguyên tiền triệu triệu đong đong ánh sáng cũng vọng theo ư ở n cùng n g ậ t n g u tiêu tranh huy. phàm、e、một, một, một tiếng lãnh đạo quắc khẽ ba tấc tiểu kiếm hành không mà ra mang theo từng đạo thần mang xông thẳng hướng ba con thiên ma đây là một cỗ kinh thiên động địa sắc ý v ố ở, ở chính n định công g giá thể tự chi h Hư g đang n n đ giữa t h ê n đ thiên cầu càng là tứ phân ngũ liệt bị h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm tiêu diệt nát ấy đều đứng lại cho ta tiêu phàm vọt tới trước không phải muốn bông tha cái này bà con muốn chạy trốn thiên ma tương đương với thần thông bí cảnh thiên ma đem thôn vệ bao nhiêu cũng có thể cho tiêu phàm t u vi góp một viên đạch ba ngày hôm trước ma đô giật mình tiêu phàm chiến lược q u á cường đại bọn họ căn bản là không làm sao được phía trước nhất con kia thiên ma bị tập trung không thể trốn đi đâu được tiêu phàm lập tức liền bỏ tới như d a o long xuất hải lại tựa như ứng kích trường không pháp lực dâng trào cuốn lên phong vân hơi anh tiêu phàm một quyền đánh ra đem con kia thiên ma đầu đánh bể không phải các loại chờ thân thể đối phương gây dựng lại thôn thiên ma công phát động thôn vệ luyện hóa trong t r ớ c mắt con này thiên ma đã bị tiêu phàm thôn vệ luyện hóa bỏ mình tại chỗ còn lại hai thiên ma không gì sánh được hoàng sợ như vậy đánh giết đại thuật hủy dị thôn p h ệ luyện hóa làm cho trong lòng bọn họ run r u dày chúng ta luyện hóa hắn hai thiên ma hoàng sợ hóa thân làm một đạo hát sắc long quyền phong đem tiêu phàm thôn p h ệ trong đó muốn tiêu phàm liền địa luyện biến hóa nhưng mà tiêu phàm thần sắc bình tĩnh huy sái tự nhiên bên phải tay khẽ vây hắn biến hóa đại tự tại kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn nhất thời năm trăm chín mươi bảy đáng sợ một màn xuất hiện hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm thần quang tốc biến trên thân kiếm, thần bí đạo vân hiện lên một cố mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ư thế ẩm ẩm lan tr giờ k h ắ c này vô thượng uy áp tràn ngập mà ra c h ấ n thế hai tục một thanh kinh thiên thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên đón gió căng p h ồ n g lên tựa như một tọa thần sơn vậy đứng xử ở lòng quyện phong chính trung tâm xa xa những cái này bị chiến đấu hấp dẫn mà đến thiên ma cùng với dị tộc sinh linh đều nhịn không được run rẩy như vậy công phạt bí thuật chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy s ắ c ý cường đại mặc dù cách rất xa vẫn như cũ để cho bọn họ cảm nhận được phát ra từ trong xương hàn ý chiến lược như vậy quá kinh khủng quả thực đáng sợ dị tộc trong thần thông bí cảnh cường giả rồn rập biến sắc chỉ sợ mỗi bên đại thánh địa thánh、chủ. thiếu niên thời đại cũng bất quá cũng như vậy thôi lẽ nào thật là một thiếu niên thánh chủ nếu không tại sao có thể có chiến lược như vậy nhân tộc vì thập đại cường giả tộc quả thật là danh bất hư truyền cái này thanh niên nhân nếu không phải thánh địa người nối nghiệp cái kia tiềm lực của hắn liền càng đáng sợ hơn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tứ chi thể hay sao tiêu phàm đứng s ừ n g s ữ n g thần kiếm đ ỉ n h quan sát phía dưới lần thần kim mang bừng tỉnh thần minh tái sinh ở uy thế bực này phía dưới hát sắc long quyển phong uy thế bị đệ gắt gao khó có thể lại tiếp tục bạch trướng làm sao sẽ như vậy hai thần thông cảnh thiên ma dưới sự liên thủ như trước bị đệ gắt gao khó c hàng hàng trong. trong lúc nhất thời hư không bên trong lan khóc khóc ủy thanh nhầm không ngừng long quyển phong uy thế lại lớn mạnh vải phần ma khí ngập trời cái này ba con tiên h ma chỉ sợ cũng không tầm thường thần thông cảnh tiên ma a bực này bí thuật xác thực khủng bố có dị tộc sinh linh hoảng sợ nói thế không giả bình thường tiên h ma thủ đoạn cũng không nhiều như vậy bọn họ nhất định là từng có một cơ may lớn có dị tộc người phụ hòa nói bất quá Tuy là có đại cơ đại d ê người c ũ n cuối cùng khó nghịch tập. Cái này, tiểu cái loài này n g khó tập, tử quá k i này h khủng. Có dị tộc sinh linh điểm đánh h nói. Mọi người đều gật đầu, trong giá gật Có tộc dị mắt lộ ra một lộ điểm Mọi kia đều đầu, ra o n Vẹn vẹn chỉ là thần g chỉ cảnh, thông là bí liền có u thế nếu h h ư t chiến lực vô song, sắc thực song, vô hạ, pháp lực trào, chiến lực, BFA, ngập trời. người sợ. không vẫn lạc tương lai tất thành đại khí Và phàm anh, tiêu thỉnh ớ là n ba đạo, lấy thịch n độc chúng thiên ma, như hồng thủy vỡ đê, chúng căn gáp hồng không phá. thiên như thủy thể Thình h t ma, vỡ long quyền phong nhất thời bị phát tán hai thiên ma khí hơi thở bề v ả i hóa thành một đạo khói xanh muốn bỏ trốn t i ê u phạm chân đạp hư không hướng về kia lưỡng đạo khói xanh đuổi theo thần kiếm đột nhiên biến nhỏ theo sát phía sau hắn cả người đều đang sáng lên khí huyết như rồng pháp lực phun trào một cái đã đến phụ cận hắn biến hóa đại tự tại kiếm thần hồng như mây bàng bạc đại khí mạnh mẽ áp sơn hà tư thế ẩm ẩm bổ tới nhất kiếm tây lai cầu vòng k h xem ra sau này tiến giai vẫn là chi bằng tìm kiếm số lượng cao tài nguyên mới là tiêu p h à m nhữ mày liên tục thôn vệ luyện hóa ba con bất phàm thần thông cảnh thiên ma thậm chí ngay cả thần thông cảnh nhất trọng thiên một phần bạn đều chưa từng đạt được phải biết bất kỳ cái gì một cảnh giới thật trọng chẳng những là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ liên đối lấy tiến giai cần cũng là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng nhiều như vậy tính toán hắn nhớ phải tiến giai trường sinh bí cảnh chỉ sợ là đắc tướng toàn bộ vực ngoại thiên ma tràng thiên ma đô thôn vệ không còn phương mới có thể làm xong rồi hoang cổ thánh thể tuy là bất phàm nhưng muốn phải tiến đến giai thật là muôn vàn khó khăn cần tài nguyên vô hạn phòng trừng chỉ có đến rồi trường sinh bí cảnh mới có thể không hề cần tài nguyên tu luyện tiêu phàm lắc đầu nhãn thần sáng khắc chật khoe miệng cũng là nổi lên một nụ cười bất quá từ cái tia thiếu đạo đức đạo nhân trổ lấy được bà bối ngược lại cũng đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian tạm thời xác nhận không lo tài nguyên tu luyện không thể không nói cái tia hảo đức đạo nhân tụ bảo đại trận quả thực bất phàm chỉ là một lát sau liền lấy được không ít bà bối thậm chí trong đó có ít thứ chỉ sợ là trường sinh bí cảnh cự đầu nhìn thấy cũng sẽ tâm động nghĩ được như vậy tiêu phàm trên mặt hiện lên một cổ quái màu sắc cái tia thiếu đạo đức đạo nhân chỉ sợ lúc này đều nhanh muốn g i ậ n điên lên a đúng lúc này một cỗ lớn lao uy áp đột nhiên hàn g lâm khí tức khủng bố phi thường khí huyết như rồng pháp lực gần như vô cùng ngược lại là một tốt nhất đ ộ c thân bản ma thần lớn kèm theo này cỗ uy áp hàn lâm h ư không bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông trung niên khi tức khủng bố phi thường lớn lao uy áp chính là xuất xứ từ cho hắn t i ê u phạm trong lòng giật mình tương đương với trường sinh cảnh t i ê n ma chương năm mươi chín thần thông chiến trường sinh thần kiếm c h ạ m m a tay canh thứ bảy t cái này tiểu tử loài người phải xui xẻo dĩ nhiên đánh lên nơi này lì ở ma thần có dị tộc sinh linh sắc mặt nghiêm trọng tiếp h ậ n liên tục cũng không phải sao tương đương với nhân tộc trường sinh bí cảnh t i ê n ma thủ đoạn nhiều chiến lược mạnh khó có thể dự đoán có dị tộc sinh linh phụ hòa nói chỉ có thể trách cái này nhân tộc vận khí không tốt mới vừa rồi g i ế t mấy con tin ê ma cái này t r e o chọc tới nhân vật lợi hại có dị tộc sinh linh tiếp h ợ p nói thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh t r i n h l ệ n h giống như lại trời khó có thể vượt quá mặc dù tiêu phàm mới vừa biểu hiện bất phàm nhưng lúc này lì ở ma thần vừa xuất hiện liền không người cảm thấy tiêu phàm có phần thắng rồi tiểu tử l o à i người làm sao ngươi còn muốn đem ta cũng chém giết không được thành lì ở ma thần thấy b u ồ n c ư ờ i hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này cái nhân tộc chiến ý càng phát ra tăng vọn tựa như biển bên trên sóng g ữ một dạng xôi chào mãnh liệt chỉ là trường sinh bí cảnh cùng thần thông bí cảnh t r á n h lệnh như thế nào dễ dàng như vậy v ư ợ t qua ngay cả là thiên tứ chi thể cũng tiên có người có thể thành công tiêu p h à m trong mắt chiến ý ngang nhiên q u a n h thân pháp lực p h u n g trào đ ạ m mặt nói ta cảm thấy cũng có thể làm được lời này vừa nói ra tất cả đều náo động thật sự coi chính mình là thiếu niên thánh chủ hay sao lấy thần thông chiến trường sinh coi như là thiên tứ chi thể cũng quá cái này tiểu tử loài người thật là con nghẽ mới sanh không sợ của a cái này tiểu tử loài người là điên rồi sao thật sự cho rằng chém giết mấy con thần thông cảnh thiên ma liền có thể khiêu chiến trường sinh cảnh rồi sao lẽ nào các ngươi không biết thế gian này có vài người cực độ tự phụ luôn muốn nhất minh kinh nhân cuối cùng đều là đem chính mình tổng t h n g rất nhiều sinh linh nghị luận ở mỹ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt như thế đang nhìn một gã người điên một dạng vượt cấp mà chiến sự t ì n h vạn tộc bên trong cũng không phải không có nhưng những người đó không có chỗ nào mà không phải là có kinh người bối cảnh nghịch thiên thiên tứ chi thể vậy chờ anh tài mới vừa có vượt cấp mà chiến kỹ năng ra như n h â n tộc mỗi bên thánh địa thánh tử mỗi bên tộc trong hoàng tử trở các loại bọn họ có thể không tin trước mắt cái này cái nhân tộc là nào đó thánh địa thánh tử ta xem ngươi c ố linh không cao hơn hai mươi thật là con nghè mới xanh không sợ có a l ý ở ma thần cười to thần tình cũng là càng phát ra lạnh lùng chính là không biết bản lĩnh của ngươi có hay không cùng miệng của ngươi giống nhau lợi hại tiêu phàm chắp hai tay sau lưng thần tình hờ hững thản nhiên nói thử qua liền biết ngay cả là thánh địa chân truyền ở ngươi ở độ tuổi này cũng không dám lớn lối như thế ngươi ngược lại là tương đối tự phụ l ý ở ma thần lăng không xuống nhiều lời vô ích ngươi tới này bất quá vì đoạt xá ta chi nhục thân tiêu phàm bước ra một bước huyết khí như rồng lạnh lùng nói ta không đi cũng đưa ngươi c h ẳ n sát đoạt tính mệnh của ngươi lời nói này giọng nói chân nhưng chữ chữ như có sát khí k i n h sợ toàn trường không ít dị tộc sinh linh nghe được lời này không khỏi cả người run lên trong lòng hoảng sợ tiết kiệm để cho ta tới thăm ngươi một chút đến cùng có thủ đoạn gì lì ở ma thần chân không chạm đất thân thể không hoảng hốt giống như ưu linh phiêu đi qua cách xa nhau còn có xa vài chục trượng cánh tay hắn đ ô n g nhiên chấn động tay phải thành trộm hình dáng mỗi ngón tay đều dài đến mấy thước ma khí nảy sinh có từng đạo ô mang t ố c biến b ù n b ù n r u n động thư không bên trong nhất thời tràn ra một đạo hơi thở làm người ta run sợ đây là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diện bạo ngược đáng sợ này ma trảo hiện hiện c ũ ô ô ma n ảnh mọc thanh bụi giữ tợn khủng bố từng đạo ô mang từ cái tia ma trào gian nhẹ lên hung hăng bổ về phía tiêu phàm đây là bí thuật khủng bố mà bá đạo ma trào hành không áp phúc tiên cường đại như vậy thế tiến công khiến người ta hít thở không thông tiêu phàm sắc mặt không thay đổi hoang cổ thánh thể thôi động khí huyết như rồng lúc này liền là cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm liều chết xung phong đi tới hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống ở đây chi sinh linh đối với lì ở ma thần tràn đầy lòng tin dù sao đây là một cái tương đương với trường sinh bí cảnh ma thần đối phó chính là một cái thần thông bí cảnh nhân tộc còn chưa phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay thế nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người thần kiếm như cầu vồng bạo cấp phía chân trời tựa như một đạo như sao rơi khí thế rộng rãi nghịch không mà lên trong nháy mắt đánh nát con kia to lớn mà chảo phanh thần kiếm dư h u không giảm dắt lấy vô thượng khủng bố lực sát thương lập tức đem lì ở ma thần ngón tay chém xuống ba cái chấn động toàn trường rất khó tưởng tượng một kiếm này là ủng khủng bố cỡ nào vi năng mới có thể chém xuống trường sinh bí cảnh cự đầu ngón tay cái này điều này sao có thể hắn mới bay lớn nhân kỷ chiến lược sao biết kinh khủng như vậy có thể chém xuống trường sinh cự đầu ngón tay không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ trường sinh cự đầu ngón tay chỉ đơn giản như vậy bị chém đáng sợ một kiếm đáng sợ nhân tộc những sinh linh kia tất cả đều hít một hơi lanh khí tuyệt đối không ngờ rằng biết là kết quả như vậy nghĩ đến trước đây không lâu ngôn ngữ trong lòng bọn họ một hồi b ư c lên cái này cái nhân tộc nhất định chính là cái yêu nghiện chẳng lẽ thật là một thiếu niên thánh chủ thiên tứ chi thể sở hữ giả lúc này toàn bộ sinh linh đều hướng tiêu phàm nhìn lại bọn họ khiếp sợ phát hiện cái này cái nhân tộc chỉ sợ ở so với bọn hắn trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn nhiều người lì ớ ma thần trong lòng chấn động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhưng càng nhiều hơn là cảm giác nhục nhã hắn đường đường một đời ma thần tương đương với nhân tộc t r ư ở n g sinh cự đầu tu vi dĩ nhiên một k í c h phía dưới không có thể bắt cái này tiểu tử loài người không nói ngược lại bị đối phương chém xuống ba ngón tay đây là xì đục đây là vây không ra chỗ bẩn nếu như hôm nay không đem người này chăm sát hắn tương lai còn mặt mũi nào mặt thống lĩnh hàng vạn hàng nghìn thiên ma xưng bá nhất phương hôm nay n g ư ơ i hẳn phải chết lì ở ma thần đầu đầy h ắ t phát không gió mà bay mất trật tự bay lượn ma khí lượn lờ quanh thân quang hoa lõe lên liên gian cái kêu ba cái gậy mất ngón tay đột nhiên dài ra hoàn hảo như lúc ban đầu sau đó hắn chậm rãi huy động cánh tay tựa như là ở lôi kéo một tòa vô cùng lớn cao sơn một dạng v i anh trong nháy mắt một cô cực đoan đáng sợ tản ra vô tận khủng bố uy thế khí tức ầm ầm hàng lâm cái này nhất phương tiên điệm ở phía sau hắn đúng là xuất hiện một kẽ hở từ đó lộ ra một con đen nhánh lại mọc bộ lông bàn tay to khí tức khủng bố phi thường chương sáu mươi Bá. tục o truyền thiên ma bộ tộc có đại bí mật làm như cùng thần táng tri uyên có quan hệ chẳng lẽ cái tin đồn này là thật có gì tộc sinh linh sợ hay nói đúng vậy đã nhiều năm như vậy thiên ma số lượng tìm không thấy thiếu hơn nữa không người biết kỳ lai lịch nói không chừng thật đúng là cùng thần táng chi viên có quan hệ có dị tộc sinh linh cảm k h á i nói bực này kinh khủng đánh giết đại thuật tất nhiên là có lai lịch lớn nói không chừng thật đúng là cùng thần t r ô n cất ngũ cựu bà chi viên có quan hệ đâu có dị tộc sinh linh phụ hòa nói con này khô gầy bàn tay to chậm rãi lướt qua lì ở ma thần đỉnh đầu rung ra như đại dương khủng bố ba động khí tức nặng nghề như núi để ở đây sinh linh đều nhục trí lòng b u ồ n b ự c sự khó thở giết lì ở ma thần vẹn vẹn quát ra một chữ khô gầy bàn tay to chụt được không thể cản phá đây là cực kỳ đáng sợ môi trường tràn ngập xa quang vắng lạng khí tức âm sát chi khí ngập trời dựng lên phô thiên cái đ ị a v u thế bậc này có thể sẽ rách sinh linh chi h ư n g phách nghiền nát sinh linh chi nhục thân c h ù vi những cái này chư tộc sinh linh tại chỗ liền sủi lơ xuống phía dưới không ít rất nhiều sinh linh liên tục lui bước tiêu phạm trong lòng dùng mình trường sinh cự đầu quả nhiên đáng sợ thần thông cảnh cùng trường sinh cảnh hồng câu khó có thể vượt quá phản phất là tiên p h ả m chi biệt một dạng là căn bản là không có cách vượt qua hồng câu nếu như là những thứ khác tu sĩ căn bản là không có cách đối kháng tất nhiên sẽ bị tại chỗ l ạ chết nhưng là tiêu phàm thể chất đặc thù lại tu hữu thôn thiên ma công còn có hắn biến hóa đại tự tại kiếm cái này một sát phạt thánh thuật đối với thiên ma loại tinh thần này thể yêu ma có cực cao lực sát thương mà những cái này làm cho hắn có cùng lì ở ma thần đánh một trận nội tình nếu như đội thành một cái dị tộc trong trường sinh cự đầu hắn kiên quyết là không dám cùng với đánh nhau mà là quay đầu liền chạy cứ như vậy còn không giết chết được ta tiêu phàm tuy là thấp như vậy uống nhưng cũng không dám kinh thị thần tình ngưng trọng không gì sánh được hai tay nắm lẫn quyết hắn biến hóa đại tự tại kiếm dung ra một cỗ khí tức kinh khủng、Hugh. Hắn hóa biến đại trong lúc mơ hồ rất nhiều sinh linh còn có thể nghe được trận trận phật tâm gột rửa linh hồn làm cho tâm thần người trở nên yên tĩnh lại cái này đây tựa hồ là tây vượt phật môn thủ đoạn cái này tiểu tử loài người chẳng lẽ là người trong phật môn thảo nào có can đảm khiêu chiến vượt cấp vị này ma thần phật môn thủ đoạn đối thiên ma có thể là có thêm trời xanh hiệu quả áp chế đúng vậy cái này nhân tộc trên người không có nửa phần người trong phật môn k h í tức như thế nào lại là người trong phật môn bất kể nói thế nào đây là một hồi long tranh h ổ đấu với ta các loại chờ tu hành rất có ích lợi rất nhiều sinh linh nghị luận ở mỹ nhưng như trước không coi trọng tiêu phạm thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh tranh lệch q u á xa lớn đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không thể vượt qua hắn biến hóa đại tự tại kiếm thiên biến văn hóa tiêu phạm hoàng hà trong tay h n quyết n n bàn tay to đi ngăn trời không dừng lại chút nào tại r ự c nơi vô số đạo đột nhiên co rút nhanh trong con người hai bàn tay to hung háng phách cùng một chỗ phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vàng điên cuồng bạo khí hơi thở quyển thiên động làm cho vô số sinh linh trở nên hoảng sợ khô gầy bàn tay to hoàn bại bạch ngọc bàn tay to ngưng tụ không tan khí tức như trước kinh người trận trận phật âm lỡ lờ tựa như thực sự thần phật thủ mực dạng lần thứ hai phách về phía lì ở ma thần cái này điều này sao có thể người rõ ràng bất quá là thần thông cảnh nhân tộc làm sao có thể tiếp được ta sát sinh bí thuật lì ở ma thần vẻ mặt kinh hãi theo bản năng lấy tay trái bộ dạng ngăn cản giang rác một tiếng tay trái của hắn tại chỗ bị vô nát ấy cả người dường như bóng cao su mực dạng bị đánh bay vài trăm thước xa không chỉ có như vậy kinh khủng lực đạo thuận thế mà lên liên đối lấy h ắ n cả người đầu khắp xương đều không ngừng phát sinh nổ vàng cực kỳ hiển nhiên đây là gây rất nhiều chỗ đây là hắn lấy bí pháp ngưng tụ mà thành thân thể tuy là tùy thời có thể vứt bỏ trở về thiên ma bản thể nhưng chịu đến như thế trọng thương hắn thiên ma chân thân cũng là có một chút tổn thương tiêu p h à m thừa thắng truy kích l a n g không dậm chân mà đến một bước mấy c h ụ c thước giống như xúc địa thành thốn một dạng trước mắt sẽ đến lì ở ma thần trước mắt hắn biến hóa đại tự tại kiếm biến hóa thành bạch ngọc bàn tay to uy áp tứ phương khí thế kinh người lần thứ hai phách về phía lì ở ma thần t h ề phải đem sinh xinh phách bạo tiêu p h à m đứng ở bạch ngọc bàn tay bầu trời đạo y phân phật đón gió rung động pháp lực phun trào tựa như thần nhân hàng thế một dạng lì ở ma thần nhục thân mặc dù bị đánh rách nát không chịu nổi nhưng thiên ma chân thân cũng là không có gì đáng ngại chỉ thấy quanh người hắn một hồi ma khí t r à o đảng đúng là trực tiếp hiện ra chân thân thiên ma không cố định chi hình tượng thiên biến văn hóa trước mắt lì ở ma thần cũng là như vậy lúc này hắn hóa thân giang dấp đúng là cốt ma tộc bộ dạng một con không gì sánh được to lớn hình người khung xương ước chừng có vài chục mét cao trên đó ma khí lợn lở mơ hồ có câu vân hiện hiện uy thế ngập trời đây là thiên ma chân thân không nghĩ tới cái này nhân tộc đúng là đem một tôn trưởng sinh cự đầu sinh sôi bước ra chân thân tới có dị tộc sinh linh hoảng sợ thiên ma chân thân thiên biến văn hóa nhưng thiên ma bình thường đều chỉ biết mười lăm tuyển trạch hóa thân tối cường hình tượng nói vậy vị này thiên ma nhất định là chém giết nhất tôn cốt ma tộc cực giả đem đầy đủ thôn p h ệ thường thu được bên ngoài bí thuật có dị tộc sinh linh điểm đánh giá nói theo điển tịch ghi chép thiên ma chân thân trạng thái lúc kỳ thần lực câu thông vực ngoại thiên ma tràng gần như vô hạn chiến lược không thể địch nổi có dị tộc sinh linh làm như nghĩ đến cái gì lúc này kinh hô lên Vâng, ở ma thần trận chân, ly ớ ma dầm đại Kỳ chương n h sáu mươi mốt xá lợi sinh uy trường sinh chém đầu thứ chín cảng thình thịch lì ở ma thần đi ngược lên trời hung mánh mo lệ đánh vào bạch ngọc đại trên tay phát sinh tiếng vang ầm ầm như hoàng trung đại lữ đang chấn động thanh thế lớn không hai bằng tiêu phạm chấn động trong lòng một cách này lại bị chống đỡ bạch ngọc bàn tay to không cách nào đem áp chế ngược lại thì đối phương đang không ngừng tới gần mình Cho ta chấn. bạch ngọc đại trên g tay đạo văn lận hiện phật tâm bộ phát rõ ràng tựa như thật có hàng vạn hàng nghìn đắc đạo cao tăng ở than nhẹ thánh khiết tinh thuần khí tức ẩm ẩm lan tràn ra loại này than nhẹ phật tâm vang vọng hư không tiếng truyền vài giảm xa làm cho không người nào không phải tâm thần tĩnh mịch một cách này vô cùng kinh khủng tại chỗ chính là đem lì ơ ma thần vô xuống hung h ă n g đụng trên mặt đất phát sinh một tiếng nổ vang、15. có thể là hơi thở của hắn chưa từng suy nhược liền trên người khung xương đ ề u ở đây bên ngoài ma khí trào đ ắ n gian đột nhiên phục hồi như cũ tiêu phàm nhữ mày bạch ngọc bàn tay to vì hắn biến hóa đại tự tại kiếm biến thành lại bị hắn lấy thôn thiên ma công thôi động nhưng là không làm gì được cái này lì ơ ma thần làm cho tâm hắn sợ lẽ nào trường sinh cự đầu thực sự như vậy khó có thể c h ạ m sát lắc đầu tiêu phàm lấn người xuống lao thẳng về phía lì ơ ma thần đầu lâu chỗ đó là hắn cường hãn nhất c h i địa cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn nếu kỳ hình thể khó diện vậy liền đi tập sát ly ở ma thần bồn u nguyên nhất lao vĩnh giật thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới thấy thế, thế ly ở ma thần vui không thắng thu quanh thân ma khi đều t r à o tạo nên tới ai không biết ai không hiểu thiên ma bản lãnh lớn nhất chính là mê hoặc l ò người n g đoạt xá sinh linh ly ở ma thần đang lo không thể tới gần người đem tiêu phàm đoạt xá hết lần này tới lần khác đối phương cũng là đưa tới cửa quả thực đại xuất hắn ý đoán người này bất chí a này thiên ma lợi hại nhất có thể không phải là đoạt xả thuật chỉ sợ lúc này là giữ nhiều lãnh ít người này chắc chắn phải chết như tiếp tục lấy bí thuật cùng với chu toàn có thể còn có thể có thủ thắng cơ hội lúc này cũng là không nửa phần sinh cơ rất nhiều sinh linh lắc đầu thở dài đối với tiêu phàm hành động này đều là không coi trọng một cái trường sinh cự đầu một dạng t i ê n ma bên ngoài tinh thần lực bực nào sự khủng bố chính là một cái thần thông bí cảnh tiểu tử cũng vọng tưởng cùng với ở tinh thần lĩnh vực tranh phong không phải là muốn chết là cái gì mà giờ khác này tiêu phàm đã vững vàng rơi ở bộ này cự đại khung sương đầu lâu bên trong cầm trong tay hăn biến hóa đại tự tại kiếm tìm kiếm con này thiên ma thần hôn chỗ đúng lúc này một đoàn hắc vụ tràn ngập mà ra ngoại giới chúng sinh linh hoàn toàn không nhìn nổi tình huống bên trong liền t h ầ n nhiệm lộ ra cũng không làm nên chuyện gì cái này nhân tộc chỉ sợ là giữ nhiều lãnh í t có kiến thức rộng dị tộc sinh linh nhịn không được thở dài đứng lên rất nhiều sinh linh đều r ồ n r ậ p gật đầu đối với lần này cái nhìn của bọn họ nhất trí kinh người trường sinh cảnh thiên ma đoạt xá chính là thần thông cảnh nhân tộc vậy còn có thể có gì ngoài ý mớn nhưng mà sự thực cũng là cũng không phải như vậy giờ này k h ắ c này tiêu phạm thưởng thức hải bên trong phiên giang đào hải một đoàn hắc ảnh đang chung quanh tán loạn muốn muốn trốn khỏi tiêu phạm thức hải cái này đoàn hắc ảnh chính là lì ở ma thần hắn mới mới vừa tiến vào tiêu phàm thức hải chính là ăn một thua thiện ngầm thì ra ở tiêu phàm thưởng thức hải bên trong chẳng những rộng không gì sánh được linh hồn càng là k i ề n cường dẻo dai không gì sánh được có thể so với thần thông đại viên mãn chi tu sĩ đáng sợ nhất chính là tiêu phàm thưởng thức hải bên trong cái kia một đoàn tản gia nhu hòa thánh k h i ế t tia sáng xá lợi tử trời sinh chính là đối thiên ma có mặc đại lực sát thương dung động lý ở ma thần còn không có phát hiện chính mình linh hồn bồn nguyên cũng giữa bất chi bất giác chậm dai xói mòn bằng không hắn chỉ biết càng thêm hoảng sợ dám vào chủ thôn thiên ma công người tu luyện thức hải không phải là muốn chết là cái gì Tại sao có thể như vậy? linh hồn của ngươi sao sẽ như thế ngưng thật lại còn có phật môn đại năng xá lợi lì ở ma thần quả thực muốn điên rồi chính là một cái thần thông cảnh tu sĩ kỳ linh hồn chi lực có thể so với thần thông đại viên mãn còn có phật môn đại năng xá lợi toa c h ấ n dù cho hắn là trường sinh cảnh thiên ma cũng kiên quyết đoạt xá không được đối phương a Chứ phi thánh nhân cảnh thiên ma thân tới cá lớn n u ố t cá bé nhiều l ờ i vô ích ngươi chính là ngoan ngoan lưu lại đi tiêu phạm ở thưởng thức hải bên trong ngưng tụ ra hình người biểu tình đạm mặt nói vừa dứt lời như nộ hải lật đảo một dạng thức hải nhất thời càng là xôi trào bất h a m ở chính giữa xá lợi tử, tàn ra vô tận thần huy trận trận phật âm ẩm ẩm tấu vang đó là tiêu phàm lấy bộ phận hắn biến hóa đại tự tại đế kinh trong bí thuật tôi động đối thiên ma các loại sinh linh có tuyệt cường áp chế cùng sát thương hiệu quả thần huy như ngục uy thế vô cùng ở xá lợi thần huy phía dưới ly ở ma thần chỉ cảm thấy tu vi bị vô căn cứ áp chế ba thành liền thần nghiệm đều khó lộ ra đáng sợ hơn chính là ở nơi này thần huy phía dưới lực lượng của hắn không ngừng đang chảy mất hắn đương nhiên sẽ không biết đây cũng không phải là xá lợi thần u y tác dụng mà là tiêu phàm ở tùy ý thôn vệ luyện hóa hắn a a a ta không phục ta không phục ta không phục a thần huy càng phát ra cường thịnh li ở ma thần bị áp chế liền không thể động đ ậ y được trong cơ thể linh hồn bổn nguyên đang không ngừng xói mòn căn bản là không có cách ngăn cản bực này không cân đối chiến đấu làm cho hắn không c a m lỏng ngửa mặt lên trời gào t h é t đứng lên nhưng mà hắn dây r u i là phí công viên này xá lợi chính là phật môn đại năng lưu lại có thể thâm nhập thần táng tri uyên càng có thể từ kỳ hạ phương đắc đến bộ phận đế kinh phật môn sáu trăm sáu mươi bảy đại năng bên ngoài lưu lại xá lợi là kinh khủng bực nào như thế nào chính là một cái trường sinh cảnh thiên ma có khả năng đối kháng xá lợi thần huy ở bí thuật dưới sự thúc giục càng phát ra s á n l ạ n uy thế càng phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lì ở ma thần hoàn toàn trở thành tiêu phàm thịt trên tớt đảm nhiệm bên ngoài vớt ve không có lực phản kháng chút nào mà tiêu phàm thì là điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công không kiêng nể gì cả thôn vệ luyện hóa lì ở ma thần mới tấn chức không lâu hán tu vi lại đang vững bước tăng lên đây là một tôn trưởng sinh bí cảnh thiên ma đã sống sót không biết bao nhiêu năm bên ngoài bồn u nguyên mạnh vừa xa khỏi tưởng tượng ở tiêu phàm điên cùng thôn vệ luyện hóa giới tu vi đúng là trực tiếp nhảy vọt trí thần thông nhị trọng thiên đình phong mà lì ở ma th thân tử đạo tiêu thần hồn câu diện lúc này hát vụ tán đi rất nhiều sinh linh nhìn chòng chọc vào tiêu phàm lại tựa như là muốn nhận là hay không bị đoạt xá một dạng nhưng mà bọn họ thất vọng rồi tiêu phàm trên người khí cơ cùng lúc trước độc nhất vô nhị h i ệ n nhiên vẫn là bên ngoài bản thân cũng không bất kỳ khác thường gì ý vị này trận tranh đấu này đúng là tiêu phàm thu được thắng lợi cuối cùng trường sinh cảnh thiên ma lại bị chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc s ở chém nghĩ được như vậy chư tộc sinh linh đều mục như ngây người kê vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa đạo kia cao ngất thân ảnh người này tất thành đại khí nhân tộc số mệnh làm thật là khủng bố như vậy chương sáu mươi hai gặp lại trương khang thanh dương đệ tử đệ thập càng nơi đây không thích hợp ở lâu cái tia thiếu, thiếu đạo đức đạo nhân nếu như tìm tới cửa ta nên chịu không nổi tiêu phàm nhìn hư không vô tận trong mắt lóe lên một tinh mang trên mặt mang v ẻ tươi cười bất quá cũng tốt đang dễ dàng thôn phệ luyện hóa một phen thiên ma trở lại thánh địa cũng không tốt như vậy tư nguyên lúc này hắn còn cần phải đợi bên trên một chút thời gian thánh địa đường hầm vận chuyển mới có thể bị mở ra hắn mới có thể ly khai vượt ngoại thiên ma trảng trở về thánh địa nhiệm vụ cần tinh thần nguyên châu hắn sớm đã tập tề trở về là có thể thuận lợi tấn thăng làm nội môn đệ tử tham dự nội môn đệ tử tranh đoạt chiến thu hoạch tham dự đông v ự ư ợ c ốc thổ chiến tư cách đông v ự ư ợ c ốc thổ chiến hắn là bắt buộc phải làm tại nơi các loại chờ thịnh hội phía dưới một ngày thắng lợi hắn kính ngưỡng giá trị sẽ là giống như là thủy triều vào tới đủ để cho hắn rút thưởng mấy lần không ngừng nghĩ được như vậy tiêu phàm trong lòng chính là một h ố i bất đắc dĩ siêu phàm cánh lúc vẹn vẹn chỉ cần mười vạn kính ngưỡng giá trị hoặc là cừu hận giá trị là có thể hối đoáy một lần rút thường cơ hội linh động cảnh cần phải một triệu kính ngưỡng giá trị hoặc là cừu hận giá trị đến rồi l càng là cân ước chừng mười triệu điểm mới có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội ý vị này hắn tấn chức trường sinh bí cảnh ước chừng cần một trăm triệu điểm kính ngưỡng giá trị hoặc là k i ề u hận giá trị đến thánh nhân cảnh lúc càng là cân ước chừng một tỷ mới có thể hối đoái một lần rút thưởng cơ hội bất quá dường như hệ thống đối với kính ngưỡng giá trị cùng k i ề u hận giá trị thiết định cũng không phải như vậy nghiêm khắc cả. tiêu phàm nhịn không được neo h mắt lại tới cách khai sơn động lúc cựu hận của hắn giá trị mới vừa rồi hơn bảy mươi vạn điểm nhưng ở cùng cái tia ba con thiên ma cùng với lì ở ma thần đại chiến phía sau cựu hận của hắn giá trị tăng gọn ước chừng tăng tới rồi kinh khủ tiêu phạm suy đoán k í n h ngưỡng giá trị cùng cựu hận giá trị tăng trưởng có thể đồng tu vì có quan hệ chỉ là hắn liền vấn đề này hỏi hệ thống lúc lạnh leo cô quẳng hệ thống vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn lúc này còn tiếp tục thôn vệ luyện hóa thiên ma đủ mười triệu cựu hận giá trị hối đoái một lần rút thượng cơ hội tiêu phạm nhãn thần sáng khắc nhìn thoáng qua sau lưng thần táng chi uyên cũng không quay đầu lại ly khai nơi đây tuy là có cơ duyên nhưng thiếu đạo đức đạo nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra hắn chính là hung hăng gài bẫy cái kia thiếu đạo đức đạo nhân một bả lấy cái kia thiếu đạo đức đạo nhân bản tính có thể bông tha hắn mới là chuyện l lúc này đây cùng lý ơ ma thần đại chiến làm cho tiêu phàm nhận thấy được chính mình b ằ n bản vô luận là bí thuật vẫn là thực lực mạnh mẽ vũ khí hắn đều là cực độ thiếu lúc này tốt nhất thu được những thứ này con đường chính là vô song rút thưởng hệ thống hắn nhất định phải nhanh góp đủ mười triệu điểm cừu hận giá trị h ồ i n ó i một lần rút thưởng cơ hội như vậy mới có thể tại sắp mở ra nội môn đệ tử tranh đ o ạ t chiến thậm chí đông n ự c ốc thổ chiến bên trong rực rỡ hào quang thu hoạch rộng lượng tính n g ư ợ n g giá trị thời gian như thời gian qua nhanh trong n h y mắt hơn mười ngày liền là quá khứ cái này hơn mười ngày bên trong tiêu phàm toàn lực thôn vẹ luyền hóa thiên ma tu vi ở t lúc này xa xa hỉ ở trương khang bên người ở trương khang bên người còn có một đạo ban đầu thánh địa đệ tử bọn họ đứng bốn phía không ít người những người đó chính nhất khuôn mặt lãnh cười nói cái gì giám cấp ta thanh dương thánh địa người tiểu tử không thể không nói lá gan rất lớn nha chớ có cho là ngươi là nói ban đầu thánh địa người có thể không kiêng nể gì cả hôm nay ngươi là còn cũng phải còn không trả cũng phải còn h n y không chỉ như vậy ngươi còn cần hướng bọn ta quỳ xuống nói xin lỗi mới l à nghe được đối thoại giữa bọn họ tiêu phàm những mày dường như trương khang hình như là đắc tội người nào trương khang bi phân nói ta cũng không tin ta tìm không được nói rõ lý lẽ địa phương rõ ràng là chúng ta thiên tân v à k h ổ mới vừa rồi may mắn đạt được mấy viên thần thống cảnh tinh thần nguyên châu dựa vào cái gì muốn cho các ngươi trương khang bên người người nọ càng là nổi giận nói thế gian này còn có công lý sao ta lưu phong cũng không tin hôm nay thoát đi nơi đây kiện ra ngươi thanh dương thánh địa chấp p h á p đường bọn họ cũng sẽ thiên vị cho các ngươi nghe được trương khang cùng lưu phong bi phân ngữ đ i ệ u mấy cái này thanh dương thánh địa l ệ tử trên mặt lộ ra một dễ c ợ n không chờ bọn họ mở miệng một đạo tiếng cười lạnh t r u y ề n đến công lý ngươi c h ớ không phải là tu luyện sửa hỏng đầu góc chứ thế gian này nào có cái gì công lý n ă m đâm lớn mới vừa rồi là công lý kèm theo thoại âm rơi xuống từ đằng xa hiện lên một lưu quang trong chớp mắt chính là đi tới trương khang cùng lưu phong trước mắt người tới khí chất hùng hồn vóc người mạnh mẽ chính là đám này thanh dương thánh địa người lĩnh đội trương phong trương phong đi tới trương khang trước mặt cười lạnh nói cáo chúng ta à ngươi cảm thấy chấp pháp đường tất cả trường l ã o nhóm là sẽ tin tưởng n g ư ơ i n h i vẫn sẽ bộ dạng thư chúng ta những người này thì sao đây ngươi trương khang tức giận thắng phát r u n trên mặt hiện lên một đỏ ứ n g nghe thế nhi tiêu phạm trong lòng đại thể minh bạch cái gì tình huống đám này thanh dương thánh địa người nếu không vu hãm trương khang lấy trộm bọn họ tinh thần nguyên châu lại vẫn yêu cầu trương khang hướng bọn họ chịu nhận lỗi quả thật là vô liêm sỉ tiêu phạm tâm niệm vượ động chân đạp h ắ n biến hóa đại tự tại kiếm hóa thành một đạo thần mang ẩm ẩm hướng trương khang đám người bay đi đi tới trương khang các loại chờ bên người thân lúc tiêu phàm lúc này mới phát hiện trương khang cùng người kia pháp lực bị phong trên mặt còn đều có một đạo vô cùng rõ ràng màu đỏ trưởng ấn một thấy có người qua đây một đám thanh dương thánh địa người không không phải như lâm đại địch ngược lại thì trương khang trên mặt hiện lên vẻ thất vọng màu sắc cắn cắn triệu sao nhà lạnh lùm nói tiêu phàm đi mau chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chớ để y ta tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không ngươi biết bọn họ là ai lưu phong vẻ mặt tức giận nội giận nói lúc này cũng không phải là người cậy anh hùng thời điểm bọn họ không phải ngươi có thể đối phó tiêu phạm là một thiên tài mấy ngày này hắn nghe trương khang nhiều lần nhắc qua có thể lấy linh động nhất trọng tiên một k í c h đánh bại thần thông nhất trọng tiên lý nguyên nhưng là thì tính sao hiện trang bên trong lại có gì người là thấp hơn thần thông tam trọng tiên dẫn đầu trương phong càng là thanh dương thánh địa tiếng tăm lừng lây hạng người một thân tu vi thẳng vào thần thông ngũ trọng tiên hắn tới đây muốn cứu bọn họ lưu phong trong lòng cảm kích nhưng bây giờ tình huống này hắn tới cũng bất quá là đưa đồ ăn nha nếu không cứu bọt họ không được ngược lại ngay cả mình đều sẽ nhập vào chẳng lẽ nói thiên tài đều là như vậy tự phụ cao ngạo sao chương sáu mươi ba thuần dương chân hỏa trương khang nhật túng đệ thập nhất cảng tiểu p h à m không chút s ứ c mẹ trên mặt hiện lên mỉm cười thản nhiên nói có ta ở đây bọn họ không làm gì được các ngươi ngươi trương khang tức giận l i ê n lưu phong cũng không dám tin nhìn cái này cái thanh nhân nhân là một người đều có thể nhìn ra tình huống không ổn à lúc này tự nhiên là t r ư ớ c tàu vi thượng tiểu tử này cũng là làm đầu g ó c t r o n váng muốn xính cái dung của thất phu đây không phải là muốn chết sao ngay được đối thoại giữa bọn họ thanh dương thánh địa người nhất thời yên lòng dường như người tới là hai người này sư đệ chỉ sợ thực lực cũng không khá gì hơn có gì lo lắng trương phong càng là cười lạnh liên tục thật là con nghé mới s a n h không sợ cọc không có chuyện gì liền trang lao sói với đôi các người nói ban đầu thánh địa đệ tử đều không chịu được như thế sao đang khi nói chuyện t r ư n g hợp có một con thần thông cảnh thiên ma đánh tới chấp l o á n g trương phong theo tay vung lên một đoàn thuần dương chân hỏa bay ra tại chỗ liền đem con n kia thiên ma chết cháy lưu lại một k h o a n em dịu vô cùng tinh thần nguyên châu cái này trương khang tay chân lệnh cả người trong lòng xảy ra một cỗ cảm giác vô lực bọn họ hao hết tâm tư t hạ i mới vừa rồi may mắn chém giết thiên liền ê n tân mắn con thần thông cánh nhưng ở trương phong thuận vật trước mặt, chỉ là thuận tay một vừa khổ, chém chỉ kích, thể may mấy ma, có c ở là m sát t h ầ nhân t ô n cánh thiên Hắn nhóm cùng trương phong trong lúc đó, trên lệnh quá lớn. n g lúc quá Ha ha, h ma. đó, tộc ta mười nhị thánh có c h u y ê n thừa ta chiêu thức ấy thuần dương chân hỏa võ thuật ngược lại cũng không sánh bằng n g ư ờ i nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết t r ư ơ n g phong ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy nhưng sắc mặt lại càng phát ra ngạo nghễ đó là tự nhiên nếu ta các loại chờ học được cổ tự quyết một lời trong lúc đó là có thể dễ như chở bàn tay chấn áp các ngươi há là ngươi cái kia thuần dương chân hỏa có thể so đo lưu phong cười lạnh nói h a anh con b ị t chết mạnh miệng đều là tù nhân còn côn g vọng như vậy thật làm như ta không dám giết các ngươi t r ư ơ n g phong sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống h ắ n ở thanh dương thánh địa trong địa vị không thấp còn có trưởng bố i ưu ái chảm sát cá biệt nói ban đầu thánh địa người nhiều lắm cũng chính là tiểu trừng ư phạt một phen tự nhiên là không sợ t ố t ta nhận tài đồ đạc ta giao cho các ngươi thả chúng ta đi t r ư ơ n g khang hít sâu một hơi trên mặt bi phẫn màu sắc còn còn ở nhưng giọng điệu chấn định đang ở trương khang mặt lộ vẻ bị phẫn lưu phong mặt mang hận sắc một đám thanh dương thánh địa chi trên mặt người hiện ra nụ cười như ý lúc bên cạnh đột nhiên một thanh â m che vào các người muốn trương sư huynh bọn họ tinh thần nguyên châu vfcd hỏi qua ý kiến của ta chưa có thanh dương thánh địa mọi người nghe vậy nhìn lại rõ ràng là cái kia bị bọn họ sợ quên hư hư thực thực trương khang lưu phong đám người sư đệ tiêu phảm tiêu phảm trương khang nghe vậy sắc mặt đại biến mau kêu nói nhưng đã m u ộ n trương phong ánh mắt híp lại quan sát chung q u n h tiêu phảm không vui nói tiểu tử mới xem ở tại bọn hắn như vậy thức thời phân thượng ta mới không truy cứu không có ba phần tức giận tiêu p h à m không nói một bước tiến lên trước đạm mặt nói nhận sai xin lỗi bồi thường lời này vừa nói ra toàn trường náo đậu mọi người nhìn về phía tiêu p h à m ánh mắt không khỏi lạ như đang nhìn một người n g u nốc trương phong càng là không biết nên khóc hay cười đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nghe được nhất hoang đường nói hắn làm thanh dương thánh địa đệ tử nòng cốt một tay thuần dương chân hỏa vì c h ấ n nhất phương còn có trưởng bối ưu ái ai dám làm cho hắn nhận sai nói ấ y n ấ y tiểu t ử này chớ không phải là đầu góc bị đánh hư chứ ngủ nốc lưu phong âm thầm một mực ở trang bên trong ai không phải thần thông tam trọng thiên trên người ngươi chính là một cái linh động cảnh tiểu tử ở chỗ này giả trang cái gì ngươi coi như là muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta nha tiêu phạm tu hữu thôn thiên ma công trừ phi đại năng thần tới hoặc là chính bản thân hắn nguyện ý bằng không ai cũng nhìn không thấu hắn chi tu vi thật sự lưu phong trương khang đáng người còn tưởng rằng tiêu phạm vẫn là linh động cảnh trương khang vội vã móc ra mấy viên em dịu vô cùng tinh thần nguyên châu hai tay dâng an nói khép nép nói trương sư h u n h cái gì cũng ở chỗ này còn xin bỏ qua cho tiêu sứ đệ niên kỷ của hắn còn nhỏ không hiểu chuyện hắn nhớ nhân dù sao cũng là hắn đem tiêu p h ả m quấn vào trận này phân tranh tự có trách nhiệm bảo hộ hắn được rồi các ngươi đi thôi nếu không khó bảo toàn ta sẽ không cải biến chủ ý trương phong phất phất tay tựa như phái con r ù i giống nhau cái gì cũng bắt vào tay hắn cũng không muốn lại sinh nhiều rắc rối chờ sau đó hắn còn có k h á c đại lệ muốn thu tất nhiên là lười ở chỗ này dây dưa tiêu p h ả m chúng ta đi thôi đừng lại sinh nhiều rắc rối trương khang đi tới khuyên chưa trưởng thành chính là cuồn g vọng phi thường đúng là bất trí nói thật ta đối với ngươi rất là thất vọng lưu phong cũng đã đi tới lắc đầu không ngừng hắn thấy tiêu phạm xác nhận thiên phú dị bẩm thực lực viễn siêu thường nhân cho nên dưỡng thành c u ồ n g vọng tự đại khuyết điểm thật không nghĩ tới thế giới này rất lớn như hắn thiên phú như vậy kinh người giả như cá giết sang sông vô số nhưng là cuối cùng có thể lớn lên lại có mấy người đâu không ít thiên tài chính là bởi vì tự thân tính cách chỗ thiếu hụt mà trên đường tiêu vong trong mắt hắn tiêu phạm nếu không phải bỏ chính mình c u ồ n g vọng tự phụ tương lai cũng như những người này m ở ộ g dạng trên đường tiêu vong đúng lúc này tiêu phạm ở lưu phong trương khang ngạc nhiên trong ánh mắt bước ra một bước đạm mặt nói ta có nói cho các ngươi đi sao ngươi nói cái gì trương phong bước chân dừng lại phản p h ấ t khó có thể tin tưởng lỗ hai mình nghe được các người nếu như quỳ xuống nói xin lỗi chờ sau đó ta liền hạ thủ coi thường ta tốt gọi các ngươi có khuôn mặt trở về tiêu p h ả m sắc mặt bình tĩnh tốt tựa như nói một chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể một dạng tiêu p h ả m ngươi trương khang mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc trương khang đừng để ý tới cái này ngu ngốc hắn không đi chúng ta đi lưu phong kéo muốn lên trước trương khang t h ở phì p h ò nói sự tình đều giải quyết viên mãn ngay cả là tổn thất mấy viên thần thông cảnh tinh thần nguyên châu cái kia cũng không thể tránh được người nào gọi mình tài nghệ không bằng người nhưng bây giờ cái này tiểu tử cùng vọng lại vẫn không chịu bỏ qua không phải phải tiếp tục trang bị lao sói v ớ i đôi đây không phải là muốn chết là cái gì xem ra hôm nay không để cho ngươi một chút giáo h ấ n ngươi liền không biết cái gì gọi là đối lại cùng giả phải có tối thiểu kính nghệ trương phong sắc mặt phát lệnh lạnh lùng nói một đám thanh dương thánh địa đệ tử cũng đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói như thế vậy liền trách không được ta tiêu p h à m bước ra một bước lắc đầu thăng nhẹ phản phất mình là bất đắc dĩ một dạng đúng lúc này chờ một chút từ thanh dương thánh địa mọi người phía sau chuyển đến một giọng nói kèm theo đạo thanh em này một đạo thân ảnh đang rất nhanh chạy tới chương sáu mươi bốn hỏa hoàng trên không uy năng vô cùng thứ mười hai càng c h ố i lên sư huynh ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn giúp đỡ đạo kia ban đầu thánh địa c ù n g đồ thấy rõ người đến trương phong nhịn không được nhữ m à y lại người tới là hắn thanh dương thánh địa người tiến nhập đệ tử nòng cốt thời gian so với hắn còn phải sớm hơn bên trên không ít bàn về bối phận trương phong làm gọi hắn một tiếng sư huynh sư đệ ta xem chuyện này chúng ta coi như xông đi trối lên lắc đầu nhìn về phía tiêu phàm trong mắt đầy là kiên kỵ màu sắc làm sao tiểu tử này địa vị rất lớn hay sao trương phong kinh ngạc nhìn trỗi lên liếp mắt hắn chính là biết trỗi lên một thân thực lực không kém hắn còn từng ở biên giới chiến trường ma luyện qua một đoạn thời gian nếu nói là là cuộc chiến sinh tử lời nói hắn đều không nằm chắc có thể thắng được quá đối phương địa vị có lớn hay không ta không biết trỗi lên lắc đầu cười khổ một tiếng thật là nếu như đánh nhau chỉ sợ người ta liên thủ cũng không thể có thể chắc thắng hắn cái gì mọi người kinh hô một tiếng h i ệ n nhiên cảm thấy có chút khó tin sư m i n h ai cũng đang nói đủa chứ trương phong khen nhữ mày nhưng rất nhanh thì thư c h u ể n ra khinh thường nói chính là chừng hai mươi tuổi q u t linh có thể lợi hại đi nơi nào h à n h coi như hắn lợi hại còn dám chạm sát ta hay sao bất quá tuy là nói như vậy nhưng trương phong nhìn về phía tiêu phàm nhãn thần vẫn là mang theo một địa kiên kỵ hắn cùng với trỗi lên giao tình không sâu nhưng là làm không thủ đoán đối phương mở miệng nhắc nhở h i ệ n nhiên không phải là vì hại cho hắn hắn đến cùng làm cái gì dĩ nhiên làm cho người này kiên kỵ như vậy lưu phong cùng trương khang vẻ mặt khó hiểu nhưng lại không tiện mở miệng hỏi chút gì ngươi ngược lại là cố gắng thất thời tiêu phàm ý vị thông trường nhìn trỗi lên lên mắt nhãn thần lãnh đạo nói ra nói vậy phía trước ngươi ứng với từng thấy ta xuất thủ việc này ngươi không quan hệ ngươi nếu như gắng phải liên lụy vào ta cũng không sao cả bất quá người này nếu không chịu nhận lỗi hôm nay nhất định là không đi ra loạt cái này vượt ngoại thiên ma tràng chối lên lắc đầu lui ra phía sau một bước biểu lộ thái độ của mình tiểu tử ngươi quá càn rỡ trương phong tức giận thắng phát dun pháp lực phun trào đạo ý bay phất p h ố i ta bất kể ngươi không có nhiều phàm nhưng ta trương phong cũng không sợ ngươi nếu thật đấu có tin ta hay không hiện tại là có thể đem ngươi đốt thành cạn hắn nói xong hai tay n ắ n lân quyết một đoàn gần như ngọn lửa màu vàng vô căn cứ toát ra uy thế bất phàm bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên không ít cái này một đoàn ngọn lửa màu vàng xa xôi、so、trước đó tùy ý một cách vô cùng c ứ n g hãn trương khang cùng lưu phong trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ bọn họ có thể cảm giác được đối phương cái này đoàn kim sắc hỏa nha đáng sợ bọn họ tự nghĩ là vạn vạn không chống đỡ được chỉ thấy trương phong nạo nghễ cười lạnh nói ta thanh dương thánh địa thuần dương chân hỏa không biết chém giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái uy lực vô cùng ngươi lấy cái gì theo t a đấu lúc này tiêu p h ả m còn chưa xuất thủ trỗi lên sắc mặt nhất thời c n g biến hướng về phía trương phong nói ra trường sinh cảnh ma thần bị chém sư đệ vẫn chưa rõ sao lời này vừa nói ra toàn trường vắng vẻ nếu nói là gần nhất có gì đại sự một thì là thần táng chi huyên mở ra không ít người nhặt được bảo bối tốt thứ hai chính là một tôn trưởng sinh cảnh ma thần bị một tiểu tử loài người sở chém nếu như nói trường sinh cự đầu chém giết trường sinh cảnh ma thần cũng không thể coi là cái gì có thể hết lần này tới lần khác ở chư tộc sinh linh trước mắt bao người một cái thần thông cảnh nhân tộc chém giết trường sinh cảnh ma thần cái này không giống bình thường thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh tranh l ệ n h giống như lệch trời khó có thể vượt quá mặc dù trường sinh cảnh thiên ma chiến l ư c không bằng chư tộc cứng giả nhưng tranh lệch vẫn ở chỗ cũ trỗ khiến cho người trông đã khiếp sợ đừng nói là c h ạ m sát trường sinh bí cảnh thiên ma dù cho chỉ là đả thương trường sinh bí cảnh thiên ma đó cũng là chư tộc trong người nổi bật tin tức này chuyên r a chư tộc rung động kinh hô nhân tộc lại ra yêu nghiệt nhất định là thiếu niên thánh chủ chẳng lẽ người trước mắt này chính là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt nghĩ được như vậy mọi người nhìn về phía tiêu phàm trong mắt tràn đầy k í n ngưỡng hoảng sợ màu sắc thần thông chém trường sinh bọn họ những người này cộng lại đều không nhất định có thể làm đến a trương phong lúc này trong lòng như núi lửa phun trào một dạng căn bản là không có cách bình tĩnh lời này người sao không nói sớm hắn mặc dù là thần thông ngũ trọng thiên tu vi nhưng ở một cái thần thông chém trường sinh yêu n g h i ệ t trước mặt hắn khả năng chỉ một cú đánh sẽ bị nhân ra đánh thành chó mà lúc này sắc mặt hắn cứng ngắc không gì sánh được cũng không biết là muốn cười vẫn là muốn khóc ngây ngốc nhìn phía tiêu phàm cái này cái này tính là gì sự tình lúc này trương phong trong tay hỏa diễm là ném cũng không phải diệt cũng không phải s ư ớ n g sở tại chỗ bất quá hắn cuối cùng là thanh dương thánh địa tiếng t â m lừng lây hạng người lại có trưởng bối bảo hộ tuy là lúc này tình huống này hắn cũng không muốn túi đầu nhật túng chỉ thấy trương phong phẫn độ quát ta cũng không tin ngươi thật là vậy chờ có thể thần thông chém trường sinh yêu nghịt hắn ấn quyết sở lửa cháy hừng hực dựng lên trong n g á y mắt một con hỏa hoàng dương cánh mà ra liệt diễm đằng đằng nham tương c u ộ n quận như từng đạo sông dài liên miên bất tuyệt phượng minh động tiên mắt lạnh mà lâu đời hỏa hoàng trên không ở tại bên người chín chín t á m mươi mốt đạo nóng rực nham tương như từng đạo đạo lưu đại thác nước đầy trời đều là xích hồng sắc văn minh đem hư không đều phản g phất đốt và mèo bên cạnh một viên cự đại vẫn thạch trong khoảnh khắc chính là bị hòa tan trở thành một tầng đỏ b ư n g d ị thể chậm rãi chạy xuôi xuống tới thác nước khô héo mà sông lửa lại tiện đà rũ xuống rơi xuống bực làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi may mắn mới vừa chúng ta biết khó mà lui không cùng bên ngoài phát sinh xung đột nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng lưu phong cùng trương khang nhìn thấy một màn này trong lòng không gì sánh được may mắn như là mới vừa bọn họ không tiếp thu k i n h sợ chỉ sợ dưới một k í c h này cũng đủ để đem bọn họ đánh hồi phi ên ê n d i ệ t chỉ là tiêu sư đệ hắn hắn có thể ngăn được một k í c h này sao trương khang nhịn không được thở dài nói mà thôi mà thôi cuối cùng là ta thanh dương thánh địa người mặc dù có lỗi cũng tội không đáng chết vị tiểu huynh đệ này đã tội trỗi lên thở dài một tiếng lắng nói rằng nhưng trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia hư mang vê anh hắn cũng nắn l u n quyết một đoàn uy thế mạnh hơn ngọn lửa màu vàng tùy theo đột nhiên xuất hiện trong lúc nhất thời hư không bên trong hai đầu hỏa hoàng trên không uy thế vô s o n g đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công tiêu phàm mặt không đ ổ i sắc một bước tiến lên trước đạm mặt nói đúng là vẫn còn cần nhờ nắm tay nói cũng được cái tiết lại thử xem quả đấm của ta có đủ hay không cứng r ắ n à. tớ s bởi đối với trương tiết không hài lòng ta viết lại năm trường đang cố gắng tiếp tục viết bằng lòng trưng bày bạo phát mười lăm cảng đêm nay thức đêm cũng sẽ càng xong mọi người không nên gấp h ắ c chương sáu mươi lăm quyền phá hỏa hoàng trương phong túi đầu thứ mười ba càng vê anh hai hỏa hoàng trên không như có linh trí một dạng túi xuống vỏ xuống tới vỗ rết về phía tiêu phảm một trăm sáu mươi m ư ơ i hai đạo sông lửa càng là đồng thời phi nhanh đi qua suy suy thư không bên trong một viên có chừng cao mấy trăm thước vẫn thạch bị hỏa hoàng gào thét mà qua lúc này chính là dung hóa một đoạn cao mười mấy mét đỉnh trong sát na tiêu thất trở thành nam tương sau đó lại trở thành khí thể bốc hơi lên như vậy nhiệt độ kinh khủng làm cho người ở tại tràng không k h i là hoảng sợ thất sắc hai vị sư huỳnh thuần dương chân hỏa làm thật là không bình thường tiến cho ê m một b đến lúc này bọn họ bên trong như trước không ai nguyện ý tý tưởng tiêu phàm chính là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt mặc dù lời kia là trỗi lên theo như lời đều là đông được thánh địa bọn họ có thể không từng nghe nói qua gần đây nói ban đầu thánh địa có yêu nghiệt xuất thế lúc này tình huống này trừ phi hắn thật là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt bằng không chết chắc rồi lưu phong mắt lạnh khẳng định nói trương khang nghe vậy trong lòng một hồi h ổ thẹn nếu không phải là hắn tiêu phàm cũng sẽ không liên lụy vào chỉ hy vọng hắn thật chính là truyền thuyết kia trung thần thông chém trường sinh yêu người ta chỉ thấy tiêu phàm chẳng đáng lắc đầu cười đi ngược lên trời đón cái kia hai đầu hỏa hoàng phong đi dáng người mạnh mẽ khí thế bất phàm hắn đúng là phải lấy n ụ c thân chống đỡ thuần dương chân hỏa cái này tiểu từ này là điên rồi sao trương phong còn đang nghĩ hoặc đột nhiên biến sắc nhìn thấy làm cho hắn trận mắt ố c mồn một màn chỉ thấy tiêu phàm khí huyết như rồng pháp lực phun trào khí thế như hồng quanh thân tản ra kim quang n h ạ t nhạt ở bên ngoài trên hai tay càng là bao phủ một luồng kim mang tựa như hạ phàm thần nhân mực dạng phá cho ta tiêu phàm huy quyền kim mang như cầu vồng nắm đ ấ m màu vàng nóng như có vạn quân lực mực dạng hung hăng nện ở một con hỏa hoàng trên người thình thịch ở tiêu phàm nắm đ ấ m vàng một k í c h phía dưới con tiêu hỏa hoàng tựa như một đoàn nổ lên hỏa cầu mực dạng ngọn lửa màu vàng vắm khắp nơi ngẫu nhiên rơi đến trong hư không vẫn thạch bên trên trong nháy mắt đem vẫn thạch b u t hơi lên nhiệt độ cao đáng sợ nhưng rơi vào tiêu phàm trên người cũng là không có nửa phần lực sát thương khiến người ta hoảng sợ làm sao có thể trương phong la hoảng lên hắn một tay thuần dương chân hỏa nhiệt độ cao vô cùng còn có khủng bố pháp lực g i a trì lại bị tiểu tử này một quyền đánh bể hơn nữa vậy đáng sợ nhiệt độ liền hắn cũng không dám đón đỡ dĩ nhiên không đả thương được tiểu tử kia chẳng lẽ tiểu tử này thật là cái kia thần thông c h é m trường sinh yêu nghiệt trương phong lộ b ộ tự nói đầy mắt thất hồn là phách hắn lấy hai mươi lăm tuổi vinh thăng thanh dương thánh địa đệ tử năm cốt tu vi càng là thẳng vào thần thông cảnh ngũ trọng tiên một kia pháp lực có chừng mấy trăm đầu tiên long trí lực cho dù là ở lớn như vậy thanh dương thánh địa trong hắn chính là tiếng t â m lừng l ấ y người nổi bật người ngưỡng mộ vô số càng là thâm thụ trưởng bối yêu thích nhưng hắn toàn lực đánh ra một kích nhưng là bị đối phương thuận tay đánh bại còn không phát hiện chút tổn h a o nào cái này điều này sao có thể sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiêu phàm lại là một quyền ném tới một con khác hỏa h o à n g cũng là tùy theo bị đánh bạo trừ khử với hư không bên trong mà cái k i a một trăm sáu mươi hai đạo sông lửa ở hỏa hoàng bị đánh bể trong n ấ y mắt cũng đều đi theo tiêu tán toàn trương tĩnh mịch ít đến mười giây lương đạo trí cường thế tiến công đang ở tiêu phàm hai quyền phía dư trừ khử ở vô hình hiện tại làm là quả đấm của ta tương đối cứng rắn tiêu phàm hai tay phụ lập sắc mặt bình tĩnh nhãn thần không gì sánh được đạm mạng lúc này mọi người tại đây không có một lại dám xem thường hắn thần thông ngũ trọng tiên trưng p h ò n g thần thông lục trọng tiên trỗi lên hai người đòn đánh mạnh nhất bị người trước mắt này một q u y ề n oanh bạo một cái người nào dám xem thường cho hắn tiêu tiêu sư đệ hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy nhưng theo tới cũng là càng nhiều hơn nghĩ hoặc ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày tìm không thấy hắn là như thế nào làm được từ linh động nhất trọng tấn thăng làm thần thông bí cảnh còn đủng có đáng sợ như vậy chiến lược thần thông chém trường sinh a cái k i a là bao nhiêu tu sĩ nghị cũng không dám nghị sự tình tiêu p h ả m hắn là làm sao làm được giờ khắc này hắn rốt c ụ c không hoài nghi nữa tiêu p h ả m thần thông chém trường sinh chiến tích lưu phong càng là đồng tử co r i ú p lại gương mặt bất khả tư nghị cùng khó có thể tin tiêu p h ả m sở bày ra thực lực vượt qua xa tưởng tượng của hắn hắn nhớ tới chính mình phía trước đã nói qua chỉ cảm thấy trên mặt đau rác nhân ra đó cũng không phải là quần vọng tự phụ mà là thật đại có bản lĩnh là đủ bệ nghệ toàn trường vô song chiến lược nha mà rung động nhất vẫn còn đương trúc trỗi lên hắn chính là đã biết tiêu phàm cùng lý ở ma thần đại chiến trắng cảnh nhưng không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ khó có thể lĩnh hội trong đó chi đáng sợ mới vừa tiêu phàm một quyền đánh bể một đòn toàn lực của hắn làm cho hắn trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh nguyên bản hắn cho rằng chính mình ngay cả là không thể thần thông chém trường sinh vậy do mượn một tay thuần dương chân hỏa võ thuật cũng có thể cùng cái tia trường sinh cảnh thiên ma đấu một trận có thể tình huống dưới mắt cũng là làm cho hắn hiểu được mình cùng người trước mắt này trích lệch thật sự là quá lớn tiêu phàm cùng lý ở ma thần đại chiến trắng cảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt tất nhiên là biết lập tức tiêu phảm còn chưa từng ra tay toàn lực trôi này bạch ngọc tiểu kiếm đáng sợ không biết là bao nhiêu dị tộc sinh linh đắc ngộng nhất kiếm tây lai c h ặ t đức trường sinh cự đầu ngón tay mới vừa nếu như tiêu phảm tế xuất cái kia bạch ngọc tiểu kiếm chỉ sợ lúc này hắn cùng c h ư ơ n g phong sớm đã là đầu một nơi thần một n g o nói ban đầu thánh địa đúng là lại ra yêu nghiệt như thế trỗi lên trong lòng một hồi ước a o trước đây nói một thánh tử s ắ c lập điện lễ bên trên nói một thánh tử cổ tự quyết chấn động toàn trường không người khâm phục lúc này lại ra một cái thần thông chém trường sinh cự đầu Cái kia cũng cảnh có kia phải không bình thường thần thông cảnh có thể sư o đo đ nha. Nghĩ ợ c nệ h khổ nói, bọn ta tâm phục khẩu phục, thanh dương thánh địa mặt ngũi, tha ư cười dương Sư vậy, trối ta tâm mặt ta một rằng nói, ngũi, lên bọn mong đuông bọn con địa ngựa. xem ở còn không mau mau đem mấy thứ còn với nói ban đầu sư m ì n h cũng chịu nhận lỗi trương phong trung quy không phải là một kẻ ngu dốt đối mặt cái này các loại tình huống hắn tất nhiên là biết nên làm như thế nào hắn không chỉ có đem cái k i a mấy viên tinh thần nguyên châu còn cùng trương khang càng l à xuất ra mấy vạn linh thạch thực phẩm làm chịu nhận lỗi người trước mắt này là yêu nghiệt đã không cách nào đem hủy diệt tự nhiên là phải cùng chữa trị quan hệ mới lạ bằng không một ngày sau này có thời như còn nghĩ về hắn chỉ sợ là trưởng bối của hắn đều khó bảo hộ tiêu phạm thỏa mãn gật đầu phất tay một cái thản nhiên nói xem ở ngươi như vậy tâm thành mặt trên việc này ta liền không tính toán với ngươi đúng lúc này lại là một giọng nói chuyển đến hơn nữa thanh âm này còn mang có một tia cảm giác quen thuộc t r â m đã tiêu phạm ngươi sao dám lớn mật như thế ước hiếp người khác khi ta nói ban đầu thánh địa luật pháp là chương bày sao chương sáu mươi sáu cơ quan tính hết thảm đạm xong việc thứ mười bốn cảng hiu hiu đạo thanh âm kia vừa dưới xa xôi hư không bên trong chuyển đến từng tiếng tiếng vang p h á không từng đạo cầu vòng bay tới nơi này có chừng mấy đạo đợi đến những thân ả n h kia dừng lại tiêu p h à m lúc này mới thấy do người tới lý thiên cái kia muốn tiêu p h à m theo cho hắn lý thiên sư minh người này ở nói ban đầu thánh địa dĩ hạ phạm thượng coi như chịu đến giáo huấn bây giờ càng là tại ngoại ư ớ c hiếp người khác lý nên rất khiển trách một phen mới là có người âm xâm xâm nói không sai lúc này hắn vẫn chỉ là ư ớ c hiếp người khác nếu như lại không khiển trách một phen chỉ sợ sau này nói không chừng liền đoạn nhập ma đạo có người phụ hòa nói sư minh ngài nhưng là chấp pháp đường nhân loại sự tình này ngài mặc kệ thì còn ai ra quản có người đ ị n h mà nói bọn họ đều là theo lý thiên nhân lúc này tự nhiên là biết nên nói cái gì chiếm giữ đ ạ i nghĩa hiểu lấy đạo lý ai dám nói bọn họ cái gì lý thiên mỉm cười không nói gì thêm bước đi về phía trước tới mười lăm thản nhiên nói kỳ thực ngươi cũng coi như rất cao đáng tiếc qua không thức thời vụ nếu như bây giờ nhận tội thúc thủ chịu c h ó i ta cũng không phải làm có ngươi dù sao mọi người cùng vì thánh địa đệ tử túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy tiêu phàng ậ t đầu nói lời nói nhảm cũng không cần nói nhiều ngươi chi l a ý khi ta không biết sao hôm nay ta liền thực hiện lúc đầu nói như vậy cắt đứt chân của ngươi dẫm ở ngươi tấm kia dối trá trên mặt trương phong nghe vậy sắc mặt â m tình bất định giọng tâm hận nói lý sư m i n h ngươi ta không ai nợ ai từ nay về sau ngươi ta trong lúc đó lại không vắng lai t r ố i lên có chút ngạc nhiên hỏi sư đ ệ thế nào nói ra lời này trương phong cười khổ nói từng ở một bí cảnh thám hiểm lúc được lý thiên cứu rút ghi nợ ân tình không lâu thủ hạ của hắn tìm được ta đều là người thông minh nói tất nhiên là không cần phải nói quá rõ trỗi lên chỉ là nghe được phân nửa liền biết trương phong y tứ cũng là gật cười cảm tình nhóm người mình bị làm thương sự chuyến này vượt ngoại thiên ma tràng hành trình thật là xui xẻo mà một bên trương khang lưu phong đám người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ khó trách bọn hắn một lấy được những cái này tinh thần nguyên châu thanh dương thánh địa người tìm tới cửa tới thảo nào lấy trương phong thuận tay liền có thể chạm sát thần thông cảnh thiên ma thủ đoạn còn mơ ước bọn họ cái kêu mấy viên tinh thần nguyên châu thì ra lại là như thế này chuyện gì xảy ra cái này lý thiên thật là đáng trách trương khang hận nghiến răng vì bản thân chi tư d ụ lại ngầm đùa d ỡ thủ đoạn lúc này còn như vậy làm bộ làm tịch thật sự là khiến người ta buồn không ngờ lý thiên nghe được lời này nhất thời nhúng mày quay đầu nhìn về phía lý nguyên lạnh l u n g nói đây hết thảy đều là ngươi làm mọi người cả kinh chẳng lẽ chuyện này không phải lý thiên bày mưu đặt kế lý nguyên uy uy xúc xúc lui một bước lúc này mới mạn thôn thôn nói ra sư minh người này dáng vẻ b ệ vệ quá mức kiêu ngạo không dạy dỗ một phen như thế nào ngài uy tín ở đâu ta tìm được thanh dương thánh địa sư minh b à y kế này lấy tiểu tử kêu bản tính kiên quyết là nhận không dưới khẩu khí này đến lúc đó ngài lại lấy chấp pháp đường đệ tử thân phận xuất hiện giao hơn hắn lại không quá thích hợp cũng sẽ không làm bẩn ngài danh tiếng đương nhiên hắn còn có lời chưa nói tiêu p h à m cắt đứt hắn lui cơn giận này không ra hắn là trắng đêm khó ngủ mọi người đều ngạc nhiên không nghĩ tới chuyện này phía sau lại lạ như thế khúc c h ế t lý nguyên người này thật là tâm cơ thâm trầm ba mọi người ở đây ngạc nhiên gian một tiếng thanh thúy tràng tháo tay đám đông thức dậy chỉ thấy lý nguyên cả người bay ngược hơn mười mét gương mặt sưng đỏ bất kham phun ra một ngụm máu tươi lại còn kèm theo mấy viên mang máu hầm răng lúc này hắn chật vật bụm mặt gò má vẻ mặt khó tin nhìn lý thiên trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghĩ hoặc lý thiên vỗ tay một cái vẻ mặt chán ghét nhìn hắn lạnh lạ hay anh, giả tá tên tuổi của ta hành sự ngươi làm cho ta với nơi nào ta cả đời này là chán ghét nhất những cái này bẻ lũ s u nịnh hàng người ngươi cơ quan tính hết liền chưa từng nghĩ việc này bị ta biết được hậu quả còn nữa nói ta nếu là m u ố n giáo hấn khiển t r á c hắn h làm sao cần phải đùa dỡn những thủ đoạn nhỏ này trực tiếp nghiền ép lên đi cũng được m u ố n ở nơi này vẽ rắn thêm chân ngươi cút đi cho ta cút càng xa càng tốt về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt của ta nệ t ì n h những ngày qua về mặt tình cảm ta sẽ không khiển trách ngươi mọi người đều âu sâu nhưng nhìn về phía lý nguyên ánh mắt đều là tràn đầy chán ghét cơ quan tính hết nói xong lời này lý thiên hướng trương khang đám người hơi không người tỏ vẻ h y náy lấy hắn hôm nay tu vi cùng địa vị như vậy xin lỗi được cho rất có thành ý trương phong gật đầu mị cười lắp lại cũng là chưa từng mở miệng giữa bọn họ đã vô nhân quả sau này gặp lại cũng sẽ không là bằng hữu lý thiên đối với lần này cũng không để ý ngược lại nhìn về phía tiêu tám trăm bốn mươi bảy p h ạ m thản n h i n nói việc đã đến nước này ngược lại cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai bất quá ngươi coi thật không bằng lòng túi đầu nhận sai hắn dù sao cũng là đệ tử nòng cốt lại là thần thông cựu trọng thiên cường giả có cùng với chính mình uy nghiêm uy tín c h ỗ i lên tiến lên một bước đối với tiêu p h ạ m mở miệng nói tiêu sư đ ệ việc này có thể nhiều là hiểu lầm ngươi chính là túi đầu nhận thức cái sai a ngươi không phải lý sư h u n h đối thủ trương khang cũng phụ hòa nói tiêu sư đệ dù sao đều là đồng môn ngươi liền cúi đầu phục cái mềm a tiêu p h à m nhìn hai người l ư ớ t mắt không nói gì thêm rất bình tĩnh bước về phía trước hai bước thấy một màn này lý thiên nụ cười trên mặt đậm ta đoán nhớ ngươi là sẽ ra tới ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng tiêu p h à m hai tay phụ lập thản nhiên nói vốn là dự định nội môn đệ tử khảo hạch phía sau quan g minh t r á n h đại đem ngươi đánh bại lúc này ngược lại cũng không coi quá sớm lý thiên cũng không c o nổi giận trên mặt như trước mang theo mỉm cười nói ngươi đã tự tin như vậy như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi cuộc chiến hôm nay vô luận kết quả như thế nào ngươi ta nhân quả xóa bỏ tiêu phàng gật đầu thân hình như lưu quang một loáng sau cái kia chính là đã ở hư không bên trong lý thiên mỉm cười lan g không dậm chân mà lên đạo y bay phất phới tựa như tiên nhân một dạng khinh linh phiêu dợn chương sáu mươi bảy l ư ỡ n g kích đều là bại nội tình sơ hiện thứ mười lăm càng mới vừa rõ ràng chỉ cần người nào lui nhường một bước trận này đấu tranh thì không bao giờ nói tới vì sao hai người đều là một bước cũng không chịu lui nhìn hư không bên trong rằng có hai người lưu phong trên mặt viết đầy khó hiểu trương khang lắc đầu cười khổ nói một cái vì giữ gìn uy nghiêm của mình cùng uy tín một cái bảo vệ trong lòng mình nói bất phân thắng bại làm sao có thể kết thúc chối lên gật đầu đồng ý nói không thể không nói hai người đều là nhân k i ệ t chỉ là có chút đáng tiếc đã định t r ư ớ c sẽ không trở thành bằng hữu hắn có thể nhìn ra hai người phong cách hành sự nhìn qua cùng loại kỳ thực chống đánh xuôi kẻn t ộ i ngược không liên quan nhau nghe được lời này trương phong trương khang đám người đều dồn dập gật đầu hiển nhiên rất là n h ậ n đồng đúng lúc này giữa hai người chiến đấu đã khai hỏa Vâng về anh!、Lý、thiên bàn đông nhiên tay ra, phách Lý lộ to ba mét t h ừ a trưởng trên đó có quỷ dị ký hiệu quấn quanh khí thế bấm người đầu thương chỗ càng làm mơ hồ có thần hoa hiện hiện sắc bén khó ngăn cản liền bốn phía hư không đều tạo nên d u n g động tới kèm theo cái này cây trường thương xuất hiện hư không bên trong chuyển đến một cỗ vô cùng sự mênh mông huy áp làm cho người ở tại chẳng đều sợ mất mật cái này đây là ta nói ban đầu thánh địa một trong những t u y ệ t học không nghĩ tới ở lý thiên sư huynh trong tay lại có uy thế như thế có người là thất thanh nói đáng sợ uy thế bậc này hiển nhiên lý thiên sư huynh đã được bên ngoài bộ phận tinh túy có người khiếp sợ cái này chỉ sợ cái kia tiêu phàm phải có đại phiền t h i có người nhịn không được cười lạnh nói hà tất như vậy bực này thăm dò không có chút ý nghĩa nào tiêu phàm lắc đầu lấn người mà lên l u ô n khởi nắm tay hướng về phía trôi này sắc bén khó ngăn cản trường thương n é m tới chút nào không ngoài suy đoán ở tiêu phàm nắm đấm vàng phía dưới trôi này uy thế bất phàm trường t h ư ơ n g tại chỗ liền bị đập bay hung hăng không có vào một khối vận thạch khổng l ồ bên trong giang giặc khối kia vận thạch phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng nổ vàng sau đó tiếng nổ mạnh vang lên vận thạch tứ phân nát thành năm ảnh bùi bặm văng khắp nơi thấy rõ một màn này, mọi người nhất cái này tiêu phàm chẳng lẽ thật đúng là t i ê n tứ chi thể hay sao đáng sợ như vậy thế tiến công hắn đều một quyền oanh bạo hắn lục thân rốt cuộc là mạnh bao nhiêu bọn họ làm sao biết hoang cổ thánh thể cường hãn lại có thôn thiên ma công t ư ơ n g trợ không ngừng tăng cường bên ngoài bồn nguyên càng là cường hãn dị thường lý thiên mỉm cười nói ngược lại là ta không thú vị cũng được nóng người từ đó kết thúc vừa dứt lời lý thiên năn cân quyết trong nháy mắt hư không trở nên chấn đậu ngay sau đó lý thiên quanh thân pháp lực phun trào mà ra mơ hồ ở hư không bên trong hình thành một tòa núi lớn hạ xuống uy thế ngập trời một t o a n núi lớn đứng bước trên trời cao lấy tốc độ cực nhanh hạ lạc vậy chờ n h thế khiến người ta r u sợ khiến người ta sợ phía dưới trương khang đám người đều cảm giác tựa như một bàn tay vô hình đem núi miệng của bọn họ bất lực làm cho bọn họ không thể thở nổi mọi người đều hoảng sợ đây cũng là thần thông cựu trọng tiên uy thế sao thật là nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ bọn ta chỉ sợ liên thủ cũng không đỡ nổi như vậy một cách chứ lưu phong nhịn không được lộ bộ tự nói cái này đây tựa hồ là ta nói ban đầu thánh địa cổ tự quyết lý thiên dĩ nhiên có thể thi triển đi ra không phải nói không phải trường sinh cảnh không cách nào thi triển sao ư ơ nói g khang rung động. n ban đầu thánh địa cổ tự quyết uy lực cực kỳ lớn nhưng là khó có thể học tập có người nói tu luyện môn này sát phạt thánh thuật cánh cửa chính là trường sinh mỹ cảnh thần thông cảnh chớ nói thi triển liền liếc mắt nhìn kinh văn cũng có thể thần hồn bị hao tổn cái này lý tiên h làm thật là không bình thường như vậy ngược lại còn có chút ý tứ tiêu phạm thần sắc như thường không biến hóa chút nào tâm niệm vừa động một thanh ba tấc tiểu kiếm xuất hiện ở hư không bên trong kiếm này mặc dù ngắn cũng là uy thế ngập trời dựng lên lớn lao u y áp đột nhiên lan c h ẳ n ra ngay cả là ở cách xa xa mọi người cũng đều cảm giác được một cỗ khó tả tim đập nhanh dường như chui này ba tấc tiểu kiếm bên trong cất giấu một con hồng hoang manh thú một dạng nhưng mà tiêu phàm thần sắc bình tĩnh huy sái tự nhiên bên phải tay khẽ vẫy hắn biến hóa đại tự tại kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn nhất thời đáng sợ một màn xuất hiện hắn biến hóa đại tự tại trên thân kiếm thần quang tốc biến trên thân kiếm thần bí đạo vân hiện lên một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ưu thế ẩm ẩm lan tràn ra giờ khắc này vô thượng uy áp tràn ngập mà ra chấn thế hai tục một thanh kinh thiên thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên đón gió căng phồng lên tựa như một tọa thần sân v ậ y đứng sừng sững hư không bên trong tại mọi người vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiêu phàm tay phải hư đánh thần kiếm dường như một viên giống như sao băng mang theo từng đạo thần mang đánh thẳng núi lớn kiếm thế như rồng phích lịch mà đi nơi đi đến vẫn thạch câu thoái tựa như một đầu chân chính thiên long mở dạng uy thế lớn thần kiếm quyết đ ấ u núi lớn cồn manh va chạm như sơn băng địa liệt như trời nghiêng tre khiến người ta sợ h ã i khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng v anh vô biên nộ t o i thạch đầy trời năng lượng cồn bạo ba động nhất thời chuyển vòng tròn k u y ế t t h n ra tại vực này kinh khủng chiến đấu trong bất kỳ cái gì vẫn thạch không khỏi là trở thành vỡ vụn tứ tán phiêu rợn thần kiếm còn ở núi lớn vô hình một cách này không ngờ là lý thiên hoàn bại một cách thực hiện được tiêu phạm không nhường chút nào hắn ở trên hư không cất bước tay nâng thần kiếm tiếp tục tiến lên thần kiếm rung động uy áp bắt phương khí thế như hồng làm như muốn dẹp tiến hết thẻ trước mắt cản trở tiêu phạm trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo sắc bén t n h mang thần kiếm đi ngang trời làm cho tâm thần người cùng linh hồn gia chiến lý thiên tuy là lưỡng kích đều là hoàn bại nhưng đích thật là một cái phi thường cường đại tu sĩ tâm tính vô cùng chậm ổn tiền nhất tôn tiểu đỉnh từ bên ngoài trong miệng tốt ra sặc sỡ l o a mắt thần hoa sán l ạ tiểu đỉnh ban đầu bất quá mới lớn chừng n g ó n cái phi thường trong suốt toàn thân rực rỡ tốt như thủy tinh mở dạng đón gió mở ra rất nhanh phóng đại lập tức để ngang trước người chặn thần kiếm Khen. kiếm không Thần đánh vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ, phát sinh tiếng vang ầm ầm, như hoàng trung đại đang chấn động, thông thả phạm mình, trên tiếng vang trung đang động, trong lòng tới, dứt. Tiểu giật ầm ầm, đại đâm vào lư ngày đầu bạo cảng t r ư ơ n g mười lăm tuy là hơi chậm một điểm vẫn là đoái hiện hứa hẹn của mình cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nếu như có thể điểm cái tự động đặt tiếp tục ủng hộ tác giả năm a chương sáu mươi tám đáng sợ nội t ì n h toàn trường hoảng sợ một năm cái này đây là lý thiên sư h i n h huyền âm hàn băng đỉnh không nghĩ tới hắn thật không ngờ mạnh làm cho lý thiên sư h i n h sử dụng nội t ì n h có người lộn bộp tự nói vẻ mặt hoảng sợ màu sắc có người nói lý thiên sư h i n h vị này huyền âm hàn băng đỉnh chính là vạn năm hàn băng luật chế lại bị lý thiên sư h u n h tiến hành các loại kỳ chân dị bảo uy lực không giống bình thường có người lại tựa như là nhớ tới cái gì không sai có người nói đều nhanh tiến hóa thành đạo khí trong đỉnh càng có vô tận cực hàn âm phong liền người chi thần hồn cũng có thể đông lại thần uy vô cùng à. có người thất thanh nói t i ể u sư đệ ngươi có thể chống đỡ bực này kinh khủng thế tiến công sao nghe được những người này nghị luận trương khang càng phát ra sầu lo lý thiên dù sao cũng là thần thông cựu trọng thiên cơn ư giả g còn có huyền âm hàn băng đỉnh bực này gần như đạo khí đại sắc khí tiêu p h à n hoàn cảnh xấu hiển nhiên nói ban đầu thánh địa thật là nhân kiện địa linh chỉ sợ rất nhanh chính là nếu g a nhất tôn thánh từ trỗi lên phong thả cảm khải nói sư minh thế nào nói ra lời này trương phong không phục nói t h á n h tử địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào thánh địa trong không có gì ngoài thánh chủ tất cả cường thế trường lão ngoài ra liền thuộc thánh tử địa vị cao nhất thậm chí ở một ít dưới tình huống so với trưởng lão càng có chuyện hơn chín trăm tám mươi bảy ngữ quyền hành tẩu tại ngoại càng là đại biểu cho nhất phương thánh địa trị vạn người tôn sùng cho nên muốn trở thành thánh tử điều kiện tự nhiên nghiêm khắc không gì sánh được trừ r a tu vi ở trên yêu cầu bên ngoài đối với hắn thiên tư có phải là hay không thiên tứ trí thể đều có nghiêm khắc yêu cầu tiêu phạm tuy là bất p h ẳ n ngay cả là có thể chiến thắng lý thiên cũng không có nghĩa là sẽ thành vì thánh địa thánh tử trỗi lên thở dài một dài vận h đầu nghiêm nghị nói sư lệ hôm nay nếu không phải ta tới chỉ, chỉ sợ ngươi là khó có thể toàn thân trở lui trưng phong lặng lẽ nhìn về phía t r ố i lên trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích bằng không t r ố i lên chạy tới hắn khư khư cố chấp phía dưới nói không chừng thật là có nguy hiểm đến tính mạng Vâng! tiêu phạm tiếp tục thôi động thần kiếm lần thứ hai oanh sát đi hắn không tin vị này tiểu đỉnh có thể ngăn cản hắn sát phạt t h à n h thuật keng ung dung dung âm vang vọng đất trời tiểu đỉnh ở chỗ này rung động cùng lúc phía trên chiếc đ ỉ n h nhỏ ký hiệu h i ể n hiện quang hoa rực rỡ đã như một t ò a như băng sơn đứng sừng sững với hư không bên trong trong n g a y mắt hàng khí b ố n phía kinh khủng nhiệt độ thấp làm cho một đám sớm đã nóng lạnh bất sâm thần t h ô n g cảnh tu sĩ đều không khỏi khắp cả người phát l ạ n h không thể không vận công chống đỡ Chấn. lý thiên một tiếng q u á t nhẹ mở miệng phun ra một đạo thần hoa cực kỳ đẹp mắt bắn vào huyền âm hàn băng trong đỉnh vị kêu huyền âm hàn băng đỉnh một trận rung động càng phát trong suốt rực rỡ l ó e ra sán l ạ thần quang ùng ùng huyền âm hàn băng đỉnh rung động bộ phát k ị liệt như thanh âm như biển động vậy không ngừng vang lên phi thường to lớn khiến người ta hai t a i vang lên nòng cùng lúc đó huyền âm hàn băng đỉnh phía trên chỗ h à n khí bất người t h n g sợi hàn khí tự bốc hơi trên đó làm người ta sợ hãi v ù v ù huyền âm hàn băng đỉnh nghiêng từng đạo hàn khí lao ra trong nháy mắt hư không bên trong nhiệt độ trợn giảm xuống cổ hàn khí kia làm như liền người chi linh hồn cũng có thể đông lại phi thường khủng bố nhiệt độ thấp vẹn vẹn chỉ là một luồng hà n khí để vô số vẫn thạch đông lại hóa thành một tọa tọa tiểu hình băng sơn kèm theo cái kia đạo đạo hà n khí lao thẳng về phía tiêu phảm khiến người ta dợn cả tóc gáy hàn ý khoảng cách phi thường xa xôi để trương khang đám người khắp cả người phát lệnh tứ chi cứng ác không thể không nhượng bộ lui binh vận công chống lại trong lòng bọn họ hoảng sợ thân chỗ chiến trường bên ngoài còn có đáng sợ như vậy cảm thụ nếu như đang ở phụ cận chỉ sợ là sẽ lập tức hóa thành các băng chết không có chỗ trôn c h ỗ i lên hoảng sợ trong mắt tinh quang t i ế m thước nói lý thiên huyền âm hàn băng đỉnh quả thật là danh bất hư truyền khiến người ta kính nể a một bên t r ư ơ n g phong đám người đều dồn dập gật đầu trong lòng b u ồ n bã vẹn vẹn chỉ là con chiến để c h ỗ i lên cái này thần thông lục trọng tiên h cường giả phát sinh cảm khái như thế có thể tưởng tượng được vị này huyền thông l n g tiên c ư n g bố tuyệt đối là nhất tông sát phạt lợi khí huyền âm hàn băng đỉnh như là một ngọn núi lớn kèm theo cái kêu đạo đạo đ thần à m c h kiếm đầy đ trời lộ hết tài năng từ ngọn băng sơn tại chỗ bị đánh bạo hóa thành khắp nơi thiên băng tạp bã chung quanh bay là tả nhưng đáng sợ là bực này thế tiến công đang đối mặt cái tia đạo đạo hàn khí lúc cũng là bất lực thần kiếm bị đông kết ở hư không bên trong khủng bố hàn lưu thuận thế xuống tại mọi người vô cùng kinh hãi trong thần sắc hàn lưu đem thần kiếm triệt để đông lại cũng hướng phía tiêu p h ạ m bôn u tập đi ở tiêu p h ạ m còn chưa từng phản ứng dưới tình huống hàn lưu như x ư ơ n g m u b à n chân chi trở đem tiêu p h ạ m tại chỗ đông lại hóa thành các băng cùng cái kia thanh thần kiếm một dạng ở hư không bên trong tĩnh t mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí chiến l ư ợ c vậy đáng sợ tiêu p h ạ m dĩ nhiên không làm gì được cái này huyền âm hàn băng đỉnh đáng sợ hàn khí bị tại chỗ đông lại trương khang trên mặt hiện lên một cỗ hôi bại màu sắc lộ bụp lẩm bẩm tiêu sư đệ không có sao chứ vực này đáng sợ hạn khí đúng là đem tiêu phàm hóa thành nhất tôn khắc băng quả thực khủng bố c h ố i lên lắc đầu thở dài nói trước kia liền nhắc nhở qua hắn hắn là đánh không lại lý thiên hắn hết lần này tới lần khác không tin hắn tuy là chính mắt thấy tiêu phàm l ự c chém trường sinh cảnh thiên ma nhưng cùng lý thiên so sánh với trường sinh cảnh thiên ma hiển nhiên là xa kém xa ngược lại là trương phong trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nói sư minh ta xem chưa chắc người này kiên quyết sẽ không từ đó bị thua đây là một loại trực giác hắn mơ hồ cảm giác được tiêu phàm cũng sẽ không từ đó bị thua trỗi lên nhìn vắng qua hư không trong khắc băng cười khổ nói sư nệ lời ấy sai rồi hiện tại đại c ụ hắn lời còn chưa nói hết t hư không bên trong đột nhiên lan tràn ra một cỗ viễn cổ mà vắng lặng khí tức thần bí chương sáu mươi chín hôn đ ộ n trùng thanh l i ê n lý tiên h chịu thua hai năm đây là đang ở thuận thế xuống lý tiên h dừng lại b ư ớ c tiến nhữ mày trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng hắn có thể đủ cảm thụ được cái tia ngôi tượng đá bên trong có một cỗ hãi khí tức của người đang ở đ ồ n g bột mọc lên làm như xuyên việt vô tận thời không q u á quá, quá tuế nguyện m ộ dạng mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn ngập lấy vô tận u y áp loại khí tức này phía dưới mọi người cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc h i ệ n nhiên cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng sinh sôi chấn động trỗi lên la thất thanh đứng lên trong con người tràn đầy kinh hãi cùng với khó có thể tin trời ban pháp tướng vì thiên tứ chi thể đặc hữu bình thường phạm thể đều không có khả năng sở hữu tương truyền đang như tên trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng quy tắc cấu tạo uy lực của nó vô cùng lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ trên cơ bản càng là cường đại thiên tứ chi thể có khả năng thức tỉnh pháp tướng cũng liền bộ u c phát cường đại đây chẳng phải là nói tiêu p h ả m cũng là thiên tứ chi thể chừng phong sợ hay nói đây là một cái cơ bản thưởng thức bình thường phạm thể không cách nào sở hữu pháp tướng chỉ có thiên tứ chi thể Phương một ớ i c bên mọi người nhất tề gật đầu hiển nhiên rất là nhận đồng thanh điệu thánh tử thậm chí chư tộc hoàng tử điều kiện cơ bản một trong chính là thiên tứ chi thể bởi vậy đó có thể thấy được thiên tứ chi thể cường đại chính là chịu chư tộc công nhận một bên trương khang cùng lưu phong càng làm một như ngây người kê hiển nhiên có chút khó có thể tiêu hóa sự thật này thảo nào lần đầu tiên thấy hắn đã cảm thấy hắn rất là phi phạm lần nữa thấy hắn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh thì ra tiêu sư đệ đúng là thiên tứ chi thể t r ư ơ n g khang l ộ t b ộ tự nói làm như biết được tất cả vậy thiên tứ chi thể cường đại thế nhân đều biết nghĩ như thế tiêu p h ả m cái kia thần hồ kỳ thần tiến giai tốc độ ngược lại cũng chẳng có gì lạ thiên tứ chi thể tất nhiên là cùng thể xác p h ả m tục bất đồng có các loại kỳ dị việc ngược lại cũng chẳng có gì lạ giang giác tiêu p h ả m phá băng mà ra thanh l i ê n hư ảnh như t r ư ớ vững vàng rơi vào hắn thân phía sau uy áp chứ tiên thánh thể dị tướng quả thực bất phàm bây giờ ta qua yêu ớt nếu như lại lớn mạnh một chút có thể lần này liền có thể sinh sôi đem đẻ chết rồi tiêu phàm nhãn thần sáng khắc trong lòng như có điều suy nghĩ b ộ i cây này thanh l i ê n chính là thánh thể dị tướng hỗn độn t r ù n g thanh l i ê n tại hắn tấn chức thần thông bí cảnh lúc dị tướng đã sơ bộ hình thành sau đó tại hắn thôn vệ luyện hóa lùy ơ ma thần phía sau rốt cục đem này dị tướng ngưng tụ thành công vê anh hỗn độn t r ù n g thanh l i ê n dị tướng hướng về kia từng đạo hàn lưu áp đi ti ti lũ lũ vũ khí cắt nước thiên địa có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liền kịch liệt lay động giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng khủng bố u y áp nhất thời làm cho người ở tại tràng. đều tâm thần rung động như muốn khó khống chế thân thể của chính mình đây chính là trời ban p h á p tướng quả thực như nghe đồn một dạng khủng bố cường đại trỗi lên nhìn cái k i a một gốc cây thanh l i ê n hư ảnh ánh mắt mê ly vẻ mặt của mọi người cũng phần lớn cùng loại thiên tứ chi thể cực nhỏ thiên tứ chi thể chiến đấu rất nhiều người càng là chọn đời c ũ n g không thể có thể gặp một lần mặc dù là nhìn thấy thiên tứ chi thể chiến đấu cũng không có thể nhìn trời ban p h á p tướng dù sao không phải ai đều có thể làm cho thiên tứ chi thể tu sĩ nội tình ra hết ở trang bên trong còn không có người nào từng gặp trời ban phát tướng thảo nào chỉ có thiên tứ chi thể mới vừa rồi sẽ thành thánh tử cường đại như vậy chiến lược thể xác p h ả m tục người nào sánh bằng t r ư n g phong trong lòng một hồi thất lạc ở không có gặp phải tiêu p h à m trước hắn còn dã tâm mừng mừng cảm giác mình cũng không so với cái kia thánh tử kém bao nhiêu có thể chỉ là vận khí không tốt mà thôi đang cùng tiêu p h à m chiến đấu qua phía sau trong lòng hắn một hồi cảm giác thất bại lúc này thấy rõ tiêu p h à m trời ban pháp tướng càng là sinh lòng tuyệt vọng hắn cùng với thiên tứ chi thể ở giữa tranh lệch giống như tiên phản tri biệt căn bản là không có cách vượt qua lập tức h ư không bên trong xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ lạ một gốc cây thanh liên hư ảnh người tiên nói v ệ màu tr tại gốc này thanh l i ê n hư ảnh phía dưới liên tục bại lui trừ khử với vô hình bên trong thanh l i ê n hư ảnh gần sát không thể nghi ngờ có thể dùng lý thiên như lâm đại địch chỉ thấy quanh người hắn pháp lực như giang hà một dạng bốc lên trắng non trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra cực kỳ hiển nhiên vội cây này thanh l i ê n hư ảnh mang cho hắn áp lực cực đại làm cho hắn không thể không đem hết toàn lực ngăn cản chẳng lẽ nói trời ban pháp tướng thật sự như vậy vô địch vô g ả i sao lý thiên trong mắt hiện lộ vẻ kinh hãi bất đắc di màu sắc mặc cho hắn như thế nào thôi động huyền âm hàn băng đỉnh, đỉnh phát sinh đáng sợ đến mực nào hàn Lưu. tại gốc này nhìn như tầm thường thanh l i ê n hư ảnh trước mặt cũng là không chịu nổi một kích gian g g i á c thanh l i ê n hư ảnh tiếp tục tiến lên nhìn như nhẹ nhàng đ ụ n g thượng huyền âm hàn băng đỉnh nhưng là trong n g á y mắt huyền âm hàn băng đỉnh sinh sôi nứt ra một cái k h ẽ hở cũng có khuynh hướng càng ngày càng lớn một màn này nhìn mọi người t i m gan đều sợ hãi thiên tứ chi thể quả thực vô địch thần thông cựu trọng thiên tu sĩ thôi động gần như đạo khí huyền âm hàn băng đỉnh lại cũng không đỡ nổi một kích này có vũ khí hủy người vong chi dấu hiệu cái này tiêu phảm thật là khủng bố như vậy hư không bên trong lý thiên sắc mặt trắng bệnh thôi động pháp lực đem huyền âm hàn nhìn cái k i a một tia khe hở trên mặt hiện lên một tia nhức nhối màu sắc cái này lại là phải hao phí không ít linh thạch phương mới có thể đem chi tu bổ lại lý thiên trong lòng hiện lên một tia hối hận ý sớm biết như vậy cần gì phải cùng cái này như yêu nghiệt kiến thức nghĩ được như vậy lý thiên thu hồi pháp lực không mình hành lễ nói sư đệ ta sai rồi cũng xin thủ hạ lưu tình tiêu phàm t h ấ y thế tâm niệm v ừ a động đem hôn độn chủng thanh liên dị tướng thu hồi đứng chắc tay tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn hoảng như thần nhân một dạng t e quấn t một buổi chiều vẫn là quyết định liền cái này dị tướng làm bắt đầu mặt khác t h ô n thiên ma công bí thuật lập tức cũng muốn đi ra, mọi người không n ê n g ó p